Liêu trai lộ trường sinh chí 20, chương 543 tiểu ăn mày. Kim Thiền Văn đối với Linh Lung cũng không hiểu rõ. Chỉ biết là nàng là nhị nha nha hoàn. Hiện tại nhìn thấy nàng đem một bát cháo nóng đưa đến trước mặt mình. Còn tưởng rằng cái này là nhị nha đối với mình lấy lòng đâu. Cho nên cười nhẹ nhàng đưa tay đón. Kết quả là tại ăn vào lúc này Linh Lung tay đột nhiên run một cái. Ngay sau đó một bát cháo nóng liền cùng Kim Thiền Văn trên thân rồi đi. Nếu như là người khác lời nói. Đối mặt loại tình huống này chỉ có thể là đợi ở nơi đó nhận xui xẻo. Bất quá Kim Thiền Văn là ai? Mặc dù bây giờ còn không muốn để cho người khác biết nàng thân mang tuyệt kỹ. Thế nhưng dù sao cũng là có pháp thuật tại thân. Cho nên nàng chỉ là nhẹ nhàng ngửa về sau một cái. Tựa như là bị kinh sợ. Tiếp lấy liền hoàn toàn dựa vào tại Dương Hằng trên thân. Mà Dương Hằng bằng vào nhạy cảm cảm giác. Kim Thiền Văn hướng mình bên này đảo đến thời điểm. Liền liếc mắt hướng bên kia nhìn một chút. Tiếp lấy bỗng nhiên vung tay áo. Cái kia còn không có rơi xuống cháo nóng. Trực tiếp liền bị Dương Hằng vung tới bên cạnh. Mà Kim Thiền Văn lúc này mới từ Dương Hằng trên thân lên. Thật giống mới là bị kinh sợ một dạng. Đỏ hồng mắt nhìn đứng ở bên cạnh Linh Lung, mà ngồi ở bên cạnh Dương Hằng. Hiện tại cũng giận. Hắn vỗ bàn một cách hướng về phía Linh Lung. Quát, chân tay lóng ngóng còn thể thống gì? Linh Lung tựa như là bị Dương Hằng bị dọa sợ. Hắn vội vàng lui lại một bước sau đó quỳ dạp xuống đất. Giống như là chim cút một dạng. Không dám nói lời nào. Lúc này ngồi tại phía dưới nhị nha ngẩng đầu lên khinh thường nhìn thoáng qua Kim Thiền Văn. Tiếp đó hướng về phía Dương Hằng nói ra. Không phải liền là không cẩn thận đánh một bát cháo sao? Cần dùng tới như vậy sao? Dương Hằng nhìn xem đi xem nhị nha liếc mắt. Lắc đầu. Cuối cùng phất phất tay để cho Linh lung lui xuống đi. Dương Hằng còn tưởng rằng vừa rồi sự tình là nhị nha xem Kim Thiền Văn không vừa mắt. Cố ý để cho mình nha hoàn làm lấy đâu. Thế nhưng là hắn lại không biết linh lung lại lui xuống đi thời điểm. Khói miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Xem ra Dương Hằng bên cạnh nữ nhân liền không có một cách nào là đèn cạn dầu. Cũng chỉ có Dương Hằng một người mơ mơ màng màng. Còn tưởng rằng bên cạnh hắn nữ nhân đều là tâm địa thiện lương. Bữa này điểm tâm rốt cuộc gặp hình đã ăn xong. Bất quá tiếp xuống mới là Dương Hằng đau đầu sự tỉnh Từ một ngày này bắt đầu. Toàn bộ đăng thiên quán liền chia làm đoạn đợt. Một đợt là Kim Thiền Văn cùng hắn nha hoàn Oanh Nhi. Một cách khác đợt là Nhị Nha cùng hắn nha hoàn Linh Lung. cái này đoạn đám người từ ban ngày liền bắt đầu đấu. Một mực nhất định phải đến buổi tối đi ngủ mới có thể yên tĩnh một hồi. Dương Hằng hiện tại là nhà bị kẹp ở giữa trái phải không phải người. Cuối cùng chỉ có thể là buổi sáng liền sớm rời đi đăng thiên quán. Đến ngoài vừa đi trốn tránh. Không đến ăn cơm thời gian là tuyệt sẽ không trở về. Dương Hằng tại tường phù huyện xem như yên lặng sinh hoạt. Thế nhưng tại ngoài giới lại một lần gió nổi mây phun. Theo lần trước giả tống vương công kích tường phù huyện thất bại. Không thể không một lần nữa lui về mở ra. Sau đó. Hắn cũng không có cứ như vậy từ bỏ. Đã Ngươi Tường Phù huyện có một cái đại năng tỏa chấn. Ta đây liền lách qua Tường Phù huyện công kích cái khác địa phương. Mà lại trải qua cái này sự tình hắn cũng biết ai mới là chính mình chân chính tâm phúc. Vì thế hiện tại hắn đã đem chinh phạt sự tình toàn bộ giao cho mình con rể Triệu Hoang. Mà Triệu Hoang cũng không có phụ lòng hắn kỳ vọng. Lãnh binh xuất hiện ở ở ngoài là công đều khắc. Chiến vô bất thắng. Uy danh tâm động đất nguyên. Cũng chính là ở loại tình huống này phía dưới, có một cái tiểu ăn mày, sen lẫn trong lưu dân bên trong, đi tới tường phù huyện. Tên tiểu khất cách này đi tới cửa thành thời điểm, phát hiện cửa thành có lượng lớn binh sĩ chấn giữ. Toàn bộ lưu dân đều không đến vào thành. Đừng những cái kia cùng đi lưu dân đều biết là chuyện gì xảy ra. Cho nên liền thành thành thật thật tại chân tường hạ ô ở. Chờ lấy mỗi ngày một lần nợ cháo. Mà tên tiểu khất cái kia đắt từ từ tiến tới cửa thành. Kết quả hắn vừa vặn dựa vào một chút gần. Một sĩ binh một roi liền đánh tới. Cút qua một bên. Cái kia tiểu ăn mày chịu một roi. Lập tức liền ngã nhào xuống đất. Bất quá hắn cũng không có sống trước đó lưu dân dạng kia lộn nhào chạy trốn tới một bên. Mà là cắn răng đứng lên hướng về phía người binh sĩ này gầm thét. Không mọc mắt đồ vật ngươi biết ta là ai sao. Kết quả nhân gia binh sĩ căn bản là không có dừng hắn cái này tự nhi. Trực tiếp liền một roi quất tới. Nếu như là roi thứ nhất chỉ là làm dáng một chút cũng không mười phần đau lời nói. Như thế roi thứ hai. Tên lính này thế nhưng là ra đòn mạnh. Chỉ như vậy lập tức liền để tên tiểu khất cái này là ra chóc thịt bong. Lần này tên tiểu khất cái này thế nhưng là giải trí nhớ. Từ trên mặt đất đứng lên sau đó cũng không dám lại khoe khoang. Hắn lộn nhào chạy trốn tới một bên. Cũng không dám lại nói cái gì. Cứ như vậy mãi cho đến buổi trưa. Mới có từng đội từng đội binh sĩ. Đẩy lương thực cùng nồi sắt lớn từ trong cửa thành ra tới. Kết quả bọn hắn mới vừa ra tới. Phía dưới lưu dân liền bắt đầu oanh động lên. Những người này thật giống đột nhiên có rồi sức lực. Lộn nhào đứng lên đến. Đến chuyện này đối với binh sĩ lân cận bắt đầu cướp vị trí. Bởi vì mỗi ngày cháo cứ như vậy nhiều. Ngươi nếu là cướp chậm. Chỉ sợ liền một bát cháo đều uống không lên. Cuối cùng chỉ có thể là uống chút nước trắng. Ngay tại các binh sĩ bắt đầu nấu cháo thời điểm. Huyện lệnh lưu Huyền cũng tại mấy người dưới hộ vệ đi tới ngoài cửa thành. Đoạn này thời gian các nơi đi tới bọn họ tường phù huyện lưu dân càng ngày càng nhiều. Trước kia thời điểm mỗi ngày cũng chỉ là có hai Ba trăm người Cho tới bây giờ đã có bốn năm ngàn người ở chỗ này mỗi ngày chờ lấy ăn cháo Nếu như tiếp tục như vậy nữa Bọn họ tường phủ huyện lương thực chỉ sợ cũng muốn bị đào khô rồi Lưu huyện còn muốn lấy lại nợ cháo mấy ngày liền đem những người này đuổi đi Rốt cuộc hắn còn muốn giữ lại lương thực là trong thành cho bách tính muốn đâu Không thể đưa hết cho ngoài thành những này lưu dân Bất quá lưu huyền dù sao cũng là một cách tương đối thiện lương quan. Hắn nhìn xem bên ngoài những này quần áo tả tơi, Gây đến chỉ còn lại da bọc xương bách tính, cũng là vành mắt có chút đỏ lên. ngay tại lưu huyền ở nơi đó cảm khái thời điểm, đột nhiên một cách tiểu ăn mày hướng hắn lao đến, bên cạnh một cái nha dịch vội vàng hướng trước một bước ngăn tại lưu huyền trước thân, tiếp lấy trong tay cương đao liền ra khỏi vỏ. Tên tiểu khất cái kia nhìn thấy cái này nha dịch trong tay sáng loáng cương đao cũng giật nảy mình. Nhanh liền đứng vững. Lưu huyền trên dưới quan sát một chút tên tiểu khất cái này. Lập tức liền phát hiện hắn cùng đừng lưu dân có chút không giống. Mặc dù hắn cũng là có chút gầy gò. Trên thân cũng mặc sách sách dưới dưới. Trên mặt đều là bùn đất. Thế nhưng tại bùn đất không có bao trùm địa phương lại là da mịn thịt mềm. nguồn không giống đừng lưu dân dạng kia quanh năm tại trên mặt đất lao động. Mà hiện ra làn da thô ráp. Xem ra tên tiểu khất cách này cũng là có lai lịch. Tiểu ca, ngươi không phải là tìm bản huyện có chuyện gì sao?" Tên tiểu khất cái kia sau khi nghe xong vội vàng nói ra, "Ta dâng lên quan chi mệnh đến đây cho ngươi truyền tin." Cái kia Lưu Huyền sau khi nghe xong suy nghĩ một chút, sau đó phất phất tay để cho bọn nha dịch lui sang một bên. Tiếp đó hướng về phía tên tiểu khất cái kia nói ra: "Ngươi là bị ai truyền? Thư thư ở nơi nào?" Tên tiểu khất cái kia nhìn chung quanh một chút, sau đó lại tiến về phía trước một bước, đem chính mình y sam kéo ra sau đó, từ bên trong lộ ra một tia kim hoàng. Lưu Huyền Ánh mắt thoáng nhìn, trong lòng liền lấy làm kinh hãi. thế này sao lại là cái gì thư tín rõ ràng là một quyển thánh chỉ sau đó lưu huyền trước mắt cười lấy đối với hắn nói ra ta tưởng là ai nguyên lai là tiểu ca ngươi chạy cùng ta đến trong huyện nha nói chuyện nói xong sau đó lưu huyền cũng không chây bẩn liền lên trước một bước nắm lấy cái này tiểu ăn mày tay chuyển thân liền về huyện nha đi rồi Đợi đến bọn họ đi tới huyện nha sau đó. Cái kia tiểu ăn mày rốt cuộc buông lỏng một hơi. Đặt mông an vị trên ghế Tiếp đó trực tiếp liền hướng bàn bên trên một bên cái kia điểm tâm nắm tới. Sau đó liền bất chấp tất cả hướng chính mình miệng bên trong nhét Lưu huyện nhìn thấy dạng này. Biết hắn dọc theo con đường này có thể chịu khổ. Vội vàng mạng người đến một ly trà. Đưa đến cái này tiểu ăn mày bên cạnh. Cái kia tiểu ăn mày tiếp xuống một miệng liền đem uống trà sau đó. Lại bắt đầu nắm lấy cái kia điểm tâm bắt đầu càn quét Thẳng đến một mâm lớn điểm tâm đều bị cái kia tiểu ăn mày ăn sạch. Hắn lúc này mới một lần nữa đưa áng mắt tập trung đến lưu huyền trên thân. Ngươi chính là tường phù huyện huyện lệnh lưu huyền Bất tài chính là bản huyện. Cái kia tiểu kỳ quái nhẹ gật đầu. Tiếp đó nói ra. Chúng ta phần hoàng thượng chi mệnh. Đến đây cho quốc sư Dương đạo trưởng truyền chỉ. Không biết Dương quốc sư có thể tại trong huyện nha. Huyện lệnh Lưu huyền xứng sờ. Hắn còn tưởng rằng cái này là hoàng thượng cho hắn truyền chỉ ý. Không nghĩ tới là cho Dương hằng Thế là vội vàng hồi đáp. Dương đạo trưởng còn tại trong thành đăng thiên quán bên trong. Ta lập tức liền mạng người đi mời. Lưu huyền là nói như vậy. Nhưng lại đứng ở nơi đó không nhúc nhích. đồng thời ánh mắt chừng mắt tên tiểu khất cái kia, tựa như là đang chờ cái gì. cái kia tiểu ăn mày cũng là cơ linh. nhìn xem lưu huyền. bộ dạng này liền biết là chuyện gì xảy ra. hắn từ trong ngực sờ một cách liền lấy ra một mặt đồng bài. tiếp lấy liền ném tới lưu huyền trước mặt. cái kia lưu huyền tiếp nhận đồng bài sau đó. nhìn kỹ một chút. cuối cùng lúc này mới thở dài một hơi. Một lần nữa hai tay kéo lấy. Đem cái này đồng bài đưa đến cái này tiểu ăn mày trước mắt. Công công tha thứ ở dưới. Thật sự là đoạn này thời gian để cho những cái kia ngụy vương đồ chó con nháo đến có chút bóng rắn trong chén. Không ngại. Không ngại. Cẩn thận một chút là hẳn là. Lưu huyền nhìn thấy đối phương đã lấy ra chứng minh thân phận. Lúc này mới ra ngoài mạng người tiến đến Đăng Thiên Quán đi mời Dương Hằng. Qua đại khái nửa cái canh giờ thời gian. Bên ngoài một trận tiếng bước chân. Tiếp lấy Dương Hằng vội vã đi vào đại sảnh. Cái kia tiểu thái giám lúc này đang cùng lưu toàn trò chuyện hắn đoạn đường này đến gian khổ. Đột nhiên nghe đến bước chân. Quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy được bên ngoài vào một cái trung niên đạo sĩ. Không cần hỏi. Đến nhất định là quốc sư Dương Hằng. Thế là cái này tiểu thái giám vội vàng đứng lên. Ba bước hai bước đến Đến Dương Hằng trước mặt Lập tức liền đánh một cái ngàn Nô tì gặp qua quốc sư Dương Hằng nâng đỡ hắn hạ xuống Tiếp đó nói ra Không cần đa lễ Mau mau xin đứng lên Cái kia tiểu thái giám nghe Dương Hằng lời nói Cũng liền thuận thế một lần nữa đứng lên Tiếp lấy hắn đối Dương Hằng nói ra Quốc sư Ta nhưng tìm ngươi thật vất vả Nguyên lai like toàn bộ mở ra lân cận Đều đã bị giả tống vương chiếm đoạt lính Bây giờ tại mở ra lân cận coi như triều đình địa bàn Cũng chỉ có tường phù huyện Vì thế nếu muốn xuyên qua những địch nhân này địa bàn tiến nhập hàng bụng tuyến Cách này tiểu thái dám thế nhưng là chịu không ít khổ Dọc theo con đường này đi theo lưu dân chằn chọc vài cách địa phương Thậm chí là có mấy lần nhận lấy uy hiếp tính mạng Nếu không phải hắn còn có chút công phu trong người, chỉ sợ cũng thật gặp không được dương hằng. Liêu trai lộ trường sinh chí 20. Chương 544 nguyên soái. Sau đó mấy người Hàn Huyên vài câu. Bắt đầu một lần nữa đem thoại đề rơi vào chính sự lên. Tiểu công công, ngươi lần này đến đây hoàng thượng không phải là có dặn dò gì sao? Cái kia tiểu thái giám sau khi nghe xong vội vàng đứng dậy. từ trong ngực lấy ra thánh chỉ tiếp đó cao cao nâng lên hướng về phía dương hằng cùng lưu huyền nói ra thánh chỉ đến quốc sư dương hằng tiếp chỉ dương hằng nghe vội vàng đứng lên khom người thi cách lễ nói ra bần đạo khi đàm tiếp chỉ mà ở một bên huyện lệnh lưu huyền hiện tại đã quỳ dạp trên đất cái kia tiểu thái giám lúc này mới mở ra thánh chỉ tuyên đọc nói phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết thiên hạ dung chuyển phản vương nổi lên bốn phía chính là chấm dùng người thời điểm quốc sư mới che cửu châu uy danh truyền bá khắp thiên hạ hiện chính là dùng võ thời điểm đặc phong quốc sư hy đàm là tranh đòi đại nguyên xoáy thống lĩnh đại quân bình định mở ra náo động dương hằng sau khi nghe xong mau nói một tiếng thần Tuân chỉ tạ ơn Sau đó cái kia tiểu thái giám liền đem trong tay thánh chỉ đưa đến Dương Hằng đến trong tay. Tiếp đó lại từ trong ngực lấy ra một cái ấm tỷ. Cũng cùng một chỗ đưa tới Dương Hằng trong tay. Dương Hằng tiếp nhận viên này kim ấm xem xét. Bên trên ngậm một cái mãnh hổ xuống núi. Tiếp lấy Dương Hằng lật qua. Lại xem xét chỉ gặp được bên trên còn khắc lấy binh mã đại nguyên soái mấy chữ Ở bên cạnh Lưu Uyển nhìn thấy viên này kim ấm liền giật nảy mình. Nguyên lai viên này ấm cũng chỉ là tại khai quốc thời điểm, Thái Tổ hoàng đế ban cho vị kia Trinh phạt Thiên hạ đại nguyên soái dùng qua. Bất quá tại việc này sau đó, đại nguyên soái bị Thái Tổ hoàng đế giết chết, viên này kim ấm liền bị thu hồi, một lần nữa cất giữ trong cung. Cách này mấy trăm năm qua liền không có hiện thế qua. Không nghĩ tới hiện tại thuận đức hoàng đế vậy mà một lần nữa từ trong cung sử dụng viên này kim ấm, đồng thời đưa đến dương hằng đến trước mặt. Phải biết, viên này kim ấm thế nhưng là có phi thường lớn quyền lợi. Cơ hồ là dưới một người trên vạn người. Bằng vào viên này ấm ký, thậm chí có thể cùng hoàng đế thánh chỉ chống lại. Nhận được viên này kim ấm hoàn toàn liền có thể nói là nhất đại quyền thần. Liền liền hoàng thượng cũng phải kiêng kỵ mấy phần. Bởi vì dựa vào cách này kim ấm có thể điều động người trong thiên hạ ngựa. Cơ hồ có thể nói là lập hoàng đế. Mà Dương Hằng lại không biết tại ở trong đó cố sự. Hắn chỉ là tùy tiện nhìn nhìn cách này kim ấm. Liền đưa nó đặt ở trong ngực. Hướng về phía lớn nhỏ thái giám nói ra. Ta thụ hoàng thượng đại ăn không thể không báo. Còn muốn mấy ngươi lại cực khổ một phen. Trở về hướng hoàng thượng bẩm báo. Ta thu dọn đồ đạc lập tức lên đường đi tới Kinh Sư. Cái kia tiểu thái giám vội vàng muốn tay nói ra. Ta là không cần chạy tới Kinh Sư. Hiện tại đang có một cách đại quân chạy tới Hà Nam. Quốc sư chỉ cần là cùng còn có cùng. Tiếp hoàn quân đội cũng được. Dương Hằng sau khi nghe xong cũng nhẹ gật đầu. Xem ra sự tình đã phi thường khẩn cấp. liền liền vào kinh tiến đến báo cáo công tác thời gian đều không còn tốt Nếu là dạng này Ta lập tức lên đường Còn xin công công trở về Hướng hoàng thượng nói một tiếng Cái kia tiểu thái giám cười một cái nói Chuyện này ngươi vẫn là phiền phức lưu huyện lệnh phái người tiến đến hướng triều đình bẩm báo đi Ta đi theo quốc sư đại nhân cùng đi trong đại quân Dương Hằng nghe lời này Trong lòng liền có một ít sự cảm không tốt. Bất quá hắn hay là hỏi. Cái này là vì cái gì? Hừ hừ. Hoàng thượng đã mệnh ta là đại quân giám quân. Từ nay về sau ta sẽ phải cùng quốc sư cộng sự. Dương Hằng sau khi nghe xong trong lòng có chút không vui. Mặc dù cái kia thuận đức hoàng đế binh tướng ngựa nguyên soái kinh nghiệm đưa đến chính mình trong tay. Xem ra đối với mình vẫn chưa yên tâm. Nếu không mà nói làm sao lại phái một cái thái giám lưu đến bên cạnh mình. Đây là muốn thường thường giám thị chính mình. Bất quá Dương Hằng nghĩ nghĩ. Tại địa cầu vị diện mấy ngàn năm nay. Cách nào Hoàng thượng lại có thể tin được lãnh binh đại tướng. Vì thế Dương Hằng thở dài ra một hơi. Tiếp đó đem trong lòng phiền muộn đè xuống. Sau đó một lần nữa chắp tay nói. Vừa rồi vội vàng. Không hỏi công công tôn tính đại danh. Không dám không dám. Ở dưới tiện danh Cao Cẩn. Nguyên lai là Cao Công Công. Như vậy thì thỉnh Cao Công Công tạm thời tại lưu huyện lệnh nơi này ở lại. Chờ đến ta trở về chuẩn bị một chút. Chúng ta liền có thể lên đường. Cái kia Cao Cẩn dĩ nhiên là liên tục gật đầu. Đoạn này thời gian hắn nhưng là mệt đến ngất ngư. Rốt cuộc có thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Quốc sư có việc cứ việc đi làm việc. Không cần để ý chúng ta. Dương Hằng gật gật đầu. Tiếp đó hướng bên cạnh Lưu Toàn cũng chắp tay ý bảo một lúc sau. liền xoay người rời đi huyện nha. Dương Hằng rời đi về sau. Huyện lệnh Lưu Toàn vội vàng cho vị này cao công công chuẩn bị gian phòng. Đồng thời chuẩn bị tắm nước nóng. Để cho vị này một đường mệt nhọc không trung đủ có thể tắm rửa. Tiếp đó nghỉ ngơi một chút. Mà Dương Hằng vừa rồi tại trong huyện Nha Tiếp chỉ thời điểm là bổn đều không có đánh một cái. Bây giờ lại có chút tâm sự nặng nề. Trước kia thời điểm, Dương Hằng chỉ là cho là mình lại gia nhập vào triều đình bên này. Cùng các môn các phái tu tiên cao thủ tranh phong. Thế nhưng là không nghĩ tới triều đình đã đến tình trạng này. Cái kia thuận đức hoàng đế thậm chí ngay cả một cái thống binh đại tướng đều phái không ra. bây giờ lại bất đắc dĩ để cho mình xuất trình. Yếu nói hiện tại chính mình tu vi tại tu chân giới cũng coi là nhất đẳng cao thủ. thế nhưng thật làm cho hắn thống binh tại đánh trận lời nói. dương hằng thật đúng là không có cái này tự tin. rốt cuộc cái này lãnh binh tác chiến xây dựng cơ sở tạm thời đều là có một bộ cụ thể quy tắc. liền dương hằng cái này bất học vô thuật. làm sao có thể thống lính đại quân. Cứ như vậy Dương Hằng tâm sự nặng nề về tới Đăng Thiên Quán. Hắn vừa vặn vừa về đến. Kim Thiền Văn liền đi đi tới. Lôi ghéo Dương Hằng cánh tay cười nói. Tướng công ngươi làm sao? Mặt phủ mày chau. Dương Hằng hiện tại đã đem Kim Thiền Văn trở thành chính mình chi khỉ người. Ngoại trừ mình có thể xuyên qua thời không chuyện này chưa hề nói bên ngoài. cái khác sự tình đều đã cùng Kim Thiền Văn vậy đấy. Vì thế hắn bất đắc dĩ sang tay ra sau đó Đem trong tay thánh chỉ đưa đến kim thiền văn trước mặt Ngươi xem một chút đi Lão hoàng đế để cho ta lính quân xuất trinh Kim thiền văn trong mắt lói lên một tia kim quang sau đó Cười nhẹ nhàng đem thánh chỉ tiếp đến trong tay Mở ra xem xét Chúc mừng tướng công Chúc mừng tướng công Từ nay về sau tướng công cũng là binh mã đại nguyên soái Ha ha ha Dương Hằng một trận cười khổ Để ta làm binh mã đại nguyên xoáy Ta chỉ sợ liên doanh trải thế nào buộc đều không biết Đến lúc đó đừng để người khác tận diệt cũng không tệ rồi Đem kim thiền văn che miệng cười cười Tiếp đó nói ra Ta còn đem tướng công không gì không biết đâu Nguyên lai còn có tướng công không biết sự tình Cái này thiên hạ nào có không gì không biết người Ta mặc dù so với người khác biết nhiều hơn chút, nhưng nói thật cũng đều là từ trên sách xem ra. liền là cái này xem sách cũng là có cái hứng thú yêu thích. Ta đối với những này trên quân sự sự tình xác thực không thông thạo. Kim thiền văn mỉm cười. sau đó dùng tay vỗ vỗ dương hằng cánh tay nói ra. Ta biết tướng công lo lắng cái gì. bất quá tướng công cứ yên tâm đi. A, ngươi có biện pháp nào sao. tướng công ta mặc dù là cái nữ lưu thế nhưng thuộc nhỏ theo cha chăm học khổ xem cái này binh pháp thao lược ta cũng là nhìn mấy quyền yếu nói lên trận cũng có thể miễn cứng lừa gạt kim thiền văn lời nói này mười phần khiêm tốn thế nhưng khẩu khí lại hết sức tự tin dương hằng trên dưới quan sát một chút kim thiền văn sau đó hoài nghi nói ra ngươi thật hiểu được binh pháp thao lược Cũng đừng gạt ta. Đến lúc đó chúng ta lên rồi trận. Để người ta tận diệt. Nhưng là không còn thể diện. Tướng công yên tâm. cái này xây dựng cơ sở tạm thời công sát chiến thủ. Ta cũng là rất có tâm đắc. Nhất định sẽ không sai lầm tướng công sự tình. Dương hằng nghe đến kim thiền văn dạng này tự tin. Rốt cuộc tươi cười dạng rỡ Hắn nắm lấy kim thiền văn tay cầm lắc nói ra. A thay tương trợ, thiên hạ ta đều có thể đi. Nói xong câu đó sau đó, Dương Hằng liền ngửa mặt lên trời cười to. Rốt cuộc đem trong lòng cuối cùng một tia vẻ lo lắng cũng đi. Tại trưa hôm đó sau buổi cơm trưa, Dương Hằng đem chính mình đồ để cùng Nhị Nha bọn người toàn bộ triệu tập lại sau đó, hướng bọn họ tuyên bố chính mình đem tại mấy ngày sau rời đi đăng Thiên quán, đi tới trong Đại quân chủ trì đại cục. Đồng thời nói cho bọn hắn Để bọn hắn chuẩn bị gói hành lý cùng mình cùng một chỗ đi tới trong đại quân Đây cũng là Dương Hằng đối bọn hắn gìn giữ Bởi vì Dương Hằng biết mình rời đi rồi tường phù huyện Đến lúc đó cái kia giả tống vương còn không biết sẽ như thế nào Còn không bằng đem bọn hắn toàn bộ mang tại bên cạnh mình Cũng tốt chính mình lân cận chiếu cố Tránh khỏi bọn họ bị đối phương ngồi Cuối cùng chết mất tính mệnh. Cái này mấy một số người nghe đến lại có ra ngoài đùa nghịch uy phong cơ hội. Dĩ nhiên là nguyên một đám mừng rỡ như điên. Còn như nguy hiểm. Bọn họ căn bản là không có để ở trong lòng. Rốt cuộc đi theo sư phụ mình bên cạnh. Lại có người nào có thể bị thương bọn họ. Vì thế tại vào lúc ban đêm. Nhị nha bọn người liền bắt đầu bận rộn. Người khác còn dễ nói. Thế nhưng nhị nha thu dọn đồ đạc lại quá nhiều. Những ngày thời gian đến nay, nhị nha theo tu vi bắt đầu càng ngày càng sâu. Cũng đè không được tịch mịch Bắt đầu luyện chế một chút đồ chơi nhỏ. Những vật nhỏ này đối với chân chính tu tiên giả mà nói căn bản cũng không tính chút chuyện. Thế nhưng đối với người bình thường mà nói lại là một chút không nổi đồ vật. Tỉ như nói nàng cho Dương hằng vài cách đồ để luyện trí đáng hồn phiên. Đối với hơi có chút tu hành đạo hạnh người mà nói. Căn bản chính là tiểu hài tử đồ chơi. Thế nhưng là thứ này đối với không có người tu hành nói đến lại là khó lường bảo bối. Lần trước giả tống vương vây công tường phù huyện thời điểm. cái này đáng hồn phiên liền hiện ra uy lực. Hiện tại uy trấn trung nguyên triệu hoang liền là tại cách này đáng hồn phiên phía dưới. Liền ăn rồi hai lần thua thiệt. Có thể thấy được thứ này lời hại. Hơn nữa nhị nha chính mình luyện chế cái kia kim đao kéo sắc. Càng là không thể không mang theo. Thế nhưng thứ này chỉ là duy nhất một lần. Vì thế vì an toàn nhị nha vào lúc ban đêm thậm chí đi ngủ đều không có ngủ. Liên tiếp luyện chế ra 7 tám đêm mang ở trên người. Lúc này mới xem như hơi có chút an tâm. Đợi đến ngày thứ hai buổi sáng thời điểm dương hằng sớm rời giường. Nhìn thấy trong viện nhị nha cùng hắn các đệ tử đều đã chỉnh đốn hoàn tất liền đợi đến Dương Hằng Dương Hằng hài lòng cười cười Tiếp đó đối đi theo bên cạnh hắn Kim Thiền Văn nói ngươi đồ vật thu thập thế nào? Tướng công Đều đã thu thập xong Tốt Chúng ta hiện tại liền lên đường Dương Hằng nói xong sau đó cứu mạng người từ hậu viện bên trong dẫn ra đến thớt ngựa Sau đó bọn họ toàn bộ lên ngựa Hướng về hiện nha môn mà đi. Vừa bắt đầu thời điểm Dương Hằng còn lo lắng Kim Thiền Văn một cách nữ lưu. Điều động không được chiến mã. Kết quả lên đường. Dương Hằng mới phát hiện chính mình lo lắng là dư thừa. Cái kia Kim Thiền Văn ngồi ở trên ngựa vững vững vàng vàng. Theo thước ngựa đi lại không ngừng nhấp nhô. Xem ra thuật cưới ngựa so với mình còn muốn tinh thông. Liêu trai lộ trường sinh chí hai mươi. Trường 545 tới. Dương Hằng bọn người cưới ngựa đi tới cửa thành. Ở chỗ này cái kia thái giám cao cẩn cùng huyện lệnh lưu huyền đã đợi chờ đắt lâu. Dương Hằng bọn người cưới ngựa mới vừa đến. Cái kia cao cẩn liền vội vàng rục ngựa. Hướng về phía trước chắp tay hướng Dương Hằng hành lễ. Quốc sư. Dọc theo con đường này có thể thỉnh quốc sư chiếu ứng nhiều hơn. Ha <cười> ha. Vô sự. Vô sự. Chúng ta đều là vì quốc hiệu chung. Trên đường đi ngươi cứ việc yên tâm. Thái giám cao cẩn lại một lần nữa hướng dương hằng nói cám ơn. Tiếp đó ánh mắt hướng dương hằng người sau lưng nhìn sang. Ánh mắt cuối cùng rơi vào dương hằng đại đệ tử thủ minh trên thân. Sau đó hắn vội vàng tung người xuống ngựa. Chạy chậm mấy bước. Đi tới thủ minh trước ngựa quỳ dạp xuống đất. Nô tài cao cẩn. Gặp qua điện hạ. Thổ minh nhìn cao cần liếc mắt. Tiếp đó phất phất tay nói ra. Lên đi. Sau đó không cần đa lễ như vậy. Nô tài tạ điện hạ ăn điện. Tiếp đó cái kia thái giám liền đứng dậy một lần nữa lên ngựa. Sau đó Dương Hằng liền hướng huyện lệnh lưu huyện cáo từ. Sau đó. Mang người rời đi rồi cửa thành. Theo quan đạo liền hướng bắc mà đi. Bọn họ dọc theo con đường này cũng không thái bình. Bởi vì hiện tại thiên hạ đại loạn. Cho nên ra tới cướp bóc kiếp đạo nhân nhiều vô số kể. Bất quá dương hàng bọn họ đoàn người này. Mỗi một cách trên thân đều là có một thân bất phàm công phu. Cho nên đụng tới những cái kia tiểu Mao tặc bị bọn họ tiện tay liền đuổi. Những này Mao tặc cũng không nhất định lo lắng. Chân chính để bọn hắn lo lắng là giả tống vương phái ra tuần tra bộ đội. Những người này thế nhưng là nghiêm chỉnh huấn luyện. Nếu là đụng phải không đem bọn họ hạ xuống toàn bộ tiêu tán diệt Thế nhưng đi ra ngoài một cái Cuối cùng liền sẽ bại lộ hành tung Đến lúc đó liền là không phải mấy chục người tới Mà là thiên quân vạn mã Mặc dù trên đường đi dạng này hung hiểm Thế nhưng Dương Hằng vẫn luôn không có xuất thủ Mà là để cho nhị nha cùng mình vài cách đồ để tấp ngập đồng thủ Để bọn hắn nhanh chóng gia tăng thực lực Cứ như vậy một đường hữu kinh vô hiểm. Bọn họ rốt cuộc rời đi rồi khai phong phủ cảnh nội. Tạm thời về tới triều đình khu khống chế vực. Đến nơi này sau đó. Bọn họ là thở nhẹ nhóm một cách thật dài. Tiếp đó tìm một gian khách sạn nhỏ. Nghỉ ngơi thật tốt một ngày. Ngày thứ hai lúc này mới lại lần nữa lên đường. Cứ như vậy bọn họ đi tới đại quân tụ tập chỗ nghi ngờ khánh phủ. Dương võ huyện. dương hằng tại dọc theo con đường này liền nhiều lần hướng cái kia thái giám thăm dò được đáy hội tụ bao nhiêu nhân mã thế nhưng là cái này thái giám đương thời tại trên triều đình nhận thánh chỉ liền vội vàng xuất kinh đối với cụ thể có bao nhiêu nhân mã hắn nói thật cũng là nói không rõ bất quá dương hằng cũng không lo lắng hắn cho rằng lần này vây quét giả tống vương triều đình ít nhất phải phái ra hơn 10 vạn nhân mã Dựa vào những này nhân mã hơn nữa hắn thần thông. Hẳn là có thể triệt để bình định mở ra. Thế nhưng là sự tình so với hắn tưởng tượng muốn hỏng việc nhiều lắm. Chờ dương hàng đám người đi tới quân doanh lân cận một cách trên núi cao hướng phía dưới quan sát thời điểm. Đương thời tâm liền lạnh một nửa. Nguyên lai tại dưới núi nhỏ thưa thớt chú đóng ước chừng một hai vạn nhân mã. Hơn nữa nhìn bộ dạng này hẳn là lâm thời chấp vá lên. Rất nhiều người liền quân phục cũng không có thể phối tệ. Dương Hằng một trận cười khổ. Nhìn xem bên cạnh Kim Thiền Văn nói ra. Triều Đình liền cho điểm ấy tàn binh bại tướng. Lại làm cho ta bình định mở ra. Đây không phải đùa giỡn hay sao? Kim Thiền Văn nhìn xem phía dưới người cũng là có chút đắng cười. Nếu là mang theo chút nhân mã này đi cùng giả tống vương quyết chiến. Đây không phải là lấy trứng chọi đá sao? Thái giám cao cần có chút bận tâm trả lời. Quốc sư ra. Mặc dù những này nhân mã kém một chút nhi. Thế nhưng ta muốn Hoàng thượng nhất định sẽ cho ngươi cái khác ý chỉ. Dương Hằng bất đắc dĩ nhẹ gật đầu. Hy vọng như thế đi. Nói xong sau đó Dương Hằng liền dục ngựa xuống núi. Những người khác vội vàng đi theo Dương Hằng sau lưng. Đám người bọn họ rất nhanh liền đi tới Đại Doanh trước. Lại tới đây thời điểm. Lập tức liền bị canh cổng binh sĩ cho ngăn lại Phía trước người lập tức xuống ngựa Nếu như tự tiện xông vào quân doanh Giết chết bất luận tội Dương Hằng cũng là mấy lần ra vào chiến trường Biết những quy cổ này Thế là vội vàng tung người xuống ngựa Những người khác cũng vội vàng theo Dương Hằng hình dạng xuống ngựa Sau đó cùng Dương Hằng đi tới đại doanh trước Dương Hằng đem trong ngực ấm vàng móc ra sau đó Hướng về phía người tiểu binh kia lung lay. Nói ra. Bản soái phùng hoàng thượng chi mệnh tiếp quản đại quân. ngươi vội vàng đi vào thông báo. Tên lính kia nhìn Dương Hằng trong tay nâng ấm vàng liếc mắt. Liền vội vàng lộn nhào chạy vào đi rồi. Dương Hằng đại khái đợi một nén hương thời gian. Liền nghe đến bên trong một trận ồn ào Tiếp lấy liền có 7-8 viên đại tướng chạy đi tới cửa doanh. Những người này vừa nhìn thấy Dương Hằng trong tay nâng kinh dị. liền biết trước mắt vị này là bọn họ chủ xoáy. Thế là cùng một chỗ quỳ dạp xuống đất. Lại hướng bên trên chắp tay. Mặt tướng mấy người gặp qua đại xoáy. Dương Hằng nhẹ gật đầu. Tiếp đó cũng không trả lời. liền kéo lấy ấm vàng. Ngang nhiên đi vào đại doanh. Cao cẩn cùng nhị nha bọn người vội vàng theo Dương Hằng cũng vào quân doanh. Cái kia bảy tám viên đại tướng. Lúc này mới dám đứng lên đi theo cuối cùng cùng đi đến chủ soái lều lớn. Vào lều lớn sau đó. Dương Hằng hướng phía trong nhìn nhìn. Chỉ thấy được tại chính giữa bày biện một chương ra hổ ghế ship Phía trước một bên còn có một tấm cách bàn. Bên trên để đó đủ loại cờ lệnh. Thế là Dương Hằng cũng không khách khí. Đi ra phía trước. Ngồi ở ra hổ ghế ship bên trên. Kim Thiền Văn cùng nhị nha vội vàng hướng về phía trước. Một trái một phải đứng ở Dương Hằng bên cạnh. Thủ minh bọn người ở tại hai bên đứng thẳng. Mà cái kia bảy tám viên đại tướng lúc này chỉ có thể là đứng tại đội ngũ nhất phía dưới. Chỉ có cái kia thái giám cao cần có chút không biết làm sao. Dương Hằng cười cười. Đối phía dưới phân phó. Nói. Vội vàng cho cao công công chuẩn bị một cái gì, Đặt ở đầu dưới. Tại phía dưới đứng thẳng một cái tướng quân phi thường cơ linh. Hắn xem xét cao cẩn trang phục liền biết là giám quân thái giám. Cho nên không dám thất lễ. Rất nhanh liền từ bên ngoài chuyển vào đến một cái ghế Đặt ở dương hằng đến xoái án bên cạnh. Cao cẩn lúc này mới thở dài một hơi. Hướng dương hằng chắp tay xem như cám ơn. Tiếp đó an vị ở nơi đó. Không nói một lời. Mà Dương Hằng ngồi tại soái án sau đó. Nhìn xuống phía dưới xem. Tiếp đó hỏi. Vì nào tướng quân nói cho bản soái Chúng ta nơi này tổng tổng có bao nhiêu nhân mã. Huấn luyện bao lâu thời gian. Có thể hay không xuất chiến. Dương Hằng một câu nói kia đem phía dưới đại tướng đều bị hỏi. Bọn họ nhìn nhau. Người cuối cùng lớn tuổi bất đắc dĩ đứng ra. Hướng Dương Hằng chắp tay. Hồi bẩm đại soái Hiện nay tại quân doanh bên trong có hơn ngàn người. Những này quân tốt đều là từ các nơi cùng thủ thành quân binh bên trong rút đi ra tới. Huấn luyện cũng không phải là phi thường nghiêm cẩn. Chiến lược đáng lo. Dương Hằng vốn là đối cách này quân quân bên trong binh sĩ không ôm hoặc nhiều hoặc ít hy vọng. Thế nhưng nghe báo cáo sau đó vẫn còn có chút tâm mát. Cái này thuận đức hoàng đế suốt cuộc là ý gì? Cái này là để cho mình tiến đến chịu chết, vẫn là để chính mình bình định phản loạn nha. Vì kia lớn tuổi Tướng Quân nhận được Dương Hằng nhíu mày liền biết hắn suy nghĩ gì. Thế là hắn vội vàng từ trong ngực lấy ra một tấm biên nhận. Đại soái, binh bộ đã truyền đến mệnh lệnh, để cho đại soái có thể ở đây chỉnh đốn một tháng. Đồng thời Từ Lân cận trong dân chúng lại triệu tập một số nhân mã. Sau đó tại hướng mở ra tiến quân. Nói xong sau đó, cái kia tướng quân nhanh chóng lên trước vài bước đến, đến tính trước án, đem biên nhận cao cao nâng lên, nhị nha nhanh chóng lên trước đem lúc này chấp lấy tới, tiếp đó đưa đến Dương Hằng đến trước mặt. Dương Hằng mở ra xem xem, quả nhiên là triều đình quân lệnh, nguyên lai hiện tại triều đình là nhẫn xuống hồ lô lên bầu, quân lực đã có chút giật gấu vá vai. Lần này cho Dương Hằng rút ra cách này hai vạn người ngựa. Cũng là đem hết toàn lực mới kiếm ra tới. Những này nhân mã đã là triều đình có thể triệu tập cực hạn Nếu là lại điều động nhân mã, rất nhiều thành trì liền đã không có phòng thủ lực. Vì thế binh bộ hạ lệnh để cho Dương Hằng ngay tại chỗ chiêu binh. Đồng thời cho Dương Hằng liền gửi một khoản tiền xem như chiêu mộ binh mã phí tổn. Dương Hằng sau khi xem xong tiện tay liền đem lúc này chấp ném vào bàn bên trên. Nhắm mắt lại nghĩ nghĩ. Tiếp đó đối bên cạnh Cao cần nói ra. Cao công công. Triều đình cho thời gian tương đối gấp. Chúng ta nếu muốn ở thời gian ngắn bên trong gom góp nhân mã. Đồng thời trải qua nhất định huấn luyện. Như thế tiếp xuống chúng ta còn có bận rộn. Chúng ta đến thời điểm. Lão Tổ Tông liền đa truyền lời xuống. Cái này một gặp chúng ta chỉ là mang một đôi mắt một đôi tai. Cái khác chúng ta hết thầy không hỏi đến. Dương Hằng sau khi nghe xong nhẹ gật đầu. Xem ra là thuận đức hoàng đế bên cạnh cái kia lão thái giám. Sợ hãi cái này cao cần can thiệp chính mình làm việc. Cố ý dặn dò hắn. Bất quá dạng này cũng tốt. Tránh khỏi thái giám này lung tung nghĩ ghế. Cho mình tạo thành phiền phức. Vì thế Dương Hằng hài lòng gật gật đầu Sau đó nhìn phía dưới chú tướng nói ra Bản soái mới đến Còn không biết chú tướng tính danh cùng chức quan Hiện tại các ngươi nhất nhất giới thiệu hạ xuống Nghe Dương Hằng mệnh lệnh Trước nói chuyện cái kia tướng quân lập tức hướng về phía trước chắp tay nói ra Mặt tướng phó tướng Hàn Minh Tiếp lấy những người khác cũng bắt đầu giới thiệu Những người này theo thứ tự là Du Hích Quách Vân, Tham tướng Vương Học, Tham tướng Phùng Hoa, Phó tướng Lưu Việt, Tham tướng Tiết Phong, Du Hích Đường Khải, Tham tướng Vương Vũ. Bọn họ theo thứ tự là từ hai vị tướng quân thống lĩnh, Cũng chính là vừa rồi hàn minh cùng Phó tướng Lưu Việt. Dương Hằng nhẹ gật đầu. Lần này triều đình phái người từng trải mặc dù là tàn binh bại tướng. Thế nhưng những này lính quân người lại đều không kém. đặc biệt là cái kia phó tướng lưu việt mặc dù nhìn trầm mặc ít nói thế nhưng dương hằng lại phát hiện hắn có một cỗ huyết khí sông thẳng lên trời hẳn là một thành viên tung hoành xa trường mãnh tướng dương hằng suy nghĩ một chút cũng không biết tiếp xuống nên làm cái gì thế là ánh mắt hướng bên cạnh kim thiền văn nhìn lướt qua kim thiền văn khói miệng lộ ra vẻ mỉm cười sau đó nhẹ nhàng cúi người xuống Tại Dương Hằng bên tai nói rồi mấy câu. Dương Hằng sau khi nghe xong liên tục gật đầu. Tiếp lấy hắn vỗ xoáy án. Hướng phía dưới một bên truyền lệnh nói. Các vị tướng quân như mấy người sau khi trở về siêng năng huấn luyện binh sĩ. Tranh thủ tại một tháng này trong thời gian. Đem cách này hai vạn người huấn luyện thành tinh rồi. Tiếp lấy Dương Hằng liền hướng phía dưới một bên thủ minh chờ mình vài cách đồ để nói ra. Mấy người các ngươi các lính bạch ngân một vạn lượng. Tiếp đó đi bốn phía chiêu binh. Có thể thu hoạt nhiều hoặc ít liền là hoạt nhiều hoạt ít. Thế nhưng nửa tháng sau nhất định rút quân về doanh cùng ta tiêu sổ sách. Dương Hằng sở dĩ phái những này không có kinh nghiệm lăng đầu thanh tiến đến chiêu binh. Cũng là nghe theo Kim Thiền Văn ý tứ. Kim Thiền Văn thầm nghĩ liền là tại cách này quân doanh bên trong. Có được một chi đối với Dương Hằng hoàn toàn trung thành lực lượng. Cứ như vậy Dương Hằng sau đó làm việc liền có thể thuận lợi rất nhiều. Nếu không mà nói ai biết cái kia bảy tám vị tướng quân có thật lòng không thành ý đầu nhập vào Dương Hằng. Liêu trai lộ trưởng sinh chí 20. mươi 546 trưởng quân. Sau đó Dương Hằng liền tản đi trướng. Sau đó. Ở trong đó một cái tướng quân hàn minh dẫn sắc phía dưới. Đi tới chủ soái liều lớn bên cạnh một mảnh trong quân trướng. Ở chỗ này là các tướng quân đặc địa là Dương Hằng an bài một chỗ chủ sở. Đến địa phương sau đó. Dương Hằng đuổi đi Hàn Minh. Tiếp đó đem tám cái đồ để triệu tập đến bên cạnh mình. Tiếp đó từng cây dặn dò để bọn hắn sau khi ra ngoài dụng tâm làm việc. Không thể kiêu ngạo tùy hứng. Sau đó Dương Hằng cũng không có tải lưu bọn họ. liền phân biệt viết một tấm văn thư. Đưa đến bọn họ trong tay. Để bọn hắn đến trong doanh quản hậu cần địa phương nhận lấy bạc. Vội vàng khởi hành. Đợi đến cái này tám người rời đi về sau. Dương Hằng lúc này mới hỏi đứng ở một bên kim thiền văn. Phu nhân ngươi lần này là có ý gì? Mặc dù ta tám cái đồ để sau khi ra ngoài có thể cho bọn họ một chút rèn luyện. Cũng có thể gia tăng chính chúng ta thực lực. Thế nhưng bọn họ tám cái dù sao cũng là không có trải qua việc này. Vạn nhất nếu là đem sự tình làm hư hại. Sau một tháng chúng ta có thể thế nào xuôi nam cùng giả tống vương quyết chiến. Kim thiền Văn mỉm cười. Tiếp đó nói ra. Tướng công. Ngươi mặc dù thần thông hoàng đại. Thế nhưng rốt cuộc không có độc lính một quân. Những cái kia các tướng quân. Mặc dù mặt ngoài đối ngươi cung cung kính kính. Thế nhưng ai biết bọn họ thầm nghĩ là cái gì? Dương Hằng sau khi nghe xong cũng yên lặng nhẹ gật đầu. Đúng là dạng này. Chính mình trong quân đội không có gì uy vọng. Những cái kia các tướng quân mặc dù bây giờ phục tùng chính mình. Thế nhưng ai biết bọn họ trong lòng có không có chính mình tính toán. Vạn nhất tại trinh chiến ngăn trên miệng. Những người này đột nhiên có rồi không nên có tâm tư. Đây không phải là sai lầm đại sự sao? Kim Thiền Văn nhìn xem Dương Hằng yên lặng gật đầu hình dạng mỉm cười. Tiếp đó cúi người xuống. Nhẹ nhàng tại Dương Hằng bên tai nói ra. Tướng công. Há không nghe. Phi điều hết. Lương cung ẩm. Dết được thỏ. Mổ chó săn. Dương Hằng sau khi nghe xong dồn sức đánh dùng mình một cái. Bất quá rất nhanh hắn liền yên tĩnh lại. Liền là thật có một ngày như vậy bằng vào chính mình thần thông. Cái kia thuận đức hoàng đế lại có thể thế nào làm gì được chính mình. Kim thiền Văn nhìn ra Dương Hằng tự tin. Hắn thở dài một hơi. Chính mình cách này tướng công vẫn là tại trong chính trị tương đối non nớt. Thế là nàng nhắc nhở lần nữa nói. Tướng công ngươi chính là thần thông hoàng đại. Thật chẳng lẽ có thể ngăn cản được quần hùng thiên hạ vây công. Dương Hằng nghe xong câu nói này. Trong lòng cũng là run lên. Có một loại dự cảm không tốt tuôn ra lên rồi trong lòng hắn. Dương Hằng hiện tại đã là địa tiên thân thể. Hắn nguyên thần cùng thiên đạo kết nối cũng vô cùng chặt chẽ. Vì thế cái này dự cảm không tốt tại Dương Hằng xem ra liền tám chín phần 10 sẽ ở tương lai phát sinh. Kể từ đó chính mình thật đúng là muốn làm chút ít chuẩn bị. Chẳng qua nếu như là như thế này lời nói. Như thế thủ minh xem như thuận đức hoàng đế tôn tử. Chỉ sợ cũng không thích hợp chấp trường đại quân. Nghĩ tới đây sau đó. Dương Hằng ngẩng đầu lên nói ra. Thủ minh là ta thân truyền đại đệ tử. Ta một khắc cũng không thể rời đi. Chờ đến lần này là sau đó. Liền đem thủ minh lưu tại bên cạnh ta. Hắn chỗ mời chào binh sĩ có nhị nha thống lính. Kim Thiền Văn sau khi nghe xong. Vi trên mặt cũng lộ ra kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới chính mình vì này tướng công sức hiểu biết vậy mà mạnh như vậy. Chính mình chẳng qua là sơ qua nhắc nhở một chút. Hắn liền muốn xa như vậy. Bất quá dạng này cũng tốt. Tướng công có thể mưu tính sâu xa. Dù sao cũng so những cái kia chính chỉ ngớ ngẩn muốn mạnh. Thế là Kim Thiền Văn khẽ mỉm cười một cái nói ra. Tướng công nói đúng. Dương Hằng trên mặt cũng mang ra nụ cười. Bất quá hắn rất nhanh liền liền nghiêm túc Mấy ngày nay ta chỉ sợ yếu hạ quân doanh cùng các binh sĩ sờ soạn lần mò ngươi ở phía sau trong doanh trải cho ta chú ý trong doanh tiền tài lương thảo lui tới Tránh khỏi để cho những người này cho ta lừa gạt Ta đã biết Tướng công Ta ngày mai liền đi tiếp quản hậu doanh Từ nay về sau liền là một lượng bạc qua lại cũng phải trải qua ta đồng ý Từ ngày thứ hai bắt đầu Dương hằng liền bắt đầu tại trong đại doanh cùng những binh lính này sờ soạn lần mò, huấn luyện chung cùng nhau ăn cơm, rất nhanh. Dương hằng cái này không có giá đỡ đại soái liền thắng được các binh sĩ tôn kính, dưới tay những cái kia các tướng quân đối với dương hằng biểu hiện có lo lắng, có mừng rỡ, tỉ như nói vì kia phó tướng hàn minh, hắn liền đối dương hằng tự mình can thiệp thuộc hạ huấn luyện tỏ vẻ ra là bất mãn. Đồng thời mấy lần hướng Dương Hằng yết kiến. Để cho Dương Hằng tại trong liều lớn an tỏa là được. Những chuyện nhỏ nhặt này từ hắn đến xử trí. Thế nhưng là Dương Hằng mỗi một lần đều đem hắn đỉnh trở về. Cái này hàn minh mặc dù mặt ngoài không dám chống đối. Kỳ thực trong lòng đã có không thích. Bởi vì hắn biết nếu như tiếp tục như vậy nữa. Dưới tay hắn cái này mấy ngàn người chỉ sợ cũng một vài cái hắn có thể chỉ huy được. Ở trong đó đạo lý cũng hết sức rõ ràng. Rốt cuộc Dương Hằng là chi quân đội này bên trong đại xoáy. Thuộc hạ những cái kia thiên hộ trăm hộ ánh mắt cũng phi thường sáng lên. Dĩ nhiên là biết đầu phục ai tiền đồ càng rộng lớn hơn. Mà đổi thành ở ngoài một cách đối với Dương Hằng huấn luyện cao hứng phi thường người là một cách khác phó tướng Lưu Việt. Cách này Lưu Việt thân thủ phi thường cao minh. dương hằng từng tại quân doanh bên trong nhìn thấy hắn đem mấy trăm cân tạ đá múa là mưa gió không lọt. mà lại cái này người tại dương hằng tiến nhập hắn quân doanh sau đó liền bắt đầu hướng dương hằng dựa vào. đối với dương hằng mà nói là nói gì nghe nấy. đồng thời mấy lần âm thầm tiến nhập dương hằng trong liều lớn. hướng hắn dâng trung thành. đối với cái này người đầu nhập vào dương hằng vẫn là vô cùng cao hứng. Nếu như hắn chân thành tâm thực lòng mà trở thành người một nhà, như thế dương hằng liền xem như có thể nắm giữ cái này quân doanh bên trong một nửa thực lực, vì thế dương hằng mười phần thống khoái đáp ứng lưu việt đầu nhập vào, dương hằng tại quân doanh bên trong cùng những này các tướng quân lục đục với nhau sắp tới nửa tháng, rốt cuộc miến cứng thu nạp chủ cái này hai vạn người quân tâm, có thể không sợ những này các tướng quân lá mặt lá trái, Ở trong đó Kim Thiền Văn công lao cũng là không nhỏ, bởi vì tại thứ hai thiên thời sau đó, Kim Thiền Văn liền đột nhiên tập kích hậu doanh bên trong, tiếp đó bằng vào dương Hằng tướng lệnh, liên tiếp chém vài cái quan quân, mới hoàn toàn đem quân doanh hậu cần sự vụ nắm ở chính mình trong tay. Từ cái này sau đó, toàn bộ trong đại doanh một khỏa lương thực ra vào đều từ Kim Thiền Văn phụ trách. Cứ như vậy Dương Hằng tại quân doanh bên trong an tâm huấn luyện nửa tháng sau. Thủ minh mỗi người bọn họ mang theo chính mình chiêu mộ trở về tân binh. Lục tục ngo ngoi về tới quân doanh. Ngươi còn đừng nói. Lần này bọn họ ra ngoài thu hoạch vẫn là vô cùng lớn. Đặc biệt là thủ minh tại lần này mà quân quá trình bên trong. Lại đem chính mình một chút sát người vật phẩm cũng bán. Liền cho gom góp hơn một vạn chiếc bạc. Lần này hắn vậy mà chiêu mộ sắp tới 5.000 người, Cách khác vài cái đồ để cũng riêng phần mình chiêu mộ hai ngàn người không giống nhau. đến tận đây, dương hằng đến trong đại doanh lại có hai vạn người lính mới, dương hằng tại sau đó chỉnh đốn bên trong, đem cái này hai vạn người chia làm 8 đội, phân biệt ban cho chính mình 7 cái đồ để cùng nhị nha thống lính, còn như đại đồ để thủ minh, Dương Hằng đem hắn điều đến bên cạnh mình Bổ nhiệm hắn vì chính mình phó tướng Tại chính mình không tại thời điểm tạm thời thống lính đại quân Thủ minh đối cách này an bài còn tính là hài lòng Kể từ đó Chính mình trong quân đội địa vị liền xe cấp tốt kéo lên Chỉ có Kim Thiền Văn nhìn xem thủ minh Dù sao là lộ ra ý vị thâm trường nụ cười Bởi vì thời gian cấp bách Tại sao đó trong hơn 10 ngày Dương Hằng liền đem cách này hai vạn người tân binh giao cho thuộc hạ lựa đi ra một chút trăm hộ phân biệt huấn luyện. Cũng không được cầu bọn họ tải nửa tháng thời gian để cho những tân binh này biến thành tinh nhuệ, Chỉ yêu cầu bọn họ tải lên rồi chiến trường sẽ không cản trở là được. Mà Kim Thiền Văn cũng bắt đầu bận rộn. Nàng càng không ngừng lấy Dương Hằng danh nghĩa hướng triều đình cầu viện. Yêu cầu triều đình áp giải lương thảo cùng khôi giáp binh khí. Để trang bị những này mới tới binh sĩ. Triều đình phía bên kia đối với Kim Thiền Văn yêu cầu này phi thường thống khoái. Không có mấy ngày thời gian hơn hai vạn bộ tân áo giáp cùng binh khí liền đưa đến quân doanh. Những cái kia trong triều đình đại lão lần này phi thường thống khoái. Đó là bởi vì bọn họ biết lần này trang bị quân đội đều là dương hàng đồ đệ. Mà những này dương hàng đồ đệ đều là trong triều đình đại lão tử đệ. Cho bọn hắn trang bị binh khí chẳng khác nào gia tăng thực lực mình. Cho nên mới có thể dạng này tại triều đình bên trên thông qua. Thế nhưng là để bọn hắn không nghĩ tới là. Nhóm này trang bị vừa vặn vừa tiến vào quân doanh. Kim Thiền Văn liền trực tiếp liền cấp phát lúc trước cái kia hai vạn người. Rốt cuộc tại Kim Thiền Cửa xem ra trước kia cái kia hai hơn vạn người mặc dù cũng không thể coi là tinh nhuệ, Thế nhưng trải qua nửa tháng này tăng cường huấn luyện. Cũng coi là có thể ra chiến trường. Mà thủ minh bọn họ triệu hồi những tân binh kia. Đừng nói là huấn luyện nửa tháng liền là đang huấn luyện ba tháng cũng vô pháp cùng những này các lão quân nhân so sánh. Vì thế vì bọn họ cách này đại quân an toàn. Vẫn là phải ưu tiên trang bị những này lão quân. Còn như triều đình bên kia vẫn trách. Kim Thiền Văn căn bản là không có suy nghĩ. Đây đều là giao cho Dương Hằng đi che lấp là được. Còn như những tân binh kia trang bị cũng là tốt nói. Lão quân lui ra đến áo giáp binh khí từ bọn họ trang bị là được. Rốt cuộc trang bị quá tốt rồi. Đối với những tân binh này mà nói cũng là lãng phí. Mà lão quân tại biết Dương Hằng cho bọn hắn thay đổi trang phục tân áo giáp cùng binh khí sau đó. Đều nguyên một đám tiếng hoan hô như sấm động. Mà Dương Hằng tại những quân nhân này bên trong địa vị cũng là vụt vụt lại lần nữa lên cao. Bởi vì những này lão quân đều đã biết. Một kiện tốt áo giáp cùng một kiện sắc bén binh khí trên chiến trường là quan trọng cỡ nào. Lần này quân doanh bên trong có chút tâm hoài dụng thai tướng quân. Triệt để không còn cùng dương hằng đối kháng tâm tư. Bởi vì bọn hắn đã phát hiện. Cách này theo thời gian chuyển rời. Bọn họ điều động thuộc hạ quân đội năng lực. Cũng càng ngày càng yếu. Đến một tháng kết thúc thời điểm. Bọn họ cơ hồ là chỉ có thể điều động chính mình thân binh. Còn nếu muốn điều động thuộc hạ quân chính quy. Không có Dương Hằng mệnh lệnh. Bọn họ liền những cái kia thiên hộ đều chỉ huy không động. Cứ như vậy một tháng vội vàng đi qua. Triều đình phía bên kia. Chuẩn bị đại quân xuất trinh lương thảo liên tiếp trở tới đây. Đến cuối cùng. Dương Hằng chứ hằng lương thảo đầy đủ hắn cách này hơn bốn vạn đại quân ăn nửa năm. Đến đây. Dương Hằng lúc này mới dám xuôi nam. Tại Tống Vương quyết chiến. Dương Hằng tại bên này thao diễn binh sĩ. Mà mở ra Tống Vương cũng không có rảnh rối. Hắn tại biết triều đình tại phía Bắc chuẩn bị một cách binh mã ngày đêm huấn luyện. Là hắn biết triều đình đây là muốn hướng trước giết hắn cái này chim đầu đàn. Đối với lần này nguy cơ. Tống Vương vẫn là vô cùng để ý. Hắn đã đình chỉ hướng các nơi chinh phạt. Đồng thời triệu hồi chính mình chính mình tâm phúc ái tướng triệu hoang. Liêu trai lộ trưởng sinh chí 20. mươi 547 binh lâm thành hạ. Một ngày này Dương Hằng tại chủ soái liều lớn. Dương Hằng cao ở tại bàn soái trung ương. Các vị tướng quân bên cạnh lập hai bên. Dương Hằng nhìn nhìn phía dưới. Tiếp đó cầm lấy một cách lệnh tiến hướng về phía phía dưới chú tướng nói ra. Đại quân đã chỉnh đốn hoàn tất. Nên lập tức xuôi nam Cùng quân địch quyết một trận tử chiến Không biết vị nào tướng quân nguyện ý là trước bộ tiên phong Phùng Sơn mở đường Ngộ nước bắt cầu Dương Hằng vừa vặn vừa nói xong Hắn nhị độ để thủ giới liền vọt chúng mà xuất Ôm quyền chắp tay Đại xoáy Mạt tướng bất tài Nguyện lãnh binh đi trước Dương Hằng nhìn nhìn hắn những mày tiếp đó vung tay lên nói ra Người mới vừa vào trong quân kinh nghiệm nông cạn, Không thể làm tiên phong. Lui xuống đi. Thủ giới nghe sư phụ lời nói. Không dám phản bác. Vội vàng lui về trong ban. Tiếp lấy dương hằng ánh mắt vượt qua chính mình vài cách đồ đệ. Rơi vào những cái kia các lão tướng trên thân. Mà tại ở trong đó có một thành viên đại tướng đứng được ra tới. Người này là du kích tướng quân Quách Vân. Cái này Quách Vân trước kia thời điểm là Hàn Minh dưới tay một thành viên đại tướng. Thế nhưng theo hiện tại quân doanh bên trong bầu không khí biến hóa. Hắn đã từ bỏ Hàn Minh. Đầu nhập vào đến Dương Hằng đến dưới chướng. Dương Hằng chính là lúc dùng người. Đối với Quách Vân đầu nhập vào. Dĩ nhiên là vui vẻ tiếp nhận. Mà Quách Vân lần này gấp gáp như vậy ra tới. Đó là bởi vì hắn muốn tại tân chủ tử trước mặt bộc lộ tài năng. Mà Dương Hằng biết cái này Quách Vân Mặc dù hắn võ nghề cũng không tăng trưởng Nhưng lại lão luyện thành thục dụng binh thận trọng Để cho hắn làm tiên phong Dương Hằng vẫn là yên tâm Tốt Vậy thì do Quách Vân lính bản bộ nhân mã làm tiên phong Nói xong sau đó Dương Hằng liền đem trong tay lệnh tiến đưa ra ngoài Cái kia Quách Vân tiến lên mấy bước tiếp nhận lệnh tiến sau đó lại lần hướng dương hằng ôm quyền chắp tay sau đó liền thối lui ra khỏi chủ soái lều lớn bắt đầu chỉnh đốn nhân mã sau đó dương hằng lại tại hướng phía dưới một bên nhìn lướt qua cuối cùng đưa áng mắt rơi vào nhị nha trên thân nhị nha ngươi mặc dù là sư muội ta thế nhưng tại cách này quân doanh bên trong cũng nên xuất lực từ nay về sau ngươi chính là là áp lương quan Là đại quân ép lương vận cỏ. Không thể lơ là sơ suất. Nhị nha sau khi nghe xong có chút không nguyện ý. Nàng vốn còn nghĩ lần này trên chiến trường lộ một chút mặt. Không nghĩ tới sư huyên trực tiếp đem chính mình an bài tại áp lương quan trên vị trí này. Xem ra từ nay về sau chính mình cũng không còn có thể trên chiến trường hiển uy. Đứng tại nhị nha bên cạnh Kim Thiền Văn. Nhìn thấy nhị nha chậm chạp không đi đón lệnh. Vội vàng vé vào lỗ tai hắn nói ra. Cái này là sư huyên của ngươi chỉ tin tưởng ngươi. Mới đem toàn bộ đại quân mệnh mạch giao cho trong tay ngươi. Ngươi ngàn vạn không thể phụ lòng sư huyên của ngươi hậu ái. Nhị nha trước mắt suy nghĩ một chút cũng là đạo lý này. Từ nay về sau chính mình cũng chỉ mọc ra cái này toàn bộ mấy vạn nhân mã ăn ở. Xem ra sư huyên thật sự là đối với mình thân ái có thừa. Thế là nàng lúc này mới tiến lên một bước. Dùng thanh thúy thanh âm thanh nói ra. mặt tướng tiếp lệnh. Dương Hằng tướng lệnh mũi tên giao cho nhị nha. Lúc này mới thở dài một hơi. Hắn sở dĩ để cho nhị nha ép lương vận cỏ. Đó là bởi vì hắn sợ hãi nhị nha tại hai quân trước trận có cái gì sơ suất Rốt cuộc nhị nha là sớm nhất đi theo người một nhà. Nếu là thật có chuyện gì... Chính mình thế nào hướng cha mẹ của nàng bàn giao. Vì thế tại Dương Hằng ý tưởng bên trong. Lần này để cho nhị nha đi theo chính mình lăn lộn chút ít công lao đến chút ít ban thưởng. Vậy cũng là. Sau đó Dương Hằng hướng về phía phía dưới chú tướng nói ra. Còn lại trư tướng lập tức chỉnh đốn. Nhân mã cùng ta cùng là chủ xoáy. Lập tức lên đường xuôi nam. Theo Dương Hằng ra lệnh một tiếng. Phía dưới tôn giáo cùng một chỗ ôm quyền chắp tay Mạc tướng các loại cần tuân đại soái chi lệnh Tiếp đó toàn bộ quân doanh liền bắt đầu hỗn loạn lên Vô xấu người hô ngựa hí Lúc lên lúc xuống Tiếp lấy liền có từng đội từng đội nhân mã rời đi rồi quân doanh Theo quan đảo chậm rãi xuôi nam Dương hằng bên này đại quân vừa vặn xuất phát Tin tức liền truyền đến khai phong thành bên trong tống vương trong tay Cái này cũng không trách Dương Hằng giữ bí mật công phu làm kém Rốt cuộc đây là tại cổ đại Mấy vạn đại quân nếu muốn xuất động Đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình Căn bản là che giấu không được Tại nhận được Dương Hằng đại quân xuôi nam tin tức sau đó Tống Vương cũng bắt đầu tập trung đại quân Vì thế hắn không đợi Dương Hằng quân mã tới khai phong thành phía dưới Tống Vương liền đã tải khai phong phủ tập kết 10 vạn đại quân. Mà lại cách này 10 vạn đại quân cũng không phải tân khai ra những cái kia quân lính tản mạn. Đây đều là đi theo Tống Vương cùng một chỗ khởi sự lão quân nhân. Cũng coi là có thể chinh thói quen chiến. Vì thế Tống Vương cho là. Lần này nhất định có thể thủ đến mở ra. Đem Dương Hằng đánh lui. Còn như đánh bại Dương Hằng. Đem thủ cấp lấy xuống. tống vương muốn đều không có nghĩ qua. rốt cuộc hiện tại đại chiến cũng không chỉ là binh sĩ ở giữa xung đột, còn có chủ soái cùng dưới chứng kỳ nhân dị sĩ Hiền uy. mà tống vương bên này mặc dù đại tướng không ít, những này dưới chứng đại tướng nguyên một đám cũng là võ nghệ tinh thông. thế nhưng tại đảo pháp bên trên bọn họ lại hoàn toàn liền là người ngoài ngành. lấy những này phàm phu tục tử nếu muốn đối phó cái kia đại chu triều quốc sư Đây không phải là đùa giỡn hay sao? Vì thế lần này Tống Vương đầu vô cùng rõ ràng. Đó chính là toàn lực giữ vững mở ra. Một mực hao tổn đến Dương Hằng Lương thảo hao hết. Cuối cùng không thể không lui binh. Tống Vương cái này một sách lược nhận được dưới chứng hắn Đại tướng phổ biến ủng hộ. Bởi vì lần trước công kích tường phù huyện thời điểm. Bọn họ liền đã thấy được cái kia Dương Hằng lợi hại. Lần này biết Dương Hằng đến công bọn họ đều là kinh hồn táng đảm Hiện tại Tống Vương yêu cầu thủ thành không chiến Chính hợp bọn họ tâm ý Cứ như vậy tại Dương Hằng tiến binh đoạn này thời gian Tống Vương là liều mạng tổ chức phòng thủ Có thể nói đem khai phong thành bố trí là vững như thành đồng Đợi đến Dương Hằng đại quân đi tới khai phong thành hạ mười dặm mà thời điểm Dương Hằng mới phát hiện cái này Tống Vương Cơ Hồ đã đem khai phong thành ở ngoài đảo. Cái này là lồi lõm, Đối mặt nhiều như vậy chiến hào. Dương Hằng nếu muốn bố trí đại quân công thành. Chỉ sợ cũng đến phí một đoạn thời gian. Nếu không mà nói hắn công trình khí giới đều không thể đẩy lên dưới thành đi. Một mực đi theo tại Dương Hằng bên cạnh Kim Thiền Văn. Nhìn xem đối diện khai phong phủ phòng thủ điệu bộ. Trong lòng cũng có rồi dự cảm không tốt. Xem ra đối diện đây là muốn liều chết thủ thành nha. Nếu như là lời như vậy. Bằng vào chính mình tướng công dưới chứng cái này hơn bốn vạn nhân mã. Công kích khai phong thành dạng này thành lớn chỉ sợ không có mấy vòng liền hết sạch. Mà lại chủ yếu nhất là. Dưới quyền bọn họ nhân mã này còn chưa đủ lấy vây quanh toàn bộ khai phong thành. vì thế trong thành tống vương đối với phương diện lương thảo cơ hồ liền không có cái gì lo lắng dương hằng nhìn xem đối diện tường cao thở dài đối bên cạnh kim thiền văn nói ra trước không muốn những thứ này ngươi đi dẫn chư tướng xây dựng cơ sở tạm thời chúng ta nghỉ ngơi trước một đêm ngày mai lại tính toán sau kim thiền văn nhẹ gật đầu tiếp đó thay đổi dìm ngựa rút quân về doanh đi rồi Đoạn này thời gian đến nay, Dương Hằng dưới chứng đại tướng đều đã biết Kim Thiền Văn là Dương Hằng phu nhân, mà lại cách này người túc trí đa mưu. Vì thế theo thời gian chuyển rời, Kim Thiền Văn trong quân đội uy vọng ngày càng cao. Hiện tại Dương Hằng không tại thời điểm, đều là Kim Thiền Văn chủ trì đại cục, mà quân doanh bên trong trên danh nghĩa phó soái thủ minh, hiện tại chỉ có thể là làm cách khôi lỗi. Bất quá thủ minh vẫn là mười phần tôn sư trọng đạo. Đối với Kim Thiền Văn người sư nương này mười phần cung kính. Thế nhưng Kim Thiền Văn truyền lại mệnh lệnh trải qua tay hắn. Đều là một chữ không thay đổi trả lời đi xuống. Mà từ một nơi bí mật gần đó âm thầm quan sát dương hằng Đối với thủ minh thái độ còn tính là hài lòng. Nếu như hắn tiếp tục như vậy kiên trì. Đến đem đến từ mình chưa hẳn không thể nâng đỡ hắn trở thành nhất đại quân vương Ngay tại dương hằng xây dựng cơ sở tạm thời chuẩn bị lúc nghỉ ngơi sau đó Tại khai phong thành bên trong cũng tiến hành kịch liệt thảo luận Bọn họ thảo luận chủ đề liền là có hay không yếu vào hôm nay buổi tối tập doanh Dựa theo dĩ vãng ca nơi hơi nghiệm Địch nhân trải qua lặn lội đường xa đi tới dưới thành thời điểm Nhất định là người hiệt sức Ngựa hết hơi Nhu cầu cấp bách tu chỉnh. Lúc này nếu như tập doanh nhất định có thể lấy được rất tốt hiệu quả Ý kiến này nhận được đại bộ phận tướng quân đồng ý Thế nhưng là đoạn này thời gian danh Dương Thiên Hạ Triệu Hoang lại cực lực phản đối Đại vương Đoạn này thời gian chúng ta thám mã đã đem Dương Hằng Đại quân tình huống thám thính rõ ràng Cái kia Dương Hằng không hề giống chúng ta muốn giảng kia Chỉ biết là tu đạo Không biết cùng quân sự. Cho nên hắn sẽ không cho chúng ta lưu lại như vậy đại phá phun. Ngồi tại bảo tỏa bên trên tống vương. Sau khi nghe xong cũng là nhẹ gật đầu. Đối với Dương Hằng đại quân tình huống. Hắn là hiểu rõ rất rõ ràng cái kia Dương Hằng dọc theo con đường này tới là chú ý cẩn thận. Mỗi ngày hành quân không cao hơn 40 dặm, Mà lại vừa gặp phải cái gì khe suối liền sẽ tạm thời đâm xuống đại doanh. Tiếp đó phái ra nhân mã bốn phía thám thính Thẳng đến thám thính trong sở sơn hai bên trên núi không còn mai phục Hắn mới dám thông qua Vì thế dọc theo con đường này Dương Hằng là phá triệu hoang mấy lần phục kích Cũng chính là triệu hoang Mấy lần phát hiện không đúng liền sớm rút lui Lúc này mới không để cho Dương Hằng bắt lấy cái đuôi Nếu như là đổi lại một người chỉ sợ sớm đã bị Dương Hằng phát hiện Chính là bởi vì là như thế này Triệu Hoang hiện tại đối Dương Hằng cũng là có chút sợ sợ Cái này đạo sĩ chẳng những pháp lực cao cường Mà lại tại chỉ huy quân sự bên trên cũng là rất có thành tích Chính mình tại dọc theo con đường này vậy mà không có tìm được hắn một điểm sơ hở Kỳ thực đây cũng là triệu Hoang coi trọng Dương Hằng Lấy Dương Hằng tài học Nếu muốn chỉ huy mấy vạn đại quân chỉ sợ còn lực có không theo Mà chân chính chỉ huy đại quân là Dương Hằng bên cạnh Kim Thiền Văn. Dọc theo con đường này, Dương Hằng cơ hồ liền là một cách truyền lệnh khôi lỗi. Kim Thiền Văn hướng Dương Hằng đề nhị. Dương Hằng một chữ không kém mà truyền lệnh xuống. Này mới khiến đại quân một đường bình an an đi tới Khai Phong thành phía dưới. Thế nhưng là triệu hoang đề nhị cũng không có đạt được phía dưới chú tướng ủng hộ. Những này các tướng quân mặc dù cũng biết Dương Hằng lời hại Nhưng là vẫn ôm um lòng cầu gặp may Bởi vì bọn hắn cũng biết chính mình nhược điểm Nếu như tùy theo Dương Hằng như vậy công Thành bằng vào Dương Hằng đảo Pháp Bọn họ không nhất định có thể kiên trì bao lâu thời gian Còn không bằng ngay hôm nay buổi tối thừa dịp Dương Hằng đặt chân chưa ổn Đột nhiên tập kích đánh tan Dương Hằng đại quân Nếu như là lời như vậy Dương Hằng đến lúc đó cũng là chỉ có một người. Hắn liền là không muốn lui quân cũng không được. Tống Vương mặc dù đồng ý triệu hoang phán đoán. Thế nhưng hắn nhìn xem phía dưới trung tướng đều duy trì dạ tập. Hắn cũng có chút di chuyển giao. Cuối cùng suy nghĩ một chút. Tống Vương cảm thấy vẫn là dạ tập hạ xuống tốt. Chỉ cần là chính mình không phái ra chủ lực. Liền là thất bại. Cũng không có cái gì tổn thất lớn. Vẫn cứ có thể dựa vào khai phong thành thành tường. Cùng trong thành bách tính cùng Dương Hằng giữ lẫn nhau. Chư vị không cần tiếp tục tranh chấp. Bản vương đặt quyết tâm buổi tối hôm nay dạ tập Dương Hằng. Nói xong sau đó. Hắn liền từ cách bàn bên trên cầm lên một cách lệnh tiến hướng phía dưới vừa xem đi. Liêu trai lộ trường sinh chí 20. mươi 548 nhắc nhở. Lúc này ở ngoài thành Dương Hằng cũng không biết hắn gặp phải bị tập kích nguy hiểm. Hắn tại an bài tốt trong đại doanh sự tình sau đó, liền trở lại chính mình trong soái trướng, chờ lấy buổi tối ăn cơm. Mặc dù là tại hành quân đánh trận, thế nhưng đối với Dương Hằng người chủ tướng này mà nói, sinh hoạt trình độ cũng không có bất kỳ cái gì hạ xuống. Cái này không hắn vừa vặn ngồi một hồi. Bên ngoài nhị nha cùng Kim Thiền Văn Hai người liền tắt kéo lấy một cái khay đi đến. Hai người bọn họ đem ba bốn thức ăn đặt ở Dương Hằng bên cạnh sau đó. Ngay tại Dương Hằng trái phải ngồi xuống. Ba người bắt đầu hưởng dụng yên lặng bữa tối. Kim Thiền Văn gấp một miệng món ăn. Tiếp đó liếc qua bên cạnh nhị nha. Chỉ thấy được cái này nhị nha. Hiện tại vừa ăn cơm. Một bên còn líu ra liếu xíu cùng Dương Hằng nói đến đây trên đường đi kiến thức. Kim Thiền Văn khinh thường nhìn nàng một cái. Tiểu nha đầu này cũng chỉ có thể là cho chính mình tướng công vui vẻ giải buồn mà. Nghiêm chỉnh sự tình một kiện đều không trông cậy được vào nàng. Bất quá nhìn xem hai người bọn họ cười cười nói nói. Kim Thiền Văn vẫn là trong lòng không thoải mái. Thế là nhẹ nhàng lo khan một tiếng. Tiếp đó nói ra. Tướng công. Ngươi lần đầu lãnh binh không biết lời hại trong đó. Giống như chúng ta cái này đường dài viễn chinh vừa vặn đến được rồi chạy địch trước đó. Sợ nhất liền là giả tập. Dương Hằng sau khi nghe lập tức liền buông xuống trong tay đũa. Dùng ánh mắt nhìn xem kim thiền văn. Ý kia là để cho nàng nói tiếp. Tướng công. Ta như liệu không kém. Buổi tối hôm nay. Quân địch tất nhiên sẽ đến đây tập doanh. Dương Hằng sau khi nghe xong. Cúi đầu xuống lo nghĩ. tiếp đó đột nhiên trên thân bốc lên một trận mồ hôi lạnh sau đó dương hằng vội vàng đứng lên đến kim thiền văn bên cạnh nhẹ nhàng đối nàng thi lễ một cái tiếp đó nói ra đa tạ phu nhân nhắc nhở bằng không ta sẽ phải đúc thành sai lầm lớn nói xong sau đó dương hằng cũng liền không ăn cơm trực tiếp liền ra lều lớn hướng về phía ngoài trương tiểu binh nói ra đánh trống thăng trướng Theo dương Hằng ra lệnh một tiếng. Quân doanh bên trong liền truyền đến thúc đem tiếng chống âm thanh. Vốn là lúc này tại quân doanh các nơi ăn cơm tối. Tranh thủ lúc rảnh dối chú tướng. Nghe được thanh âm này sau đó. Vội vàng ném ra chính mình đũa. Sau đó đỉnh nón chủ xuyên giáp. Ra cái này lều lớn. Thẳng đến chủ xoái xoái trứng mà đi. Tam thông cổ hoàn tất. dương hằng xuất hiện ở chủ soái soái trướng hắn hướng phía dưới một bên xem xét chúng tướng đều đã đến đông đủ thế là hướng về phía phía dưới người nói ra chúng ta mới đến người kiệt sức ngựa hết hơi chính là phòng thủ lỏng lẻo nhất chế thời điểm buổi tối hôm nay ta đoán địch nhân tất nhiên sẽ tập doanh nói lời này thời điểm dương hằng không tự chủ được đỏ mặt một đỏ Buổi tối hôm nay nếu không phải Kim Thiền Văn nhắc nhở hắn chỉ sợ còn không nghĩ tới chỗ này Trong soái trứng các vị đại tướng Nghe xong Dương Hằng mà nói nhìn nhau Cũng không khỏi tự chủ nhẹ gật đầu Đây thật ra là đánh trận hành quân chuyện thường Rất nhiều tướng quân đắc liệu đến buổi tối hôm nay sẽ xảy ra chuyện Bất quá khi đó nhìn xem Dương Hằng tâm cao khí ngạo Cũng không dám nhắc nhở Chỉ là để cho mình dưới tay tăng cường đề phòng. Không nghĩ tới. Vị chủ soái này sở dĩ dạng kia không đem địch nhân coi ra gì. Đó là bởi vì địch nhân hết thảy đều tại hắn trưởng khống bên trong. truyền ta tướng lệnh. Tối nay đại quân lui ra quân doanh. Tại bốn phía mai phục. Tại quân doanh bên trong dùng người dơm chế tác thần tượng. Lấy mê hoạt địch nhân. Cần tuôn đại soái chi lệnh. nói xong sau đó chúng tướng liền ra ngoài an bài buổi tối hôm nay sự tình mà dương hằng tám cách đồ để bị dương hằng đơn khác lưu lại buổi tối hôm nay là chúng ta lần đầu ra trận không thể mất uy vọng tiếp xuống có chút sự tình yếu các ngươi đi làm sư phụ có việc cứ việc phân phó chúng ta nhất định toàn lực ứng phó các ngươi mang ba ngàn nhân mã mai phục tại địch nhân rút lui trên đường Chờ đến quân địch tàn binh bại tướng muốn rút về khai phong thành thời điểm. Các ngươi nửa đường giết ra. Nhất định phải đem quân địch toàn quân tiêu diệt. Nói đến đây thời điểm. Dương Hằng suy nghĩ một chút. Tiếp đó cười lấy nói ra. Các ngươi tám cái không phải tay người một kiện đáng hồn phiên sao. Lần này thế nhưng là phát huy được tác dụng. Quân địch xuất hiện sau đó. Các ngươi toàn lực cổ động đáng hồn phiên. Ta muốn lính quân đại tướng nhất định tại bại quân phía trước. Hắn chúng rồi các ngươi đáng hồn buồm. Nhất định sẽ không cách nào tiếp tục chỉ huy tác chiến. Đến lúc đó liền xem các ngươi tám người. Nói gió bọn họ nghe đến Dương Hằng lời nói. Trên mặt cũng là một trận mừng rỡ. Cái này là sư phụ cho mình công lao nha. Thế là nguyên một đám cao hứng cảm tạ sư phụ. Sau đó ra ngoài chuẩn bị đi rồi. Đợi đến an bài xong tất cả những thứ này sau đó Dương Hằng lúc này mới rời đi rồi chủ soái lều lớn Một lần nữa về tới hậu doanh Chính mình trong doanh trướng Ở chỗ này Kim Thiền Văn cùng nhị nha đã đợi đến hơi không kiên nhẫn Vừa nhìn thấy Dương Hằng tiến đến Hai người bọn họ liền cùng rời đi chỗ ngồi Hướng Dương Hằng đi đến Bất quá hai người rất nhanh liền phát hiện đối phương Thế là lẫn nhau chừng mắt liếc. Cuối cùng vẫn là nhị nha không cao hứng đứng vững. Từ cách này Kim Thiền Văn đi tới dương hằng bên cạnh. Tướng công. Phía trước an bài thế nào? Ta đã truyền xuống tướng lệnh. Mệnh lệnh đại quân tại đại doanh bên ngoài mai phục. Chỉ còn chờ quân địch đêm nay đến đây cướp trải tốt. Đem một mẻ hốt gọn. Kim Thiền Văn sau khi nghe cúi đầu suy nghĩ một chút. Tiếp đó cười lấy nói ra. đêm nay có thể đến cướp trại dĩ nhiên là một thành viên mãnh tướng ở dưới tay ngươi những người kia mặc dù nói đúng có mấy phần bản lĩnh thế nhưng rốt cuộc nhiều năm không lên xa trường chỉ sợ ngăn không được đối phương dũng mãnh liệt dương hằng gật đầu cười lấy nói ra ta sớm liền liệu đến cho nên ta mệnh lệnh thủ minh bọn họ tại quân địch đường về bên trên mai phục ba ngàn nhân mã đến lúc đó quân địch bại trở về thành bên trong thời điểm Nửa đường giết ra Hơn nữa bọn họ trong tay đáng hồn phiên Cái kia lính quân đại tướng vậy mà lại gặp đạo Tướng công an bài quả nhiên thận trọng Kể từ đó Thế nhưng trong thành đến hoặc nhiều hoặc ít người Đều bị hắn không cách nào trở về Dương Hằng cười ha ha một tiếng Tiếp đó ôm kim thiền văn nói ra Phu nhân thu thập một chút Chúng ta đến lân cận trên núi nhỏ Nhìn một chút buổi tối hôm nay trận này kịch hay. cái kia Kim Thiền Văn nhẹ nhàng cười nhẹ một tiếng. liền chuyển thân rời đi rồi xoái trướng. Thu thập y phục đi rồi. Đợi đến Kim Thiền Văn chạy. Nhị nha lúc này mới không cao hứng đi lên phía trước nói ra. Sư Huyên có phải hay không quên ta đi. Các ngươi đến núi nhỏ bên trên xem kịch. Ta làm cái gì? Dương Hằng lắc đầu. Ngươi cũng đi theo chúng ta đi đi. Đến đâu mà còn có thể đem ngươi cách này tiểu cô Nai Nai quên. Nghe đến Dương Hằng hứa hẹn. Nhị nha lúc này mới trên mặt nở một nụ cười. Sau đó cũng lanh lời rời đi soái trướng. Đợi đến đại chiến bên trong chỉ còn lại Dương Hằng một người thời điểm. Hắn lúc này mới bất đắc dĩ lắc đầu. Một lần nữa ngồi tại chỗ ngồi bên trên. Thế nhưng là ngay lúc này. Dương Hằng đột nhiên cảm giác đến một trận cô tịch. Loại cảm giác này Dương Hằng trước đó là cho tới bây giờ chưa từng có Phải biết Dương Hằng từ lúc làm đạo sĩ sau đó hàng ngày một người gánh tại đăng thiên quán bên trong thậm chí hơn mấy tháng Cũng không có loại này chẳng biết tại sao cảm giác Hiện tại tựa như là chỉ cần là một người ở lại thời điểm liền có một loại sợ hãi cô độc tình cảm sinh ra Cái này khiến Dương Hằng có chút chẳng biết tại sao Ngay lúc này Kim Thiền Văn đi vào Dương Hằng lều vảy, Hắn vừa vặn vừa tiến đến. Dương Hằng cũng cảm giác được trong lòng loại kia cảm giác cô độc đột nhiên biến mất. Trong lòng dâng lên một trận vui vẻ. Lần này Dương Hằng cũng không quản vừa rồi cái kia cảm giác kỳ diệu. Vội vàng đứng lên đi đến Kim Thiền Văn bên cạnh. Trên dưới quan sát một chút. Tiếp đó cười nói. Phu nhân ngươi cách giảng này ta cũng không dám cho ngươi ra ngoài. Không phải lời nói. Không biết có bao nhiêu nam nhân muốn tìm ta quyết đấu. Kim Thiền văn lông mày sơ qua nhíu một cái. Tiếp đó giao điểm nhìn Dương Hằng hạ xuống. Sơ lên tay nhỏ đến. Tại trên bả vai hắn nhẹ nhàng mà đánh một cái. Nói mò thứ gì. Dương Hằng lập tức biết mình lời mới vừa nói có hơi quá. Bởi vì tại cổ đại thời điểm cũng không giống như hiện tại như thế mở ra. liền là giữa, phu thê vui đùa mà nói cũng muốn chú ý phân tất. Nếu không lời nói, chỉ sợ cũng sẽ dẫn tới bi kịch. Phu nhân, đều tại ta cái miệng này." Dương Hằng vừa nói xin lỗi, một bên nhẹ nhàng tại chính mình ngoài miệng đánh một cái tát. Cái kia Kim Thiền Văn lúc này mới cười lấy đem Dương Hằng tay kéo ở nói ra. Tướng công nói cái gì ta đều thích nghe, chỉ có điều cần phải chú trọng trường hợp Chỉ có hai người chúng ta người thời điểm nói cái gì cũng không sao. Vạn nhất nếu là để cho ngoại nhân nghe qua chuyện đi. Chúng ta còn có không có mặt. Nói lời này thời điểm Kim Thiền Văn còn hướng ngoài trướng. Hữu ý vô ý nhìn sang. Thế nào? Lúc nào ta thành người ngoài? Vừa dứt lời. Nhị nha liền từ bên ngoài đi đến. Nàng tức giận chừng mắt Kim Thiền Văn nói ra. Ngươi đừng châm ngoài ly rán. ta biết sư huyên thời điểm ngươi còn không biết đang ở đâu dương hằng nhìn xem hai vị này cô nai nai lại phải ẩm ý lên vội vàng đổi chủ đề nếu đều đã chuẩn bị tốt chúng ta liền vội vàng rời doanh đi nếu là trì hoãn thời gian lâu dài sợ rằng sẽ sai lầm đại sự kim thiền văn cùng nhị nha sau khi nghe xong lẫn nhau trừng mắt liếc lúc này mới theo dương hằng rời đi đại doanh bọn họ tại quân thanh bảo hộ phía dưới, đi tới lân cận một tòa núi nhỏ bên trên. ngọn núi nhỏ này mặc dù nói có đúng hay không cực kỳ cao, thế nhưng địa thế lại phi thường mở rộng. dương hằng bọn họ vài trăm người đứng tại đỉnh núi cũng không thấy đến chật trội. sau đó tự nhiên có thân quân là dương hằng bọn họ chuẩn bị cách bàn, để bọn hắn có thể ngồi ở chỗ đó quan sát dưới chân núi tình cảnh. mà giám quân cao cần đã ở chỗ này đang ngồi nguyên lai là kim thiền văn đã phái người nhắc nhở vị này giám quân tránh khỏi hắn tại trong đại doanh chết mất tính mệnh cuối cùng cùng với hoàng đế không có cách nào bàn giao theo thời gian chuyển rời sắc trời hoàn toàn tối đi xuống chờ đến nhanh sắp ba canh thời điểm khai phong phủ một chỗ cửa thành vụn trộm bị mở ra Tiếp theo từ bên trong ra tới hơn năm ngàn người. Cầm đầu không phải người khác. Chính là Triệu Hoang. Vốn là Triệu Hoang là không đồng ý giả tập. Thế nhưng Tống Vương dốc hết sức kiên trì. Hắn cũng không có cách nào. Tiếp xuống tại lựa chọn dạ tập đại tướng thời điểm. Triệu Hoang phát hiện phái đi người mặc dù có chút bản sự. Thế nhưng bọn họ còn chưa đủ lấy tại nguy cấp thời khắc mang đám người sông ra tới. Nếu như là bình thường tiểu binh, Triệu Hoang cũng sẽ không như thế lo lắng. Nhưng là hôm nay buổi tối mặc dù đi nhân mã không nhiều, lại là bọn họ tinh nhuệ nhất một nhóm người. Nếu như những người này tổn thất, đối với Tống Vương mà nói cũng là một cách đà kích. Chính là bởi vì dạng này, Triệu Hoang không thể không sung phong nhận việc tiến đến Nghênh địch. Tống Vương nhìn thấy Triệu Hoang nguyện ý chịu xuống chuyện xui xẻo này. cũng là cao hứng phi thường, bởi vì hắn biết mình thuộc hạ những này các tướng quân so với Triệu Hoang đến, phải kém cách xa vạn dặm. Chính là bởi vì dạng này, Triệu Hoang lúc này mới đốt lên 5000 tinh nhuệ, lặng lẽ ra cửa thành, sau đó im ắng hướng Dương Hằng đại doanh lẻn đi. Liêu trai lộ trường sinh chí 20, chương 549 nhìn thấu Triệu Hoang mang đám người đi tới Dương Hằng Đại Doanh phía trước. Hắn tại lập tức hướng phía trong quan sát. Chỉ thấy được Dương Hằng trong Đại Doanh im ắng, Yên lặng đến làm cho người cả người nổi da gà lên. Nếu như không phải Đại Doanh trước có mấy cái binh sĩ ở nơi đó đứng thẳng. Triệu Hoang còn tưởng rằng trong Doanh trại không ai đâu. Nếu như là bình thường Đại Tướng. Đối mặt loại tình huống này nhất định sẽ vui mừng quá đỗi. Trực tiếp liền vọt vào trong đại doanh Một trận qua lại chém giết Thế nhưng là triệu hoang đọc thuộc lòng binh thư Thông hiểu chiến sách Hắn nhìn thấy cái này tình huống gì thường liền biết không tốt Cái này trong doanh nhất định là có mai phục Thế là hắn cũng không dám tải tiếp tục hấp dẫn Mà là mệnh lệnh tiền đội thay đổi hậu đội Hậu đội thay đổi tiền đội Bắt đầu hướng khai phong thành triệt thoái phía sau Tại trên núi nhỏ Dương Hằng phát hiện quân địch đã đến doanh trước đó. Đột nhiên chuyển thân rời đi. liền biết chính mình mưu kế bị đối phương khám phá. Dương Hằng thở dài một hơi. Chuyển thân đối bên cạnh Kim Thiền Văn nói ra. Lần này lãnh binh đại tướng còn tính là có bản lĩnh. Lại có thể khám phá chúng ta mai phục. Kim Thiền Văn cười lấy nói ra. Cái này cũng không có gì. Tướng công không cần chú ý. Kỳ thực kim thiền văn vừa rồi tại rời đi đại doanh thời điểm, liền phát hiện dương hằng bố trí có chút quá tài tự cho là đúng, bởi vì tại toàn bộ trong đại doanh vậy mà không nhìn thấy quân tốt qua lại tuần sát, mà lại tại đại doanh bên ngoài cũng không có bất kỳ cái gì tham tiếu, đây không phải rõ ràng nói cho quân địch, ta chỗ này không có bất kỳ cái gì mai phục, ngươi nhanh tập doanh đi, Thế nhưng một cái sơ qua thận trọng một điểm tướng quân cũng sẽ không bên trên loại này khi Bất quá Kim Thiền Văn cũng không có nhắc nhở Dương Hằng Nàng cái này là biết mình tướng công Trước đó ít hơn so với trải qua Đối với những này sự tình cũng không mười phần hiểu rõ Cho nên này mới khiến hắn ăn lần này thua thiệt Sau đó nhớ liền sẽ không lại ra loại này vấn đề nhỏ Dương Hằng tại cảnh trên cao mày Nhìn xem quân địch chậm rãi triệt thoái phía sau Thầm nghĩ lấy lần này mình rốt cuộc có cái gì sơ hở Vậy mà làm cho đối phương phát hiện bất thường Đột nhiên hắn vỗ tay mình Tiếp đó nói ra Ta trong đại doanh bố trí quá mức kỳ hoạt Để cho quân địch xem xét đã cảm thấy quái gì Kim thiền văn khẽ gật đầu nói Tướng công phải nhớ kỹ lần này giáo huấn Sau đó không thể tái phạm Dương Hằng khẽ gật đầu. Trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Lần này lãnh binh xuất trinh trên đường đi may mắn mà có Kim Thiền Văn không ngừng đề điểm. Nếu không mà nói đại quân không biết xảy ra loạn gì. Cái này khiến Dương Hằng trong lòng sinh ra một loại bị Kim Thiền Văn áp chế cảm giác. Cảm giác này phi thường không thoải mái. Hắn thật giống liền về tới năm đó cùng Lý Nguyên cùng một chỗ thời điểm. Lúc kia Lý Nguyên liền phi thường cường thế. Trong nhà nói là một bất nhị. Dương Hằng chỉ có thể là đè thấp làm tiểu. Hiện tại cùng Kim Thiền Văn chỗ một đoạn thời gian sau đó. Kim Thiền Văn cường thế tính cách lại một lần nữa thể hiện ra ngoài. Cách này khiến Dương Hằng mặc dù tại mê luyến lấy thân thể đối phương. Thế nhưng trong lòng loại kia không thoải mái đã từ từ bị câu lên. Bất quá Dương Hằng cách này người hướng tới là tương đối thành thật. Cho nên đối với lão bà Cường Thế cũng sẽ không cho rằng là không thể tiếp nhận. Lại nói phía dưới triệu hoang dẫn năm ngàn nhân mã. Lặng lẽ rút lui. Cách xa dương hàng đại doanh sau đó. Hướng khai phong phủ mà triệt hồi. Lúc này thủ minh thủ giới bọn họ tám người. Đã trên đường mai phục rất lâu. Rốt cục nhìn thấy quân địch thông qua được chính mình thủ hộ đầu này đại lộ. Hướng đại doanh mà đi. Lần này để bọn hắn lúc này mới yên tâm Những quân địch này một khi đi rồi đại doanh Chỉ sợ cũng sẽ không bình an trở về Thế nhưng là đợi không đến một cái canh, canh giờ Những này nhân mã vậy mà bình yên vô sự lui trở về Lần này để cho thủ minh cùng thủ giới bọn họ có chút không biết làm sao Sư huyên ta nhìn có chút không đúng nha Những quân địch này không giống như là bại trận mà quay về Thủ minh nhìn về phía trước, lập tức liền yếu thông qua chính mình mai phục khu vực quân địch. Cũng có chút không quyết định chắc chắn được. Các sư đệ, các ngươi nói làm sao bây giờ? Nghe đến thủ minh hỏi thăm. Mấy người kia cũng nhìn nhau. Sau đó đều cúi đầu rơi vào trầm tư. Lão tam thủ không lúc này đột nhiên nói ra. Không quản quân địch có hay không tập doanh thất bại. Chúng ta đều hẳn là suốt kích. Đánh hắn hạ xuống. Lão Tam. Ngươi nghĩ như thế nào? Cẩn thận cùng chúng ta nói một câu. Không quản quân địch có hay không chiến thắng. Bằng vào chúng ta cái này ba ngàn người. Đánh một cái suốt kỳ bất ý. Cũng có thể cho hắn lấy trọng thương. Hơn nữa chúng ta tám cái trong tay bảo bối. Quân địch đại tướng tới một cái chúng ta giết một cái. Thủ minh sau khi nghe xong cũng không gật đầu. Mà là nhìn hướng bên cạnh thủ giới. Thủ giới xem như nhóm người này để nhị sư huyên. Vẫn là uy vọng gần với thủ minh. Sở dĩ ở trong đó cũng không có sinh ra nội chiến chia hai cái bộ phận. Đó là bởi vì cái này thủ giới sớm đã biết địa vị mình. Cho nên vẫn là lấy thủ minh như thiên lôi sai đâu đánh đó. Chính là bởi vì là như thế này. Thủ minh hiện tại cũng đem thủ giới trở thành người một nhà. Có cái gì sự tình cũng phải tìm hắn thương lượng một chút. Sư huyện. Ta xem lão tam nói đối. Chỉ bằng mượn chúng ta bảo bối. Cái kia quân địch chủ tướng vậy mà lại thúc thủ chịu chói. Thủ minh sau khi nghe xong âm thầm nhẹ gật đầu. Sau đó quyết định nói ra. Các vị sư để các hồi vốn vị. Chờ đợi ta mệnh lệnh. Vâng. Chúng ta cần tuân sư huyên chi lệnh. Sau đó những người này liền riêng phần mình rời đi rồi thủ minh bên cạnh. Đến bọn họ thống lính quân đội lân cận. Bất cứ lúc nào chờ mệnh lệnh. Mà thủ minh lần thứ nhất một mình gánh vác một phương trong lòng cũng vô cùng gấp gáp. Hắn hiện tại mặt mũi tràn đầy đều là mồ hôi. Tay đã nắm thành quyền đầu. Hắn chăm chú nhìn phía dưới quân coi giữ. Thẳng đến bọn họ quân đội thông qua được một nửa. Lúc này mới hướng bên cạnh thân quân vung tay lên. Cái kia thân quân nhoáng cách đã hiểu rõ thủ minh ý tứ. Thế là rất nhanh liền tại đường núi hai bên vang lên một trận chiêng đồng âm thanh. Theo chiêng đồng tiếng vang lên. Tại hai bên đường là tiếng giết rung trời. Vốn là hết sức cẩn thận triệu hoang. Tại lui ra phía sau thời điểm cũng không có xem thường. Hắn đem bộ đội chia làm ba cỗ. Hắn dẫn chủ lực ở giữa. Hai bên còn có mấy trăm tên kỵ binh bảo hộ lấy đại quân hai cánh. Chính là bởi vì là như thế này. Hắn phát hiện chính mình chúng mai phục sau đó cũng không có lo lắng. Mà là mệnh lệnh hai cánh kỵ binh bắt đầu khởi xướng phản công kích. Nhất định phải tạm thời ngăn cản được đối phương thế công sau đó. Hắn ra lệnh chính mình chủ lực bắt đầu co rút lại. Hợp thành một trận. Vì thế đợi đến thủ minh bọn họ đánh tan cái kia mấy trăm tên kỵ binh. vọt tới triệu hoang lính quân đội trước mặt thời điểm phát hiện đối mặt dĩ nhiên là một cái xác rùa đen lần này thủ minh bọn họ có chút không biết làm sao ngươi yếu nói để bọn hắn tập kích bất ngờ những này lỗ mãng tiểu tử còn có thể miễn cưỡng đảm nhiệm thế nhưng muốn để bọn họ lấy ít đánh chúng chúng đi công kích địch quân hoàn chỉnh trận hình những người này còn không có bản sự kia mà lúc này triệu hoang Tại đại trận sau đó xem xét tỉ mỉ. Phát hiện tại đối diện dĩ nhiên là Dương Hằng Độ Đệ. Phát hiện loại tình huống này sau đó. Triệu hoan cũng cảm thấy có chút khó giải quyết. Người yếu nói những này nhân mã bên trên công phu. Triệu Hồng là căn bản không xem ở trong mắt. Thế nhưng bọn họ nhân thủ một kiện bảo bối. Chính mình liền từng tại bảo bối này phía dưới ăn thiệt thòi. Bất quá triệu hoang nhìn xem sắc trời đã có chút phát sáng. Còn như vậy kiên trì. Chỉ sợ hắn lại nhận trước sau giáp kích. Chỉ có thể là liều chết đánh tan phía trước cái này một nắm bộ đội. Tiếp đó an toàn lui về trong thành. Nghĩ tới đây sau đó. Triệu hoang chớp mắt liền có chủ ý sau đó. Hắn đem chính mình mấy tên thủ hạ gọi vào trước mắt. Như thế như thế an bài một phen. Mấy cái kia tiểu tướng nghe xong triệu hoang sau khi phân phó Ánh mắt cũng sáng lên Tiếp lấy liền riêng phần mình phái người tiến đến an bài Qua đại khái nửa nén hương thời điểm Triệu hoang trong quân đột nhiên phát sinh một trận rối loạn Ngay sau đó đại trận liền bắt đầu trở nên hỗn loạn lên Mà tại đối diện tìm cơ hội thủ minh bọn họ xem xét đối phương đắt loạn Lập tức liền nhãn tình sáng lên cảm thấy cách này là cơ hội trời cho liền liền lão thiên gia cũng đang giúp mình cho nên bọn họ vội vàng thôi đồng dưới chứng binh sĩ bắt đầu công kích vừa bắt đầu thời điểm thủ minh bọn họ tiến công phi thường thuận lợi rất nhanh liền xông lên rồi phía trước ngăn trở quân địch tiến nhập đối phương đại trận bên trong vốn là thủ minh bọn họ muốn hiện tại chính mình liền bắt đầu đại sát đặc sát đem cách này một đám quân địch hoàn toàn tiêu diệt Chờ về đến lúc đi sau đó Cũng có thể tại sư phụ mình trước mặt lộ một chút mặt Thế nhưng là bọn họ muốn thật sự là quá tốt rồi Không kịp chờ những người này bắt đầu trùng sát đâu Đột nhiên một trận tiếng kèn Những cái kia vốn là hỗn loạn binh sĩ Vậy mà như kỳ tích toàn bộ bắt đầu chỉnh xếp hàng hình Đem thủ minh bọn họ ba ngàn người hoàn toàn vây vào giữa Lần này là người đều biết chính mình chúng rồi đối phương kế Thủ minh bọn họ một trận hối hận Bất quá cũng không lo lắng Chỉ thấy được thủ minh từ bên hông rút ra phối kiếm Sau đó dơ lên cao cao Hướng về phía thuộc hạ người nói ra Hiện tại đã đến sinh tử tồn vong chi địa Chư quân không thể lười biếng Theo ta giết ra ngoài mới có thể có một con đường sống Nói xong câu đó sau đó Thủ minh liền trước hết xông về quân địch. Cách khác vài cái sư huyên để nhìn thấy sư huyên đều đã sông đi lên. Dĩ nhiên là không lời nói. Riêng phần mình sách theo binh khí. Mang đám người. Muốn đi theo thủ minh giết ra khỏi trùng vây. Thế nhưng là mấy cái này huyên đệ mặc dù nói trái phải chém giết. Thế nhưng quân địch trận hình thật sự là quá ổn. Mà lại hơn nữa cung nỏ xạ thủ không ngừng bắn ra. thủ minh bọn họ mấy lần đều không có xông ra trùng vây ngược lại là tổn thất không nhỏ thủ giới nhìn xem dạng này tiếp tục trùng sát không phải cách biện pháp a thế là vội vàng nhắc nhở chính mình sư huyên đại sư huyên tiếp tục như vậy lao xuống đi chẳng những không cách nào xông ra địch nhân trùng vây ngược lại chúng ta cũng có thể hãm tại chỗ này không như vội vàng thi triển bảo bối xem có thể hay không có cái gì kỳ tích Thủ minh sau khi nghe vỗ đầu mình, thế nào đem chính mình an hiểu nhất công phu đem quên đi. Còn ở lại chỗ này dạng giống như người ngu một dạng không ngừng trùng sát. Các vị sư đệ, thi triển triển bảo bối phía trước, trừ quân theo sát phía sau. Chúng ta giết ra khỏi trùng vây. Nói xong câu đó sau đó, thủ minh liền vội vàng từ trong ngực đi ra đãng hồn phiên sau đó. hướng về phía tại hắn phía trước những cái kia vây khốn quân địch lắc lắc. những binh lính kia vốn là chuẩn bị lại lần nữa khởi xướng công kích đem thủ minh bọn họ tiêu diệt. thế nhưng không biết làm sao lại cảm giác đến choáng váng. ngay sau đó liền đứng không vững ngã xuống chiến trường chi thượng. mà thủ minh xem xét quả nhiên vẫn là bảo bối dễ dùng. thế là yên lòng. mang đám người bắt đầu hướng về phía trước phá vây. Bất quá thủ minh bọn họ rốt cuộc pháp lực nông cạn Nếu như là thi triển cách này đáng hồn buồm lời nói Mỗi người cũng không dùng đến mấy lần Còn tốt bọn họ vài người coi như rất nhiều Tại một người pháp lực hao hết sau đó Một cách khác sư để nhất định hướng về phía trước tăng thêm Cứ như vậy sưởng sốt để bọn hắn giết ra một con đường máu Từ quân địch trong vòng vây liền sông ra ngoài Liêu trai lộ trường sinh chí 20. năm 550 xuất trận. Triệu hoang tại chủ soái trong trận trốn ở cuối cùng. Nhìn xem thủ minh bọn họ bóng lưng. Bất đắc dĩ lắc đầu. Lần này nếu không phải đối phương trong tay bảo bối. cái này ba ngàn người một người cũng chạy không thoát chính mình vây khốn. Trách không được thiên hạ mỗi một lần dung chuyển. Ở sau lưng đều có các môn các phái tu chân nhân sĩ bóng lưng. Cuối cùng Triệu Hồng thở dài một hơi. Tiếp đó bây giờ Thu Binh mang đám người về tới trong thành. Chờ đến đến khai phong phủ bên trong Tống Vương phủ. Hướng Tống Vương bẩm báo cái này một gặp tập doanh kết quả. Tống Vương sau khi nghe cũng là trong lòng thẳng run lên. May mắn lần này Triệu Hoang thận trọng lúc này mới an an toàn toàn đem người ngựa mang trở về. Nếu là đổi lại một người khác. chỉ sợ chính mình cách này năm ngàn tinh nhuệ liền sẽ toàn quân bị diệt. Tống vương vỗ bàn suy nghĩ một chút, tiếp đó đối phía dưới trung tướng phân phó. từ nay về sau không có ta mệnh lệnh bất luận kẻ nào không thể xuất chiến. thế nhưng có tự tiện xuất chiến người. cho dù thắng cũng quân pháp xử lý. Tống vương đây là bị dương hằng ruột kế dọa cho sợ. hơn nữa hắn thần thông quảng đại. Tống Vương hiện tại đã không còn trên chiến trường cùng Dương Hằng tranh phong ý nghĩ. Chỉ muốn bình an trốn ở trong thành. Đem Dương Hằng lương thảo háo xong rồi. Để cho hắn không chiến tự lùi. Triệu Hoang nghe Tống Vương quyết sách cũng là âm thầm gật đầu. Xem ra chính mình người nhạc phụ này cũng coi là ngã một lần khôn ra thêm. Còn tính là không có mất lý trí. Lại nói Dương Hằng lấy một bên. Tại buổi sáng thời điểm toàn quân về tới đại doanh sau đó, Dương Hằng tại chủ soái liều lớn đánh chống tụ tướng, đợi đến chúc tướng đều tề tự. Dương Hằng lúc này mới nói ra, lần này là bản soái suy nghĩ không chu toàn, làm cho đối phương nhìn ra sơ hở. Bất quá tốt tại chúng ta cũng không có tổn thất, cho nên các vị không thể mất lòng tin. Ngay tại Dương Hằng cho phía dưới các vị tướng quân cổ động thời điểm, Đột nhiên từ bên ngoài sông vào một cái tiểu giáo Dương Hằng xem xét cái này người nhận biết đúng là mình thân binh thống lính Ngươi vào để làm gì Hồi bẩm đại soái Thủ minh chờ tám vị tướng quân tại liều lớn bên ngoài cầu kiến Dương Hằng nghe đến thủ minh bọn họ danh tự Lại nghĩ lên chính mình còn an bài một nhóm người tiến đến chặn đánh đến đây đánh lén quân địch Nhanh Để bọn hắn vào Theo Dương Hằng quân lực bên ngoài là một trận áo giáp vang. Ngay sau đó thủ minh chờ tám người tiến nhập lều lớn. Dương Hằng xem xét nói rõ bọn họ tám người hình dạng. Trong lòng liền lạnh một nửa. Bởi vì thủ minh tám người này hiện tại phi thường chật vật. Khôi oai giáp tà. Quần áo không chỉnh tệ. Các ngươi đây là thế nào? Thủ minh bọn họ xấu hổ cúi đầu. Tiếp đó cùng một chỗ quỳ xuống. Hướng Dương Hằng thỉnh tội. Chúng ta bị quân địch đánh tan. Tổn thất không nhỏ. Thỉnh đại xoái trách phạt. Dương Hằng vừa nghe lời này liền cảm thấy mình trên mặt như thiêu như đốt. Vừa rồi chính mình còn tại trong lều lớn cùng các vị tướng quân. Nói cái này cái này lần này không có gì tổn thất đâu. Kết quả vừa dứt lời. Thủ minh bọn họ liền đến bẩm báo nói đúng tổn thất nặng nề. Bất quá Dương Hằng lập tức liền tỉnh táo lại. Lần này đúng là chính mình bố trí không chu toàn mới để cho địch nhân nhìn ra sơ hở. Cũng không thể trách thủ minh bọn họ đánh không lại quân địch. Dù sao cũng là địch nhiều ta ít. Lần này liền pha thứ các ngươi. Nhưng có lần sau quân pháp xử lý. Mặc dù Dương Hằng biết lần này là chính mình sai. Nhưng lại không có một chút nhận sai hình dạng. Bởi vì nếu như mình tiếp tục nhận sai lời nói. Chỉ sợ cũng lại mất tôn nghiêm. Vì thế chỉ có thể là cường ngạnh đem chuyện này che giấu đi. Thủ minh bọn họ nhìn thấy Dương Hằng không có xử phạt. Đều nguyên một đám thở dài một hơi. Tiếp đó ôm quyền thế lực hướng Dương Hằng nói lời cảm tạ. Sau đó đứng thẳng hai bên. Chờ lấy Dương Hằng tiếp tục mệnh lệnh. Dương Hằng trầm tư một chút. Hiện tại chính mình cũng là tiến thối lưỡng nan Ngươi nói đúng công thành đi Quân địch hiện tại là theo thành mà thủ Ngươi nói nếu là vây khốn đi Phía bên mình lương thảo cũng không phải là mười phần đầy đủ Hơn nữa thiên hạ phản vương Một cái tiếp theo một cái Hắn cũng không có như thế thời gian dài một mực vây quanh mở ra không động Xem ra trông cậy vào dưới tay mình những binh lính này là không có tác dụng gì Chỉ có thể là dùng chính mình pháp thuật cưỡng ép phá thành. Mặc dù cứ như vậy sẽ cho trong thành bách tính tạo thành rất đại thương vong. Nhưng đã đến hiện tại cũng không lo được những thứ này. truyền ta tướng lệnh hôm nay nghỉ ngơi thật tốt một đêm. Chờ đến trời sáng sau đó toàn quân xuất động. Trong vòng ba ngày nhất định phải công phá khai phong thành. Phía dưới trọng tướng cho dù đối với Dương Hằng Mệnh lệnh có chút mâu thuẫn. Rốt cuộc muốn để bọn họ trong vòng 3 ngày công phá mở ra. Như thế sẽ tạo thành cực lớn thương vong. Bất quá đối với Dương Hằng quyền uy, Bọn họ không dám có bất kỳ kháng cự nào. Chỉ có thể là giàu dĩ không vui thối lui ra khỏi chủ soái liều lớn. Đợi đến chú tướng đều lui ra ngoài sau đó. Kim Thiền Văn mới từ sổ sách sau đó chuyển ra tới. Đi tới Dương Hằng bên cạnh. Đem một chén trà thơm đưa đến trước mặt hắn. tướng công, ngươi là ý định tại trời sáng sau đó vận dụng thần thông cứng ép phá thành sao? Dương Hằng bưng lên trà thơm, uống một ngụm, tiếp đó yên lặng nhẹ gật đầu. thế nhưng là cứ như vậy trong thành bách tính liền sẽ tử thương không nhỏ. Dương Hằng thở dài một hơi, tiếp đó đem chén trà để lên bàn nói ra. thiên hạ khí vận chuyển biến, phản vương nổi lên bốn phía. Ta không có thời gian vây khốn lấy khai phong phủ không động. Chỉ có thể là tổn thất một chút mách tính. Đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Kim Thiền Văn suy nghĩ một chút. Tiếp đó nói ra. Nếu như là lời như vậy. Như thế cái khác phản vương sau lưng những cái kia môn phái tu chân liền sẽ buông tay buông chân. Đến lúc đó chỉ sợ triều đình phía bên kia bị bại càng nhanh. Dương Hằng nghe đến Kim Thiền Văn phân tích suy nghĩ một chút. Quả nhiên là như thế, nếu như lần này chính mình hoàn toàn từ hậu trường đi tới sân khấu, thi triển thần thông cứng ép phá thành, như thế đối với cái khác môn phái tu chân mà nói, cũng coi là nơi lòng gông xiềng, bọn họ cũng có thể học theo, xem mèo vẽ hổ, bất quá dương hằng chỉ là sơ qua lo lắng hạ xuống liền không để tại trong lòng. Bởi vì hắn tự nhận là chính mình thần thông tại cái này gì giới đã là nhất đẳng. Thiên hạ các môn các phái cũng không tin còn có cái gì cao thủ có thể ngăn cản được chính mình. liền là bọn họ tập trung toàn bộ cao thủ đến đây vây công chính mình. Chính mình không phải còn có hậu thủ sao. Chỉ cần là cưỡng ếp đem quang minh Bồ Tát triệu hoán đến bên cạnh mình. Cũng không tin những cách được gọi là cao thủ có thể cùng quang minh Bồ Tát tranh nhau. Không cần phải lo lắng Nếu như bọn họ quá tải làm càn Ta tự nhiên sẽ xử lý các nàng Lúc nói những lời này sau đó Dương Hằng trong giọng nói lộ ra vô cùng tự tin Kim Thiền Văn nhìn mặt mà nói chuyện Liền biết Dương Hằng còn có hậu thủ Mà lại cái kia hậu thủ một khi thi triển đi ra Nhất định sẽ thiên băng địa liệt Cái kia các phái cao thủ nhất định sẽ rèn vũ mà về Nếu là dạng này, nàng cũng liền yên lòng. Sau đó một ngày dương hàng trăm đại doanh cũng không có cái gì đồng tính. Các binh sĩ hôm qua chạy một đêm bên trên liền mai phục một đêm. Đã mười phần mệt nhọc, ngoại trừ một số người chấn giữ quân doanh các nơi. Để phòng địch nhân đánh lén bên ngoài. Những người khác tiến nhập mộng đẹp. Còn như tống vương bên này chỉ muốn thủ thành. Căn bản là không có muốn ra tới đánh lén Dương Hằng. Cho nên một ngày một đêm qua vậy mà bình an vô sự vượt qua. Đợi đến ngày thứ hai sắp trời sáng rõ. Dương Hằng đánh chống Tụ tướng. Sau đó. Mang theo các vị đại tướng lính một vạn nhân mã ra đại doanh đến. Đến khai phong thành phía dưới. Lại tới đây sau đó. Dương Hằng ngồi ở trên ngựa hướng trên thành quan sát. Chỉ thấy được hiện tại khai phong thành là tinh kỳ tổ tập. Ba bước một tốt. Năm bước một chạm. Phòng thủ nghiêm mật. Nếu như là bình thường tình huống phía dưới nếu muốn công phá phòng thủ nghiêm mật như vậy một chỗ thành lớn. Không có hai ba mươi vạn người ngựa là không thể thành công. Nhưng là bây giờ Dương Hằng lại không nghĩ đến để cho binh sĩ đi chịu chết. Chỉ thấy được Dương Hằng từ trong ngực lấy ra một cái màu vàng kim sư tử. Sau đó... Hướng về phía trước ném đi. Cái kia sư tử chỉ là trong trước mắt công phu. liền bắt đầu hướng ra phía ngoài bành trướng. Ngay sau đó biến thành một cái cao hay. Ba trượng hoàng kim đúc thành kim sư tử. Cái này sư tử đầu tiên là lắc đầu vấy đuôi một trận. Sau đó xoay đầu lại. Hướng về Dương Hằng phương hướng cúi đầu xuống điểm một cái. Dương Hằng còn tưởng rằng cái này kim sư tử đang hướng về mình hành lễ đâu. Hài lòng nhẹ gật đầu. Thế nhưng là hắn lại không nhìn thấy một mực đi theo bên cạnh hắn kim thiền văn. Trong mắt thả ra một đảo kim quang. Ngay sau đó một điểm hàn tinh rơi vào kim sư tử bên trên. Cái kia kim sư tử không biết là thế nào. Đột nhiên hưng phấn lên. Bắt đầu hướng trên bầu trời phát ra từng đợt đinh tai nhức óc gầm thép. Dương Hằng bên này binh sĩ khá tốt một chút. Rốt cuộc bọn họ biết cái này là chủ soái pháp bảo. Trong lòng cũng không thế nào bối rối. Thế nhưng là tại trên đầu thành quân tống. Lại có chút cảm thấy không thích hợp. Theo cái kia kim sư tử gào gầm rú thanh âm. Bọn họ cảm thấy choáng váng. Thậm chí có chút binh sĩ chịu đựng không nổi. Ngã nhào trên đất. Dương Hằng yếu liền là loại hiệu quả này. Ngay sau đó hắn hướng trên cửa thành chỉ một cái. Cái kia kim sư tử lập tức liền biết mình mục tiêu. Hắn mãnh liệt hướng về phía trước nhảy một cái. Chỉ là mấy cái lên xuống liền rơi vào dưới tường thành. Ở trên tường thành. Hiện tại phòng thủ không phải người khác. Chính là triệu hoang. Hắn nhìn thấy cái kia kim sư tử nhào tới dưới tường thành. Đầu tiên là giật mình. Tiếp đó lập tức liền tỉnh táo lại. Còn đứng ngây đó làm gì? nhanh cho ta ném gỗ lăn lôi thạch, đem cái quái vật này cho ta ngăn cản tại dưới thành. Chủ tướng tiếng hét này, lập tức liền đem những tiểu binh kia cho thức tỉnh. Đúng nha. Hiện tại cái kia kim sư tử còn tại dưới thành liền đem người làm thành dạng này. Nếu là hắn bên trên đến thành đến còn đến mức nào? Vì thế những binh lính này nguyên một đám cùng tranh nhau chen lấn đem tản đá cùng đầu gỗ. Đầy đủ hướng cái kia kim sư tử ném đi. Bất quá những ngày đầu gỗ cùng tản đá nện ở kim sư tử trên thân. Thậm chí không để cho kim sư tử cảm giác đến đau đớn. Hắn chỉ cảm thấy trên thân không ngừng phát ra ngứa. Vì thế hắn lắc lắc thân thể ta cái kia tản đá cùng khối gỗ liền bị chấn khai. Sau đó hắn uốn cong thân thể. Tiếp đó mãnh liệt hướng về phía trước nhảy một cái. Sau đó liền đi tới giữa không trung. Ngay sau đó hắn tay trước đưa ra lời chào, Tại thành trên tường một trào Thành tường kia liền cùng là đậu hú một dạng bị hắn bắt được cách thực tế Ngay sau đó hắn hơi dùng sức Tại hạ xuống liền đã rơi vào thành trên tường Lần này trên tường thành những binh lính kia có thể sợ sự tình Đối mặt cái này cao mấy trưởng sư tử công kích, Bọn họ liền phản ứng cơ hội đều không có Rất nhanh thành trên tường liền bị trống giống một mảng lớn. Triệu Hoang ở phía xa nhìn xem loại tình huống này gấp đến độ thẳng rậm chân. Nhưng là lại có biện pháp nào đâu. Vì có thể làm cho thành trì không mất. Hắn chỉ có thể là cường ngạnh xua đổi lấy những binh lính kia tiến đến chịu chết. Mà tại trận sau đó dương hằng Nhìn thấy trận bên trên tình cảnh hài lòng gật gật đầu sau đó. Đối với mình bên cạnh đại tướng Hàn Minh nói ra. ngươi dẫn đầu bản bộ lập tức công thành, không thể mất thời cơ. cái kia Hàn Minh cũng là biết lần này chính mình một phương này là chiếm tuyệt đối thượng phong. vì vậy đối với Dương Hằng để cho mình tiên phong mệnh lệnh là vạn phần đồng ý. hắn thấy cách này là chủ soái cho mình công lao, đại soái. ngươi liền nhìn tốt a. nói xong sau đó Hàn Minh quay đầu ngựa, liền về chính mình bản đội chỉnh đốn nhân mã đi rồi. Liêu trai lộ trường sinh chí 20. mươi 551 phá thành. Hàn Minh mang bản bộ 3.000 nhân mã. Đã tuôn ra đại trận. Thẳng đến thành tường mà đi. Lúc này triệu hoang đang chỉ huy thành trên tường người ngăn trở cái kia sư tử đâu. Thế nhưng là những này phàm phu tục tử sao có thể đối phó được mà tiên pháp bảo. Cuối cùng chỉ có thể là tăng thêm thương vong. Mà lại nháo đến phía bên mình cũng loạn thành một đoàn. Thế nhưng là tại dưới tường thành Hàn Minh cũng mặc kệ những này. Người khác ngựa đẩy khí giới công thành đi tới dưới tường thành thời điểm. Trực tiếp liền bắt đầu công thành. Yếu nói Dương Hằng đúng là chỉ huy kinh nghiệm khiếm khuyết. Lần này đi tới dưới tường thành thời gian liền ngắn. Cho nên rất nhiều khí giới công thành đều không có chuẩn bị. Vì thế hiện tại Hàn Minh mang theo bộ đội chỉ là gánh những này thang mây. Nếu như là bình thường công thành tình huống. Chỉ bằng hắn những này thang mây nếu muốn công bên trên mở ra dạng này đại thành. Đơn giản liền là si nhân nằm mộng. Thế nhưng là lần này lại không đồng dạng. Khai phong thành đầu bị cái kia kim sư tử náo là loạn thành một bầy. Căn bản là không có người quản bọn họ. Vì thế vậy mà để cho Hàn Minh mang người an an toàn toàn thuận thuận lợi lợi lên rồi khai phong thành. Liền liền Hàn Minh chính mình cũng cảm thấy có chút khó tin. Hắn vốn là cho rằng đối phương liền là bị kim sư tử nhiễu loạn trật tự. Hắn nếu muốn công lên đầu thành cũng phải phí chút ít công phu. Thế nhưng là kết quả lại là hắn công thành thời điểm vậy mà không ai ngăn trở. Bất quá bây giờ cũng không lo được muốn những thứ này. Hàn Minh tải mang đám người công lên đầu thành sau đó. Lập tức liền bắt đầu lần theo thành tường. Tiếp tục mở rộng chiến quả. Muốn đem cái này một mặt thành tường hoàn toàn khống chế lại Mà lúc này đây triệu hoang đã phát hiện hàn minh công đi lên Thế nhưng hắn hiện tại tinh lực chủ yếu hoàn toàn đúng giao cái kia kim sư tử Đối với cái kia hàn minh công tới mấy ngàn nhân mã dĩ nhiên là không có cách nào Hiện tại loại tình huống này Nếu như là không đem hàn minh đuổi xuống Khai phong thành thành phố giữ không được Thế nhưng là mặc dù hắn một mực chỉ huy binh sĩ hướng về phía trước, thế nhưng đối mặt cái kia kim sư tử, những binh lính kia e ngại cảm xúc thật sự là quá lớn. Vô luận như thế nào xua đuổi những người này cũng không chịu cùng cái này kim sư tử đối mặt. Vì thế hắn không có cách nào chỉ có thể là truyền xuống tướng lệnh, để cho một mặt khác quân đội bắt đầu công kích hàn minh. Hắn hy vọng có thể dựa vào cái này tạm thời ngăn chặn đối phương. Khiến cho bọn họ chỉ có được thành trên tường một khối nhỏ khu vực. Thế nhưng là ý tưởng này thật sự là quá ngây thơ. Còn không có chờ hắn điều động nhân mã. Từ một phương khác tới hàn minh khu khống chế. Từ dưới tường thành liền nhảy lên tới một cái nữ tử. Cái này nữ tử không phải người khác. Chính là nhị nha khống chế cái kia phi thi. Vừa rồi nhị nha nhìn thấy kim sư tử ở phía trên đại triển thân thủ. Chiếm lính thành tường. Mắt thấy thành trì sẽ phải phá Thế nhưng là địch quân từ một phương khác cũng phái ra tiếp viện bộ đội Hơn nữa nhìn vài người cũng không ít Vạn nhất nếu là hàn minh ngăn cản không nổi Cuối cùng coi như có chút phiền phức Vì thế nhị nha lúc này mới sung phong nhận việc mang theo bản bộ nhân mã đến đây tiếp viện Yếu nói nhị nha hiện tại cũng tinh cực kỳ Nhìn thấy chính mình một lúc nửa khắc trả hết không được thành trì Trực tiếp liền đem bên cạnh mình cái kia phi thi cho phái ra ngoài. Cách này cương thi nếu là đối phó những cái kia môn phái tu chân cao thủ mà nói. Còn có chút không phải cái. Thế nhưng đối phó binh lính bình thường. Lại chính là nàng dùng võ thời điểm. Chỉ thấy được cái này sẽ là mấy cái lên xuống liền đi tới trên tường thành. Tiếp đó một điểm thành tường gạch. Liền lẻn đến lấy đến đây tiếp viện binh sĩ phía trước. Ngay sau đó nàng huy động chính mình thiết trào. Tả hữu khai cung. Không bao lâu công phu. Ở trên tường thành liền lưu lại một mảng lớn thi thể. Cứ như vậy nhị nha cũng mang theo binh sĩ thành công đạp lên rồi đầu tường. Tiếp tục mở rộng lấy các nàng phạm vi. Mà theo dương hàng đại quân chậm rãi hướng về phía trước không ngừng bước lên thành tường. Những cái kia trên tường thành tống binh cũng bắt đầu sĩ khí chậm rãi xa suốt. Bọn họ biết khai phong thành rơi vào đã không thể tránh né. Liền liền tiểu binh đều biết loại tình huống này. Xem như lính quân đại tướng triệu hoang. Dĩ nhiên là trong lòng nhất thanh nhị sở. Vì thế hắn đừng nhìn hiện tại liều mạng tại thành trên tường duy trì hiện tại thế cục. Kỳ thực cũng sớm đã phái người đi tới Tống Vương phủ hướng hắn nhạc phụ là Tống Vương bẩm rõ thành trên tường tình huống. Để cho hắn vội vàng mang theo ra quyến rút lui mở ra. Đây cũng không phải triệu hoang đối với hắn nhạc phụ khăng khăng một mực. Chủ yếu là bởi vì hắn lão bà cùng hài tử hiện tại đang cùng tống vương gia quyến cùng một chỗ đâu. Đến lúc đó nếu là trốn không thoát. Chỉ sợ cũng sẽ bị đối phương một đợt bưng. Hiện tại triệu hoang biện pháp duy nhất liền là tận lực khẽ kéo kéo dài địch quân chiếm lính thành tường thời gian. Tốt cho phía sau lưu lại rút lui cơ hội. Bất quá hắn ý nghĩ này vẫn còn có chút ngây thơ. Theo thành trên tường vài người càng ngày càng nhiều Đến phía sau tới thủ minh mấy người bọn hắn cũng đạp lên rồi thành tường Đến lúc này thủ minh bọn người đủ loại pháp thuật liền bắt đầu có rồi đất dùng võ Chỉ thấy được trên tường thành quang mang chớp loạn Đủ loại ba đồng không ngừng quét qua Những cái kia vốn là sĩ khí xa suốt quân tống Hiện tại đã hoàn toàn không có sĩ khí Chỉ biết là hướng về sau chạy trốn Triệu Hoang không thể không đem chính mình thân binh tổ chức trở thành đốc chiến đội. Thế nhưng có người lui lại lập tức liền là một đao. Hắn là hy vọng thông qua loại này tàn khốc quân Pháp đến tạm thời trấn nhiếp quân Tống. Để bọn hắn ký có thể tiếp tục rơi quay đầu đi cùng địch nhân liều mạng. Thế nhưng là lần này hắn có thể nghĩ sai rồi. Những này quân Tống đã bị những cái kia Pháp thuật sợ vỡ mật. Làm sao dám quay đầu. Bọn họ chỉ muốn mau thoát đi cái này nguy hiểm địa phương. Kết quả triệu hoang đều chiến đổi ngay từ đầu giết người. Vừa bắt đầu thời điểm những người này vẫn là miễn cưỡng trồng chất làm một đoàn cũng không phản kháng. Thế nhưng theo đối phương giết người nhiều. Những binh lính này cũng giận. Thế là các nâng binh khí bắt đầu cùng triệu hoang thân binh chiến thành rồi một đoàn. Mà lúc này đang mang theo bản bộ nhân mã hướng bên này trùng sát thủ giới. Vừa nhìn thấy loại tình huống này trong lòng cũng cảm thấy buồn bực. Đây là thế nào? Quân địch này thế nào lên nội chiến sao? Bất quá bây giờ thủ giới cũng không lo được thám thính đối phương hư thực. Trực tiếp liền mang theo bọn thủ hạ vọt tới. Lần này một phương này hướng loạn hơn. Hiện tại cách này mấy phương đều không biết ai tại giết ai. Dù sao là nhìn thấy bên cạnh có người nâng đao liền bổ. Loại này loạn cả một đoàn tình huống trên chiến trường cũng là phi thường hiếm thấy. Này chủ yếu là quân tống một phương này đã không còn đấu trí. Chỉ biết là rút lui. Mà thủ giới bọn họ quân đội huấn luyện thời gian còn thiếu. Còn không có thích ứng trên chiến trường tiết tấu. Cho nên lúc này mới loạn thành một bầy. Ngay lúc này. Đột nhiên một cái màu vàng kim cực lớn thân ảnh từ trên cổng thành nhảy xuống. Thẳng đến đang chỉ huy tác chiến triệu hoang. Cái kia triệu hoang ánh mắt thoáng nhìn. Chỉ thấy được cái kia kim sư tử phủ đầu hướng mình đập xuống. Lần này hắn xuống kêu to một tiếng. Triệu hoang hiện tại cũng không dám ngăn cản. Vội vàng hướng về sau lùi lại. Tiếp đó bên cạnh hắn thân binh không tự chủ được liền hướng về phía trước. Đây cũng không phải những thân binh này không e ngại kim sư tử hoặc là hộ chủ tâm thiết. Hoàn toàn là bởi vì bình thường chỗ huấn luyện. Hiện tại sinh ra bản năng phản ứng. Chờ đến bọn họ kịp phản ứng muốn lại lùi thời giờ đã không còn kịp rồi. Chỉ thấy được cái kia kim sư tử liền cùng là hổ vào đàn sói một dạng. Không ngừng dùng chân trước chụt hoặc là dùng miệng cắn. Không có có mấy cái công hô hấp công phu. Triệu hoang thân binh liền đã chết một mảng lớn. Bất quá cái này cũng cho triệu hoang lưu lại đào tẩu thời gian. Cách này triệu hoang lùi một đoạn khoảng cách an toàn. Xem xét tình cảnh này. Biết suốt cuộc thủ không được. Thế là cũng không quản thành trên tường người rồi. Chở mình liền hạ xuống thành tường. Lên rồi chính mình bạch long mã. Sau đó liền không quan tâm hướng Tống Vương Phủ mà đi. Mà lúc này đây Dương Hằng đã mệnh lệnh toàn quân tiến công Vì thế mấy vạn nhân mã hiện tại là tranh nhau chen lấn lên thành tường. Đó cũng không phải các binh sĩ đối triều đình đến cỡ nào trung tâm. Chủ yếu là nhìn thấy ở trên tường thành phe mình đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Vì thế bọn họ đều muốn thừa dịp này lên thành đi vứt một ít công lao. Cứ như vậy đợi đến buổi trưa thời điểm. Dương Hằng đã chiếm cứ toàn bộ thành tường. Bắt đầu hướng dưới tường thành nội thành tiến hành thúc đẩy. Thẳng đến vào lúc ban đêm thời điểm Dương Hằng đến quân đội. Cái này mới miễn cưỡng khống chế toàn bộ khai phong thành. Mà Dương Hằng làm chủ soái hiện tại còn không thể lập tức vào thành. Bởi vì hiện tại trong thành còn thỉnh thoảng phát sinh chiến đấu trên đường phố. Dựa theo trên chiến trường uy củ. Hắn người cầm đầu này là không thể mạo hiểm như vậy. Vì thế, Dương Hằng chuẩn bị vào lúc ban đêm. Vẫn cứ mang theo chính mình thân binh ở ngoài thành trong đại doanh qua một đêm. bất quá lần này dương hằng thế nhưng là tính sai liền liền kinh nghiệm xa trường kim thiền văn cũng không có nhìn ra ở trong có gì không ổn chờ bọn họ ngủ đến nửa đêm nửa hôm thời điểm đột nhiên tại đại doanh bên ngoài một trận tiếng hò rít dương hằng nghe được thanh âm này lập tức liền từ trên giường nhảy lên cái kia kim thiền văn cũng không yếu thế chỉ là một cách trở mình liền hạ xuống giường Ngay sau đó liền từ đầu giường bên trên rút ra bảo kiếm. Tướng công. Ngươi ở chỗ này chờ. Ta ra ngoài nhìn một chút. Dương Hằng một bên mặc quần áo vừa hướng kim thiền văn nói ra. Nói cái gì đó. Ta sao có thể để cho một cái nữ lưu bảo hộ ta. Ngươi vội vàng cũng mặc quần áo. Tiếp đó theo ta cùng đi ra nhìn một chút. Nói lời này thời điểm. Dương Hằng còn cao mày. Nhìn trước mắt Kim Thiền Văn. Kim Thiền Văn bị dương hằng xem mặt đều có chút đỏ lên. Nguyên lai vừa rồi sốt ruột. Hiện tại Kim Thiền trên người chúng chỉ có một kiện cách hiếm. Nàng vội vàng ném ra bảo kiếm đi tới bên giường. Vài cách công phu liền xuyên lên rồi y phục. Đợi đến hai người bọn họ mang mặt chỉnh tề, Các đem binh nhận ra liều lớn thời điểm. Chỉ thấy được tại trong doanh chứng một đôi kỷ binh qua lại phi nhanh. Rất nhanh liền thật sống phát hiện cái gì thẳng đến bọn họ nơi này tới. Dương Hằng cùng Kim Thiền Văn liếc nhìn nhau. Tiếp đó lộ ra cười khổ. Bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới quân địch vậy mà dạng này rào hoạt. Mặc dù nhìn xem đất bại lui. Thế nhưng không nghĩ tới còn muốn tới một cách đại trở mình. Muốn đem chính mình người chủ tướng này cho ngoại trừ. Có thể nghĩ ra chủ ý này chỉ sợ chỉ có cái kia triệu hoang. đây cũng là dồn vào tử địa mà hậu sinh. bất quá bây giờ dương hằng bên này xác thực đã không có bao nhiêu binh mã. đối với kỵ binh đối phương xung kích không có cái gì ngăn trở tác dụng. vì thế cái kia một đôi kỵ binh rất nhanh liền vọt tới dương hằng chủ soái liều lớn lân cận. hiện tại lại nghĩ từ trong thành điều binh đã tới đã không kịp. vì thế dương hằng những thân binh kia chỉ có thể là sách theo binh khí, miễn cứng hợp thành một cái trận hình. muốn ngăn cản những kỵ binh kia xung kích. Bất quá tại cách này vũ khí lạnh thời đại, bộ binh nếu như không có đầy đủ chuẩn bị, là không cách nào ngăn trở đến kỵ binh xung kích. Vì thế đối phương chỉ là vài cách công kích, liền đắc xuyên thấu Dương hàng mấy trăm thân binh ngăn trở. Mắt thấy sẽ phải giết tới Dương Hằng trước mặt. Liêu trai lộ trường sinh chí 20. Chương 552 giả tập. Cái kia đối quân tống kỵ binh cầm đầu không phải người khác. Chính là triệu hoang. Nguyên lai triệu hoang tại đổi bên trên tống vương. Che chở bọn họ thối lui ra khỏi khai phong thành. Vì kia tống vương còn lại là như trên nhà chi khuyển. Đang chạy trốn truy hít sau đó. Lập tức liền muốn mang theo tàn binh bại tướng lùi hướng lân cận thành trì. Để tiếp tục chú đóng ở. thế nhưng là triệu hoang lại cho là tiếp tục thủ đi xuống cũng không có hiệu quả gì. đại vương, cái kia dương hằng tinh thông pháp thuật, nhìn xem hôm nay công thành hình dạng, liền biết chúng ta liền là lại thủ cái gì thành trì, đối mặt với đối phương pháp thuật cũng là không có bất cứ tác dụng gì, vậy ngươi nói làm sao bây giờ, chẳng lẽ chúng ta hiện tại đi đầu hàng, chờ lấy cái kia dương hằng đem chúng ta đầu nguyên một đám chặt đi xuống, Đưa đến Kinh Thành đi mời thưởng. Cái này Tống Vương hiện tại đã có chút khí cấp bại phôi. Triệu Hoang biết hắn tính tình. Cho nên cũng không có sinh khí. Chỉ là nói ra. Đại Vương. Cho tới bây giờ chỉ có thể là dồn vào tử địa mà hậu sinh. Ngươi đem toàn bộ kỵ binh tập trung lại giao cho ta. Ta hôm nay buổi tối tiến đến tập doanh. Tống Vương mất hứng nhìn hắn một cái. Tiếp đó nói ra. Trước mấy ngày mang theo nhiều như vậy nhân mã tiến đến tập kích đối phương đại doanh đều thất bại. Người bây giờ mang theo tàn binh bại tướng đi không phải cho đối phương tiến quân công sao. Bằng vào ta nhận thấy chúng ta vẫn là mau chóng lui lại quan trọng. Đại vương. Trước khác nay khác. Hôm qua thời gian cái kia triều đình đại doanh là đề phòng sân nghiêm. Chúng ta đi tập doanh dĩ nhiên là không thể thành công. Thế nhưng hôm nay. Bọn họ đem toàn bộ tinh lực đều bỏ vào thanh trừ trong thành hỗn loạn bên trên. Lớn như vậy doanh dĩ nhiên là giữ cửa buông lỏng. Tống vương nghe đến đó ánh mắt cũng bắt đầu phát sáng lên. Hắn cũng không phải đồ đần. Nếu quả thật giống như triệu hoang nói dạng kia. Náo không tốt bọn họ thật có thể chuyển bại thành thắng. Tốt, ta liền đáp ứng ngươi. Nói xong câu đó sau đó. Tống vương liền tướng quân quyền giao cho triệu hoang. Để cho hắn lập tức bắt đầu chỉnh đốn quân đội Cách kia triệu hoang cũng không chậm trễ. Khi lấy được quân quyền sau đó Lập tức liền đem toàn quân toàn bộ kỵ binh tập trung lại Tiếp đó lại giết mấy thước ngựa Để bọn hắn ăn no nê cơm chiến Sau đó bọn họ liền tải phủ cận một cách trong rừng cây nhỏ yên lặng tiềm ẩn Chờ đến trăng lên giữa trời Khai phong thành cùng ngoài thành Dương Hằng Đại Doanh đều lọt vào im ếm sau đó. Hắn lúc này mới mang đám người ra rừng cây thẳng đến Dương Hằng Đại Doanh. Mà lần này thật làm cho hắn đoán. Dương Hằng căn bản là không có chuẩn bị cái gì phòng ngự. Vì thế bị hắn nhẹ nhóm liền sát nhập vào trong Đại Doanh. Đợi đến hắn mang theo kỵ binh giết vào trong Đại Doanh thời điểm. Phát hiện quả nhiên giống như hắn muốn giảng kia. hiện tại đại doanh đã không có bao nhiêu người ngựa. cơ hồ liền là một chỗ không doanh. vì thế cái này hắn nhận chuẩn phương hướng thẳng đến chính giữa. muốn tìm ra dương hằng, đem hắn chém xuống dưới ngựa. đây cũng chính là triệu hoang vì cái gì dễ dàng như vậy đi tới dương hằng chủ soái liều lớn lân cận nguyên nhân. lúc này triệu hoang mượn lân cận bó đuốc ánh sáng. Đã nhìn thấy tại chủ soái liều lớn trước cùng một cái nữ tử song song mà đứng dương hằng Triệu hoang hiện tại là mừng rỡ như điên. Hắn không nghĩ tới cái này quốc sư đến hai quân trước trận vẫn cứ mang theo nữ tử. Hiện tại đã bắt đầu tầm hoan tác nhạc. Cứ như vậy hôm nay đúng là hắn tử kỳ Thế nhưng là hắn ý tưởng thật sự là quá tốt rồi. Ngay tại hắn yếu tiếp cận dương hàng trăm bước thời điểm. chỉ thấy được dương hằng đoạn vai nhóng lên, tiếp đó thân hình liền mãnh liệt bắt đầu dâng lên, không có mấy cách hô hấp công phu, liền đã lớn đến vài chục trượng lớn nhỏ. lần này cũng đem triệu hoang làm cho giật mình, hắn hiện tại mới nghĩ dương hằng còn có dạng này thần thông, bất quá bây giờ triệu hoang muốn rút lui cũng không kịp, bởi vì nếu muốn để cho hết tốc độ tiến về phía trước kỵ binh thả chậm tốc độ nhiễu chuyển phương hướng. Đó cũng không phải là một chuyện nhỏ. Vì thế triệu hoang là cắn răng một cái dầm chân một cái. Nhắm mắt lại liền mang theo mấy ngàn kỵ binh hướng về đã biến thành cự nhân Dương Hằng phóng đi. Hiện tại đã thi triển pháp thiên tượng địa thần thông Dương Hằng. Chỉ là hướng về phía trước mấy bước liền đã vượt đến những kỵ binh kia ngay phía trước. Tiếp đó nâng lên bàn chân khổng lồ hướng về phía phía dưới. Liền bỗng nhiên dấm lên. Yếu nói hiện tại Dương Hằng đã có cao mấy chục mét phía dưới. Chân hắn cũng có vài mét lớn nhỏ. Cái này dấm mạnh đi xuống lập tức liền có 7-8 cái kỵ binh bị ngay tại chỗ dấm chết. Triệu hoang hắn là vận khí tương đối tốt. Dương Hằng tại nhất chân thời điểm. Hắn liền đã sớm quay đầu ngựa chạy trốn tới một bên. Lúc này mới tránh thoát Dương Hằng tử vong chi cước. Bất quá chờ hắn lại quay đầu nhìn lên sau đó. Chính mình mang đến những kỵ binh kia đã bị Dương Hằng đánh cho thất linh bát lạc. Còn lại người căn bản cũng không dám hướng Dương Hằng phía bên kia dựa vào. Chỉ có thể là tại trong đại doanh tán loạn. Không ngừng né tránh Dương Hằng truy thích. Mà Triệu Hoang nhìn thấy sự tình đã đến loại tình trạng này. Muốn tập sát Dương Hằng kế hoạch. Đã hoàn toàn thất bại. Bất quá cái này Triệu Hoang cũng không cam chịu tâm cứ như vậy rút đi. Hắn còn muốn lấy cho Dương Hằng một bài học Vì thế hắn một quay đầu ngựa lại. Nhìn thấy Dương Hằng đã chạy một khoảng cách. Sau đó, liền tập trung lại mười cái thân binh. Lại một lần nữa xông về Dương Hằng liều lớn. Triệu hoang cách này là muốn. Nếu ta làm không qua ngươi Dương Hằng. Lại thế nào cũng phải đem nữ nhân ngươi giết hoặc là bắt đi. Chờ hắn mang theo kỵ binh vọt tới liều lớn lúc trước sau đó. quả nhiên thấy cái kia nữ tử vẫn là xứng sờ đứng ở nơi đó vậy mà không hiểu được chạy trốn lần này triệu hoang nở nụ cười xem ra lần này chính mình cũng không tính đến không chờ hắn ngựa sau khi dừng lại mượn lân cận bó đuốc lại xem cái kia nữ tử không khỏi si ngốc trụ nguyên lai like cái này nữ tử dáng dấp thật sự là quá đẹp nói như thế nào đây Hoàn toàn liền là giữa tháng hằng Nga xuống Nguyệt Cung. Lần này Triệu Hoang cũng không bỏ được giết cái này nữ tử. Xinh đẹp như vậy Mỹ nhân đương nhiên phải lưu tại bên cạnh mình. Chính mình chậm rãi hưởng dụng. Mà lại xinh đẹp như vậy nữ tử cũng là một cái tấn thăng chi bậc thang. Sau đó lại đầu nhập vào đừng phản vương thời điểm. Thuận tiện cũng có thể đem cái này nữ tử dâng lên đi đến gia tăng địa vị mình. Có rồi quyết định này sau đó. Triệu hoang liền không như vậy lỗ mãng rồi. Hắn cưới ngựa đi tới cái này nữ tử trước mặt. Tiếp đó nâng phát sáng ngân thương chỉ về phía nàng nói ra. Ngươi cái này tiểu nữ tử ngoan ngoãn theo ta chạy. Ta bảo vệ ngươi vô sự. Nếu không mà nói cho ngươi nếm thử ra ra ta phát sáng ngân thương lợi hại. Đứng ở trước mặt hắn nữ tử. Không phải người khác chính là Kim Thiền Văn. cái này kim thiền văn ngẩng đầu hướng nơi xa đã có chút xa dương hằng nhìn nhìn. Lúc này mới yên tâm. đồng thời trong lòng cũng có chút là dương hằng quá mức lỗ mãng. yên tâm là dương hằng cách khá xa. nàng tại thi triển thần thông. dương hằng cũng sẽ không phát hiện. trách cứ là dương hằng. lại đem nàng cái này yếu nữ tử để ở chỗ này phối hợp chém giết đi rồi. Chẳng lẽ hắn liền không nghĩ địch nhân lại lại lần nữa vây tới. Triệu hoang hỏi mấy lần cái kia kim thiền văn đều không có trả lời. Lần này hắn cũng không lên tiếng. Trực tiếp vung tay lên. Phía sau liền có mấy cái binh sĩ xuống ngựa. Tiến đến chóc cái kia kim thiền văn. Thế nhưng là không kịp chờ đến mấy người lính kia bắt lấy kim thiền văn. Liền gặp được nàng nhẹ nhàng vung tay áo. Mấy người lính kia vậy mà không tự chủ được té xỉu trên đất Ngay sau đó Kim Thiền Văn hướng về phía Triệu Hoang cười cười Nụ cười này Triệu Hoang liền không tự chủ được ánh mắt đăm đăm. Nguyên lai like cách này Kim Thiền Văn mới vừa rồi còn là sắc mặt nghiêm túc Chỉ là biết nàng xinh đẹp vô song Thế nhưng hiện tại cười một tiếng liền cùng là tại tuyết thiên bên trong mở ra hoa mẫu đơn một dạng Để cho người ta không thể rời đi ánh mắt Cái kia kim thiền văn khe khẽ lắc đầu. Tiếp đó đột nhiên ngồi tại trên mặt đất. Trong tay vẽ lên một cái pháp ấm. Sau đó liền trong miệng nói lẩm bẩm. Theo trong miệng hắn chú ngữ không ngừng. Niệm tụng cái kia từng chút một hoạt có hoạt không âm thanh bắt đầu. tại những kỷ binh này trong lỗ tai không ngừng du đắng. Vừa bắt đầu thời điểm những kỷ binh kia ánh mắt vẫn là vô cùng trong trẻo. Thế nhưng theo thời gian chuyển rời. Bọn họ dần dần trở nên mê mang Mà triệu hoang ý chí còn tính là kiên định Tại phát hiện không đúng sau đó Lập tức lắc đầu Miễn cưỡng đem trong lỗ tai thanh âm xua đuổi chạy Sau đó hắn thúc ngựa đỉnh thương thẳng đến Kim Thiền Văn Muốn một thương đem yêu nữ này cho kết Thế nhưng là để cho hắn không nghĩ tới là Ngay tại hắn vừa vặn dục ngựa hướng về phía trước thời điểm Phía sau một cái kỷ binh đột nhiên dơ lên trong tay cương đao. Thẳng đến hắn phía sau lưng. Lần này triệu hoang có thể không lo được giết kim thiền văn. Nếu không mà nói chính mình sẽ phải trước ngã vào người một nhà trong tay. Vì thế hắn chỉ có thể là xoay người lại một thương ngăn chuôi này cương đao. Tiếp đó thuận thế thương hướng về phía trước đầy. Liền đem tên lính này giết đi. Vừa bắt đầu thời điểm hắn còn tưởng rằng. Tên lính này vẫn là đối phương đánh vào chính mình nội bộ gian tế. Thế nhưng là để cho hắn không nghĩ tới là. Hắn vừa vặn giết cái này kỵ binh. Bên cạnh liền liền đưa qua mấy cái cương đao. Đều là thẳng đến hắn yếu hại. Triệu hoang vội vàng bên trái tre bên phải chặn. Đem cái này mấy cái cương đao ngăn. Thuận thế lại đem mấy cái này binh sĩ giết đi. Kết quả không kịp chờ hắn thở dài một hơi. Phía sau kỵ binh liền hướng hắn phát khởi điên cuồng tiến công Lần này triệu hoang thế nhưng là có chút luống cuốn tay chân Rốt cuộc nơi này địa hình phi thường chật hẹp Hắn mặc dù võ nghề cao cường Thế nhưng cũng có chút không thi triển được Hơn nữa bốn phía vây quanh binh sĩ quá nhiều Vậy mà để cho hắn một thời gian nhiều lần hiện nguy cơ Bất quá cái này triệu hoang quả nhiên không hổ là xa trường bên trên mãnh tướng chỉ thấy được hắn trong tay thương thép trái phải ngăn cản, tiếp đó hóa thành điểm điểm tinh quang. những cái kia tới gần hắn binh sĩ, chỉ là trong chớp mắt công phu liền bị hắn giết mấy chục người. bất quá những binh lính kia thật sống như bị điên. căn bản cũng không sợ hãi lân cận đồng bạn tử vong, vẫn là tre già măng mọc. có người thậm chí cầm đồng bạn thi thể làm bia đỡ đạn, lần này triệu hoang thế nhưng là có chút ngăn cản không nổi. hắn một bên giết người, một bên dùng khói mắt liếc qua hướng Lân Cận liếc trộm, muốn tìm một cơ hội đào tẩu, mà vừa lúc này, Dương Hằng tựa như là kịp phản ứng, cũng hướng bên này chém giết tới. Triệu Hoang xem xét, "Đi nhanh lên đi, nếu ngươi không đi liền mất mạng." Thế là hắn không thể không quay đầu ngựa lại. Liều mạng hướng một cách phương hướng trùng sát, Thế nhưng là hắn lân cận làm người quá nhiều Căn bản không phải lập tức có thể lao ra Cũng chính là triệu hoang võ nghệ cao cường Không ngừng thương thép chớp động Đem lân cận ngăn trở hắn binh sĩ nguyên một đám trọn chết Thế nhưng là chính là như vậy Hắn cũng là chịu mấy chỗ tổn thương Sau lưng cùng trước ngực đã bị chặt mấy đao Nếu như không phải trên người hắn bào giáp lời hại Chỉ sợ hiện tại đã bàn giao nơi này. Mà lúc này đây Kim Thiền Văn nhìn xem dương Hằng phi tốt hướng bên này tiếp cận. Nàng vội vàng đình chỉ chú ngữ đứng dậy lui về chủ soái lều lớn. Theo Kim Thiền Văn thanh âm tiêu thất. Những cái kia vây xếp triệu hoang binh sĩ trầm rãi cũng thanh tỉnh lại. Bất quá mặc dù bọn họ tỉnh táo lại. Thế nhưng tình huống bây giờ lại không cho phép những người này lui lại. Bởi vì ở bên kia Triệu Hoang phát sáng ngân thương có thể không có đình chỉ, vẫn cứ không ngừng đâm về đằng trước. Thế nhưng bị va chạm liền không có một cách nào có thể còn sống. Liêu trai lộ trường sinh chí 20. Chương 553 kỳ quặc. Liền tại cách này một bên loạn cả một đoàn thời điểm, Dương Hằng đang một lần nữa mà giết trở về. Nguyên Lai vừa rồi Dương Hằng tại trong đại doanh đại sát đặc sát, đem triệu hoang lính những vị binh kia giết là loạn cả một đoàn. Vừa bắt đầu thời điểm hắn còn vô cùng hưng phấn. Thế nhưng theo thời gian chuyển rời hắn phát hiện không đúng đầu. Nguyên lai like hắn nghe đến tại chính mình một cách lều lớn lân cận hết vậy mà cũng xuất hiện tiếng hò rít. Cái này khiến hắn trong lòng giật mình. Bởi vì chính mình lão bà kim thiền văn. Thế nhưng là không có gì công phu trong người. Cái này nếu như bị đối phương nắm lấy đi Phải làm sao mới ổn đây Vì thế hắn không thể không xoay người sang chỗ khác Lại lần nữa hướng mình liều lớn đánh tới Muốn hồi viên Kim Thiền Văn Thế nhưng là hắn đi tới chính mình đại doanh lân cận thời gian lại phát hiện có chút kỳ quặc Nguyên lai hiện tại Kim Thiền Văn chẳng biết đi đâu Thế nhưng tại chính mình doanh chứng phía trước Địch quân vậy mà phát sinh nội chiến Hơn nữa nhìn bộ dạng này đã chết không ít người. Mặc dù không làm rõ ràng được rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Thế nhưng Dương Hằng lại không trần chờ. Vài cách đi nhanh liền đi tới những người này trong đám người. Tiếp đó hai chân liền bắt đầu nhảy dừng lên. Hắn mỗi một lần rơi xuống thời điểm đều có 7-8 cái binh sĩ chết rồi. Mà lại Dương Hằng còn không ngừng từ trong miệng phun một cỗ nhiệt khí. Những này nhiệt khí là Dương Hằng thể nội đan điền pháp lực cổ hiện hóa Hoàn toàn liền là thái ấp kim hoa tông chỉ những cái kia ánh sao hóa thành Vì thế mỗi một lần phun ra đều sẽ ô nhiễm một mảng lớn phạm vi Thế nhưng tại trong phạm vi này toàn bộ sinh vật đều không thể sinh tồn Triệu Hoang đã phát hiện Dương Hằng giết tới người Lúc này hắn lại nghĩ chạy Đã hơi chậm một chút Vì bảo toàn tính mạng mình Tại hiện tại cũng không có gì trung quân bất trung quân. Thế là hắn dùng phát sáng ngân thương đẩy ra lân cận mấy người lính. Tiếp đó mánh liệt hướng Dương Hằng bên này vọt tới. Dương Hằng không biết triệu hoang bây giờ muốn cái gì. Còn tưởng rằng hắn dũng mánh vô song. Đối mặt chính mình hóa thành cự nhân lại còn dám công kích. Trong lòng còn bội phục hắn đâu. Kết quả cái này triệu hoang vọt tới Dương Hằng trước mặt thời điểm. Vậy mà cổn an xuống ngựa Quỳ gối Dương Hằng dưới chân Quốc sư Triệu Hoang Nguyện Hằng Câu nói này đem Dương Hằng nháo cái nửa vời Có chút bị hắn ế trụ Mà những cái kia Triệu Hoang mang đến kỷ binh Thừa dịp này bắt đầu chạy trốn tứ phía Dương Hằng ánh mắt rời đi rồi Triệu Hoang Hướng những cái kia chạy trốn binh sĩ liếc mắt hạ xuống Thầm nghĩ lấy các ngươi buổi tối hôm nay cũng đem ta nháo đến không nhẹ. Cứ như vậy muốn đi. Nào có dễ dàng như vậy sự tình. Vì thế Dương Hằng từ trong ngực lấy ra khảo ruột bổng. Chỉ là nhẹ nhàng mà lay động. Cái kia khảo ruột bổng bên trong liền bay ra vô số lệ vượt. Những này lệ vượt vừa xuất hiện tại hiện trường. Đầu tiên là xứng sờ một chút. Tiếp đó thật giống liền tiếp đến chỉ thị gì. Liền hướng những binh lính kia đuổi theo. Triệu hoang ở nơi đó. Khóe mắt không khỏi hướng lân cận nghiêng mắt nhìn đi. Nhìn thấy một sĩ binh ngồi trên lưng ngựa đang trốn vui mừng đâu. Đột nhiên một đạo hắc ảnh lóe qua. Nhào tới trên người hắn. Ngay sau đó tên lính này tựa như là bị cái gì hút khô tinh huyết. Lập tức liền biến thành một cái khô lâu. Ngã xuống trên mặt đất. Mà loại tình huống này ngay tại không ngừng phát sinh. Những bóng đen kia không ngừng nhào về phía nguyên một đám có máu có thịt kỷ binh. Trong trước mắt công phu. Bọn họ liền biến thành từng cố thu lâu. Hiện tại triệu hoang mồ hôi lạnh đều đã từ trên trán chảy xuống. Trong lòng cũng bắt đầu có chút may mắn. May mắn chính mình đầu hàng sớm. Cái này nếu là trễ nữa một lúc nửa khắc. Chỉ sợ chính mình cũng cùng những kỷ binh này một cách hạ tràng. Dương Hằng nhìn xem chính mình thả ra rượu quái đang đuổi giết lấy những binh lính kia. Khói miệng lộ ra một tia tàn nhẫn nụ cười. Qua đại khái một nén nhăng thời gian. Những cái kia đi theo triệu hoang đến kỷ binh đã toàn bộ bị lệ rượu thôn phệt. Mà những này lệ rượu đến lúc này mới vừa lòng thỏa ý một lần nữa tụ tập đến Dương Hằng bên cạnh. Dương Hằng tiếp lấy lại lần nữa huy động khảo ruột bổng. Những ruột quái kia liền không tự chủ được một lần nữa hóa thành khói đen dung nhập vào khảo ruột bổng bên trong. Ngay sau đó Dương Hằng dung một cái thân thể. Hắn cao mười mấy trưởng thân hình liền bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu co rút lại. Không bao lâu công phu liền một lần nữa hóa thành cớ một người. Mà vừa lúc này, đột nhiên ở bên cạnh bay ra một cái lệ ruột Cách này lệ vụ trong nháy mắt công phu liền nhào tới triệu hoang trên thân thể. Đột nhiên xuất hiện này tình huống. Dương Hằng cùng triệu hoang hai người đều không nghĩ tới. Vì thế bọn họ đều không có làm phòng bị. Vì thế cách này lệ vụ cực kỳ thuận lợi liền phổ thể đến triệu hoang bên trong thân thể. Ngay sau đó hắn từ hông bên trong liền rút ra bảo kiếm. Tiếp đó đặt ở trên cổ liền là quét một cái. Cái kia triệu hoang trừng trọng mắt miệng đồng vài cái. Muốn nói điều gì? Thế nhưng hiện tại hắn lại một câu cũng nói không nên lời. Chỉ có thể là nhìn xem Dương Hằng chậm rãi ngã xuống trên mặt đất. Dương Hằng lại có chút giận. Đây là nơi nào đến tiểu rượu. Dám ở trước mặt mình đùa nghịt hoa hoạt. Vì thế hắn hiện tại cũng không định dùng khảo rượu bổng. Thu đỡ tiểu rượu. giơ tay lên liền cho hắn một cái trưởng tâm lôi. tiểu ruộng kia mới vừa từ triệu hoang trong thân thể bay ra, không kịp chờ hắn phản ứng qua chuyện gì xảy ra, liền bị trưởng tâm lôi đánh chúng, ngay sau đó liền hóa thành cho tàn, mà dương hằng tại giết tiểu ruộng này sau đó mới có hơi hối hận, vừa rồi chính mình có chút lỗ mãng, hẳn là trước đem tiểu ruộng này câu trụ, tiếp đó hỏi rõ ràng chân tướng, bất quá bây giờ đã không có biện pháp gì, Dương Hằng chỉ có thể là thở dài một hơi. Tiếp đó một tiếng gào thép. Đem lân cận vài cái thân binh triệu hoán đến bên cạnh mình. Để bọn hắn một lần nữa chỉnh đốn đội ngũ yên ổn doanh trại. Đồng thời phái người đến trong thành. Để bọn hắn phái ra một đôi người đem đến đây bảo vệ mình. Đợi đến hết thầy sắp xếp xong xuôi sau đó. Dương Hằng lúc này mới chuyển thân vào lều lớn. Đi vào xem xét. Chỉ thấy được Kim Thiền Văn một người đang rút tại góc nhỏ bên trong. run lẩy bẩy. Cái kia thương cảm giác để cho Dương Hằng cảm thấy đau lòng. Hắn vội vàng tiến lên mấy bước. Ôm Kim Thiền Văn. Vỗ nhẹ nhẹ lấy nàng phía sau lưng nói ra. Không sao rồi. Bên ngoài những cái kia tặc binh đã bị ta đuổi. Hiện tại chúng ta an toàn. Mà Kim Thiền Văn lại không có bất kỳ phản ứng nào. chỉ là tựa ở dương hằng trong ngực, run lẩy bẩy, xem ra là bị dọa đến không nhẹ, mà dương hằng thở dài một hơi, lần này đúng là chính mình quá không cẩn thận, vậy mà đem một cái tay trói gà không chặt nữ tử lưu tại quân địch trước mặt, nếu không phải mình trở về kịp thời, hơn nữa đối với vừa khởi nội chiến, chỉ sợ ngực mình mỹ nhân liền đã phải thuộc về tây, Vì thế Dương Hằng chỉ có thể là vừa nói xin lỗi. Một bên đem Kim Thiền Văn một lần nữa đỡ tại trên giường. Tiếp đó cho nàng che lên rồi chăn. Nắm lấy tay nàng. Một mực nhìn lấy Kim Thiền Văn chầm rãi chìm vào giấc ngủ. Lúc này mới thở dài một hơi. Bất quá trong giấc ngủ Kim Thiền Văn. Vẫn cứ hàng ngày phát ra trầm thấp gào khóc thanh âm. Xem ra trong giấc mộng cũng không thể an ninh. Dương Hằng nhìn xem Kim Thiền Văn hình dạng trong lòng càng thêm đau. Dùng nhẹ tay khêu nhẹ mở Kim Thiền Văn đầu tóc. Nhìn xem nàng cái kia thỉnh thoảng run dày khuôn mặt. Thở dài một hơi. Thầm nghĩ lấy từ nay về sau tuyệt không để cho Kim Thiền Văn lại chịu đến bất cứ uy hiếp gì. Cũng không biết qua bao lâu thời gian. Đột nhiên Dương Hằng chủ soái lều lớn ở ngoài một trận ồn ào. Ngay sau đó liền có một người xông vào lều lớn. Sư huynh, ngươi có không có nguy hiểm, có thể như vậy không kiêng nể gì cả tại toàn bộ trong đại doanh. Ngoại trừ Dương Hằng đến sư muội nhị nha, liền không có người khác. Dương Hằng nhíu nhíu mày xoay đầu lại. Nhìn xem nhị nha, nhẹ nhàng mà dùng tay chỉ tại ngoài miệng dựng lên một cái thủ thí. Đó là ý nói để cho nhị nha im miệng. Nhị nha nhìn xem Dương Hằng mặt mũi tràn đầy nộ khí hình dạng. Cũng liền thức thời không còn ồn ào. Bất quá khóe miệng cũng lộ ra một tia khinh thường. Bởi vì nhị nha tại vào cửa thời điểm. Liền đã thấy được nằm ở trên giường Kim Thiền Văn. Làm một cái nữ tử. Hiểu rõ nhất chỉ sợ cũng chính là các nàng chính mình. Vì thế nhị nha chỉ là vừa liếc mắt. Liền phát hiện Kim Thiền Văn đây là tại giả kiểu dáng. Vì tranh thủ dương hằng sủng ái. Dương Hằng lại lần nữa cho Kim Thiền Văn đóng đắp chăn Lúc này mới đứng dậy hướng nhị nha vấy vấy tay Tiếp đó hai người cùng đi ra đại chiêu. Đợi đến Dương Hằng vừa rời đi lều lớn Kim Thiền Văn ánh mắt liền mở ra Khóe miệng nàng nở một nụ cười Lại nói Dương Hằng cùng nhị nha đi tới lều lớn bên ngoài Nhị nha lập tức không kịp chờ đợi hỏi Sư huynh Vừa rồi tập kích ngươi là ai hiện tại người đã rút lui sao. Dương hằng trên mặt cũng không có bất kỳ biểu lộ gì. chỉ là dùng tay tại xung quanh chỉ chỉ. theo dương hằng đến tay chỉ. nhị nha hướng bốn phía nhìn lên. liền phát hiện tại chủ soái lều lớn lân cận có thật nhiều đã bị hút khô tinh huyết khô lâu. xem xét tình huống này. nhị nha liền biết đây là bị dương hằng thuộc hạ lệ cho thu thập. Bất quá tại chủ xoái lều lớn trước lại có một cỗ thi thể không giống bình thường. Đừng sự tình đều là bị hút thành người khô, Chỉ có cố thi thể này tựa như là cắt cổ tự vận. Thế là nhị nha chỉ vào triệu hoang thi thể hỏi. Cách này người là chuyện gì xảy ra đây? Dương Hằng nhìn xem nhị nha nơi chỉ thi thể. Cũng rơi vào trầm tư. Vừa rồi cái kia lệ vực tại sao phải giết triệu hoang đâu? Nhắc tới cái dù quái là người một nhà lời nói. Thế nhưng hắn liền không nhận Dương Hằng khống chế. ngươi nói hắn là địch nhân lời nói. Rồi lại không tập kích Dương Hằng. Ngược lại phải tập kích Triệu Hoang. Chẳng lẽ là mình bên cạnh thật ẩn giấu đi cái gì thế ngoại cao nhân. Vừa rồi hết thảy đều là hắn trong bóng tối khống chế. Không phải nha. Tại cái này quân doanh bên trong. Ngoại trừ chính mình cùng nhỉ nha. Cũng chính là chính mình tám cái đồ đệ. Còn có chút pháp thuật. Phải nói những người này mặc dù hơi nhỏ bản lĩnh. Thế nhưng còn chưa đủ lấy điều đồng một cách lệ duyệt. Dương Hằng nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra. Cuối cùng chỉ có thể là lắc đầu. Tạm thời đem chuyện này bỏ qua một bên. Chờ đến sau đó có cơ hội lại tìm kiếm không muộn. Vì vậy đối với nhị nha cha hỏi. Hắn vội vàng đổi chủ đề. Khai phong thành bên trong thế nào? Sư Huyên yên tâm. Hiện tại trong thành phản kháng thế lực đã bị cơ bản quét sạch. Chờ đến ngày mai ngươi liền có thể vào thành. Tốt, vậy ngươi cũng không cần lại trở về. Liền tại cách này đại trong trại tạm thời yên ổn. Chờ đến trời sáng sau đó theo ta cùng một chỗ vào thành. Nói xong sau đó. Dương Hằng phất phất tay để cho nhị nha chính mình đi nghỉ ngơi. Hắn lại không kịp chờ đợi chuyển thân vào liều lớn a Nhị nha nhìn xem Dương Hằng bóng lưng khói miệng lộ ra một chút tức giận Bất quá cuối cùng nàng lắng lại chính mình lửa giận Ánh mắt chuyển động Cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì mưu ma trước vượt Lại nói Dương Hằng vào liều lớn Mấy bước liền đi tới Kim Thiền Văn bên giường Kim Thiền Văn đã tỉnh lại Nàng đang dùng mang theo nước mắt ánh mắt nhìn xem Dương Hằng Kia đáng thương tiểu hình dáng Để cho Dương Hằng nhìn xem từng đợt lo lắng Liêu trai lộ trường sinh chí 20 mươi 554 tủ binh Dương Hằng an ủi kim thiền văn một hồi lâu Này mới khiến vị này mỹ nhân an tính lại Nặng nề mà ngủ Ngày thứ hai buổi sáng Dương Hằng dậy thật sớm Sau đó tại chủ soái lều lớn truyền xuống tướng lệnh, để cho chư tướng đến đây thương lượng. Theo Dương Hằng mệnh lệnh lính liên lạc bay ra đại doanh, giống như khai phong thành không ngừng lao vụt. Rất nhanh tại khai phong thành bên trong liền bắt đầu lại một lần nữa náo nhiệt lên. Mười mấy viên đại tướng cắt cưới chiến mã, mang theo chính mình tân binh hướng đại doanh vọt tới. Bọn họ vào quân doanh, đi tới chủ soái lều lớn Riêng phần mình sau khi xuống ngựa. Theo phẩm cấp theo thứ tự mà vào. Vào lều lớn riêng phần mình tại hai bên đứng thẳng. Một lát sau. Dương Hằng rốt cuộc tử sau doanh đi ra. Tiến nhập chủ soái lều lớn. Dương Hằng vào chỗ sau đó. Các đại tướng cùng một chỗ hủy xuống. Hướng Dương Hằng hành lễ. Miễn lễ bình thân. Tại mọi người đứng dậy sau đó. Dương Hằng nhìn xem bọn họ nói ra. Tối hôm qua ta tại chủ xoái liều lớn. Nhận lấy giả tống vương phái ra người tập kích. Chuyện này các ngươi có thể biết. Phía dưới trung tướng tại đêm qua thời điểm. Kỳ thực liền đã nhận được thám mã hồi báo. Chỉ có điều đương thời Dương Hằng không có truyền lệnh. Bọn họ không dám tự mình xuất binh. Dương Hằng cũng không chờ sau đó một bên trung tướng nói chuyện. Hắn vỗ bàn một cái tức giận nói ra. cái này giả tống vương đã cùng đồ mạt lộ còn dám lớn lối như thế có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục lưu việt có mạt tướng lưu việt vượt qua đám người ra đem dương hằng chắp tay hành lễ ta lệnh cho ngươi lính ba ngàn kỷ binh truy khích giả tống vương sống phải thấy người chết phải thấy xác mạt tướng tuân lệnh lưu việt tiến lên một bước tiếp nhận dương hằng đưa qua lệnh tiến Tiếp đó liền ôm lệnh tiến chuyển thân rời đi rồi chủ soái liều lớn. Đốt lên nhân mã. Rất nhanh liền bay ra đại doanh. Thẳng đến Nam Phương con đường. truy hích Tống Vương đi rồi. Sau đó Dương Hằng hỏi. Khai Phong Thành tình huống thế nào? Xem như Dương Hằng đại đệ tử thủ minh mau chạy ra đây. Ôm quyền chắp tay nói ra. Khởi bẩm đại soái Khai Phong Thành đã yên tĩnh lại. Toàn bộ tàn quân đã bị quét sạch. Cái kia hai phe địch ta tổn thất có bao nhiêu? Hồi bẩm đại soái, Quân ta ở đây một trận chiến tổn thất hơn 3.000 người. Ở trong chiến tử hơn 1.200 người. Đại bộ phận đều là lần này vừa vặn chiêu mộ tân binh. Lão binh tổn thất thì nhỏ hơn nhiều. Chỉ có hơn 200 người. Dương Hằng nghe đến cái này tổn thất số lượng thở dài một cái. Lần này nhân mã tổn thất không nhiều Cũng coi là một cách đại hạnh Cái kia quân địch phía bên kia thế nào Hồi bẩm đại xoáy Giả Tống Vương đại quân đã bị đánh tan Rất nhiều người đã lưu lạc đến lân cận Bất quá bị chúng ta tù binh cũng có hơn 4 vạn người Hơn nữa chiến tử đến hơn một vạn Giả Tống Vương chủ lực đã tổn thất hầu như không còn Lần này Dương Hằng hài lòng Tiếp xuống nên bốn phía xuất kích. Đem toàn bộ Hà Nam một lần nữa thu phục. Bất quá còn có một vấn đề liền là tù binh những quân địch kia làm như thế nào xử trí. Phải biết cái này dù sao cũng là hơn bốn vạn tấm miệng. Mỗi ngày đều là muốn ăn cơm. Triều đình hiện tại tài chính là giật gấu vá vai. Có thể không có nhiều tiền như vậy lương nuôi sống những người này. Cái kia các ngươi nói những tù binh này chúng ta nên làm cái gì. Là thả hay là giết? Phía dưới trúc tướng sau khi nghe xong nhìn nhau Đều trầm mặt không nói Bọn họ đều không muốn ôm um lấy chuyện này Bởi vì vô luận là thả vẫn là giết Đều có cực lớn tai họ ngầm Nỗi oan ức này bọn họ cũng không muốn lưng Dương Hằng không có cách nào Thế là chỉ có thể là điểm danh Hàn Minh Ngươi là tay ta phía dưới một thành viên đại tướng Ngươi nói một câu Hàn Minh nghe đến dương hàng điểm đến chính mình danh tự có chút bất đắc dĩ. Cuối cùng chỉ có thể là đứng ra ôm quyền chắp tay nói. Khởi bầm đại soái, Lấy mặt tướng chỉ gặp vẫn là giết tốt. A, đem đạo lý nói ra ta nghe một chút. Đại soái, Hiện tại Hà Nam trải qua giả tống vương phá hủy đắc dân sinh điêu linh. Cho dù chúng ta một lần nữa thu phục Hà Nam. Cũng không có năng lực nuôi sống nhiều như vậy quân đội. Mà triều đình phía bên kia càng không cần phải nói Có thể duy trì chúng ta quân lương đã coi như là thắp nhang cầu nguyện Chỉ sợ sẽ không lại vì chúng ta thêm bốn vạn người quân lương Kể từ đó Nếu là lại đem bọn hắn thả lại đến hương giã bên trong Có lẽ những người này vì cả lâm hội tụ chúng chiếm núi làm vua Đến lúc đó Hà Nam cảnh nội lại không quá bình Còn không bằng một lần vất vả suốt đời nhàn nhã đem bọn hắn chảm thảo trừ căn. Dương Hằng nghe đến đề nghị này. Âm thầm nhẹ gật đầu. Hiện tại đem những tù binh này cùng một chỗ lừa giết. Xem như tiện lợi nhất phương pháp. Cũng sẽ không lọt vào triều đình các đại lão riêng kỵ. Thế nhưng là Dương Hằng lật qua vừa nghĩ. Nếu như mình xuống mệnh lệnh này. Sợ rằng sẽ để tiếng xấu muôn đời. Bởi vì từ xưa đến nay sát phu không rõ. Ngay tại Dương Hằng tình thế khó xử thời điểm. Đột nhiên bên ngoài truyền đến một tiếng giọng nữ. Chuyện nào có đáng gì. Ta còn có một chút tích xúc. Quyên ra tới mua chút ít quân lương. Tạm thời dưỡng bọn họ chính là. Câu nói này vừa mới rơi xuống. Kim Thiền Văn liền từ bên ngoài chậm rãi đi đến. Dương Hằng nhìn thấy Kim Thiền Văn đi vào lều lớn. vội vàng đứng lên, dối dối tay xem như đón lấy. sau đó, liền mạng người tại chính mình bàn soái bên cạnh cho kim thiền văn chuẩn bị một cái ghế. kim thiền văn chậm rãi đi vào chủ soái lều lớn, tiếp đó ngồi ở kia cái ghế bên trên dùng mắt đẹp hướng phía dưới vừa xem xem, khói miệng lộ ra một tia khinh thường, mà dương Hằng lần nữa ngồi xuống sau đó nhìn xem kim thiền văn nói ra. ngươi nói phải quyên xuất ra riêng cung cấp nuôi dưỡng cái này bốn vạn nhân mã là có hay không chút ít được không bù mất kỳ thực dương hằng cũng không muốn kim thiền văn ôm lấy chuyện này hiện tại kim thiền văn đã coi như là lão bà của mình nàng tiền tài cũng coi là chính mình vật trong bàn tay thế nhưng là nếu như quyên ra tới dưỡng cái này bốn vạn người lời nói náo không tốt lại lấy giò chúc mà múc nước công giá tràng Kim Thiền Văn hướng Dương Hằng Vụng trộm nháy mắt, tiếp đó mới nói ra: Cái này bốn vạn người phía sau là bốn vạn cái gia đình, mỗi một người bọn hắn đều là gia đình chủ cột. Nếu như chúng ta đem bọn hắn giết, liền có bốn vạn cái gia đình phải phá sản. Đến lúc đó nhiều như vậy nạn dân chúng ta nên làm cái gì? Nói xong câu đó sau đó, Kim Thiền Văn còn hướng phía dưới một bên trung tướng. Nhìn nhìn những cái kia chúc tướng cùng Kim Thiền Văn ánh mắt một đôi liền xấu hổ cúi đầu. Dương Hằng cùng Kim Thiền Văn mặc dù ở chung thời gian không dài. Thế nhưng đối với nàng tính cách vẫn là vô cùng hiểu rõ. Vị phu nhân này nhưng cho tới bây giờ không có nhân tử nương tay qua. Hiện tại đột nhiên là những người này gia đình lo lắng. Chỉ sợ ở trong có duyên cớ. Bất quá bây giờ không tiện hỏi. Nếu phu nhân lòng từ bi. Như thế ta cũng liền không nói cái gì. Cái này bốn vạn người tạm thời khắc trí một doanh. Tử phu nhân thống lính. chúng ta cũng không cần quản. Phía dưới chú tướng nghe đến dương hằng tướng lệnh. Cuối cùng là thở dài một hơi. Cứ như vậy cũng không cần có lên sát phu tội danh. Tốt. Hôm nay sự liền đến dạng này bên trong. Xế chiều hôm nay ta liền mang chủ soái tiến nhập khai phong thành. Các ngươi không thể lười miếng. Chúc tướng nghe xong dương hằng lời nói, riêng phần mình ôm quyền chắp tay, cúi đầu thối lui ra khỏi chủ soái liều lớn, tại chúc tướng đều rời đi về sau. Dương hằng lúc này mới đứng dậy, đi tới ngồi ở chỗ đó kim thiền văn bên cạnh, đỡ bà vai nàng hỏi, phu nhân, ngươi rốt cuộc là ý gì, kim thiền văn khói miệng lộ ra vẻ mỉm cười, tay phải không tự chủ được mò tới bụng mình, Tiếp đó nói ra, Tướng công, ta đây cũng là vì ngươi tương lai nghĩ, a, phu nhân cùng ta nói một câu. Kim Thiền Văn dùng mắt đẹp dương hàng liếc mắt, tiếp đó tự tin nói ra, từ xưa đến nay công cao trấn chủ, lấy tướng công năng lực bình định thiên hạ phản loạn, chỉ là đang lúc chờ tay, chờ đến công thành một ngày kia, hoàng thượng liền nên như thế nào đối đãi tướng công. Dương Hằng nghe đến Kim Thiền Văn đặt câu hỏi Trong lòng cũng là run lên Hắn trước đó cho tới bây giờ không có nghĩ qua phương diện này sự tình Hiện tại trải qua thường có thể một nhắc nhở Mới để cho Dương Hằng nhớ tới chính trị hắc ám Tại địa cầu vị diện cổ đại Hoàng đế đại sát công thần Kia là chỗ nào cũng có Cái này đã thành rồi một loại quy luật Tại Dương Hằng nghĩ đến tại cái này gì giới vị diện Hoàng đế cũng hẳn là không thể ngoại lệ. Nếu thật là lời như vậy. Vậy mình cần phải làm một chút an bài chuẩn bị đường lui. Mặc dù mình thân mang thần thông. Ngược lại cũng không sợ hoàng đế thế nào trở mặt. Nhưng là mình rốt cuộc còn có người nhà. Nghĩ tới đây thời điểm. Dương Hằng không tự chủ được sờ sờ bên cạnh Kim Thiền Văn. Tiếp đó trong lòng đặt quyết tâm quyết không thể khoanh tay chịu chết. Phu nhân kia ý là đem cái này bốn vạn người bồi dưỡng thành chính mình tâm phúc Để tương lai Kim Thiền Văn nhìn thấy Dương Hằng kịp phản ứng Lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu Tiếp đó tiếp lấy nói ra Cái này bốn vạn người chỗ nào đủ Tại sau đó đại chiến bên trong Tướng công còn hẳn là tiếp tục tuyển nhận tù binh Tiếp đó ta đem bọn hắn toàn bộ thuộc về chính mình dưới trướng Đến lúc đó công thành Tướng công thuộc hạ binh tinh lương chân. Muốn cái kia hoàng đế cũng không dám quá mức làm càn. Tốt. Chuyện này liền theo phu nhân nói xử lý. cái này bốn vạn người liền giao cho phu nhân thống lính dẫn. Nói xong câu đó sau đó. Dương Hằng ánh mắt trở nên thâm thúy lên. Mà Kim Thiền Văn nghe đến Dương Hằng đồng ý chính mình ý kiến. Khóe miệng cũng lại một lần nữa lộ ra hưng phấn mỉm cười. Đồng thời tay hắn lại một lần nữa sờ về phía bụng mình. Ngay tại cùng ngày, Dương Hằng đi theo Kim Thiền Văn mang theo chính mình thân binh liền tiến vào trại tù binh. Tiếp đó Dương Hằng công trúc tù binh triệu tập lại. Nói một chút lời an ủi. Để cho những tù binh này vốn là thấp thỏm tâm cuối cùng là yên tĩnh lại. Bởi vì những người này thế nhưng là sớm nhất đi theo giả tống vương tạo phản như thế một nhóm. bọn họ sợ hãi triều đình sẽ không tha thứ đem bọn hắn toàn bộ xử tử cho nên tại đêm qua những người này lẫn nhau sâu chuỗi muốn chết như thế nào bên trong cầu sinh kết quả hôm nay quân địch đại soái đích thân đến trại tù binh an ủi bọn họ đồng thời hướng bọn họ bảo chứng không giết một người bảo chứng bọn họ tài sản riêng an toàn cách này khiến trại tù binh bên trong mọi người là mang ơn Nhìn hướng Dương Hằng ánh mắt cũng bắt đầu có cảnh giác biến thành sùng kính. Sau đó liền nên Kim Thiện Văn ra sân. Nàng trước hết hướng mọi người giới thiệu thân phận của mình. Chính là Dương Hằng phu nhân. Tiếp lấy liền hướng mọi người tuyên bố. Từ nay về sau trại tù binh từ nàng khống chế. Trục tù binh đối với Kim Thiện Văn đến là không bình thường hoan nghênh. Bởi vì cách này Kim Thiện Văn là cách nữ lưu. Trong lòng hẳn là tương đối thiện lương. Dạng này người khống chế trại tù binh. Bọn họ ngày cũng tốt hơn một chút. Chưa hôm đó Kim Thiền Văn liền không biết từ nơi nào xuất hiện một nhóm dưới tay. Những người này vội vàng cùng heo dây vào đại doanh. Sau đó liền bắt đầu bận rộn ra. Chưa hôm đó toàn bộ tù binh liền ăn một bữa thịt món ăn. Cứ như vậy toàn bộ đại doanh quân tâm trầm rãi hướng dương hằng bên này dựa vào. Mà Kim Thiền Văn mắt cũng đạt tới. Bất quá để cho Dương Hằng có một ít cảnh giác là. Kim Thiền Văn dưới chứng lại còn có một ít tướng quân. Những người này năng lực quản lý lại còn không yếu. Chỉ qua hơn một cái canh, canh giờ. liền phân biệt thống lính riêng phần mình dưới chứng bộ đội. Để cho cái này trải tù binh có thể miễn cưỡng tác chiến. Liêu trai lộ trường sinh chí 20. mươi 555 đều có tâm cơ. Kim Thiền Văn là ai? Kia là tại câu tâm đấu giác bên trong qua bao nhiêu năm. Dương Hằng sắc mặt đã bị nàng phát hiện. Bất quá khi nhiều người như vậy. Kim Thiền Văn cũng không nói gì thêm. Tại dùng quá chưa bữa cơm toàn bộ người hầu đều lui ra ngoài sau đó. Kim Thiền Văn lúc này mới đi tới Dương Hằng bên cạnh. Dùng một cái tay đỡ Dương Hằng bắt tay nói ra. Tướng công thế nào? Ta xem ngươi có chút tâm sự. Dương Hằng trầm mặt thật lâu Tiếp đó ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Kim Thiền Văn nói ra Bên ngoài những người kia là chuyện gì xảy ra Kim Thiền Văn mỉm cười ngồi ở Dương Hằng bên cạnh Dùng đầu dựa vào Dương Hằng bả vai sau đó Nhẹ nhàng mà nói Có mấy lời còn không thể nói thấu Bất quá ta có thể nói cho ngươi Ta làm hết thảy cũng là vì ngươi Cùng chúc ta tương lai hài tử Nói lời này thời điểm Kim Thiền Văn tay liền một lần sờ lên rồi chính mình cái bụng Mà Dương Hằng cũng là xứng sờ Tiếp đó liền hiểu cái gì Hắn một mặt ngạc nhiên ôm lấy Kim Thiền Văn Tiếp đó nhẹ nhàng mà vuốt ve nàng phần bụng nói ra Lúc nào sự tình Ngươi thế nào không nói cho ta Ta cũng là trước mấy ngày vừa vặn phát hiện Ta xem ngươi mấy ngày nay quan tâm quân vụ Cho nên liền không có cho ngươi thêm phiền Đây coi là cái gì thêm phiền Cái này đối ta mà nói trời lớn tin tức tốt Nói xong câu đó sau đó Dương Hằng liền đem Kim Thiền Văn chặt chẽ ôm ở trong ngực Vừa rồi không thoải mái tựa như là tan thành mây khói Bất quá Kim Thiền Văn biết Đây chỉ là tạm thời ép xuống Nếu như tiếp xuống chính mình không có hành động gì lời nói Nhất định sẽ cùng Dương Hằng sinh ra ngăn cách. Bất quá đối với cách này Kim Thiền Văn cũng không lo lắng. Nàng đặt quyết tâm tướng những này thuộc hạ người hoàn toàn giao cho Dương Hằng. Từ đây nàng không còn cùng những người này liên lạc. Đến xuống buổi trưa sau đó. Dương Hằng chỉnh đốn thân binh. Chuẩn bị mang theo Kim Thiền Văn cùng một chỗ vào khai phong thành. Thế nhưng là Kim Thiền Văn lại cự tuyệt Dương Hằng. Lý do chính là nàng vừa vặn tiếp quản trại tù binh Nơi này còn có chút sự tình phải xử lý Cho nên tạm thời không thể vào mở ra Chờ đến tối thời điểm nàng đang bồi Dương Hằng ăn cơm Mà Dương Hằng đối với cái này cũng không có trách cứ Chỉ là nói cho Kim Thiền Văn không cần quá tại cực khổ Tổn thương thân thể Tiếp lấy liền mang theo thân binh ra đại doanh Thẳng đến khai phong thành đi rồi Tại dương hằng chạy sau đó. Kim thiền văn phổi tay. Tiếp đó oanh nhi liền cẩn thận vào lều lớn. Phu nhân. Có cái gì phân phó. Đem bọn hắn gọi tiến đến. Ta có lời muốn nói. Oanh nhi vội vàng đáp ứng một tiếng. Liền chuyển thân rời đi rồi lều lớn. Chỉ chút lát sau. Bảy tám viên đại tướng liền từ bên ngoài đi đến. Những người này vừa vào lều lớn liền quỳ dạp xuống đất. Hướng lên trên chắp tay Mạc tướng mấy người gặp qua Phật mẫu Kim Thiền Văn lạnh lùng Nhìn xem những người này cũng không cho bọn họ lên Một lát sau lúc này mới nói ra Các ngươi nhớ kỹ Từ nay về sau trên đời này không có cái gì Phật mẫu Chỉ có Dương Phu Nhân Phía dưới các tướng quân nhìn nhau Cuối cùng đều lại lần nữa chắp tay Mạc tướng mấy người gặp qua Phu Nhân Kim Thiền Văn nghe đến đó trên mặt mới có nở nụ cười. Phất phất tay để bọn hắn đứng lên. Lần này gọi các ngươi tới là có lời muốn phân phó. Phía dưới chúc tướng nghe đến nói Kim Thiền Văn lời nói. Lập tức muốn lại lần nữa quỳ xuống nghe lệnh. Bất quá bị Kim Thiền Văn phất tay cản lại. Đều là người trong nhà. Không cần đa lễ như vậy. Nói xong câu đó sau đó. Kim Thiền Văn liền rơi vào trầm tư. Mà toàn bộ liều lớn cũng biến thành lặng mắt như tờ. Qua một hồi lâu Kim Thiền Văn mới ngẩng đầu lên nói ra. Từ nay về sau. Các ngươi không cần tới gặp ta. Ta cũng sẽ không lại triệu kiến các ngươi. Trong đó một cái gọi vương thủy tướng quân có chút cuốn lên. Phu nhân. Hẳn là ngươi cũng không tiếp tục muốn chúng ta sao. Nói xong câu đó sau đó. Cái này vương thủy vậy mà bắt đầu vành mắt đỏ bừng. Muốn nước mắt chảy xuống một dạng. Cách khác mấy viên tướng cũng cùng vương thủy tâm tình một dạng. Nếu nói lên tới. Bọn họ đều là Kim Thiền Văn bí mật huấn luyện mưu đồ hậu sự. Mà lại bọn họ từ nhỏ thời điểm liền là cô Nhi sinh ra. Vừa có trí nhớ liền là tại Kim Thiền Văn bên cạnh lớn lên. Có thể nói bọn họ đã đem Kim Thiền Văn xem như mẫu thân mình. Hiện tại mấu thân muốn vứt bỏ hài tử. Để bọn hắn làm sao không sợ hãi Mà Kim Thiền Văn lại cười cười Ấm giọng nói ra Nói cái gì vứt bỏ không vứt bỏ Để người ta cười nhạo Nói xong câu đó Kim Thiền Văn từ trên chỗ ngồi đứng lên Đi tới trước mặt những người này Nguyên một đám vỗ vỗ bọn họ bả vai Sau đó nói ra Các ngươi đều là hảo hại tử Ta làm sao có thể vứt bỏ ngươi chỉ bất quá bây giờ ta rút cuộc đã gả cho người nếu là lại trưởng khống quân quyền chỉ sợ tướng công trong lòng bất an cho nên mới muốn cùng các ngươi giảm bớt lui tới nói đến đây thời điểm kim thiền văn trong lòng có chút phiền muộn thế giới này dù sao vẫn là nam nhân trưởng khống phu nhân chẳng lẽ chúng ta sau đó liền rút cuộc không liên hệ sao kim thiền văn lói lên một cách ánh mắt Tiếp đó sờ sờ chính mình cái bụng. Khói miệng mang theo mỉm cười nói ra. Các ngươi tiểu sư để chẳng mấy chốc sẽ sinh ra. Chờ đến có một ngày. Có lẽ sẽ cần dùng tới các ngươi. Phía dưới chúc tướng nghe xong kim thiền văn lời nói. Thật giống cũng rõ ràng cái gì. Thế là liền đều nguyên một đám trầm mặt không nói. Các ngươi yên tâm. Từ nay về sau các ngươi chỉ cần là cẩn thận làm việc. Ta nhất định sẽ tải tướng công trước mặt cho các ngươi Mỹ ngôn. Chờ đến tương lai công thành. Phong hầu bái tướng không đáng kể. Phía dưới chú tướng nghe lời này cũng không có bao nhiêu cao hứng. Bất quá bọn hắn từ nhỏ đến lớn liền là phục tùng Kim Thiền Văn mệnh lệnh. Đã đem Kim Thiền Văn trở thành bọn họ chủ cột. Cho nên cũng liền dựa theo thói quen gật đầu nói phải. Sau đó Kim Thiền Văn cũng không nói thêm gì nữa. phất tay để bọn hắn ra ngoài chỉnh đốn quân đội đợi đến những người này đều chạy sau đó kim thiền văn nha hoàn oanh nhi lúc này mới tiến lên nói ra phu nhân ngài thật muốn từ bỏ quân quyền nếu như là lời như vậy vạn nhất sau đó lão gia sẽ tìm tân hoan Người có thể làm cái gì kim thiền văn khóe miệng nở một nụ cười sau đó trên mặt cũng có chút từ díu Những nam nhân này cách nào không phải hoa hoa tâm tư. Ngươi thật đúng là muốn cho bọn họ từ một mực nha. Phu nhân kia ngày thì càng hẳn là lưu lại chút ít hậu thủ. Vì vậy mà đối với Kim Thiền Văn đem chính mình toàn bộ áp chủ bài toàn bộ lưu cho Dương Hằng. Cảm giác đến có chút khó tin. Đây cũng không phải là trước kia Phật mẫu. Kim Thiền Văn lại không thèm để ý chút nào trả lời. Chúng ta cái này mấy trăm năm qua tạo phản là lúc lên lúc xuống. Thế nhưng có cái nào một lần thành công? Tiếp lấy nàng cũng không đợi Oanh Nhi trả lời. liền tiếp lấy nói ra. Cái này là vì cái gì? Còn không phải bởi vì những cái kia thổ hào thân sĩ vô đức đối với chúng ta lòng cảnh giác quá mạnh. Để cho chúng ta căn bản là không có bất kỳ cái gì quật khởi cơ hội. Nói đến đây kim thiền văn. Ánh mắt lộ ra trí tuổi quang mang. Lần này ta sẽ phải mở ra lối riêng Đánh vào nội bộ bọn họ Trở thành bọn họ chủ tử Để bọn hắn không thể không nghe theo ta mệnh lệnh Đến lúc đó mới có thể cải thiện tầng quần chúng sinh hoạt Oanh Nhi nghe xong Kim Thiền Văn lời nói Trên mặt cũng lộ ra kính nể biểu lộ Nguyên lai Phật mấu lần này là muốn lấy thân nuôi hổ Không nói Kim Thiền Văn nơi này Lại nói Dương Hằng mang theo thân binh đi tới khai phong thành phía dưới. Chư vị tướng quân đều đã tại chỗ này chờ đợi Dương Hằng. Xem như Dương Hằng đại đệ tử thủ minh. Trước hết đi tới bên cạnh hắn. Chắp tay hành lễ. Đại soái, Khai phong thành bên trong tàn quân đều đã quét sạch. Toàn bộ thành trì Đều trưởng khống tại chúng ta trong tay. Thỉnh đại soái vào thành. Dương Hằng cũng không có trả lời. Chỉ là nhẹ gật đầu liền rụt ngựa hướng về phía trước. Thủ minh vội vàng tại phía trước dẫn đường. Rất nhanh một nhóm người này trùng trùng điệp điệp liền đi tới giả tống vương hoàng cung trước. Ở chỗ này đã là ba bước một tốt năm bước một chạm Đem cái này giả tống vương hoàng cung vây là cực kỳ chặt chẽ. Đại soái Cái này giả tống vương hoàng cung đã là đưa ra tới. Thỉnh đại soái vào bên trong an rất. Dương Hằng nhìn nhìn cách này hùng vĩ trắng lệ hoàng cung. Tiếp đó lắc đầu nói ra. Cách này địa phương cũng không phải ta có thể ở lại. Ở bên cạnh tùy tiện tìm một cái viện nhỏ để cho ta an rất đúng thế. Nghe Dương Hằng lời nói. Thủ minh ánh mắt chợt lóe. Khói miệng sơ qua vỉnh lên. Tựa như là hết sức cao hứng. Có lẽ hắn cảm giác đến người khác không nhìn thấy hắn biểu lộ. Thế nhưng là hắn lại không biết. Dương Hằng đã đem hắn hết thảy đều nhìn ở trong mắt. Sau đó thủ minh vội vàng tại hoàng cung bên cạnh tìm một chỗ coi như xa hoa tọa nhà. Xem như Dương Hằng lâm thời chỗ ở. Sau đó Dương Hằng liền tại cái này trong nhà trong đại sảnh triệu tập trung tướng. Thương lượng tiếp xuống nên làm cái gì? Thủ minh xem như Dương Hằng đại đệ tử. Đương nhiên là đầu tiên mở miệng. Đại soái hiện tại khai phong thành trở xuống giả tống vương đã chạy nhanh. Đã không thành tài được. Chúng ta hẳn là vội vàng hướng hoàng thượng thượng tấu chiếc. Thỉnh hoàng thượng phái quan viên tiếp thu khai phong thành. Dương Hằng nghe thủ minh mà nói nhẹ gật đầu. Tiếp đó hướng phía dưới vừa hỏi. Các ngươi còn có cái gì nói hay không? Dương Hằng vừa dứt lời. Du kích tướng quân đường khải liền vượt qua đám người ra. Chắp tay nói ra. Đại soái lần này chúng ta tiến đánh khai phong thành tổn thất không nhỏ. Hoàng thượng hẳn là cho chúng ta nhiều hơn ban thưởng Nếu không mà nói ta trấn an không được chúng quân. Phía dưới các vị tướng quân nghe xong đường khải mà nói đều một trận ong ong thanh âm. Bất quá đại bộ phận đều là đồng ý đường khải mà nói. Nguyên lai lần này triều đình xuất chinh. Vừa bắt đầu thời điểm liền không có cho xuất phát phí. Đương thời các vị tướng quân xem tại tình hình thực tế phi gấp liền không có yêu cầu cái gì. Chỉ là đem trong đại doanh còn sót lại lương thảo toàn bộ sách ra. Lúc này mới hoàn thành chư quân tụ tập. Nhưng là bây giờ đã đánh thắng trận. Tiếp xuống triều đình hẳn là cho chút ít lương muốn đem trước đó đều bổ sung. Không phải mà nói bọn họ cũng không thể lão đào vốn ban đầu nha. Dù sao cũng là mấy vạn đại quân. Bọn họ liền là có tiền nữa cũng nuôi không nổi nhiều người như vậy. Dương Hằng cảm thấy lời nói này đến có lý. Triều đình cũng không thể dưỡng đói binh nha. Thế nhưng là vào lúc này Thủ Minh lại ra tới chắp tay nói. Đường tướng quân lời nói này không ổn. Lần này chúng ta công chiếm mở ra. Thu được không ít số tiền này. Đủ để đền bù trước đó quân lương. Hà tất lại hướng Triều đình cần lương. Thủ minh câu nói này lại thọc tổ ông vò vẽ. Nguyên lai dựa theo triều đình lèn quy tắc. Tướng quân trên chiến trường thu được đều là quy chính mình cùng dưới chứng binh sĩ toàn bộ. Thế nhưng là thủ minh hiện tại ý tứ. Lại làm cho những này các tướng quân đem số tiền này cũng làm thành trước đó quân lương. Đây không phải muốn đào những này tướng quân tim gan sao. Thủ minh tướng quân ngươi mặc dù là đại soái đồ đệ. Thế nhưng cũng không thể tin cửa dòng sông tan băng nha liền là chính là Thuộc hạ các huyên đệ khổ cáp cáp mà đem đầu đừng ở dây lưng quần bên trên Lên rồi chiến trường Thật vất vả để giành được tiền Ngươi bây giờ lại phải thu nhiều trở về Ngươi chẳng lẽ muốn nhìn những người này bất ngờ làm phản sao Ngươi hay là tuổi tác quá nhỏ Không biết đạo lý đối nhân xử thế Nếu là cũng giống như ngươi nói dạng này Ai còn giúp triều đình đánh trận Liêu trai lộ trường sinh chí 20 mươi 556 bóng rắn trong chén Dương Hằng ngồi ở trên cao tay đem phía dưới mọi người biểu lộ đều nhìn ở trong mắt Hắn mặc dù bây giờ sắc mặt âm u Thế nhưng nhưng trong lòng cao hứng phi thường Cái này thủ minh mặc dù nói đúng chính mình đại đệ tử Thế nhưng không biết lúc nào đã bắt đầu cùng mình ly tâm. Quan trọng hơn là theo Dương Hằng trưởng khống đại quân. Hơn nữa giữa chưa thời điểm cùng Kim Thiền Văn nói rồi một tập lời nói. Hắn trong lòng đã có một chút không thực tế ý tưởng. Đây cũng không phải Dương Hằng muốn chấp trưởng thiên hạ. Mà là theo chính mình pháp lực cao thâm. Chẳng mấy chốc sẽ rời đi thế giới này. Tại hiện đại vị diện mình đã lưu lại thế lực to lớn cùng tài sản. Phương phương hẳn là có thể bình an vui vui sướng sướng qua hết cả đời này Thế nhưng là tại cái này gì giới chính mình mặc dù nói tên là quốc sư Kỳ thực căn bản là không có cái gì căn cơ Nếu như là Kim Thiền Văn sinh ra hài tử Như thế đứa bé này tương lai có thể làm cái gì Chính mình cái này làm cha muốn cho hắn đánh xuống một mảnh cơ nghiệp Để cho hắn có thể an hưởng thiên luôn Chính là bởi vì là như thế này Dương Hằng hiện tại đem quyền lực đem so với trước đó muốn nặng rất nhiều, đã không thể dễ dàng tha thứ người khác tại quân đội mình bên trong phân chính mình quyền lợi, cho nên hắn hiện tại đã không tự chủ được đem Thủ Minh xem thành rồi cách đinh trong mắt, cách gai trong thịt, bởi vì Dương Hằng phi thường rõ ràng, xem như Đại Chu triều Hoàng tôn, Thủ Minh là vĩnh viễn không có khả năng đứng tại chính mình một phương này. bởi vì hắn đầu tiên nghĩ đến chính là muốn duy trì đại chu triều ổn định, mà không phải vì hắn người sư phụ này lợi ích mà chinh chiến. Tốt rồi, tốt rồi. Thủ Minh chẳng qua là không có kinh nghiệm, nói một chút quá kích lời nói. Mọi người không cần để ở trong lòng. Dương Hằng lời này mặt ngoài là cho Thủ Minh giải vây. Kỳ thực đã đem Thủ Minh đánh tới vô năng trong hàng ngũ. Cái kia Thủ Minh còn không có náo trong Dương Hằng ý tứ. Còn tưởng rằng Dương Hằng cho hắn nói chuyện đâu. Cảm kích nhìn Dương Hằng liếc mắt. Tiếp đó tức giận chừng trung tướng quân hạ xuống. liền thay đổi lui về trong ban. Mà xem như Dương Hằng nhị để tử thủ giới. Nhìn xem bên trên Dương Hằng hình dạng. Ánh mắt lại lói lên một cái. Lộ ra như có điều suy nghĩ biểu lộ. Dương Hằng cũng không để ý những người này lục đục với nhau. Hắn đứng dậy hướng về phía phía dưới nói ra Có câu nói là Hoàng đế không kém đói binh Chúng ta lần này đánh đẹp đẽ Trong triều đình hẳn là gãy hạ lương thảo Khao thưởng tam quân Nói xong câu đó sau đó Dương hằng liền cùng bên cạnh chủ bộ nói ra Ngươi là ta mô phỏng một đạo tấu chương Hướng triều đình báo tiệp Đồng thời thỉnh triều đình gãy hạ lương thảo quân lương Khao thưởng tam quân Đại soái Có phải hay không đợi thêm mấy ngày lại hướng triều đình phát tin tiệc văn thư Vì cái gì bẩm đại soái Lưu Việt tướng quân mang theo kỵ binh tiến đến truy hích giả tống vương Cũng không biết có phải hay không là lấy đối phương đầu người Cho nên ta muốn mấy người chuyện này có rồi xác thực trả lời Lại cho triều đình báo tiệc không muộn Dương Hằng suy nghĩ một chút Tiếp đó nói ra, không thể, đánh hạ mở ra như vậy đại sự tình làm sao có thể kéo dài, hẳn là lập tức hướng triều đình tấu, còn như giả tống vương sự tình. Qua một đoạn thời gian lại cho một phần văn thư chính là, lại nói kinh sư, vẫn là giống như trước một dạng người đến người đi, tiếng giao hàng không ngừng, để cho người ta nhìn còn tưởng rằng vẫn là thiên hạ thái bình. thế nhưng là nếu như cẩn thận người liền sẽ phát hiện hiện tại chỗ bán thức ăn giá cả đã so với trước đó tăng năm thành ngay lúc này đột nhiên tại trên đường cách mà truyền đến một trận tiếng vó ngựa còn có một chút gào to 800 trăm khẩn cấp mở ra đại tiệc 800 trăm khẩn cấp mở ra đại tiệc theo cách này tiếng la tại trên đường lớn người không tự chủ được vọt đến hai bên Tiếp đó tò mò nhìn xem từ xa mà đến gần thám mã. Còn có người ở trong đó nghị luận ẩm ý. Ta nói lão ca. Khai Phong Thành không phải bị cái kia giả Tống Vương chiếm sao? Chẳng lẽ lần này triều đình đem hắn phá tan sao? Ta xem là dạng này. Đây cũng là chuyện tốt. Cứ như vậy chúng ta kinh thành giá lương thực hẳn là hàng vừa giảm. Ai? Ngươi muốn lấy được tốt? Tống Vương không còn. còn có cái khác vương, cái này thiên hạ a một ngày không yên ổn, chúng ta lão bách tính liền không có một ngày tốt ngày qua, ngươi cũng quá bi quan, ngươi không thấy cái này quốc sư lãnh binh, chỉ là mấy ngày liền đem tống vương cho phá tan sao, cái này nếu là tiếp qua mấy tháng còn đem thiên hạ phản vương toàn bộ thu thập, cũng là đạo lý này, hy vọng quốc sư cho thêm chút sức, nhanh bình định phản loạn đi, Bằng không chúng ta cái này lão bách tính ngày nhưng không cách nào qua đi xuống. Nói lời này thời điểm. Cái kia con khoái mã tựa như tia chớp xuyên qua đám người rất nhanh liền đi tới ngõ chiêu môn trước. Đến nơi này hắn tung người xuống ngựa. Tiếp đó nâng cờ lệnh hướng phía trong liền sông. Tám trăm rằm khẩn cấp. Khai phong thành cấp báo. Theo hắn câu nói này. Vốn là hướng về phía trước ngăn trở ngự lâm quân. vội vàng đem con đường cho hắn tránh ra bất quá vẫn cứ có mấy chục tên ngự lâm quân đao ra khỏi vỏ trên cung tiêm theo cách này báo tin binh sĩ cùng hướng phía trong mà đi bất quá tại đến nội môn thời điểm cũng rốt cuộc không đi vào có một cái thái giám tiến lên tiếp nhận tên lính này đưa qua ốm trúc nhìn kỹ một chút phát hiện bên trên phong sơn cũng không có phá thư này mới khiến phía dưới Thái Sám An bài tên lính này ở bên cạnh nhị ngơi, mà chính hắn bưng lấy ốm trúc trực tiếp liền hướng vào phía trong cung mà đi. Mà lúc này Thuận Đức Hoàng đế ngay tại Càn Thanh cung bên trong nổi giận đâu. Nguyên Lai Sơn Đông Bạch Liên giáo một đoạn này thời gian công thành đoạt đất, đã chiếm lính một mảnh lớn địa phương. Nếu không phải Lý Đốc Công giữ chặt thành trì, Chỉ sợ hiện tại Tế Nam thành tựu lại một lần nữa rơi vào đối phương trong tay. Thuận Đức Hoàng đế liền không rõ. Cái này Bạch Liên giáo làm sao lại giống như là kẻo ra châu một dạng không ngừng dính triều đình. Bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Tại Thuận Đức Hoàng đế bên cạnh cái kia Lão Thái giám bưng một ly trà đưa đến Thuận Đức Hoàng đế trong tay. Tiếp đó nói ra. Bạch Liên giáo chỉ là tiểu hoạn. Chân chính có thể giao động triều đình. Ngược lại là những cái kia có môn phái tu chân ủng hộ các lộ phản vương. Chấm chẳng lẽ không biết đạo lý này sao? Nhưng là bây giờ triều đình xuôi Nam thông lộ. Hà Nam cùng Sơn Đông đều ra nhiễu loạn. Đến lúc đó Giang Nam Thủy vẫn thế nào đưa đến Kinh Thành? Không còn Giang Nam Thủy vẫn lương thực. Bắc Phương cũng muốn loạn. Lão Thái Giám dĩ nhiên là biết đạo lý này. Thế nhưng hiện tại lại có thể làm sao bây giờ đâu? Chỉ có thể là hy vọng quốc sư Dương hằng nhanh một chút tướng giả tống vương tiêu diệt Đến lúc đó liền có thể đả thông một đầu hướng nam thông đảo Ngay lúc này Bên ngoài có một cái thái giám lão đảo chạy vào Thuận Đức Hoàng đế bên cạnh cái kia lão già giám chính muốn nổi giận Phía dưới cái kia thái giám lại nâng một cái ốm trúc cao giọng hô 800 rằm khẩn cấp Mở ra đại thắng Thuận Đức Hoàng đế vừa nghe lời này Vừa rồi không thích là quét sạch sành xanh. Hắn cũng không cần người khác. Chính mình đằng đằng đằng xuống ngựa dai. Đi tới cái kia thái giám bên cạnh. Đưa tay liền nhận lấy ốm trúc Sau đó hắn nhìn lướt qua ốm trúc bên trên phong sơn. Nhìn thấy hắn hoàn hảo không chút tổn hại. Tiếp đó liền lập tức mở ra ốm trúc Bên trong một bên lấy ra một phần tơ lụa làm văn thư. Hắn sau khi xem xong. nụ cười trên mặt liền rốt cuộc không ngừng được Ha ha ha Hay là Dương Quốc Sư có bản lĩnh. Lúc này mới hoạt nhiều hoạt ít thời gian nha Giả Tống Vương liền bị hắn bình định Nói xong sau đó Hắn tướng trong tay Văn Thư đưa tới Lão Thái Giám trong tay Cái kia Lão Thái Giám sau khi xem xong trên mặt chỉ là nở nụ cười Sau đó thì sao Liền nghiêm túc lên Vạn tối ra Cái này dương hằng thần thông quảng đại, mà lại tinh thông quân luật. Năm đó phủ độ từ hàng chỉ sợ cũng so ra kém hắn, vốn đang cao hứng tột mực thuận đức hoàng đế. Nghe xong cái này lão thái giám lời nói, trên mặt lập tức liền trở nên âm trầm. Hắn cau mày suy nghĩ một chút, kết quả càng nghĩ càng thấy đến là lạ. Năm đó cái kia phủ độ từ hàng, chẳng qua là ỷ vào chính mình thần thông quảng đại. Khống chế một chút triều thần. liền dám ở trong triều đình cùng hắn đối nhịp. Thậm chí một lần kém chút đem hắn dồn ớp thoái ẩn hậu cung. Mà bây giờ Dương Hằng nhìn xem thần thông đã không thấp hơn phủ độ từ hàng. Càng thêm nắm trong tay mấy vạn đại quân. Cứ theo đà này. Chỉ sợ hắn liền là muốn lui khỏi vị trí hậu cung. Lưu một cách toàn thây cũng không được. Nhưng là bây giờ liền chính là dùng người kế sách. thiên hạ hỗn loạn. Nếu là hắn không phải dùng dương hằng, chỉ sợ đã chết càng nhanh. Cách này hoàn toàn liền là một cách khó giải tuần hoàn. vô luận là thế nào hắn cuối cùng chỉ sợ đều không có kết cục tốt. ngay tại thuận đức hoàng đế tình thế khó xử, không biết nên tiếp xuống thế nào hướng về phía dương hằng thời điểm. cái kia lão thái giám lại nói vạn tuế gia hiện tại ngũ hoàng tôn tại dương hằng dưới trướng. xem như đại đệ tử nghĩ đến là có chút danh vọng không như chúng ta để cho ngũ hoàng tôn xem như giám quân ngài thấy thế nào thuận đức hoàng đế sau khi nghe xong con mắt lóe sáng giống như bóng đèn một dạng hắn vỗ chính mình thủ trưởng chủ ý này hay lập tức hạ chỉ phong chấm ngũ hoàng tôn là giám quân đại biểu hoàng gia giám thị trư quân còn như cao cẩn liền để hắn về tới trước đi Vạn tuế ra anh Minh. Thuận Đức Hoàng đế đối với mình biện pháp cũng phi thường hài lòng. Hắn sờ sờ tròm dâu. Cuối cùng liền nói ra. Bất quá quốc sư lần này đúng là lập công lớn. Chúng ta không thể có công không thường. Như vậy đi. truyền ta ý chỉ từ trong quốc khố gầy bạc 50 vạn lượng. Ban cho quốc sư. Thuận Đức Hoàng đế mặc dù cho dương hằng thưởng bạc. Thế nhưng đối với cái kia mấy vạn quân đội cùng mấy chục viên đại tướng Nhưng ngay cả một cái đồng tiền đều không có thưởng xuống tới Mà cái kia mới vừa rồi còn bày mưu tính kế lão thái giám Đối với thuận đức hoàng đế mà nói tựa như là không có nhìn ra sơ hở một dạng Lập tức liền mệnh lệnh bên cạnh chấp bút thái giám Nhanh mô phòng chỉ Rất nhanh một đạo thánh chỉ liền viết xong sau đó cầm tới thuận đức hoàng đế trước mặt Để cho thuận đức hoàng đế liếc qua sau đó Liền che lên rồi ngọc tỉ Phái người mang đến trong quân Viết xong đạo thánh chỉ này sau đó Thuận đức hoàng đế rốt cuộc thuận khí hắn ngồi xuống Xoa lông mày suy nghĩ một chút nói ra Hiện tại Hà Nam xem như Thái Bình Thế nhưng Sơn Đông phán đoán còn không có lắng lại Nói cho tiểu lý tử Để cho hắn mau chóng xuất binh tiêu diệt bạch liên giáo Không thể để cho bạc liên giáo cho tàn lại cháy Cái kia lão thái giám sau khi nghe nhíu mày một cái Tiếp đó nói ra Tiểu lý tử hiện tại chia binh hai đường Một đường tại Sơn Đông cùng Hà Nam biên cảnh, Một đường khác tại Tế Nam thành Lân cận. Nếu muốn phát động tiến công Chỉ sợ còn đến một đoạn thời gian chuẩn bị Thuận Đức Hoàng đế vừa nghe cũng là đạo lý này Nếu muốn tiêu diệt bạc liên giáo Nhất định phải toàn lực ứng phó Nếu như chia binh hai nơi chỉ sợ không thể được xính Ngược lại có đại quân hủy diệt nguy hiểm Tốt Vậy liền cho hắn thư thả nửa tháng Để cho hắn triệu tập quân bị Chuẩn bị lương thảo Lão thái giám sau khi nghe nhẹ gật đầu Nhanh đi ra ngoài Hướng một cách tiểu thái giám truyền một câu nói Liêu trai lộ trường sinh chí 20 mươi 557 bức quyên Lại nói khai phong thành bên trong Dương Hằng tại mấy ngày nay đã bắt đầu yết bảng an dân Khai phong thành bên trong bách tính biết lần này tới là quốc sư Dương Hằng Đối với hắn thanh danh mọi người thế nhưng là đều rõ ràng Cho nên trong thành còn tính là yên lặng Cũng chưa từng xuất hiện cái gì hỗn loạn tràng diện Duy nhất phiền phức liền là bởi vì chiến tranh nguyên nhân Khai phong thành bên trong có thật nhiều lưu dân Những người này tụ tập tại dưới tường thành. Mỗi ngày đều có người chết đói. Đối mặt loại tình huống này. Dương Hằng dĩ nhiên là không thể không quản. Thế nhưng là dưới tay hắn lương thảo lại có hạn. Không cách nào ứng phó nhiều người như vậy ăn uống. Vì thế mấy ngày nay Dương Hằng là phiền não không ngớt. Một ngày này Kim Thiền Văn bưng một nồi tổ yến cháo. Đi tới Dương Hằng trong thư phòng. Tướng công. Cháo nấu xong. Ngươi tốt xấu ăn chút gì. Dương Hằng nhìn cái kia nồi tổ yến cháo liếc mắt. Tiếp đó lắc đầu nói ra. Dưới thành bách tính hiện tại liền cơm đều không có ăn. Mỗi ngày không biết có bao nhiêu người chết đói. Ngươi chính là đem sơn chân hải vị gan rồng phượng mật đặt ở trước mặt ta. Ta cũng ăn không vụt. Kim Thiền Văn mỉm cười. Tiếp đó ngồi vào Dương Hằng đến bên cạnh nhẹ nhàng. sờ lấy tay hắn nói ra. "Tướng công, cái này có cái gì tốt lo lắng? Cái kia trong thành phố hào mỗi một cách đều là gia tư vạn quán. Bọn họ chứa đừng lương thực đủ để ăn 10 năm. Ngươi cùng bọn hắn mượn một chút giàn ship nạn dân không được sao?" Dương Hằng cười khổ một cái, tiếp đó hồi đáp, "Những người này ở đây trên người mình xài bao nhiêu tiền đều ánh mắt không nháy mắt hạ xuống." Thế nhưng để bọn hắn lấy ra một lượng bạc đến cứu tế nạn dân. Bọn họ đều cảm thấy tại cắt bọn họ thịt. ngươi nói bọn họ lại lấy ra lương thực đến trần tai sao? Nghe Dương Hằng lời nói. Kim thiền văn sắc mặt cũng biến thành nghiêm túc lên. Nàng nhìn xem Dương Hằng ánh mắt nói ra. Tướng công. Phi thường thời gian sẽ phải hành. Phi thường pháp. Hiện tại chính là cái này thời điểm. Ngươi hẳn là đem những này các phú thương triệu tập lại. Cưỡng ép để bọn hắn quyên bạc quyên lương. Dương Hằng suy nghĩ một chút cũng không có đáp ứng. Bởi vì hắn thế nhưng là rõ ràng những ngày phú hộ. Mỗi một cái sau lưng đều có quan viên đang chống đỡ. Nếu như mình làm như vậy lời nói. Đắc tội với người coi như hải đi rồi. Kim Thiền Văn nhìn thấy Dương Hằng. Do dự. Biết hắn cũng có chút kiêng kỵ những người này thực lực. Thế là liền cho hắn suy nghĩ một ý kiến. Tướng công. Ngươi không cần phải lo lắng những người này thế lực sau lưng. a cái này là tại sao vậy? Kim Thiền Văn cười lành lạnh một tiếng. Tiếp đó nói ra. Giả Tống Vương chiếm giữ mở ra như vậy thời gian dài. Bọn họ lại có thể bình yên vô sự. Điều này nói rõ bọn họ cùng giả Tống Vương có rồi cấu kết. Đến lúc đó bọn họ quyên lương còn thì thôi Nếu như không quyên lương Đây chính là bọn họ phản bội triều đình chứng cứ Giết bọn hắn cả nhà đều là nhẹ Dương Hằng sau khi nghe xong suy nghĩ một chút Đạo lý là như vậy một cách đạo lý Thế nhưng nếu thật là áp dụng đi xuống Sau này mình phiền phức cũng không nhỏ Kim Thiền Văn nhìn thấy Dương Hằng vẫn còn do dự không quyết Có chút tức giận Nàng trừng mắt Dương Hằng nói ra Tướng công Phàm người thành đại sự Nhất định phải dũng cảm tiến tới Dương Hằng nhìn xem Kim Thiền Văn sinh khí gương mặt xinh đẹp Rốt cuộc nhà ra Tốt a Liền theo ngươi nói xử lý Ngươi truyền lệnh xuống Vào hôm nay buổi tối ta trong phủ mở tiệc chiêu đãi trong thành thân sĩ Nghe xong Dương Hằng lời nói Kim Thiền Văn sắc mặt cũng hòa hoãn rất nhiều Vậy liền đúng rồi. Đây chính là mới là trong lòng ta trưởng phụ. Nói xong sau đó. Kim Thiền Văn liền đứng dậy hướng Dương Hằng hành rồi một cách vạn phúc. Lui ra ngoài truyền lệnh đi rồi. Mà Dương Hằng nhìn xem Kim Thiền Văn rời đi thân ảnh. Trong đầu không biết đang suy nghĩ cái gì. Tại vào lúc ban đêm ngay tại Dương Hằng lâm thời ở lại trong phủ đệ. Tại trên đại sảnh Dương Hằng là mở rộng yến hội. Lần này hắn đem trong thành sơ qua nổi danh phú hộ đều đã mời tới Những này trong thành những người giàu Đối với Dương Hằng mở tiệc chiêu đãi bọn họ mắt còn không biết Vì thế nguyên một đám ngồi tại bàn tròn trước lẫn nhau châu đầu vé tay Muốn dò nghe nguyên nhân trong đó Ngay lúc này Đột nhiên bên ngoài có một người vô Đại quốc sư giá lâm Theo kêu một tiếng này Trong phòng mọi người Vội vàng đứng lên chia hai bên. Xin đợi lấy Dương Hằng tiến đến. Không có bao giải công phu. Liền gặp được một người trung niên mang theo một cái xinh đẹp phu nhân đi vào tiệc rượu khách sảnh. Mọi người rõ ràng chính giữa trung niên nhân này nhất định liền là Dương Hằng. Còn bên cạnh vị kia cũng chính là ẩm tại Dương Hằng sau lưng. Cho hắn bày mưu tính kế kim thiền văn. Đối với vị này Dương Phu Nhân. Hiện tại trong quân lời đồn rất nhiều. Đại bộ phận đều là nói nàng túc trí đa mưu. Bày mưu nghĩ kế. Là Dương Hằng đầu một vị trí năng. Dương Hằng mang theo Kim Thiền Văn đi vào tiệc rượu khách sảnh bên trong. Nhìn thấy mọi người tại nơi đó xin đợi. Chỉ là khẽ gật đầu một cái. liền đổi qua mấy bàn yến hội. Đi tới chính giữa cái bàn kia phía trước. Chầm rãi ngồi xuống. Mà Kim Thiền Văn tại bên cạnh hắn bồi tiếp hắn. Mấy người Dương Hằng vào chỗ sau đó. Hướng về phía đứng thẳng chúng phú hộ cười nói. Mọi người mau mau ngồi vào vị trí. Những này đám thân sĩ được Dương Hằng lời nói. Lúc này mới dám nơm nớp lo sợ một lần nữa làm về yến hội bên cạnh. Dương Hằng trước hết bưng lên một chén rượu. Tiếp đó hướng về phía những người khác nói ra. Lần này ở dưới bình định phản loạn. Đánh vào mở ra. Còn may mà các vị ủng hộ. Ta ở chỗ này kính các vị một chén. Dương Hằng nói xong sau đó liền đem trong tay rượu nhạt uống một hơi cạn sạch. Tiếp đó sáng lên một cái cái chén. Phía dưới tác bồi những cái kia các phú thương. Nhìn thấy Dương Hằng uống rượu. Cũng vội vàng bồi thường một chén. Dương Hằng Tải uống rượu xong sau đó sắc mặt liền trở nên nghiêm túc lên. Hắn nhìn xem phía dưới các vị nói ra. Các vị đã biết. Tại Khai Phong Thành Trong có rất nhiều lưu dân. Những người này không có quần áo không ăn. Mỗi ngày đều có chết đói người. Thế nhưng là quân ta bên trong lương thảo có hạn. Không cách nào cứu tế. Nói đến đây thời điểm. Dương Hằng đem chén rượu trong tay trực tiếp ném vào bàn bên trên Leng canh một thanh âm vang lên Tại cái này yên tĩnh phòng ăn Để cho những cái kia ngồi phú thương đều cảm giác đến giật mình Những người này nhìn nhau Trong lòng đã biết lần này Dương Hằng là tại hướng bọn họ làm tiền Xem ra tốt xấu suốt chút ít máu Không phải mà nói qua không được cửa này Thế là có một cái phú thương đứng dậy giống như Dương Hằng quý đầu ôm quyền. Quốc sư. Có câu nói là thiên hạ Hưng vong. Thất phu hữu trách. Nếu khai phong thành bên trong rất nhiều lưu dân áo cơm không. Như thế ở dưới không thể ngồi xem. Ta quyên thập gánh lương thực. Hắn nói xong sau đó liền một lần nữa ngồi trở lại đi. Những người khác xem xét loại tình huống này đều vội vàng tiến lên quyên lương. Có người đoạn gánh. Có người năm gánh. Chỉ chốc lát sau liền cho Dương Hằng góp hơn 100 gánh lương thực. Dương Hằng nhìn xem những người này nô nức tấp nập quyên lương. Khói miệng lộ ra một tia âm hiểm cười. Bọn họ đến lúc này. Vẫn là muốn lừa gạt chính mình. Nếu là dạng này liền trách không chiếm được mình. Tiếp lấy Dương Hằng trước hướng mọi người chắp tay một cái. Tiếp đó cười nói. Đa tạ chư vị nô nức tấp ngập ủng hộ Mố ra ở chỗ này cảm ơn qua Không dám không dám Cái này là ta ứng làm Quốc sư đại nhân khách khí Phía dưới chúng các phú thương cũng vội vàng đứng dậy Riêng phần mình nói trả lời mà nói Thế nhưng là tiếp xuống dương hằng đột nhiên sắc mặt trở nên nghiêm túc lên Hắn vỗ bàn một cái nói ra Lần này giả tống vương chiếm giữ mở ra Tại trong các ngươi một ít người vậy mà cấu kết phản nghịch cùng triều đình đối nghịch Các ngươi có thể biết là ai? Dương Hằng một câu nói kia hỏi tiếp. Phía dưới từng cái phú thương sắc mặt đều trở nên xanh xám. Rất nhiều người hai chân cũng bắt đầu như nhúng ra. Nguyên lai like những này phú thương có thể tại giả tống vương chiếm giữ mở ra như vậy thời gian dài. Bình yên vô sự như thế trong đó nhất định có không thể cho ai biết bí mật. Vốn là những người này ở đây trong triều đình đều có hậu bàn. Bọn họ cũng cho là Dương Hằng sẽ không mở ra cái này cái nắp. Thế nhưng là không nghĩ tới Dương Hằng vậy mà ngay trước nhiều người như vậy. Trực tiếp nhấc lên cái bàn. Dương Hằng từ tiệc rượu tiền chạm lên. Tại cái này tiệc rượu trong phòng khách chuyển vài vòng. Đột nhiên đi đến một cái phú thương sau lưng. Vỗ vỗ bả vai hắn nói ra. Vương lão bàn. Ta nghe nói ngươi coi cửa hàng đoạn này thời gian thu rồi rất nhiều đồ tốt. Có phải hay không nha? Lần này vị này Vương Lão Bản trực tiếp liền sợ tới mức quỳ dạp xuống đất. Không ngừng hướng Dương Hằng đập khấu đầu. Quốc sư ra tha mạng. Quốc sư ra tha mạng. Dương Hằng lạnh lùng nhìn xem quỳ gối trước mặt mình Dương Lão Bản. Ngươi bây giờ để cho ta tha cho ngươi mệnh. Thế nhưng là ngươi trước đó thu mua những cái kia giả tống vương cướp tới triều đình quân giới thời điểm. Ngươi thế nào không nghĩ tương lai có một ngày như vậy? Nguyên lai vị này vương lão bản mặt ngoài là một cách hiểu cầm đồ thương nhân. Kỳ thực trong bóng tối còn làm quân giới buôn lậu mua bán. Lần này vì kia tống vương thu được rất nhiều triều đình vũ khí. Những này đào thải xuống tới đồ vật. Giả tống vương trong quân đội lại dùng không được. cho nên liền một mạc trào hàng cho vị này vương lão bản nếu như là tại quá năm thường chăng vị này vương lão bản cũng không dám thu mua nhiều như vậy vũ khí thế nhưng hiện tại thiên hạ dung chuyển nhóm này vũ khí đến trong tay hắn chỉ cần là hắn tại chuyển tay liền có thể nhận được gấp mấy lần lợi nhuận chính là bởi vì dạng này vị này vương lão bản cắn răng đem gần đây vạn cái vũ khí thu sạch đến trong tay liền đợi đến thời cuộc yên lặng một hồi Bán cho thế lực khác tốt Từ đó kiếm lấy trinh lệch giá Kết quả không nghĩ tới Ngay trước nhiều người như vậy Bị Dương Hằng trực tiếp thọc ra tới Phải biết tại các triều đại đội thay bất cứ lúc nào buôn lậu quân giới Kia cũng là muốn khám nhà diệt tục Đối với hắn cầu khẩn Dương Hằng là xem Cũng không có xem Tiếp đó hướng ra phía ngoài vừa kêu nói Tới người Ngay sau đó liền từ bên ngoài sông vào Ba bốn tay cầm binh khí quân sĩ Đại soái có gì phân phó Đem cái này vương mố nhân cầm xuống Phái người đem hắn nhà cướp sạch cho ta Mấy người lính chạy tới hướng về phía trước Nắm lấy cái này vương lão bản liền kéo ra ngoài Có mặt phú thương nhìn xem dương hằng bộ dạng này trong lòng liền hiểu Lần này phải đại xuất huyết Nếu không mà nói qua không được vị này quốc sư nhốt liền là muốn trả thù Vậy cũng phải sau đó sự tình Tại trước mắt mà nói trước giữ được tính mạng quan trọng Thế là một cái phú thương đột nhiên đứng lên Hướng về phía dương hằng thật sâu bái Tiếp đó nói ra Quốc sư Hiện tại lưu dân nổi lên bốn phía Trong đó có thật nhiều gào khóc đòi ăn hải nhi Đều không có thức ăn Ta trong lòng bất an. Cho nên ta quyết định quyên lương ba ngàn gánh. Để nạn dân có cái rơi vào. Dương Hằng sau khi nghe xong mỉm cười. Đi tới cái phú thương trước mặt. Vỗ vỗ bà vai hắn. Người tông lao ta nhớ kỹ. Nói xong sau đó còn đối với hắn cười cười. Mà cái này phú thương nhìn thấy Dương Hằng cũng không có tiếp tục truy cứu hắn trước kia sự tình. Rốt cuộc thở dài một hơi. Mà những người khác nhìn thấy loại tình huống này Chỗ nào không biết tiếp xuống nên làm cái gì Cho nên bọn họ phân phân đứng lên quyên lương quyên vật Kết quả không bao lâu Dương Hằng bên này liền thu vào gần hai vạn gánh lương thực Đồng thời còn có thật nhiều quần áo Liêu trai lộ trường sinh chí 20 mươi 558 ngăn cách Ở buổi tối thời điểm Kim Thiền Văn bưng một chút đồ ăn đi vào Dương Hằng thư phòng Tướng công! Đừng nhìn sách! Nên ăn cơm! Dương Hằng nhìn thấy là Kim Thiền Văn tới. Vội vàng bung xuống trong tay thư. Đứng dậy giúp đỡ Kim Thiền Văn đem đồ ăn cất kỹ. Tiếp đó hai người mới ngồi tại bên cạnh bàn bắt đầu vào bữa tối. Dương Hằng vừa ăn cơm vừa nói. Hôm nay là không phải mở bãi phát cháo sao? Ô, V, Ta đã an bài oanh nhi phụ trách cái này sự tỉnh. Buổi tối hôm nay ngay tại dưới tường thành mở ba cái bãi phát cháo Để cho nạn dân có thể lân cận kiếm ăn Dương Hằng thở dài một hơi Tiếp đó nói ra Tạm thời ổn định lại liền tốt Thế nhưng là tiếp xuống những này nạn dân an bài thế nào Cũng không thể một mực dưỡng bọn họ sao Cái này có cái gì tốt lo lắng Trải qua lần này chiến loạn Tại khai phong thành xung quanh có thật nhiều nơi vô chủ Liền đem những này nạn dân an bài tại những này đất đai bên trên trồng trọt Chính là Thế nhưng là Dương Hằng lại nhíu nhíu mày Nếu như là đem những này đất đai không sàng buộc cho những này nạn dân Có lẽ tiếp qua mấy năm Những này đất đai liền sẽ bị những địa chủ kia lấy đủ loại danh nghĩa cướp đi Cuối cùng bọn họ vẫn là không có gì cả Ngươi xem dạng này có được hay không Những này đất đai vẫn là triều đình toàn bộ Tiếp đó cho thuê những này nạn dân Để bọn hắn trồng trọt Hàng năm triều đình thu hai thành lương thực Kim thiền Văn sau khi nghe xong suy nghĩ một chút Tiếp đó lặng lẽ đem thân thể tựa ở dương hằng trên thân ghé vào lỗ tai hắn nói ra Đem những này đất đai treo ở triều đình danh nghĩa Cuối cùng còn không biết cuối cùng tiện nghi ai Không như đem cái này đất đai treo ở tướng công danh nghĩa. Đến lúc đó người khác cũng không dám cưỡng đoạt. Những này nạn dân cũng có thể nhận được bảo hộ. Dương Hằng sau khi nghe trong lòng liền là khẽ động. Kim Thiền Văn nói có đạo lý. Thế nhưng chủ yếu nhất là những này đất đai diện tích cũng không nhỏ. Tại cái này gì giới cổ đại xem như một bút phi thường lớn tài phú. Chính là mình không cần số tiền này tài. Nhưng là mình đời sau cũng cần có chút kề bên người đồ vật Nghĩ tới đây thời điểm Dương Hằng không tự chủ được nhìn nhìn Kim Thiền Văn phần bụng Tiếp đó chúng ta cắn chặt hàm răng nói ra liền theo ngươi nói xử lý Chuyện này ngươi tự mình phụ trách Đừng cho đừng người tham gia Kim Thiền Văn khẽ gật đầu một cái Trong lòng cũng là cao hứng phi thường Cứ như vậy tại mở ra lân cận nạn dân Bắt đầu lục tục ngo ngoe hướng mở ra lân cận vô chủ đất hoang di chuyển. Mà Dương Hằng danh nghĩa. Vậy mà không biết lúc nào có thêm mấy vạn mẫu ruộng tốt. Những này đất đai đều bị Dương Hằng thuê loại danh nghĩa. Giao cho những cái kia nạn dân trồng trọt. Bất quá bởi vì mùa nguyên nhân. Cách này một mùa lương thực là không kịp gieo hạt. Những này nạn dân chỉ có thể miễn cưỡng mỗi ngày dẫn Dương Hằng cấp cho chỉ có thể lấy sống tạm lương thực, cố gắng dọn dẹp chính mình ra viên mới, ước mơ lấy năm tới trồng trọt sau đó lương thực đầy kho tình cảnh. Ngay tại Dương Hằng dàn xếp nạn dân thời điểm, Lưu Việt phía bên kia rốt cuộc cho Dương Hằng truyền đến tin tức. Hắn hướng nam đuổi theo ra vài trăm dặm, rốt cuộc tại một cái trong khe núi, đem Duy Tống Vương một đám người chặn lại. Đối mặt loại này tuyệt cảnh, Cái kia giả tống vương vậy mà bảo phát ra trước nay chưa từng có sức chiến đấu. Một mình hắn nắm lấy viết thương. Vậy mà tại trong đại quân qua lại trùng sát. Liền liền Lưu Việt cũng ngăn cản không nổi. Cuối cùng mắt thấy liền bị hắn giết thấu trùng vây. Lưu Việt không có cách nào. Cũng không muốn bắt sống. Trực tiếp liền mệnh lệnh cung tiến thủ một trận loạn tiến. Mới đưa vị mãnh tướng này cho bắn giết dương hằng tại nhận được cái này phong hồi âm sau đó tâm tình rốt cuộc triệt để buông lòng lần này giả tống vương sự tình xem như hoàn toàn lắng lại hắn cũng coi là công thành sau đó dương hằng liền vội vàng viết một phong tấu trương tiếp đó mệnh tám trăm dặm khẩn cấp đưa đến kinh thành đi kết quả cái này phong tấu trương vừa vặn chạy ngày thứ hai triều đình truyền chỉ thái giám liền đi tới khai phong thành Dương Hằng tại nhận được tin tức sau đó Mang theo tôn giáo cùng giám quân cao cẩn Ra khỏi thành mười dặm nghinh đón cái này thái giám Đây cũng không phải Dương Hằng đang quay thái giám mông ngựa Chủ yếu là xem như truyền chỉ thái giám đại biểu là hoàng thượng Dương Hằng làm là như vậy để tỏ lòng đối hoàng đế ít nhất tôn trọng Cái này truyền chỉ thái giám Dương Hằng trước đó còn gặp qua hắn cũng là tại hoàng thượng bên cạnh hồng nhân. Bất quá lúc kia Dương Hằng thẳng bất quá là một cái sơ qua được sủng ái phương sĩ, muốn cùng hắn đáp lên quan hệ. Cái kia còn không có năng lượng lớn như vậy. Thế nhưng là lần này lại khác, Dương Hằng là đương triều quốc sư, mà lại là một quân thống soái. Vì thế thái giám này đối gặp Dương Hằng mặt, vượt lên trước hành lễ. Mà Dương Hằng chỉ là thận trọng nhẹ gật đầu. Tiếp đó liền mạng người đem thái giám này đỡ dậy. Sau đó cái này thái giám. Lại cùng Dương Hằng bên cạnh cái kia cao cần lên tiếng chào. Tiếp đó bọn họ liền chuyển thân trở về khai phong thành bên trong. Đợi đến một đoàn người vào khai phong thành. Theo đường cách hướng Dương Hằng trước phủ dinh lúc đi sau đó. Đi ngang qua tòa kia giả tống vương hoàng cung. Đến nơi này. Vị này thái giám sơ qua vì ngựa đầu Hướng về phía Dương Hằng nói ra Quốc sư Cái này chẳng lẽ liền là cái kia giả tống vương Hoàng cung sao Dương Hằng liếc mắt nhìn thoáng qua tòa này to lớn Hoàng cung Tiếp đó nhẹ gật đầu Không tệ Đây chính là cái kia phản nhịp tốn hao vô số tài lực chỗ tu kiến Hoàng cung Cái kia thái giám nghe đến đó ánh mắt lói lên một cái Tiếp đó cười lấy nói ra Nếu là cái kia phản nghịch tốn hao, vô số mồ hôi nước mắt nhân dân nói tu kiến, liền không thể hoang phế, không như quốc sư đã vào ở đi. Dương hằng nghe thái giám này lời nói, sắc mặt liền âm trầm, hắn trên dưới quan sát một chút thái giám này, tiếp đó trầm mặt nói ra, ngươi là người phương nào, dám hướng ta vào cái này đại nghị bất đạo nói như vậy, chẳng lẽ không biết quốc pháp sao. Cái kia thái giám nhìn thấy Dương Hằng giận. Thật sống lúc này mới kịp phản ứng hắn lời mới vừa nói có hơi quá. Thế là vội vàng hướng Dương Hằng chắp tay nói xin lỗi. Là ta đường đột. Là ta đường đột. Ở chỗ này cho quốc sư bồi lễ. Còn xin quốc sư đại nhân bất kể tiểu nhân quái. Bỏ qua cho ta lần này. Dương Hằng chỉ là lạnh lùng nhẹ gật đầu. Tiếp lấy cũng liền không có lý hắn. Trước cưới ngựa, hướng mình trạch viện mà đi. Cái kia thái giám đối với Dương Hằng phản ứng thật giống cũng không có sinh khí. Ngược lại là có chút cao hứng hình dạng đi theo Dương Hằng sau lưng. Cao Cẩn nhìn một màn trước mắt, âm thầm lắc đầu. Thái giám này dò xếp thật sự là quá rõ ràng. Cao Cẩn từ lúc đi tới Dương Hằng trong quân sau đó, cơ hồ là không nói một lời. Thế nhưng đối với Dương Hằng trong quân tình huống lại là rõ như lòng bàn tay. Bất quá chính là bởi vì là cách này cao cẩn. Không nói một lời xưa nay không can thiệp quân sự. Cho nên Dương Hằng mới có thể chứa đến hạ hắn. Nếu không mà nói Dương Hằng tùy tiện tìm lý do. liền có thể để cho hắn trên chiến trường chiến tử. Rất nhanh liền đi tới Dương Hằng. Hiện đang ở tại cách này trong đại sảnh. Đến nơi này sau đó. Phát hiện trong đại sảnh đã bày xuống tiếp chỉ hương án. Thế là thái giám này cũng không khách khí. Trực tiếp liền đến đến hương án sau đó. Đem hắn trên thân cõng thánh chỉ lấy xuống. Tiếp đó cao cao nắm quá đỉnh đầu. Quốc sư Dương Hằng tiếp chỉ. Dương Hằng sau khi nghe. Nhanh chóng lên trước một bước. Cung cung chính kính, kính cúi đầu. Cái kia thái giám nhìn xem Dương Hằng vậy mà không có quỳ dạp xuống đất. Lông mày liền nhăn nhíu một cái. Bất quá thật sống nhớ ra cái gì đó. Cũng liền không nói gì nữa. Tiếp lấy hắn liền mở ra thánh chỉ tuyên đọc lên. Cái này thánh chỉ đại khái ý tứ chính là. Dương Hằng lần này đánh giá giả tống vương chi loạn. Công cao cái thế. Cho nên lần Dương Hằng bạc ngân năm vạn đoạn. Xem như lần này ban thưởng. Sau đó đối với chúng quân sĩ ban thưởng. Lại một chữ đều không có nói. Dương Hằng có chút cảm thấy buồn mực. Cái này hoàng đế lão tử là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ hắn không biết hắn thống trị căn cơ liền là những này tầng dưới chót binh sĩ sao? Nhân ra lần này liều sống liều chết xảy ra lớn như vậy sức lực. Hắn vậy mà một chữ đều không nhắc. Thế nhưng là còn không có chờ Dương Hằng hỏi thăm. Cái kia thái giám liền liền mở miệng. Tiếp xuống sự tình liền cùng Dương Hằng không quan hệ rồi. Cách này thậm chí là phân Dương Hằng đại độ để thủ minh là mở ra vương. Đồng thời xem như Dương Hằng trong quân giám quân. Cùng Dương Hằng chung nhau chấp trưởng đại quân. tiền nhiệm giám quân cao cẩn hồi kinh báo cáo công tác. Dương Hằng nghe đến đó. Trong mắt liền lộ ra vẻ không vui. Cách này hoàn toàn liền là vị kia thuận đức hoàng đế muốn phân chính mình binh quyền. Mặc dù Dương Hằng không thèm để ý những này binh quyền hoặc nhiều hoặc ít. Thế nhưng tốt xấu lần này chính mình cũng là giúp hắn đã bình định phản loạn. Kết quả phản loạn vừa mới bình định. Cái này thuận đức hoàng đế liền bắt đầu tá ma giết lừa. Thế nhưng là vị này hoàng đế cũng không suy nghĩ một chút thiên hạ ngoại trừ tống vương. Cơ hồ mỗi một cách địa phương. Đều là phán đoán nổi lên bốn phía. chẳng lẽ từ nay về sau hắn cũng không cần chính mình sao? Nghĩ, tới đây thời điểm, Dương Hằng thật là có chút ít nản lòng thoái chí. Vị kia truyền chỉ thái giám nhận được Dương Hằng không hăng hái lắm, cũng liền không phiền hắn. Vị này thái giám hiện tại là cùng tại thủ minh sau lưng càng không ngừng vuốt mông ngựa. Đồng thời ngay trước Dương Hằng tướng mạo thủ minh đề nghị, để cho hắn vào ở cái kia giả Tống Vương trong vương cung. Liền xem như mở ra vương vương phủ. Đây chính là trơ trụi khiêu khích nha. Vừa rồi tại trên đường thời điểm. Cách này thái giám còn dò xét Dương Hằng có muốn hay không vào ở cái kia hoàng cung đâu. Kết quả Dương Hằng vừa mới tỏ thái độ. Hắn liền đem cái này hoàng cung hai tay đưa cho thủ minh. Mà thủ minh hiện tại hay là biết mình địa vị. Mặc dù hắn hiện tại đã được phong phân làm mở ra vương. Đồng thời xem như giám quân cùng Dương Hằng chung nhau chấp trưởng đại quân. Thế nhưng trong quân đội uy vọng điều này nói rõ thúc ngựa cũng đuổi không kịp Dương Hằng. Thậm chí không có Dương Hằng. Hắn liền một binh một tốt đều điều động không được. Vì thế thủ minh dứt khoát liền cự tuyệt thái giám này đề nghị. Mà là tại Dương Hằng phủ dinh cách đó không xa một chỗ phú thương trạch viện bên trong. Tạm thời an cư xuống tới. Xem như hắn vương phủ. Vào lúc ban đêm. Dương Hằng dùng qua cơm tối. Ngồi tại bàn ăn trước đó. Mặt vủa mày trao. Kim Thiền Văn nhìn xem Dương Hằng hình dạng. khói miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Nàng thầm nghĩ. Lần này chính mình tướng công. Xem như cùng con chó kia hoàng đế nội bộ lục đục. Tướng công. Có cái gì ưu sầu. Nói đến ta nghe một chút. Nói lời này thời điểm. Kim Thiền đứng dậy. Đi tới Dương Hằng sau lưng. Dùng hai cách một tay đặt ở trên đỉnh đầu hắn. Bắt đầu đấm bóp cho hắn. Dương Hằng thoải mái rên rỉ một tiếng. Tiếp đó nói ra. Xem ra người hoàng thượng này cũng không tin mặt ta người ngoài này nha. Đây là tại quân ta bên trong An Cách Đinh. Tướng công không phải sớm liền ngờ tới có một ngày như vậy sao? Dương Hằng nhẹ gật đầu. Thế nhưng là ta không nghĩ tới một ngày này đến như vậy nhanh. Cái kia tướng công tiếp xuống chuẩn bị làm sao bây giờ? Ai? Ta có thể làm sao? Làm một ngày hòa thượng gõ một ngày chung cứ như vậy lẫn vào thôi. Nếu như là có một ngày hoàng thượng thật sự là không tin ta. Ta lại thoái ẩn sơn lâm. Tướng công! Chờ đến một ngày kia. Ngươi chính là thoái ẩn núi rừng. chỉ sợ cũng không cách nào tiêu trừ hoàng gia nghi kỵ. Dương hằng sau khi nghe xong cúi đầu lo nghĩ. quả nhiên là dạng này. chờ đến lúc kia, chỉ sợ sẽ là chính mình từ bỏ binh quyền. cũng vô pháp để cho hoàng đế không nghi ngờ. cuối cùng vẫn cứ chạy không khỏi sát sinh chi họa. bất quá tốt tại chính mình có thần thông tại thân. kia hoàng thượng liền là muốn muốn chính mình mệnh. chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Liêu trai lộ trường sinh chí 20. Chương 559 giá tâm. Kim Thiện Văn nghe Dương Hằng lời nói, tay chỉ hơi hơi run một cái, bất quá rất nhanh liền khôi phục lại. Tướng công không cần bi quan như thế, ta nói câu không xuôi tay lời nói, ngài đừng nóng giận. Có lời gì cứ nói. Chúng ta giữa phu thê còn có cái gì sinh khí không tức giận? Kim thiền văn phối hợp hạ xuống chính mình ngôn ngữ. tiếp đó cúi đầu tại dương hằng bên tai nói ra. vương hầu tướng lính chẳng phải trời sinh. dương hằng nghe xong câu nói này. mãnh liệt liền là giật mình. tiếp đó một chỗ quay đầu nhìn xem kim thiền văn. tại dương hằng trong lòng. hắn vẫn cho là kim thiền văn liền là có chút tiểu tâm tư. thế nhưng là không nghĩ tới nàng vậy mà to gan như vậy. Coi trọng tấm kia ngai vàng. Tướng công ngươi thử tưởng tượng. Bằng vào ngươi thần thông liền là quy ẩn sơn lâm. Con chó kia hoàng đế cũng bắt ngươi không có gì biện pháp. Thế nhưng con chúng ta chúng ta đời sau làm sao bây giờ. Chẳng lẽ cũng là tại thâm sơn cùng cốc bên trong. Mỗi ngày ăn cơm rau dưa cứ như vậy qua một đời. Dương Hằng nghe xong cái này sau đó đột nhiên đứng dậy. Trong thư phòng đi tới lui mấy bước. Đột nhiên quay đầu. chừng mắt Kim Thiền Văn nói ra. Ngươi rốt cuộc là lai lịch gì? Kim Thiền Văn nhìn xem Dương Hằng tức đến nổ phổi hình dạng. Nhẹ nhàng cười nhẹ một tiếng. Tiếp đó đi qua tại Dương Hằng trên mặt sờ sờ. Tướng công. Có mấy lời ta hiện tại còn không thể nói. Bất quá ta có thể nói cho ngươi. Ta tuyệt sẽ không làm một tơ một hào tổn thương ngươi sự tình. Nếu như là người khác dĩ nhiên là không biết Kim Thiền Cửa lời này rốt cuộc là thật là giả. Thế nhưng Dương Hằng hiện tại đã tu luyện đến địa tiên cực hạn Hắn cùng cái kia vô tình thiên đạo có một tia liên hệ. liền là cách này một tia liên hệ. Để cho Dương Hằng biết trước mặt Kim Thiền Văn. Nói đúng lời từ đáy lòng. Đến đây Dương Hằng rốt cuộc sơ qua buông xuống một chút tâm. Mặc dù hắn còn không thể hoàn toàn tin tưởng Kim Thiền Văn. Thế nhưng ít nhất tạm thời song phương có thể bình an vô sự. Theo thời gian chuyển rời. Rất nhanh liền qua hơn 3 tháng. Khai Phong thành bên này cũng lần nữa tiến vào phồn hoa. Triều đình phái tới các cấp quan viên. Lại lần nữa tiếp quản Hà Nam cảnh nội chính vụ. Mà Dương Hằng hiện tại ngoại trừ quân quyền. Cách khác sự tình cũng không để ý tới nữa. Đối với Dương Hằng biểu hiện. Hoàng thượng rốt cuộc sơ qua hài lòng một chút. Tiếp xuống đối với Dương Hằng đồng đều đối lương bổng cũng bắt đầu đầy đủ gãy thả. Liền liền trên một lần khất nợ thưởng bạc cũng lần lượt mà gãy buông ra. Mà đoạn này thời gian Dương Hằng công việc chủ yếu liền là huấn luyện quân đội. Lấy tăng cường chính mình trong quân đội uy vọng. Đặc biệt là cách kia 4, năm vạn tù binh tạo thành lính mới. Những người này hoàn toàn là tử Kim thiền Văn Chỗ mời chào đến tướng quân khống chế Dương Hằng Đồ để cùng trước đó tướng quân Căn bản là không xem tay vào được Cũng bởi vì là như thế này Lưu Việt cùng Hàn Minh cùng Thủ Minh Hướng Dương Hằng mấy lần phàn nàn Hy vọng đem những này quân đội đánh tan Bố trí trong quân Để bổ sung chiến tranh mang đến tổn thất Thế nhưng là Dương Hằng lần này trực tiếp liền đem bọn họ cự tuyệt. Lý do liền là những người này cùng bọn hắn phát sinh qua đánh trận. Nếu như bố trí trong quân sợ rằng sẽ chịu đến loại trừ. Còn không bằng để bọn hắn khác thành một quân. Cứ như vậy Dương Hằng trong quân đội hiện tại đã chia làm ba cách đội. Một cách liền là lấy Hàn Minh cùng Lưu Việt cầm đầu cựu quân tướng. Mặt khác một đám là Dương Hằng đổ để bọn người thống lĩnh hơn hai vạn người. Lại một cách liền là cách này tân biên hơn bốn vạn tù binh chỗ tạo thành quân đội. Ngay tại Dương Hằng vừa vặn hoàn thành chỉnh biên thời điểm. Tại Sơn Đông trên chiến trường lại phát sinh kịch liệt biến hóa. cái kia Lý Đốc Công tập trung gần mười vạn người. Lại bắt đầu vây quét bạch liên giáo. Thế nhưng là lần này bạch liên giáo so với một lần trước còn gai góc hơn. Bọn họ tại Tế Nam Thành lân cận đại chiến gần một tháng thời gian. Song phương tổn thất nặng nề. Thế nhưng là theo chiến tranh tiến hành. Bạch liên giáo lại có thể nhận được liên tục không ngừng bổ sung. Mà lại theo thời gian chuyển rời. Sức chiến đấu vậy mà càng ngày càng mạnh. Mà lý đốc tông bên này. Mặc dù nói đúng đánh mấy lần thắng trận. Thế nhưng dưới chứng hắn binh sĩ lại bắt đầu chậm rãi mỏi mệt xuống tới. Đã từ tông truyền thủ. Đến gần đây thời điểm. cái này lý đốc công dưới chứng đã chỉ có không đủ sáu vạn người rồi mà lại bị bạch liên giáo mấy chục vạn người bao quanh vây quanh ở tế nam thành bên trong đã là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay cũng chính là ở loại tình huống này phía dưới triều đình không thể không lại lần nữa truyền chỉ để cho dương hằng lãnh binh cứu viện dương hằng tại tiếp chỉ sau đó cũng không dám chậm chế Đương thời liền mệnh lệnh quân đội dưới quyền bắt đầu chỉnh đốn. Bất cứ lúc nào chờ đợi hắn ra lệnh. Chuẩn bị xuất chinh. Một ngày này tại Dương Hằng trong phủ đệ. Dương Hằng cũng là để cho nhị nha cùng Kim Thiền Văn bọn họ chuẩn bị gói hành lý. Đối với những này công việc. Tự nhiên không cần hai vị này động thủ. Tự nhiên có phía dưới bọn nha hoàn giúp bọn hắn thu thập. Bất quá Kim Thiền Văn mặc dù không cần thu thập mình đồ vật. Thế nhưng đối với Dương Hằng xuất trinh cần thiết quần áo cùng mang mặt, lại cần Kim Thiền Văn tự mình động thủ. Đây cũng không phải Dương Hằng không có nha hoàn, mà là Kim Thiền Văn đối với Dương Hằng sát người đồ vật, đều tự mình động thủ. Chưa từng mượn tay người khác, mà Dương Hằng tại dưới ánh đèn nhìn xem Kim Thiền Văn. Bận trước bận sau, khóe miệng cũng lộ ra vẻ mỉm cười. Kim Thiền Văn cho Dương Hằng chuẩn bị hai cái bao lớn. Bên trong đem Dương Hằng sinh ra cần thiết y phục đều chuẩn bị đầy đủ. Tại thu thập xong sau đó. Kim Thiền Văn ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy được Dương Hằng đang nhìn xem nàng cười đâu. Kim Thiền Văn lắc đầu. Đứng dậy. Đi tới Dương Hằng bên cạnh ngồi xuống. Sau đó nhìn ánh mắt hắn nói ra. Tướng công! Ngươi liền chuẩn bị dạng này rời đi khai phong sao Dương Hằng sườn sốt một chút Tiếp đó nói ra Cái kia còn làm sao bây giờ Tướng công ngươi nghĩ tới hay không Lần này ngươi vừa rời đi khai phong Ngươi tại Hà Nam cảnh nội thế lực liền sẽ bị triều đình quét sạc sành xanh Đến lúc đó ngươi liền lại một lần trở thành không có dễ chi mầm Mỗi tiếng nói cử động đều phải dựa vào triều đình Dương Hằng nghe đến đó lông mày lại một lần nữa nhíu lại Hắn đứng dậy trong phòng chạy vài vòng Tiếp đó đột nhiên xoay người lại nói ra Nếu như là nói như vậy Ta chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ mất đi đối quân đội quyền khống chế tuyệt đối Rốt cuộc không còn căn cứ địa sau đó Dưỡng những này quân đội lương bổng Đều phải dựa vào tại triều đình Một khi triều đình giận Như thế những này quân đội không có lương thực không hướng Chẳng mấy chốc sẽ biến thành một đoàn vụn cát Đây cũng không phải là Dương Hằng hy vọng nhìn thấy Dương Hằng hiện tại đối quân đội khống chế là càng ngày càng chặt chẽ Cơ hồ là muốn điều động một binh một tốt Đều cần Dương Hằng thủ lĩnh Đây cũng là Dương Hằng một cách bản năng ý tưởng Hắn liền muốn đem những này quân đội đặt mình tuyệt đối khống chế phía dưới Dạng này hắn mới có thể cảm giác đến một tia an toàn. Vậy theo phu nhân ý kiến. Ta nên như thế nào làm việc. Kim Thiền Văn đứng lên. Thanh tú động lòng người đi đến Dương Hằng bên cạnh. Nhìn chầm chầm hắn ánh mắt nói ra. Có câu nói là lượng tiểu phi quân tử. Vô độc bất trưởng phu. Còn không bằng đến đây phái ra quân đội tiếp quản toàn bộ Hà Nam. Dương Hằng nghe đến Kim Thiền Văn. Lời này giật mình kêu lên. Nếu quả thật làm như vậy lời nói. Cái kia cơ hồ cùng tạo phản cũng không hề khác gì nhau. Không thể không thể. Ta dù nói thế nào cũng là triều đình quốc sư. Sao có thể hành cái này mưu phản sự tình. Tướng công đó cũng không phải mưu phản. Chẳng qua là tự vệ. Mà lại dựa vào ngài thực lực. Ngài liền là có cái gì quá mức sự tình. Chỉ cần là không công khai phản loạn. Triều đình cũng xem nít mũi nhận. Dương Hằng cũng không có lập tức liền đáp ứng. Hắn đứng ở nơi đó ánh mắt nhìn xem trần nhà. Cũng không biết đang suy nghĩ gì. Qua một hồi lâu. Dương Hằng mới nói ra. Chuyện này có thể làm. Thế nhưng làm xong sau đó vẫn cứ muốn đông rời sơn đông. Dạng này cũng coi là cho triều đình một cái công đạo. Kim Thiền Văn hiện tại trong mắt đều là nụ cười. Tốt. Hết thầy đều nghe Tướng công. Dương Hằng cũng là mang theo mỉm cười, nhẹ nhàng tại Kim Thiền Văn trên mặt sờ soạn hạ xuống. Vậy ngươi còn nhanh truyền lệnh. Kim Thiền Văn nghe Dương Hằng lời nói, vội vàng cho Dương Hằng hành rồi một cách vạn phúc. Tiếp đó liền ra thư phòng. Trong thư phòng chỉ còn lại Dương Hằng một người thời điểm. Trên mặt hắn nụ cười đã không thấy, trong hai mắt đều là âm trầm. Lại nói Kim Thiền Văn rất nhanh liền đem mệnh lệnh truyền đạt ra. Mà Dương Hằng quân đội dưới quyền cũng bắt đầu xuất động. Vào lúc ban đêm thời điểm. Triều đình phái tới Hà Nam tuần phủ cùng khai phong chi phủ. Liền bị Dương Hằng bắt lại. Ngay sau đó. Dương Hằng quân lệnh liền hướng toàn bộ Hà Nam truyền đi. Chỉ dùng 3 ngày thời gian. Dương Hằng liền đã hoàn toàn khống chế toàn bộ Hà Nam quân chính đại quyền. Đến lúc này, Triều Đình còn không biết Hà Nam đã thành rồi bán độc lập trạng thái. Vẫn là không ngừng hướng Dương Hằng phát ra thúc giục tiến quân mệnh lệnh. Thế nhưng là những này quân lệnh đều giống như thạc chìm biển lớn một dạng. Cuối cùng không còn tin tức. Đến đây Triều Đình mới biết được có chút bất thường. Sau đó cái kia lão thái giám chỗ phái ra thám tử. liền bắt đầu hướng Hà Nam thẩm thấu. Dương Hằng làm chuyện này. lại thế nào cũng vô pháp che giấu đi qua vì thế rất nhanh thuận đức hoàng đế liền đạt được phía dưới bẩm báo nói dương hằng đã nhốt triều đình phái ra hà nam quan viên cơ hồ đem hà nam quân chính đại quyền đều nắm ở chính mình trong tay lần này thuận đức hoàng đế trực tiếp liền tức nổ tung cái này loạn thần tặc tử chấm đối với hắn cũng không mỏng không nghĩ tới cuối cùng hắn còn đang đọc sau đó thọc chấm một đao Ngay sau đó là một cái ngọc chế cái chặn giấy Từ ngự án bên trên bị ném đi đi xuống Đứng tại hoàng đế bên cạnh cái kia lão thái giám Hiện tại cũng là mặt mũi tràn đầy âm u Hắn vốn là cho rằng Dương Hằng là một cái không màng danh lợi người Không nghĩ tới để cho hắn bày một đảo Bạn bạn ngươi nói tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì Cái kia lão thái giám suy nghĩ một chút Tiếp đó nói ra Vạn tuế xa. Hiện tại thiên hạ dung chuyển. Các môn các phái cao nhân đều đã xuống tràng. Chúng ta hiện tại có thể sử dụng lực lượng vô cùng ít ỏi Có thể nói có thể ngăn cản được những cái kia môn phái tu chân chỉ có dương hằng. Cho nên chúng ta tạm thời còn không thể cùng hắn trở mặt. Chỉ có thể là lá mặt lá trái. Tạm thời ổn định hắn. Chờ đến thiên hạ bình định chúng ta long mạch khôi phục thời điểm. Lại thu thập hắn không muộn. Thuận Đức Hoàng đế sau khi nghe xong miễn cứng nhấn xuống nổ khí. Suy nghĩ một chút. Tiếp đó nói ra. Đây cũng là cái biện pháp. Nếu như có thể để cho cái này họ dương đạo sĩ cùng các môn các phái cao nhân lưỡng bài câu thương. Vậy liền không thể tốt hơn. Cái kia lão thái giám sau khi nghe mắt sáng rực lên hạ xuống. Tiếp đó thấp giọng nói ra. Vạn tuế ra đây cũng không phải là không có khả năng. a Có ý nghĩ gì nói một chút? Chấm nghe một chút xem. Vạn tuế ra cái kia Dương Hằng bản sự có thể nói là uy trấn thiên hạ. Mà bây giờ lại là đoạt Long Đình nhất thời khắc mấu chốt. Cái kia cửa các phái đã đem Dương Hằng trở thành cái đinh trong mắt. Cái gai trong thịt. Nếu như là một môn một phái ngăn cản không nổi Dương Hằng. Bọn họ vì cái kia phù Long Đình khí vận nhất định sẽ liên hợp lại. Trước tiên đem Dương Hằng thu thập. Liêu trai lộ trường sinh chí 20. Chương 560 mâu thuẫn. Thuận Đức hoàng đế nghe xong cái này lão thái giám mà nói, cúi đầu sau khi suy nghĩ một chút, lắc đầu nói ra, dạng này chúng ta quá bị động, ai biết cái này Dương Hằng có cái gì tâm tư, vạn nhất hắn đột nhiên gia nhập cái kia phản tặc trong đội ngũ, đối chúng ta mà nói không phải liền là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương sao? Cái kia y vạn tuổi ra ý kiến. Chúng ta nên làm cái gì? Thuận Đức Hoàng đế ánh mắt lóe vài cái. Đột nhiên vỗ cái bàn đứng lên nói ra. Ngươi cho ngươi thuộc hạ người đem tin tức giải ra. liền nói là Dương Hằng ngang ngược. Cơ hồ đã khống chế triều đình. Lão Thái Giám sau khi nghe xong cũng là theo sát lấy nhẹ gật đầu. Tiếp đó nói ra. Vạn tuổi ra một chiêu này thật sự là cao. Những cái kia các môn các phái cao nhân liền là không được đầy đủ tin tưởng tin tức này. Đến cuối cùng cũng sẽ gấp rút nhìn chằm chằm cái kia Dương Hằng. Coi hắn là thành phù Long Đình cái thứ nhất chứng ngại. Thuận Đức Hoàng đế sờ sờ tròm dâu. Tiếp đó ngồi tại bảo tỏa bên trên. Ngươi tại phái người đi cùng ta ngũ Hoàng Tôn liên hệ. Ngươi nhìn hắn có thể hay không từ nội bộ tan giá Dương Hằng thế lực. Lúc khi tối hậu trọng yếu để cho hắn phát động binh biến. Lão Thái giám sau khi nghe xong trong lòng liền là sướng sờ. Tiếp đó có chút trần chờ nói ra. Vạn tuệ ra làm như vậy có thể quá mạo hiểm hay không sao? Ngũ Hoàng Tôn nếu là có sơ hở gì để cho Dương Hằng bắt lấy. Nhất định sẽ trốn không thoát tính mệnh. Thuận Đức Hoàng đế không quan trọng nói ra. Đây chính là vấy một cây rành rối cờ. Nếu như là thành rồi sau đó tốt nhất. Nếu như không thành sự. Đối với đại cuộc mà nói cũng không có cái gì ảnh hưởng. Nói xong câu đó sau đó. Thuận Đức Hoàng đế suy nghĩ một chút. Tiếp đó từ trong ngực lấy ra một cái ngọc bội. Đưa tới bên cạnh lão thái giám trong tay. ngươi đem cái này ngọc bội đưa cho ngũ hoàng tôn. Liền nói cái này là chấm đối với hắn hứa hẹn. Cái kia lão thái giám hai tay tiếp nhận ngọc bội. Cũng rõ ràng thuận đức hoàng đế ý tứ. Cái này là lấy cái này ngọc bội đến an ngũ hoàng tôn tâm. Để cho hắn có thể an tâm là hoàng thượng làm việc. Bất quá lần này tiền đặt cược cũng quá lớn. Phải biết cái này ngọc bội cũng không phải phàm vật. Chính là trước hoàng đế ban cho thuận đức hoàng đế xem như thái tử tín vật. Hiện tại thuận đức hoàng đế đem cái này ngọc bội đưa ra ngoài. Kia là án chỉ. Tương lai nếu là sự thành. Ngũ Hoàng tôn liền là đời tiếp theo Hoàng đế người thừa kế. Bất quá nói đi thì nói lại. Nếu là Ngũ Hoàng thật có bản sự kia. Có thể đem Dương Hằng trấn áp xuống dưới. Như thế hắn làm xuống một cái mặt cho Hoàng đế cũng là tên đến thực quy. Lại nói khai phong thành bên trong Dương Hằng. Mấy ngày nay thế nhưng là vội vàng. cơ hồ liền không có một cách nào nghỉ ngơi thời gian, bởi vì, theo triều đình phái tới quan viên toàn bộ bị dương hằng nhốt lại, hà nam như vậy lớn nhất cách tỉnh, toàn bộ sự tỉnh liền đều ép đến dương hằng trên thân, bất quá tốt tại dương hằng vài cách đồ để cũng đều là quan lại nhân gia gia thân, mà lại khi còn bé cũng là khổ xem thi thư, cho nên còn có thể giúp được việc dương hằng Bất quá hắn mấy cái này đồ để lại phải phụ trách trong quân sự tỉnh, Lại phải phụ trách Hà Nam chính vụ Cũng là có chút bận không qua nổi Cuối cùng vẫn là Kim Thiền Văn đề cử mấy người Cái này mới miễn cưỡng để cho Dương Hằng có rồi nghỉ ngơi thời gian Mặc dù nói Dương Hằng là có thể tạm thời nghỉ ngơi một chút Thế nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng Liền tải cái này một đêm bên trên Thủ minh vừa vặn xử lý xong dương Hằng đưa cho hắn công vụ. Rốt cuộc có thể về chính mình trong viện nghỉ ngơi một trận. Kết quả hắn vừa nằm dài trên giường. Đột nhiên cửa sổ liền bị gõ. Phải biết hiện tại thủ minh trên thân cũng là có chút pháp lực. Vậy mà để cho người ta vô thanh không khí mà nương đến chính mình phía trước cửa sổ. Vậy nói rõ cái gì? Nói rõ đối phương muốn lấy tính mạng mình là dễ như trở bàn tay. Vì thế thủ minh tại tỉnh táo lại sau đó Phản ứng đầu tiên liền là hướng dưới giường lăn một vòng Ngay sau đó liền từ trong ngực lấy ra đãng hồn phiên Tiếp đó bất cứ lúc nào chuẩn bị phát động Thế nhưng là lại cẩn thận vừa nghe cái kia gõ cửa sổ thanh âm là không hay xảy ra Mười phần có quy luật Thủ minh vừa nghe cái này tiết tấu trong lòng liền là giật mình Tiếp đó liền hiểu cái gì Hắn nhanh chóng lên tiến đến, nhẹ nhàng đem cửa sổ mở ra. Ngay sau đó liền có một đạo hắc ảnh từ ngoài cửa sổ chạy tiến đến. Thủ Minh đóng lại cửa sổ sau đó quay đầu lại xem cái bóng này. Chỉ thấy được nàng mặc dù là một thân đêm tối hành y, nhưng dáng người thướt tha, trước sau lồi lõm, rõ ràng là một cái nữ tử. "Ngươi là ai? Tới đây chuyện gì?" Thủ Minh thấp giọng hỏi. Người áo đen kia quỳ dạp xuống đất Nhỏ giọng chậm nôn ngữ nói ra Nô tì phùng hoàng thượng chi mệnh Cho ngũ hoàng tôn tặng kiện đồ vật Nói xong sau đó Hắc y nhân kia liền từ trong ngực lấy ra một cái vải vàng bọc nhỏ Tiếp đó đưa đến thủ minh trước mặt Thủ minh tiếp nhận cái này bọc nhỏ Nhìn hắc y nhân kia liếc mắt Tiếp đó ngay trước hắn mặt nhẹ nhàng mở ra Ngay sau đó hắn liền sắc mặt đại biến. Nguyên lai tại bao khỏa bên trong là một khối hoàng long ngọc bội. Thứ này hắn nhưng là hết sức quen thuộc. Kia là hắn thái gia gia đưa cho chính mình hoàng gia gia xem như thái tử tín vật. Phía dưới người áo đen kia cũng nhìn ra thủ minh tâm tính. Thế là vội vàng nói ra. Hoàng thượng nói đây cũng là cho ngũ hoàng tôn tín vật. Chỉ cần là tương lai thiên hạ thái bình. Ngũ Hoàng Tôn liền là đời tiếp theo Hoàng đế. Thủ minh nhìn trước mắt cái này ngọc bội. Trong hai mắt đã thả ra từng đợt quang mang. Trước kia thời điểm, hắn chỉ là một cái không được sủng ai Hoàng Tôn. Tại Hoàng đế trước mặt liền là một cái người trong suốt vật. Có thể nói từ hắn sinh ra đến bây giờ. Cùng thuận đức Hoàng đế nói chuyện. Cộng lại cũng không có một trăm câu. Mà bây giờ thuận đức hoàng đế vậy mà cho mình như vậy đại hứa hẹn. Chỉ sợ hắn để cho mình làm sự tình cũng là không thể coi thường. Hoàng thượng để cho ta làm cái gì. Người áo đen kia chậm rãi đứng lên. Đi tới thủ minh bên cạnh. ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói ra. Dương hằng phản cùng nhau lấy lộ. Rốt cuộc giữ lại không được. Hoàng thượng để cho ngũ hoàng tôn nhìn chúng cơ hội. Phát động binh biến. Đem cái này nhịp tặc giết hoặc là đem hắn khu trục. Thủ minh nghe đến đó trong lòng liền là lắc một cái. Xem như Dương Hằng đại đệ tử. Đoạn này thời gian đi theo Dương Hằng Nam chinh bắc chiến. Hắn nhưng là biết Dương Hằng bản sự. Chỉ bằng hắn một cái vừa vặn nhập môn tiểu đạo sĩ muốn phản đối Dương Hằng. Đây không phải là si nhân nằm mộng sao. Thế là thủ minh cảm thấy trong tay khối này hoàng long ngọc bội. Liên cùng là bàn là một dạng, hắn là muốn ném liền luyến tiếc, muốn cầm lấy lại cảm thấy phòng tay, cái kia nữ tử rõ ràng cũng nhìn ra thủ minh do dự, thế là nhẹ nhàng lại lần nữa cho hắn nghĩ kế, tiểu vương ra, ngài là cái kia nhịp tặc đại đệ tử, hẳn là có chút hy vọng, không như ngài lần này tại nhịp tặc xuất trinh thời điểm xin lưu thủ, chờ nhịp tặc chạy, ngài lại thu thập tàn cuộc, Đến lúc đó toàn bộ Hà Nam còn không phải ngươi nói tính toán. Thủ minh quý đầu lo nghĩ. Cái này cũng đúng là một cách biện pháp. Cứ như vậy chính mình cũng không cần chính diện cùng Dương Hằng ngạnh kháng. Hắn mắt cũng chỉ là là triều đình thu hồi Hà Nam. Mà chủ yếu hơn là. Cái kia Dương Hằng không còn căn cơ. Hẳn là xét lại một lần nữa hướng triều đình quy hàng. Đến lúc đó triều đình liền có thể chậm rãi thu hồi hắn binh quyền. Đây cũng là vẹn toàn đôi bên, cũng không tổn thương Dương Hằng tính mệnh, lại có thể hoàn thành hoàng gia gia sự tình, tốt, liền theo ngươi biện pháp này, ta đi thử một lần." Thủ Minh nhẹ gật đầu. Người áo đen kia lúc này đem trên mặt miếng vải đen cầm xuống tới, lộ ra một tấm quốc sắc thiên hương mặt bên cạnh. Nếu như nói Kim Thiền Văn là một cách phú quý mẫu đơn mà nói, như thế người áo đen này liền là xinh đẹp thượng dược. Thủ minh đối với trước mắt cái này quốc sắc thiên hương mặt đát là có chút xem ngây người. Hắn không tự chủ được vươn tay. tại cái này nữ tử trên mặt sờ sờ. mà cái này nữ tử chỉ là khẽ cười cười. lại lần nữa nghiêng nghiêng thân thể. ghé vào Thủ minh trên bờ vai. phải biết Thủ minh thế nhưng là một cái hỏa huyết khí phương cương trẻ danh to xác. Đối với cái này nón ngọc ôm hương làm sao có thể nhìn được Thế là lập tức ôm vào cái này nữ tử liền lăn đến trên giường Thế nhưng là bọn họ lại không biết Tại bọn họ chắp đầu lúc nói chuyện Có một đôi mắt nhìn chằm chằm thủ minh gian phòng Thẳng đến cuối cùng thủ minh phòng bên trong đèn tắt Cái bóng này lúc này mới tiêu thất Lại nói bây giờ tại dương hàng trong phủ đệ cái kia Kim Thiền Văn vừa vặn cho Dương Hằng đưa một bát canh sâm Từ trong thư phòng đi tới Nàng nha hoàn oanh nhi liền vội gấp rút mà đi tới nàng bên cạnh Tại Kim Thiền Văn đến bên tai nói rồi mấy câu Kim Thiền Văn sau khi nghe xong ánh mắt đều có chút đỏ lên Tiếp đó giọng căm hận nói ra Ta đã sớm biết tiểu tử này không chân chính Quả nhiên để cho ta đoán chúng phu nhân kia có cần hay không đem hắn cho ngoại trừ không thể hắn dù nói thế nào cũng là tướng công đại đệ tử chuyện này vẫn là phải từ tướng công đến xử trí kim Thiện văn nói xong sau đó liền đem trong tay khay đưa đến oanh nhi trong tay nàng chuyển thân một lần nữa vào dương hằng thư phòng dương hằng hiện tại vừa vặn phê xong rồi một phần văn thư đang vươn vai đâu Nhìn xem Kim Thiền Văn đi mà quay lại Hơi kinh ngạc Phu nhân lại có cái gì sự tình sao Cái kia Kim Thiền Văn làm bộ như phi thường lo lắng hình dạng Bước nhỏ đi tới Dương Hằng bên cạnh Nhẹ giọng nói ra Lão ra Vừa rồi một cách nha hoàn trong lúc vô tình nhìn thấy thủ minh trong phòng có một cái nữ tử Dương Hằng sau khi nghe xong đầu tiên là xứng sờ Tiếp đó liền cười lấy lắc đầu nói ra ta coi là chuyện gì chứ? đây có lẽ là thủ minh tìm nhân tình, mà lại liên kỳ của hắn cũng không nhỏ. chúng ta không cần hỏi tới. thế nhưng là kim thiền văn lại lo lắng nói ra. thế nhưng là cái kia đến nữ tử ăn mặc một thân y phục giả hành, mà lại là từ viện trên tường nhảy vào đi, vụng trộm từ trên cửa sổ vào thủ minh gian phòng. dương hằng nghe xong hàng ngày tiếng người, chợt đứng lên đến. Sau đó dùng ánh mắt chăm chú nhìn Kim Thiền Văn Ngươi nói cái này là thật Ngươi cũng không nên gạt ta Ngươi cần phải biết rằng chuyện này cũng không phải việc nhỏ Tướng công như vậy đại sự tình ta làm sao dám lửa ngươi Ngươi nếu không tin ta hiện tại có thể đi nhìn một chút Cái kia nữ tử còn tại hắn gian phòng bên trong không đi đâu Hiện tại Dương Hằng hoàn toàn tin tưởng Kim Thiền Văn nói Hắn một lần nữa làm về chỗ ngồi vị bên trên. Lo nghĩ. Tiếp đó nói ra. Ta vốn đem lòng hướng trăng sáng. Làm gì trăng sáng chiếu tống rãnh. Nói xong câu thơ này sau đó. Dương Hằng liền đứng lên hung hăng đối kim thiền nói ra. Phái ngươi người đem thủ minh một mực cho ta dám thị trụ hắn. Từ nay về sau nhất cử nhất động ngươi cũng nhất định phải cho ta ghi chép rõ ràng. Bất cứ lúc nào chuẩn bị để cho ta xem xét Kim Thiền Văn nhẹ gật đầu. Tiếp đó hỏi. Vậy hôm nay sự tướng công liền mặc kể sao? Theo ý ta. Còn không bằng vội vàng đem cái này thủ minh cho ngoại trừ. Tránh khỏi đêm dài lắm mộng. Dương Hằng lắc đầu. Thở dài nói ra. Hiện tại ta dù sao cũng là triều đình quốc sư. Mà thủ minh cũng là ngũ hoàng tôn. Hơn nữa chúng ta còn có một đoạn sư đồ tình nghĩa Tại hắn không có làm ra nguy hại ta sự tình trước đó Ta làm sao có thể động thủ với hắn Nói xong sau đó Dương Hằng vô lực khoát tay áo Hiện ra là như thế bất đắc dĩ Liêu trai lộ trường sinh chí 20 mươi 561 xuất binh Tại Hà Nam triệt để yên tĩnh lại sau đó Dương Hằng lúc này mới chiêu tập trúc tướng thương lượng tiếp xuống chinh chiến công việc. Đã triệt để đầu nhập vào Dương Hằng Lưu Việt. Dĩ nhiên là tích cực lên tiếng. Chúa công. Hiện tại Hà Nam là chúng ta căn cơ. Không thể một khi vứt bỏ. Vì thế hẳn là phải một cách đại tướng chấn thủ Hà Nam. Tiếp đó chúng ta mới có thể an tâm xuất chinh. Hắn mà nói nhận được chúc tướng nhất trí tán thành. Nguyên nhân cũng vô cùng đơn giản. Trước đó thời điểm bọn họ chỉ là trong triều đình biên giới quan tướng. Nhưng là bây giờ lại khác. Bọn họ đều là Dương Hằng tâm phúc ái tướng. Mà bây giờ Dương Hằng cũng đã đem toàn bộ Hà Nam một mực khống chế tại chính mình trong tay. Mà xem như Dương Hằng tâm phúc bọn họ. Những người này tự nhiên cũng đã nhận được rất nhiều lợi ích. Không nói là tòa nhà. liền nói ruộng đất. Mỗi người hiện tại danh nghĩa cũng có mấy vạn mẫu Hơn nữa trong thành từng cách phú thương vì hành thương thuận lợi cho bọn hắn trên dưới thu ship. Ở trong đó lợi nhuận hoàn toàn là để cho những người này trước đó không cách nào tưởng tượng. Chính là bởi vì dạng này. Bọn họ cũng không muốn mất đi Hà Nam mảnh này căn cơ. Bởi vì chỉ cần là Hà Nam còn tại dương hằng đến trong tay. Bọn họ liền có thể tiếp tục qua dạng này phú quý sinh hoạt. Liền liền thây tử nhi nữ cũng có thể tiếp tục hưởng thụ vinh hoa phú quý Dương Hằng đối với trung tướng thái độ phi thường hài lòng Những người này hiện tại cũng coi là cùng mình cột vào một cố chiến xa lên rồi Lưu tướng quân nói có lý Như thế các ngươi xem có người nào tỏa chấn Hà Nam Lần này phía dưới người đều không nói Bởi vì nếu muốn tỏa chấn Hà Nam Cái kia nhất định phải là Dương Hằng đến tuyệt đối tâm phúc Dương Hằng nhìn xem phía dưới người trầm mặt không nói, liền cười cười nói ra, không cần có cái gì cố kìa, mọi người nói thoải mái. Mà lúc này đứng ở trong đám người thủ minh hướng bên cạnh thủ giới đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ý kia là để cho hắn mau chạy ra đây cho mình nói mấy câu. Thế nhưng là lúc này thủ giới lại mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, trầm mặt không nói. Minh nhìn xem bộ dạng này trong lòng cái kia khí nha, tốt ngươi cái thủ giới, thu rồi ta nặng như vậy lễ, bây giờ lại không lên tiếng tức giận, ngươi đây không phải lừa ta sao? Thế nhưng là dưới loại tình huống này, hắn cũng không thể trắng trợn trách cứ thủ giới, cuối cùng chỉ có thể là nhìn về phía những người khác. Cái này người không phải người khác, chính là Dương Hằng nhỏ nhất một cách đệ tử thủ xương. muốn nói thủ minh cùng những này để tử bên trong ai quan hệ tốt nhất cái kia cái thứ nhất có thể coi là là thủ giới cái thứ hai liền là cái này thủ xương thủ xương nhìn thấy thủ minh đưa qua ánh mắt đến ánh mắt hắn cũng chuyển động cuối cùng nghĩ đến cha mình chính là thuận thiên phủ doãn hiện tại một nhà già trẻ thân gia tính mệnh đều tại hoàng thượng thuộc hạ cầm đâu cuối cùng hắn chỉ có thể là bất đắc dĩ đứng ra thân đến. hướng về phía bên trên ngồi dương hằng chắp tay hành lễ đại soái Mạc tướng giới thiệu thủ minh đảm nhiệm khai phong lưu thủ dương hằng sau khi nghe mỉm cười tiếp đó hỏi có cái gì thuyết pháp sao bẩm đại soái đại sư huyên tính tình đôn hậu lão luyện thành thục chính là lưu thủ phía sau nhân tuyển tốt dương hằng từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu đây cũng là cái thuyết pháp Ngay lúc này phía dưới liền đứng ra một người Người này không phải người khác Chính là Hàn Minh Đại soái mạc tướng giới thiệu Vương Thủy Dương Hằng sau khi nghe hài lòng gật gật đầu sau đó nói ra Vương Thủy đoạn này thời gian huấn luyện những tân binh kia Hắn có thể lực lớn nhà là rõ như ban ngày Cho nên ta vẫn là cho là Vương Thủy năng lực càng mạnh một chút Nói xong sau đó cũng không để ý bên cạnh xấu hổ thủ Minh liền từ bên cạnh bàn bên trên đi qua tới một thanh bảo kiếm Tiếp đó hai tay nắm quá mức đỉnh Hướng về phía phía dưới vương thủy nói ra Hiện tại bản xoái bổ nhiệm vương thủy là lưu thủ Toàn bộ Hà Nam quân chính đại quyền từ thứ nhất tay đem khống Như có vi phạm tiền trảm hậu tấu cái kia vương thủy nhanh chóng lên trước một bước Hướng Dương hằng dập đầu một cái. Tiếp đó lúc này mới hai tay tiếp nhận cái thanh kia bảo kiếm, ôm vào trong ngực, thối lui đến trong ban. Sau đó Dương Hằng sẽ không nhắc lại nữa chuyện này, mà là đem thoại để dẫn tới suốt chinh công việc lên. Lần này bản soái phụng Triều Đình chi mệnh, đông rời sơn đông chinh phạt Bạch Liên giáo. Chuyện này không thể khinh thường. Vì thế bản soái mệnh Hàn Minh làm tiên phong lưu việt làm hậu ứng, chư tướng khác theo bản soái là chủ soái. Lập tức lên đường, dương hằng mệnh lệnh một truyền đạt đi xuống, phía dưới chư tướng đều vội vàng ôm quyền chắp tay, mạc tướng mấy người, cần tuân đại soái chi lệnh, tốt. bây giờ đi về liền chuẩn bị ba ngày sau tuyên thể trước khi xuất quân xuất chinh, dương hằng nói xong câu đó sau đó liền phất tay tán trướng. Các vị tướng quân riêng phần mình chắp tay. Khom người thối lui ra khỏi bạch hổ đoạn phòng. Đợi đến lui ra ngoài sau đó. Mấy người này mới tốt năm tốt ba cùng mình hảo hữu rời đi. Mà lúc này thủ minh tiến lên một bước liền tóm lấy thủ giới tay. Tiếp đó hỏi. Ngươi chuyện gì xảy ra? Vừa rồi vì cái gì không ở trước mặt sư phụ cho ta góp lời. Thủ giới lập tức liền hất ra thủ minh. Tiếp đó tức giận nói ra. Ta không biết ngươi là ngốc hay là thế nào. Chẳng lẽ ngươi không nhìn ra được sao? Sư phụ căn bản cũng không muốn cho ngươi làm lưu thủ. Thủ minh sau khi nghe xong lập tức sưởng sốt. Tiếp đó không thể tin nói ra. Không có khả năng. Ta sớm theo sư phụ. Mà lại trên đường đi trung thành tuyệt đối. Sư phụ xem ta là tâm phúc. cái này lưu thủ sự tình tự nhiên có ta đảm đương thích hợp nhất sư phụ làm sao lại không tin ta thủ giới ý vì thâm trường nhìn nhìn thủ minh tiếp đó nói ra ngươi cũng không nhìn một chút ngươi bây giờ thân phận gì sư phụ làm sao có thể hoàn toàn yên tâm đem hà nam giao cho ngươi nói xong câu đó sau đó thủ giới liền hất ra thủ minh phối hợp một người rời đi rồi mà thủ minh một người đứng ở nơi đó đã có chút choáng váng, may mắn bên cạnh thủ xương tới vỗ vỗ hắn. đại sư huyên, ngươi đừng nghe lão nhị nói càn, sư phụ nếu như không tin ngươi, sao có thể bổ nhiệm ngươi làm toàn quân phó soái. thủ minh sau khi nghe xong, trong lòng mây đen thật giống tàn đi một chút, chính là đạo lý này nha. Thế nhưng là ngươi nói sư phụ vì cái gì không muốn để cho ta trấn thủ Hà Nam. Cái này có cái gì khó đoán. Đại sư huyên ngươi tại sư huyên để bên trong đức cao vọng trọng. Sư phụ còn trông tẩy vào ngài trinh chiến xa trường vì đó khai cương ca, hơ, o, a, cơ, hơ, thổ đâu. Mà thủ minh cũng không biết ngốc hay là thế nào. Vậy mà tin tưởng thủ xương mà nói. Ngươi nói không tệ. Sư phụ từng tại các ngươi trước mặt nói qua Ta là hắn khai sơn đại đệ tử Cũng là hắn truyền nhân y bát Sư phụ làm sao lại không tin ta Nói xong sau đó Thủ minh rõ ràng nhất sáng sùa rất nhiều Tiếp đó vỗ vỗ thủ xương bà vai nói ra Hay là tiểu tử ngươi mưu ma trước ruộng thêm chạy Chúng ta đến trong thành đạp nguyệt lâu ăn bữa cơm đi Nói xong sau đó hắn liền trước hết đến đi ra ngoài Mà đi theo phía sau hắn thủ xương Trên mặt lộ ra bất đắc dĩ Sau đó mấy ngày Toàn bộ khai phong thành loạn làm một đoàn Càng không ngừng có báo tin quân binh trong thành lao vụt Tại ngày thứ ba dương hằng tự mình đến đến quân doanh bên trong Sau đó Đại quân liền bắt đầu chậm rãi rời đi rồi quân doanh Hướng đông một bên sơn đông mà đi Một ngày này, đại quân đi tới Sơn Đông cùng Hà Nam chỗ giao giới. Dương Hằng nhìn thấy sắc trời không còn sớm. Tiếp đó mệnh lệnh ngay ở chỗ này xây dựng cơ sở tạm thời. Vào lúc ban đêm, Kim Thiền Văn Hầu hạ Dương Hằng ăn cơm. Tiếp xuống Dương Hằng ngay tại trong liều lớn xử lý quân vụ. Nàng lại lặng lẽ rời đi rồi chủ soái liều lớn. Đi tới một chỗ không có người địa phương. Sau đó nhẹ nhàng mà phủi tay. Tiếp đó liền có một cái bóng đen xuất hiện ở Kim Thiền Văn bên cạnh. Phật Mẫu. Sơn Đông bên kia sự tình thế nào? bẩm Phật Mẫu. Ta âm thầm liên lạc trong giáo các vị thống lính. Bọn họ đại bộ phận đều hướng ta chứng tỏ. Lại lấy Phật Mẫu chi mệnh như thiên lôi sai đâu đánh đó. Kim Thiền Văn hài lòng nhẹ gật đầu. Tiếp đó sờ sờ đã bắt đầu hơi hơi nhô lên cái bụng. hỏi tiếp. Cái kia tiểu nhị tiểu nha đầu kia nói thế nào? Người áo đen sơ qua ngừng một chút, tiếp đó sắc mặt khó coi trả lời, "Ta đã từng phái người âm thầm dò xét qua giáo chủ, thế nhưng giáo chủ minh ngoan bất linh, vậy mà đem Phật mẫu như không có gì." Kim Thiền Văn sau khi nghe xong cũng thở dài một hơi, tại to lớn lời ít trước mặt, từng chút một thân tình lại coi là cái gì? Bất quá nếu tiểu nhị đã coi nhẹ chính mình cái này Phật mẫu. Như thế chính mình cũng không cần thiết khách khí với nàng. Lần này tướng công lãnh binh Đông Trinh. Chính mình từ bên cạnh trợ giúp. Nếu như không ra cái gì ngoài ý muốn mà nói. Hẳn là rất nhanh liền có thể tiêu diệt cái này nhịp tôn. Đến lúc kia. Vì để phòng vạn nhất. Cũng đừng trách chính mình cái này Phật mẫu đối nàng hạ độc thủ. Vì mình hại tử. Quyết không thể để cho tiểu nhị cái này hậu hoạn tiếp tục tồn tại tại thế lên rồi. Bởi vì không có người so với Phật Mẫu Kim Thiền Văn càng hiểu hơn Bạch Liên Giáo đối phổ thông bách tính mê hoặc năng lực. Nếu như giữ lại cái này tai họa ngầm. Chờ đến con nàng chấp trưởng thiên hạ thời điểm. Náo không tốt. Bạch Liên Giáo lại sẽ xuất nhiễu loạn. Nếu như là lời như vậy. Cái này Bạch Liên Giáo cũng không phải là chính mình trợ lực. Mà là chính mình cửu nhân. Ngày thứ hai Dương Hằng đại quân tiếp tục khởi hành. Từ một ngày này bắt đầu. Dương Hằng quân đổi xem như tiến nhập sơn đông cảnh nội. Đến nơi này sau đó. Cái kia lý đốc công phái ra tiếp ứng nhân mã là từng cơn sóng liên tiếp. Không ngừng hướng Dương Hằng truyền lại tiền tuyến tin tức. Mà theo nhận được tình báo càng ngày càng nhiều. Dương Hằng cũng cảm thấy sự tình có chút không xong. nguyên lai lý đốc công lại bị bạch liên giáo cho đánh bại. cuối cùng chỉ có thể là khốn thủ tại tế nam thành bên trong. ở ngoài không viện binh. bên trong không lương thảo. Cách kia lý đốc công tại biết dương hằng đại quân tiến nhập sơn đông sau đó. liền cùng là bắt lấy cây cỏ cứu mạng một dạng. không ngừng điều động lấy tham tiếu đến đây hướng dương hằng truyền tin. yêu cầu dương hằng tăng tốc tiến binh. dương hằng một phương diện phàn nàn. Cái này lý đốc công là phế vật điểm tâm. Một phương diện khác liền không thể không thúc giục đại quân tăng tốc đi tới. Cứ như vậy. Dương Hằng quân đội bỗng nhiên tăng tốc. Cực nhanh hướng tế Nam Thành tiếp cận. Mà theo Dương Hằng đại quân càng ngày càng tới gần tế Nam Thành. Cái kia Bạch Liên giáo thám tử cũng biết Dương Hằng hành tung. Rất nhanh liền truyền đến Bạch Liên giáo Đại Doanh bên trong. Tại Đại Doanh bên trong. Hiện tại chủ trì bạch liên giáo đại cuộc chính là tiểu nhị. Cái này tiểu nhị từ lúc lần trước miễn cưỡng chạy trốn dương hằng truy sát sau đó. Vẫn che giấu mình hành tung. Thẳng đến triều đình bắt đầu náo động. Nàng mới một lần nữa về tới Sơn Đông. Băng vào trước đó quần chúng cơ sở. Rất nhanh liền liền kéo một chi đội ngũ. Lần này tiểu nhị cũng không giống như trước kia từ hồng nho cùng Phật mấu giảng kia nhân từ nương tay. phàm là nơi nàng đi qua, toàn bộ phú hộ toàn bộ bị nàng chém giết, đem đất đai phân cho phổ thông khổ cực đại chúng, mà những cái kia phú hộ không thể không mang theo tiền tài, tất cả trốn đến tế nam thành bên trong lấy tránh né truy sát. Lần này những cái kia lão dân chúng đối với tiểu nhị ủng hộ, đạt đến trước nay chưa từng có đỉnh núi cao. Mà nàng dưới chứng những cái kia bạch liên giáo các binh sĩ cũng nguyên một đám so với trước đó tâm trí càng thêm kiên định. Bọn họ tại đánh lên trưởng lai cơ hồ đã là không muốn sống nữa. Mà triều đỉnh những cái kia tham gia quân ngũ. Chẳng qua là vì ăn một chút lương bổng. Có thể không có bạch liên giáo những người kia ý chí kiên định. Vì thế vừa mới bắt đầu còn có thể kiên trì. Thế nhưng theo thời gian chuyển rời. Bọn họ rất nhanh liền bị đánh. Quân lính tan giá. Hiện tại không thể không theo lý đốc công lui giữ tế Nam Thành. Liêu trai lộ trường sinh chí 20. mươi 562 cửu nhân gặp mặt. Hiện tại ban ngày giáo sĩ binh. Có thể nói là đối tiểu nhị ủng hộ nhất là kiên định một nhóm người. Thế nhưng là bao quát tiểu nhị cách này bạc liên giáo giáo chủ đều không biết. Hiện tại bạc liên giáo rất lớn một bộ phận tầng trên đất là nhân tâm lưu động. Bởi vì bọn hắn đã từ từng cách phương diện nhận được một chút tin tức. Bạch liên giáo Phật Mấu đã đứng ở dương hằng phía bên kia. Đối với Phật Mấu. Bọn họ những này bạch liên giáo cao tầng có thể nói là kính ngưỡng có thừa. Bởi vì những này bạch liên giáo cao tầng cơ hồ đều là cô Nhi sinh ra. Đây đều là đem cái kia Phật Mấu từ nhỏ đem bọn hắn nuôi lớn. Vì thế Phật Mấu đối với bọn hắn mà nói. Liền và thân sinh cha mẹ cũng không có gì khác biệt Tại loại này cần lựa chọn trước mắt Dĩ nhiên là cha mẹ phía bên kia đứng lên gió Còn như đối với tiểu nhị trung thành Kia dĩ nhiên là đặt ở phía sau Thế nhưng là tiểu nhị lại cũng không biết ở trong đó ẩm nút phong hiểm Nàng còn để ý khí phong dần sôi vung đại quân liều mạng công thành Nàng muốn tại dương hàng đại quân đến trước đó công phá tế nam thành bằng vào Tế Nam thành tường cao, cùng dương hằng hướng đối đầu. Liên cùng năm đó từ Hồng Nho đối kháng triều đình đại quân thời gian dạng kia. Thế nhưng là lần này bọn họ có thể chạm lên rồi xương cứng, bởi vì Tế Nam thành bên trong phú hộ đều biết. Một khi để cho Bạch Liên giáo công phá thành trì, vậy bọn hắn chỉ sợ là một nhà già trẻ đều đi gặp Diêm Vương. Vì thế những người có tiền này hiện tại có thể nói là có tiền xuất tiền Mạnh mẽ xuất lực Thậm chí đem chính mình gia đình gã sai vặt toàn bộ phái đến trên tường thành Mà lại bắt đầu ở tế nam thành chúng chiêu quyên bình dân Trợ giúp thủ thành Cho thủ lao còn phi thường cao Cơ hồ mỗi một ngày đều tương đương với trước đó một tháng thu nhập Vì thế báo danh người phi thường nô nức tấp nập Theo những người có tiền này liều mạng Tế Nam Thành thành phòng cũng coi là gián tiếp vững chắc xuống. Cái kia bạch liên giáo vậy mà mấy lần công kích đều là tổn thất nặng nề. Cuối cùng thẳng đến Dương Hằng Đại Quân tiếp cận Tế Nam Thành 50 dặm thời điểm. Cái kia Tế Nam Thành mặc dù nhìn lung lay sắp đổ. Nhưng lại là bằng vào một cố tâm khí. Chặn lại bạch liên giáo điên cuồng tiến công. Cái kia bạch liên giáo tiểu nhị tại nhận được Dương Hằng Đại Quân đã tới gần Tế Nam Thành sau đó. Chỉ có thể là bất đắc dĩ thu binh, đồng thời buông ra đối tế Nam Thành vây quanh. Đây cũng là tiểu nhị đối Dương Hằng Kiên Kỵ. Bởi vì lần trước Bạch Liên Giáo khởi nghĩa thời điểm, nàng thế nhưng là kiến thức đến Dương Hằng uy Phong. Lúc kia, cơ hội là dựa vào Dương Hằng sức một mình. Phá vỡ Bạch Liên Giáo, để cho cái kia tiền nhiệm giáo chủ từ Hồng Nho cũng không thể không nuốt hận Quy Thiên. Vì thế tiểu nhị lần này cũng không thể không đem chính mình lực lượng toàn bộ tập trung lại. Tiếp đó trước cùng Dương Hằng đối đầu. Chờ đến kích phá cái này Dương Hằng lại lấy Tế Nam Thành không muộn. Mà Dương Hằng điều động lấy đại quân. Chậm rãi tới gần Tế Nam Thành. Hắn cũng không có vào thành. Chỉ là tại Tế Nam Thành ở ngoài năm dặm mà đâm xuống doanh trại. Cùng Tế Nam Thành tạo thành thế đối chọi. Đợi đến dương hằng đại quân doanh trại trầm mùn, đối diện bạch liên giáo cũng một lần nữa sắp xếp xong xuôi, song phương chính thức tiến nhập đại chiến trước yên lặng, dương hằng nhìn thấy đối diện không có cái gì động tác, lúc này mới mang theo chính mình tâm phúc ái tướng thẳng đến tế nam thành, trong thành lý đốc công tại nhận được dương hằng đi tới dưới thành tin tức lúc, vội vàng tự mình đến đến trước cửa thành nghênh đón dương hằng. Mấy người song phương vừa thấy mặt. Dương Hằng phát hiện cái này Lý Đốc Công cùng trước đó đã rõ ràng bất đồng. Trước kia nơi đó Đốc Công mặc dù nói cắt đứt một cái tay. Thế nhưng sắc mặt hồng nhuận. Khí thế ngang nhiên. Nhưng bây giờ thì sao? liền gặp được hắn hai mắt biến thành màu đen. Thân hình gầy gò. Hơn nữa không còn bắt tay. Nếu như không phải ăn mặt coi như không tệ. Đơn giản liền cùng nạn dân cũng không có gì khác biệt. Thế là Dương Hằng nhanh chóng lên trước vài bước. Bắt lấy Lý Đốc Công còn sót lại một cái tay. Hỏi. Lão Đại Nhân. Thế nào mấy ngày không gặp. Ngươi vậy mà thành rồi bộ dáng này. Lý Đốc Công xem cái này Dương Hằng bất đắc dí tự dếu nói. Đều tại ta đối bạch liên giáo nhân tử nương tay. Không có trảm thảo trừ căn. Mới để cho bọn họ một lần nữa quật khởi. Hiện tại hối hận đã tới đã không kịp Nói đến đây thời điểm. Lý đốc công sắc mặt một trận u ám. Dương Hằng vội vàng vỗ vỗ cánh tay hắn. Tiếp đó An ủi nói ra. Lão đại nhân không cần chú ý. Ở dưới lần này thống lính đại quân mà đến. Chúng ta là binh cùng một chỗ. Đem đánh một nhà. Ta cũng không tin cái kia bạc liên giáo thật đúng là có thể chạy trốn chúng ta vây quét. Quốc sư lời này đại thiện. lý đốc công gật gật đầu, tiếp lấy cái kia lý đốc công ngay tại tế nam thành bên trong trong phủ đệ. chiêu đãi dương hằng cùng hắn chúng quân tướng, mà tế nam thành bên trong các đại tướng cũng là rất dài thời gian căng thẳng tinh thần không có buông lòng, vừa vặn thừa cơ hội này bọn họ là thoải mái uống, đem trong lòng áp lực cũng coi là tiết ra một phần, đợi đến mọi người đã uống không sai biệt lắm thời điểm, cái kia lý đốc công tại chủ tọa bên trên hướng dương hằng đưa mắt liếc ra ý qua một cái hai người bọn họ liền lặng lẽ rời chỗ đi tới trong thư phòng ở chỗ này hai người một lần nữa phân chủ khách ngồi xuống tiếp lấy liền có tiểu nha hoàn đưa lên trà thơm hai người bọn họ riêng phần mình nhấp một ngụm trà thanh tỉnh một chút đầu lý đốc công lúc này mới nói ra quốc sư lần này đến đây mang bao nhiêu nhân mã Bởi vì đến vội vàng, triều đình lương bổng lại có chút không tốt. Cho nên chỉ đem tới sáu vạn tinh nhuệ. Lý Đốc Công sau khi nghe xong trao mày. Phải biết ở ngoài thành Bạch liên giáo còn có hai ba mươi vạn chi chúng. liền là những người này huấn luyện kém một chút. Thế nhưng bằng vào lấy vài người ưu thí. Cũng không phải dễ trêu. Quốc sư, ta tới Nam Thành bên trong còn có ba vạn nhân mã. Hơn nữa các từ các phú hộ nơi đó thu thập đến tráng đinh Tổng tổng cũng có hơn bốn vạn người Chúng ta những người này nếu như tụ tập đến cùng một chỗ Cũng chỉ có thể là miễn cưỡng cùng bạch liên giáo giữ lẫn nhau Thế nhưng là chúng ta lương thảo lại không cách nào thời gian dài kiên trì Phải làm sao mới ổn đây Dương Hằng sau khi nghe xong lại khác ý Lão đại nhân quá lo Hai quân giao chiến Binh quý tinh mà không đắt hơn. Hơn nữa ngươi ta thần thông tại thân. Cái kia bạch liên giáo làm sao có thể thủ thắng. Từ lúc lần trước Dương Hằng bằng vào thần thông. Cơ hồ là một người liền đánh tan giả tống vương đại quân sau đó. Dương Hằng đối với mình bản sự đã có thanh tỉnh nhận biết. Hắn biết mình thần thông. Tại cái thế giới này bên trên đã qua đến thường nhân không cách nào với tới độ cao. Lý Đốc Công nghe đến Dương Hằng mà nói. Lo nghĩ cũng là đạo lý này. Mặc dù hắn hiện tại cùng Dương Hằng phân biệt một đoạn thời gian. Đối với hắn thần thông lớn nhỏ không giống trước kia như vậy dạy. Thế nhưng là từ mọi phương diện truyền tới tin tức hắn cũng biết. Hiện tại Dương Hằng đã là đứng ở thế giới này đỉnh phong nhỏ nhất xấu một nhóm người. Băng vào dạng này thần thông. Chỉ cần là đối phương không ai có thể cùng Dương Hằng hướng kháng. Như thế quân địch liền là lại đến hoặc nhiều hoặc ít người. Sợ là cũng không thể đủ ngăn cản được. Tốt, nếu là quốc sư có dạng này tự tin. Như thế chúng ta ngày mai liền triển khai trận thế cùng đối phương đại chiến một trận. Nói xong câu đó, Lý Đốc Công lại thật dài thở một hơi. Hướng về phía Dương Hằng phàn nàn nói. Đoạn này thời gian ta bị tiểu nha đầu kia đè lên đánh. Đem ta ấm ướp hỏng rồi. Ngày mai có thể tạm thời có thể xuất khẩu khí. Hai người bọn họ tiếp xuống lại nói bảo ngày mai bày trận sự tình sau đó. Dương Hằng liền cáo từ Đợi đến sáng ngày thứ hai. Dương Hằng đại quân ăn no nê cơm chiến. Ngay sau đó Dương Hằng liền phái ra truyền tin sứ giả cùng trong thành lý đốc công hạ xuống. Tiếp đó liền mang theo bốn vạn tinh nhuệ rời đi rồi quân doanh. Đi tới tế nam thành phía trước. Ở chỗ này Lý Đốc Công cũng mang theo hai vạn người ngựa chờ Dương Hằng. Sau đó hai quân sử hợp binh một chỗ. Đem đánh một nhà. Dung hợp lại cùng nhau. Tạo thành một cách đại trận. Cách này quân trận lấy Dương Hằng quân đội là chủ lực. Lý Đốc Công nhân mã tại hai cánh phối hợp tác chiến. Mà lúc này đây Tiểu Nhị ngay tại nhà hoàn hầu hạ hạ rửa mặt. Đột nhiên bên ngoài một cách nữ binh tiến đến bẩm báo. "Giáo chủ, quân địch đã tại đại doanh ở ngoài liệt mở ra trận thí. Chỉ mặt gọi tên muốn giáo chủ tiến đến lại bọn họ. Tiểu Nhị sờ sờ trên đầu mình tóc trắng, tiếp đó nói ra: "Cho chư vị tướng quân truyền lệnh, để bọn hắn các mang bản bộ nhân mã tại trước trận bày trận." Theo tiểu nhị ra lệnh một tiếng, toàn bộ bạch liên giáo đại doanh cũng bắt đầu sôi trào lên. Từng đôi từng nhóm đại quân từ cửa doanh mà xuất. Tiếp đó tại đại trận trước đó liệt khai trận hình. Đến cuối cùng tiểu nhị mới cưới bạch long mã. Phối thêm bảo kiếm. Tại mấy chục viên đại tướng dưới hộ vệ. Xuất hiện ở trước trận. Đợi đến tiểu nhị đi tới hai quân trước trận. Lấy tay che nắng hướng đối diện quan sát. Chỉ thấy được đối diện chủ vị bên trên. Một nhóm đỏ thấm lập tức một bên ngồi không phải người khác. Chính là nàng Cửu nhân Dương Hằng. Bất quá theo thời gian chuyển rời. Tiểu nhị tâm tính so với trước đó muốn kiên định rất nhiều. Cho nên lần này nhìn thấy Dương Hằng. Cũng không có lập tức kêu đánh kêu giết. Mà là mỉm cười hướng về phía trái phải người nói ra. Nhìn thấy chính giữa người kia sao. Hắn liền là bản tỏa cầu nhân. Bạch liên giáo đại định. Cái kia đại chu triều quốc sư Dương Hằng. Cái khác chúc tướng nghe được câu này. Trong lòng đều có chút sợ hãi. Phải biết. Cái này Dương Hằng hiện tại uy danh đã truyền khắp Đại Giang Nam Bắc. Hắn đầu tiên là lấy sức một mình bằng vào thần thông đánh bại đời trước Bạch liên giáo giáo chủ từ Hồng Nho. Ngay sau đó lại tại trong kinh thành đại chiến cái kia đời trước quốc sư phủ độ từ hằng. Ngay tại gần nhất bằng vào thần thông đánh tan Tống Vương lấy được Khai Phong. Nhân vật như vậy ở đâu là bọn họ những người này có thể ngăn cản. Vì thế những người này nguyên một đám ánh mắt chuyển động. Cũng không dám nhìn phía trước Dương Hằng thân ảnh. Tựa như là chỉ cần là nhìn một chút Dương Hằng liền sẽ bị áp vượt để mắt tới một dạng. Tiểu nhị nhìn thấy dưới tay hắn trung tướng. Dạng này lại nơ to, a Cũng không có trách cứ. Xác thực Dương Hằng đúng là vị diện này mạnh nhất vài cách đại năng một trong. Nếu như không phải nàng đã có đối phó Dương Hằng hậu thủ. Chính là mình lại lần nữa nhìn thấy Dương Hằng. Trong lòng cũng biết đánh cổ. Mà lúc này đây đối diện Dương Hằng nhìn thấy bạch liên giáo đã liệt khai trận cho. Thế là hướng bên cạnh Lý Đốc Công nói rồi mấy câu. Tiếp đó liền mang theo mấy viên đại tướng dục ngựa đi tới trước trận. Dùng trong tay roi ngựa chỉ vào bạch liên giáo Một phương này hô Bạch liên giáo giáo chủ tiểu nhị Ngươi còn nhận biết mố ra hay không Cái kia bạch liên giáo giáo chủ tiểu nhị mỉm cười cũng không dẫn người Chỉ là để cho bên cạnh vài cách nha hoàn vì nàng kéo lấy bảo kiếm Tiếp đó liền thôi đồng bạch long mã Đi tới dương hằng trước mặt mấy chục thước chi địa Chỉ thấy được nàng mỉm cười Tiếp đó A giống như Dương Hằng chắp tay một cái. Dương Quốc Sư thời gian dài không gặp. Luôn luôn tốt chứ. Dương Hằng nhìn xem đối diện cười nhẹ nhàng tiểu nhị. Nhấu nhíu mày. Nếu nói lên tới chính mình cùng cách này tiểu nhị có thể nói là thù sâu như biển. Nhưng là bây giờ cách này tiểu nhị đối diện đối với mình thời điểm. Lại có thể cười nhẹ nhàng. Có thể thấy được nàng tâm tính đã đạt đến trình độ nhất định. ma lại nàng hẳn là có rồi bài tẩy gì Tự tin có thể ngăn cản được chính mình Nếu không mà nói sẽ không như vậy thản nhiên Liêu trai lộ trường sinh chí 20 mươi 563 giao đấu Chỉ thấy được đối diện tiểu nhì rục ngựa hướng về phía trước đến Đến trong đại trận Dùng roi ngựa chỉ vào dương hằng nói ra Tạc đạo sĩ Ra tới cùng ta đáp lời Đối với tiểu nhì chửi rùa Dương Hằng dĩ nhiên là không thể tin chi không để ý tới. Thế là hắn cũng rụt ngựa hướng về phía trước đến. Đến hai quân trước trận. Tại khoảng cách tiểu nhị hơn 100 mét địa phương ngừng móng ngựa. Ngươi tiểu nha đầu này mệnh ngược lại là rất lớn. Cho tới bây giờ còn sống. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn trốn ở trong núi sâu. Cũng không dám ra ngoài nữa. Không nghĩ tới ngươi lá gan như vậy lớn. Cũng dám lại lần nữa phản loạn làm loạn. Tiểu nhị nghe Dương Hằng chế xếu. Mỉm cười tiếp đó nói ra. Tạc đạo sĩ. Ta có huyết hải thâm cừu còn không có báo. Làm sao có thể chết. Hôm nay tại hai quân trước trận. Chúng ta liền thấy cách cao thấp. Luận cách ưu khuyết điểm. Nói xong sau đó tiểu nhị dồn sức đánh ngựa. Về tới chính mình trước trận. Sau đó. Hướng bên cạnh một thành viên đại tướng Ý Bảo hạ xuống. Cái kia viên tướng lập tức rụt ngựa hướng về phía trước. sách theo tam tiên lưỡng nhận đao. Thẳng đến Dương Hằng. Dương Hằng nhìn xem cách này viên tướng phi mã mà đến. Cũng không có tiến lên cùng hắn giao chiến. Ngược lại là đổi qua đầu ngựa. Chạy về tới chính mình trước trận. Mà lúc này đây cái kia viên tướng. Đã nhanh tiếp cận Dương Hằng bên này quân trận. Lúc này, Dương Hằng dưới chứng phó tướng Lưu Việt sụp ngựa mà xuất. Xách theo thương thép đi tới Dương Hằng trước mặt chắp tay nói ra. Đại soái Tiểu nguyện lấy đối phương tính mệnh. Dương Hằng nhẹ gật đầu. Tiếp đó sẵn dò. Cẩn thận một chút. Không thể chủ quan. Cái kia Lưu Việt quơ quơ trong tay thương thép. Tiếp đó chẳng hề để ý nói ra. Liệu cũng không sao. Nói xong sau đó. Liền rục ngựa hướng về phía trước chặn lại cái kia viên tướng đường đi. Cái kia thành viên bạch liên giáo tiểu tướng. Nhìn thấy có người chỉ thương thép chặn lại chính mình tam tiên lưỡng nhận đao. Thế là dìm chặt chiến mã. Một tay cầm tam tiên đao. Một tay chỉ đối phương quát. Ngươi là người phương nào? Xưng tin giả Mố ra dưới đao không chết hạng người vô danh. Ha <cười> ha. Tiểu hoa nhi ngươi nghe rõ ràng. Mố ra chính là Dương Nguyên Soái dưới trướng đại tướng. Lưu Việt là vậy. Nói xong sau đó. Cách này Lưu Việt liền không tại trả lời. Rất trong tay thương thép. Thẳng đến cái này viên tiểu tướng mặt. Tiểu tướng này tốc độ cũng không chậm. Nhìn thấy mặt phía trước một điểm hàn quang thẳng đến mặt. Hắn vội vàng dùng tam tiêm đao hướng ra phía ngoài che chắn. Chỉ nghe bang lang một tiếng. Hai hiện binh khí đụng nhau. Tiếp đó liền vang lên một trận chấn thiên thanh âm. Cái này hai viên tướng không tự chủ được đều lùi về phía sau mấy bước. Lúc này mới dìm chắc thớt ngựa. Tiếp đó tò mò nhìn nhìn đối phương. Thế nhưng là tại hai quân trước trận cũng không phải để bọn hắn kết giao bằng hữu. Vì thế tiếp xuống hai người đều nâng đao thương liền chiến ở cùng nhau. Muốn nói lưu Việt không hổ là dương Hằng dưới chứng thứ nhất viên đại tướng. Chỉ thấy được hắn thương thép vũ động, ngay tại phía trước tạo thành từng chút một hàn quang, tựa như là từng đạo sao băng càng không ngừng hướng cái kia tiểu tướng đập tới. Cái kia tiểu tướng mặc dù nói tại bạc liên giáo bên trong cũng là một nhân vật, thế nhưng đối mặt lưu việt cái này xa trường kiêu tướng, cũng là nháo đến luống cuống tay chân. Chỉ có thể là vũ động chính mình tam tiêm đao trái phải che chắn, thế nhưng lại không có sức hoàn thủ. Cứ như vậy song phương đại chiến hơn 20 cái hồi hợp. Cái kia tiểu tướng rốt cuộc chống đỡ không nổi. Hắn biết lại muốn đánh xuống tính mình có lo. Thế là thừa dịp một cái công phu đẩy ra đối phương thương thép. Hồi mã liền chạy. Lưu Việt ngay tại cao hứng. Sao có thể để cho tiểu tướng này chạy trốn? Vì thế thôi đồng dưới hông ngựa. Liền cùng cái kia tiểu tướng đuổi theo. Tại trận sau đó Dương Hằng nhìn thấy loại tình huống này liền biết không tốt. Phải biết cái kia bạch liên giáo thế nhưng một cái tai to mặt lớn người đều lại một bản lĩnh pháp thuật. Đối phương mặc dù là thua chạy. Thế nhưng khó tránh khỏi liền sẽ có cái gì sát chiêu. Cái này lưu việt đuổi theo. Đơn giản liền là tự chui đầu vào lưới. Quả nhiên là Dương Hằng muốn giảng kia. chỉ thấy được cái kia tiểu tướng dùng khói mắt liếc qua nhìn thấy lưu việt đuổi theo liền thả chậm móng ngựa để cho cái kia lưu việt dần dần truy gần bất quá lưu việt mặc dù lỗ mãng thế nhưng cũng không phải đồ đần hắn nhìn thấy đối phương tốc độ thả chậm trong lòng liền là run lên thế là hắn cũng theo sát lấy thả chậm móng ngựa muốn thoát ly cùng đối phương truy đuổi Thế nhưng là cho tới bây giờ đã tới đã không kịp. Chỉ thấy được cái kia tiểu tướng đột nhiên xoay người lại. Ném ra một kiện đồ vật. Vật kia hóa thành một đảo lưu quang. Thẳng đến lưu việt đầu lâu. Lưu việt chỉ thấy được trước mắt một trận lóe sáng. Tiếp lấy vật kia liền đã đến trước mặt. Ngay tại lưu việt cho là mình khó giữ được tính mạng thời điểm. Đột nhiên một trận vang động. Đạo Hàn Quang kia tưởng như là bị cái gì đồ vật chặn lại. Lưu Việt cũng không dám cẩn thận quan sát. Hiện tại hắn là quay đầu ngựa. Trực tiếp liền hướng chính mình trong trận chạy tới. Mà cái kia tiểu tướng hiện tại cũng gầy trở về đầu ngựa. Lại hướng phía trước xem. Chỉ thấy được chính mình pháp bảo lưu tinh đao. Đã bị một thanh bảo kiếm đập bay. Thanh kiếm kia chỉ là tại trước trận vẽ một vòng tròn. Liền một lần nữa trở về đến dương hằng trong tay Cái kia tiểu tướng vội vàng hướng phía trước Tung người xuống ngựa Từ trên mặt đất nhặt lên chính mình bảo bối Lại xem xét chính mình lưu tinh đao đã bị đập ra một cái lỗ hổng lớn Hơn nữa nhìn hình dạng linh khí đều không Hẳn là phế đi Cái này cũng đem cái này viên tiểu tướng cho đau lòng hỏng rồi Phải biết cái thanh này bảo đao chính là giáo chủ tự mình ban cho hắn Từ lúc lên rồi chiến trường. Bằng vào cách thanh này bảo đao là mọi việc đều thuận lợi. Không nghĩ tới vào hôm nay bảo bối này lại bị đối phương phá. liền tại cách này cách tiểu tướng đau lòng thời điểm. Đột nhiên. Dương Hằng phía bên kia bay ra một thớt đỏ thấm ngựa. Lập tức ngồi ngay thẳng một thành viên nữ tướng. Không phải người khác. Chính là Dương Hằng Sư muội Nhị Nha. Nguyên lai Nhị Nha nhìn thấy Lưu Việt bại trận. Mà đối phương bằng vào là kỳ môn chi đạo. Thế là dục ngựa hướng về phía trước hướng Dương Hằng xin chiến. Dương Hằng suy nghĩ một chút. Cũng liền đồng ý nhị nha xuất chiến. Vì thế lúc này mới có rồi nhị nha thẳng đến cái kia tiểu tướng tình cảnh. Cái kia tiểu tướng chính tâm đau đây. Nhìn thấy cái kia nữ tướng đát phi mã mà đến. Trong lòng liền lên một trận lửa giận. Chỉ thấy được hắn trở mình lên ngựa sách theo tam tiêm đao. không nói lời gì liền thẳng đến nhị nha. lần này tiểu tướng này cũng không hỏi nhị nha tính danh. cái kia tam tiêm đao hóa thành từng đạo tuyết rơi hướng về nhị nha quét sạch mà đi. nhị nha tại quân doanh đoạn này thời gian cũng là đi theo trong doanh lớn nhỏ các tướng quân học được kỹ thủ đao pháp. thế nhưng là những này đao pháp a đều là chỉ có vẻ bề ngoài đối mặt với tiểu tướng điên cuồng dạng tiến công. Chỉ là hai ba thu nàng liền chống đỡ không được. Cái này nhị nha thế nhưng là cơ chí đâu. Làm sao có thể tại trước trận mất mặt mũi. Chỉ thấy được lại một lần nữa đoạn ngựa sai đăng thời điểm. Nàng đột nhiên từ trong ngực lấy ra một thanh cái kéo sau đó. mãnh liệt liền cùng cái kia tiểu tướng ném đi. Cái này cái kéo rời đi rồi nhị nha tay. Lập tức liền dần hiện ra từng đảo kim quang. Tiếp theo tại nửa không trung hóa thành hai đạo giao long. Phủ đầu liền cùng cái kia tiểu tướng xoán tới. Cái kia tiểu tướng mặc dù nói có chút là pháp thuật. Thế nhưng đối mặt nhị nha cái kéo. Hắn lại không kịp thi pháp. Chỉ có thể là toàn lực đem tam tiêm đao hướng lên trên che chắn. Muốn dựa vào tam tiêm đao ngăn trở cái kia bay xuống hai đạo giao long. Thế nhưng là tam tiêm đao sao có thể chống đỡ được cái này hai đầu giao long. Chỉ nghe rắc rắc một tiếng. Cái kia tam tiêm đao liền bị xoắn thành hai đoạn. Ngay sau đó bay xuống giao long không có dừng lại. Trực tiếp liền đem tiểu tướng này cũng là xoắn thành vài mảnh. Sau đó thân thể tàn phế ngã xuống ngựa. Nhị nha tại giành thắng lời sau đó. Quay đầu quan sát. Khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Bất quá ngay sau đó nàng đã cảm thấy trong lòng một trận quay cuồng. Cái này nhị nha nhưng là muốn mặt mũi, sao có thể tại hai quân trước trận mất mặt Thế là nàng vội vàng cưỡng ép im lặng, đem sông tới cái kia nước chua ép xuống Sau đó ruột ngựa về tới trước trận, lại nói bạc liên giáo phía bên kia Tiểu nhị nhìn thấy chính mình tiểu tướng bại trận chết mất tính mình, cũng không có bất kỳ biểu lộ gì Nàng chỉ là xoay người sang chỗ khác đối mặt khác một thành viên đem cúi đầu nói rồi vài câu. Cái kia viên tướng nhìn tuổi tác cũng không lớn. Chỉ là so với vừa rồi cái kia viên tiểu tướng lão thành một chút. Cái này viên tướng khẽ gật đầu. Liền sách theo cương đao. Thúc giục chiến mã đến. Đến hai quân trước trận. Tiếp đó chỉ vào đối diện Dương Hằng nói ra. Ta sớm liền nghe nói qua ngươi quy danh. Hôm nay hai quân trước trận Có dám tại ta đại chiến 300 hiệp Dương Hằng nhìn xem đối diện cách này viên tướng khẽ lắc đầu Phải biết hắn nhưng là hai quân chủ tướng Làm sao lại lúc này tiến lên cùng đối phương chém giết Thế là Dương Hằng hướng mình bên cạnh mấy viên tướng nhìn lại Muốn từ đó tìm ra một cách có thể cùng đối phương giao đấu người Thế nhưng là nhìn tới nhìn lui Dương Hằng lại phát hiện chính mình cái này mấy viên đại tướng muốn thật từ huyết khí đi lên nói. Thật đúng là không sánh bằng trước trận cái kia bạc liên giáo tiểu tướng. Cái kia bạc liên giáo cái này viên tướng một thân huyết khí sông thẳng lên trời bên trong. Dưới hông chiến mã là sống động gì thường. liền tử khí thế kia đi lên nói. Hắn công phu là cùng. Lại xem dưới tay mình những này các đại tướng. Ngoại trừ lưu việt bên ngoài. Những người khác thật đúng là không phải cách này người địch thủ Nhưng là bây giờ Lưu Việt vừa vặn bại trận Khí thế bên trên đã thua đối phương rất nhiều Nếu như bây giờ xuất chiến mà nói nhất định không phải đối thủ của hắn Ngay tại Dương Hằng tình thế khó xử thời điểm Bên cạnh Lý Đốc Công nói chuyện Dương Đạo trưởng nếu là đối phương chỉ mặt gọi tên Không như ngươi liền lên phía trước gặp một lần cũng cho ta dưới chứng các đại tướng nhìn một chút dương đạo trưởng thần uy dương hằng nghe đối phương mà nói lông mày liền là nhíu một cái sau đó dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn xem lý đốc công không biết hắn trong lời nói rốt cuộc có bao nhiêu thật nhiều ít giả cái kia lý đốc công để cho dương hằng xem toàn thân không được tự nhiên bất quá hắn vẫn là mặt mũi tràn đầy mang theo mỉm cười nói ra quốc sư Ta nghe trước đó mấy lần đại chiến. Đều là quốc sư sung phong đi đầu. Tiếp đó bằng vào sức một mình phá địch quân. Tiếp đó liền có thể đại quân tiến quân thần túc. Hiện nay ngươi ta bị đối phương ngăn tại tế nam thành phía dưới. Song phương lọt vào rằng co. Nếu như không thể nhanh phá địch mà nói. Lương Thảo chỉ sợ duy trì không được. Nói đến đây thời điểm. Lý Đốc Công còn rất dài hít vài tiếng. Xem như thế đối với đoạn này thời gian lương thảo không tốt Hắn là mười phần phiền não Dương Hằng nhìn đối phương ở trước mặt mình diễn kịch Trong ánh mắt liền rõ ràng ra từng đợt hung quang Cái này Lý Đốc Công nhất định có vấn đề Chẳng lẽ hắn đã đầu hàng bạc liên giáo Bây giờ tại trước mặt mình diễn kịch sao Bất quá tại không có chứng cứ xác thật trước đó Dương Hằng cũng không thể di chuyển cái này Lý Đốc Công Vì thế Dương Hằng quyết định tương kế tự kế ra trận tiến đến một chuyến. Ngược lại muốn xem xem đối phương có cái gì xảo cơ quan. Nghĩ tới đây sau đó. Dương Hằng mỉm cười. Tiếp đó nói ra. Nếu như thế. Bản soái liền đi đi một lần. Nói xong sau đó Dương Hằng liền muốn dục ngựa hướng về phía trước. Thế nhưng lúc này hắn nhị độ để thủ giới lại chặn lại Dương Hằng đường đi. Sư phụ. Người thế nhưng là vạn kim thân thể Làm sao có thể tiến lên máu hiểm Nếu như để đồ để đi trên chiến trường gặp một lần cách này viên tướng Liêu trai lộ trưởng sinh chí 20 mươi 564 chúng độc Dương Hằng Kinh ngạc nhìn nhìn thủ giới Cách này thủ giới trước kia tại chính mình dưới chứng vẫn là vô thanh vô tức Hoàn toàn là lấy thủ minh như thiên lôi sai đâu đánh đó Thế nhưng là gần nhất thế nào hắn mười phần sinh động, mà lại có cùng thủ minh đối nhiệt ý tứ. lần này hắn vậy mà cướp tại thủ minh trước mặt hướng mình xin chiến. đây là muốn tại sư huyên để trước mặt biểu hiện công phu. bất quá chính mình vừa rồi đáp ứng lý đốc công tự mình xuất chiến, hiện tại không thể đổi ý. thế là hắn khoát khoát tay hướng về phía thủ giới nói ra. bản soái quyết định tự mình xuất chiến. ngươi không cần lại khuyên. Dương Hằng nói xong sau đó liền thôi động dưới hông ngựa đi tới hai quân trước trận. Cái kia viên tiểu tướng nhìn thấy Dương Hằng tới. Nâng trong tay cương đao hướng về phía Dương Hằng nói ra. Ta sớm nghe nói về ngươi đại danh. Hôm nay gặp mặt mới biết được chỉ có tư danh. Ngươi như thức thời. Vội vàng xuống ngựa đầu hàng. Ta tha cho ngươi một mạng. Không phải mà nói đến lúc đó ta cương đao thế nhưng là không có mắt. Câu nói này cũng đem Dương Hằng cho chọc giận. Tiểu Hoa Nhi. ngươi mới bao nhiêu lớn tuổi tác. Dám miệng ra đại ngôn. Không cần nói nhiều. Trước ngựa nhận lấy cái chết. Nói xong sau đó. Dương Hằng liền nâng bảo kiếm thẳng đến cái kia tiểu tướng đánh tới. Cái kia tiểu tướng đối với Dương Hằng khí thế hùng hổ căn bản cũng không để ở trong lòng. Phải biết hắn trong tay thế nhưng là cán dài đại đao. Mà Dương Hằng trong tay chỉ là một kiện phổ thông bảo kiếm. Lần này tại hai quân trước trận đây không phải là muốn chết sao. Phải biết tại trận này phía trước. Hai viên tướng đối đầu nói là một tấc dài một tấc mạnh. Đại khai đại hợp. Công phu trên ngựa. Cái kia Dương Hằng mặc dù dưới hông ngựa không phải là phàm vật. Thế nhưng hắn bảo kiếm xác thực quá ngắn. Chỉ sợ cùng mình đối đầu. Hắn còn không có đem bảo kiếm đưa tới trước mặt mình. Đầu hắn liền đã bay. Vì thế. Cái này viên tướng căn bản cũng không xem Dương Hằng bảo kiếm. Mà là nâng đại đao thẳng đến Dương Hằng đầu lâu. Nguyên lai like hắn đại đao có dài hơn một trưởng. Cái kia Dương Hằng bảo kiếm chỉ có dài ba thước. Mặc dù Dương Hằng sớm phát động tiến công. Thế nhưng đối phương binh khí sát thực chiếm thượng phong. Chỉ sợ còn không có chờ Dương Hằng bảo kiếm đưa tới trước mặt đối phương. Đối phương đại đao liền đã chém vào Dương Hằng cái cổ lên rồi. Dương Hằng bất đắc dĩ chỉ có thể là dơ lên bảo kiếm hướng lên trên che chắn. Mà cái kia viên tướng nhìn xem Dương Hằng hướng lên trên che chắn. Khóe miệng cũng có chút mỉm cười. Bởi vì hắn tự nhận là đoạn bảng có ngàn cân lực lượng. Cái kia Dương Hằng nhìn gầy gò yếu ớt, Không có bao nhiêu sức lực. chính mình lần này đi xuống, nhất định sẽ lấy lực phá xào, lấy đối phương tính mệnh. thế nhưng là tiếp xuống phát triển lại làm cho hắn không cười được. nguyên lai dương hằng bảo kiếm chỉ là bên trên hướng lên trên qua loa mà ngăn cản hạ xuống. vậy hắn đại đao liền bị dương hằng bảo kiếm trẻ thành hai đoạn. nguyên lai dương hằng trong tay thanh kiếm này chính là thần kiếm. Trước đó thời điểm Dương Hằng một mực dựa vào lấy hắn ở ngoài ngàn dặm lấy người đầu người. Hôm nay hai quân đối đầu. Dương Hằng không có vừa tay binh khí. Vì thế dứt khoát liền đem cái này thần kiếm trở thành binh khí. Cái kia viên tướng tại đại đao bị Dương Hằng bảo kiếm cắt đứt sau đó. Liền biết không tốt. Thế là hắn vội vàng dìm chặt ngựa đầu. Quay đầu liền chạy. Cái kia Dương Hằng sao có thể để cho hắn chạy. Vội vàng thôi đồng dưới hông bảo mã hướng về phía trước đuổi theo. Phải biết dương hằng dưới hông con ngựa này. Chính là tại khai phong thành bên trong mấy ngàn con ngựa bên trong. Ngàn chọn vạn chọn mới tuyển ra tới. Mặc dù không so được cái kia đỏ thỏ loại hình danh câu. Thế nhưng cũng có thể ngày hôm đó chạy ngàn dặm Đêm chạy tám trăm. Mà cái kia viên tướng dưới hông ngựa mặc dù cường tráng. Thế nhưng dựa vào cước lực chỗ nào có thể so sánh được Dương Hằng bảo mã. Vì thế không có bao dài thời gian. Liền bị Dương Hằng đuổi cách đầu ngựa ngậm đuôi ngựa. Ngay sau đó Dương Hằng đem trong tay bảo kiếm hướng về phía trước ném đi. Thanh kiếm kia lập tức liền hóa thành một đảo lưu quang. Thẳng đến cái kia viên tướng hậu tâm. Cách này viện binh đem mặc dù là đang chạy trốn. Thế nhưng áng mắt lại không ngừng hướng về sau nghiêng mắt nhìn. Nhìn thấy đối phương ném ra bảo kiếm Cái kia bảo kiếm hóa thành lưu quang thẳng đến chính mình Vì thế Vội vàng dùng một cách đăng bên trong náo thân Muốn tránh được đối phương tập kích Thế nhưng là hắn lần này muốn thật sự là quá dễ dàng Dương Hằng bảo kiếm vậy mà lại rẽ ngoặt Mặc dù hắn đã trốn đến bụng ngựa bộ phận Vẫn là bị cái kia bảo kiếm lập tức từ đầu sọ bên trên xuyên qua Vì thế Cách này viên tướng thi thể liền từ bụng ngựa bên trên rơi ra Ngay sau đó lại bị móng ngựa đạp trúng Ngay tại chỗ liền không còn sinh khí Mà Dương Hằng lúc này cho là mình đại công cáo thành Đang muốn thúc ngựa đình chỉ thời điểm Đám kia phía trước một bên chạy trốn ngựa đột nhiên dừng bước Tiếp đó ta xoay người lại Chạy đi tới Dương Hằng trước mặt Dương Hằng đối tình huống này hơi kinh ngạc Con ngựa này là thế nào? Chủ nhân bị giết không chạy về chính mình phía bên kia. Đến chính mình chỗ này làm cái gì? Ngay tại Dương Hằng tò mò nhìn xem con ngựa này thời điểm. Chỉ thấy được con ngựa này một đột nhiên một trận lấp lóe. Ngay sau đó liền có một đạo lưu quang từ cái này ngựa trong miệng phun tới. Thẳng đến Dương Hằng. Dương Hằng không nghĩ tới con ngựa này lại phát động tập kích. Vì thế hơi sơ suất không đề phòng đợi đến hắn kịp phản ứng lúc sau đó. Cái kia hàn quang đã đến trước mặt. Hiện tại Dương Hằng liền là có địa tiên thân thể. Cũng có chút không tránh khỏi. Bất quá Dương Hằng tốt xấu cũng có thần thông tại thân. Hắn chỉ có thể là miễn cưỡng trốn hạ xuống thân hình. Đem chính mình yếu hại tránh ra. Cái này lưu quang lập tức tựu xuyên thấu Dương Hằng cánh tay phải. Sau đó rơi vào trên mặt đất. Đến lúc này Dương Hằng mới nhìn đến. Nguyên lai like cái kia lưu quang chính là một thanh tiểu kiếm. Mà lúc này đây Dương Hằng trước mặt con ngựa kia đã là ngã xuống đất không dậy nổi. Xem ra là đã chết hẳn. Dương Hằng một tay che lấy chính mình vết thương. Nhìn xem tiểu nhị phía bên kia có chút tức giận. Không nghĩ tới cái này tiểu nhi dám tại trước trận dùng cái này trò vặt. Ngay tại Dương Hằng muốn thi triển pháp thiên tượng địa thần thông. Một lần đánh tan tiểu nhị thời điểm. Đột nhiên hắn cảm giác đến chính mình một trận choáng đầu. Ngay sau đó hắn cũng có chút tải lập tức ngồi không vững. Dương Hằng lập tức liền cảm thấy không tốt. Vừa rồi thanh kiếm kia bên trên nhất định có cái gì kỳ độc. Nếu không mà nói cũng không có khả năng phá chính mình địa tiên thân thể. Dưới loại tình huống này a Không cần thiết lại tại trước trận cùng đối phương hướng về phía. Vội vàng trở lại chính mình phía bên kia chữa thương mới là nghiêm chỉnh Nghĩ tới đây Dương Hằng cũng quay đầu ngựa Thân hình nằm ở lập tức Hướng mình phía bên kia chạy tới Mà bạch liên giáo phía bên kia tiểu nhị Nhìn thấy Dương Hằng chỉ là bị thương có chút tiếc nuối Lần này chính mình hành xảo cơ quan Vốn là muốn lấy Dương Hằng tính mệnh Không nghĩ tới chỉ là làm cho đối phương tổn thương bất quá cũng không có cái gì đại khác biệt. Bởi vì cái thanh kia bảo kiếm bên trên thế nhưng là có bạc Liên giáo bí truyền kỳ độc. Từ xưa đến nay chỉ có giáo chủ có thể biết. Cái kia Dương Hằng liền là thần thông quảng đại nữa, lại là địa tiên cao nhân. Chỉ sợ cũng phải tại cái này kỳ độc phía dưới tang tính mệnh. Vì thế hiện tại chính mình không cần thiết xua binh công kích, chỉ cần là tại chính mình trong đại doanh chờ lấy Dương Hằng bên trên mất mạng. Tiếp đó liền có thể thừa dịp tinh thần đối phương xa suốt thời điểm. Một lần gỡ xuống tế Nam Thành. Tiếp đó bình định toàn bộ Sơn Đông. Coi đây là căn cơ. Tiếp đó hướng về thiên hạ tiến binh. Lại nói Dương Hằng dục ngựa trở lại chính mình trước trận thời điểm. đát là đứng ngồi không nổi. Không tự chủ được từ trên ngựa ngã xuống. Cách kia nhị nha thêm cơ linh nha. Nàng nhìn thấy Dương Hằng nằm ở lập tức trốn về đến. liền biết không tốt. Vì thế sớm ngay tại chỗ ấy chờ lấy Dương Hằng. Hiện tại Dương Hằng từ trên ngựa quẳng xuống. Nàng vội vàng tiến lên một bước. Đem Dương Hằng ôm um ở ngực mình. Mà một mực đi theo Dương Hằng bên cạnh không nói một lời thủ minh. Bây giờ lại đứng ra nói chuyện. Các vị sư đệ. Sư phụ thủ thương. Hiện tại không nên tái chiến. Hay là lui binh. Về đại doanh lại làm thương lượng. Muốn nói Dương Hằng trong đại quân Dĩ nhiên là lấy hắn vài cách đồ để là Dương Hằng tuyệt đối tâm phúc Bọn họ làm ra quyết định Cái khác đại tướng cũng không dám phản đối Vì thế bọn họ rất nhanh liền đạt thành nhất trí Chuẩn bị triệt binh Mà tại một bên khác Lý Đốc Công nhìn thấy loại tình huống này Cũng chỉ có thể là xua quân lui về tế nam thành bên trong Lại nói nhị nha ôm Dương Hằng vội vàng về tới chủ soái lều lớn nàng mới vừa vào trướng liền phát hiện kim thiền văn đã lo lắng ở nơi đó chờ đợi nếu là lúc trước nhị nha khẳng định là không bình thường chán rét ra hỏa này thế nhưng hiện tại dương hằng sinh tử chưa biết nàng cũng không có công phu cùng kim thiền văn ăn dấm sư huyên thủ thương ngươi xem có biện pháp nào hay không cái kia kim thiền văn đã đi tới nhị nha mà bên cạnh Cúi đầu nhìn nhìn dương hằng Sau đó dùng một cái đầu ngón tay điểm vào dương hằng mi tâm Một lát sau Cái kia kim thiền văn mới buông lỏng tay ra Tiếp đó thở dài một cái Hướng về phía nhị nha nói ra Sư huyên của ngươi là chúng độc Bất quá tốt tại cái này độc ta gặp qua Cũng là không phải việc khó gì Nhị nha nghe đến hàng ngày người nói như vậy Mới phát giác được thở dài một hơi Tiếp đó nàng đã cảm thấy toàn thân như nhúng ra. Có chút đứng không vững. Không tự chủ được hướng lòng đất ngã xuống. Đứng tại nàng bên cạnh Kim Thiền Văn xem xét bộ dạng này nhanh chóng lên phía trước một bước. Từ nàng trong tay nhận lấy Dương Hằng. Tùy theo nhị nha cứ như vậy ngã tại trên mặt đất. tại tiếp nhận Dương Hằng sau đó. Kim Thiền Văn vội vàng mệnh lệnh chính mình nha hoàn oanh nhi. Đem nhị nha đỡ về chính mình liều lớn. Không cần. Sư huyên bị thương. Ta làm sao có thể an tâm trở về. Nhị nha giãy rua lấy đứng dậy. cự tuyệt Kim Thiền Văn hảo ý. Kim Thiền Văn nhìn thấy nhị nha thần sắc kiên quyết. Cũng đành chịu lắc đầu. Sau đó. Phất tay để cho oanh nhi đem nhị nha đỡ ở bên cạnh trên ghế. Làm sơ nghỉ ngơi. Mà chính nàng lại đem trong ngực Dương Hằng bỏ vào trong lều lớn trên giường. Sau đó. Nàng nắm Dương Hằng áo. Nhìn xem từng đầu hắc tuyến. Càng không ngừng từ Dương Hằng đắc thủ trên cánh tay. Hướng thân thể cách khác địa phương lan tràn. Vẫn đứng tại Kim Thiền Văn bên cạnh Oanh Nhi. Nhìn thấy loại tình huống này trong lòng liền là giật mình. Tiếp đó không tự chủ được bật thốt lên nói ra. Từ kiến sầu. Kim thiền văn quay người trở lại hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái. Tiếp đó nháy mắt. Cái kia oanh nhi lập tức liền biết mình nói sai. Vội vàng đóng lên rồi miệng. Thế nhưng là câu nói này vẫn là bị nhị nha nghe đến. Nàng vội vàng hỏi. Tự kiến sầu là cái gì? Kim thiền văn điểm nhiên như không có việc gì nói ra. Không phải cái gì khó lường đồ vật. Chỉ là một loại kỳ độc. Ta chỗ này còn có chút giải dược. Hẳn là có thể vô sự. Ngay lúc này. Bên ngoài nữ binh tiến đến bẩm báo. Dương Hằng đổ để cùng trong doanh đại tướng. Đều muốn vào chứng đến thăm Dương Hằng. Kim Thiền Văn mỉm cười. Tiếp đó nói ra. Để bọn hắn không cần phải lo lắng. liền nói đại soái thương thế đã bị khống chế lại. Rất nhanh liền có thể cùng bọn họ gặp mặt. Kim Thiền Văn tại sai nữ binh sau đó. Xoay người lại đối oanh nhi nói ra. Lấy ta bách bảo dương tới. Cái kia oanh nhi vội vàng ra liều lớn. Chỉ chốc lát sau liền ôm một cái dương trắng tiến đến. Kim Thiền Văn tiếp nhận cái dương này nhẹ nhàng mở ra. Tiếp đó bên trong một bên lấy ra một cái làm bằng gỗ cái bình. Liêu trai lộ trường sinh chí 20. mươi 565 lừa dối tổn thương. Kim thiền văn lại từ bên cạnh đã lấy tới một cái chén nhỏ sau đó. Đem cái này cây trong bình chất lỏng đổ ra ngoài một chút. Sau đó lại lấy ra mấy loại khác bột phấn. trầm rãi đảo đến cái này chén nhỏ bên trong. Tiếp đó liền một trận quấy. Rất nhanh trong chén chất lỏng liền biến thành một loại màu xanh đen đồ vật. Đồng thời hiện ra từng đợt hôi thối. Mà lúc này đây nhị nha cũng đã khôi phục lại. Vốn là nàng đã đứng ở Kim Thiền Văn bên cạnh Thế nhưng cái này hôi thối thật sự là quá cường liệt Lập tức đem nàng hung có chút đứng không vững Cuối cùng vội vàng là che mũi lùi về phía sau mấy bước lúc này mới qua loa tốt một chút Tiếp lấy nhị nha liền thấy Kim Thiền Văn đem cái này đem thối chất lỏng nhỏ đến dương hằng bên miệng Nhị nha vội vàng hoảng sợ nói Ngươi sẽ không cần đem thứ này cho sư huyên cho đi xuống đi Kim Thiền Văn căn bản là không để ý tới nhị nha hắn. Một bên trầm rãi hướng Dương Hằng bên miệng đảo chất lòng. Một bên cũng không quay đầu lại nói ra. Thuốc đắng giã tật có lời đối với bệnh. Lời thật thì khó nghe có lời đối với hành. liền đạo lý kia cũng đều không hiểu. Nhị nha nghe đến Kim Thiền Văn giáo huấn, Ánh mắt lộ ra không phấn. Thế nhưng hiện tại cứu chữa Dương Hằng là mấu chốt nhất. Nàng chỉ có thể là ngậm miệng lại trừng trong mắt Ở bên cạnh chính mình phùng phịu. Kim thiền văn đem trong chén chất lỏng toàn bộ đút tới dương hằng trong miệng Mới xem như buông lỏng một hơi Tiếp đó nàng hợp lên rồi cái kia dương trắng Một lần nữa đưa tới oanh nhi trong tay Lão ra không có chuyện gì sao Oanh nhi mặt mũi tràn đầy lo lắng hỏi Không sao rồi chỉ cần là tiếp qua nửa cái canh, canh giờ dược lực hành mở liền có thể giải độc dược này sau đó toàn bộ liều lớn liền lâm vào trầm tính mấy người ngồi tại dương hằng bên giường lo lắng lấy nhìn xem dương hằng biểu lộ thời gian trôi qua rất nhanh trong trước mắt liền quá rồi sắp tới một cái canh, canh giờ mà giường hẹp lên rồi dương hằng rốt cuộc có rồi phản ứng hắn đầu tiên là cao mày Cuối cùng chậm rãi vậy mà mở mắt. Trước hết đập vào mi mắt là kim thiền văn cái kia xinh đẹp khuôn mặt. Ngay sau đó là nhị nha mặt mũi tràn đầy đều là nước mắt ánh mắt. Dương Hằng suy yếu cười cười. Tiếp đó miễn cứng mở miệng nói ra. Không nghĩ tới ta cả ngày đánh nhạn vậy mà để cho yến mổ mắt. Hôm nay tại trước trận vậy mà lấy tiểu nha đầu kia đảo. Kim Thiền Văn nhìn xem Dương Hằng cho tới bây giờ còn có thời gian làm trò đùa. Trong mắt có chút tức giận. Nàng nhẹ nhàng mà đánh một cái Dương Hằng cánh tay. Tiếp đó nói ra. Dưới chứng nhiều như vậy đại tướng. Chỗ nào cần dùng tới ngươi xuất trận. Hiện tại biết lời hại chưa. Sau đó còn dám hay không khoe khoang. Dương Hằng thu liếm nụ cười. Tiếp đó nói ra. Ta vốn cho rằng ta thần thông thiên hạ đều có thể đi đến Không nghĩ tới tiểu nha đầu này lại còn có sản này tâm cơ Cũng có sản này kỳ độc Nếu như bọn họ chỉ có một sản còn không gây thương tổn được ta Thế nhưng là bọn họ vậy mà đồng thời xuất hiện Cũng trách ta khinh thường Không đề phòng lấy bọn họ nói Kim Thiền Văn cười cười nói ra Ngươi cũng là địa tiên thân thể Cái kia tiểu tiểu phi kiếm sao có thể phá ngươi thần công. Trải qua Kim Thiền Văn nhắc nhở. Dương Hằng tại phát hiện cái kia phá thân thể mình bảo kiếm. Cũng không phải phàm vật. Không nghĩ tới tại Bạch Liên Giáo bên trong còn có dạng này bảo bối. Thế nhưng là hắn lại không có phát hiện Kim Thiền Văn ánh mắt. Đã toát ra từng đợt lửa giận. Bất quá Kim Thiền Văn rất nhanh liền áp chế chính mình nộ khí. Miễn cứng mang theo cười nói ra. Ngươi những cái kia đổ để cùng các đại tướng đều tải chiếm ở ngoài chờ lấy Muốn biết ngươi an nguy Có muốn hay không để bọn hắn vào gặp một lần Dương hẳn sau khi nghe xong Trong đầu liền ló lên hai quân trước trận Lý Đốc Công tháo chạy toa chính mình suốt trạm tình cảnh Đây chính là có chút bất thường nha Trận kia phía trước hình dạng ngược lại tốt Giống như là Lý Đốc Công cùng tiểu nhị đã là liên hợp tốt rồi Chuyên môn bố trí một cách bấy để cho mình đi chui vào Chẳng lẽ là đối phương thật cùng tiểu nhị liên hợp lại Muốn tiêu diệt chính mình Nhưng nếu như cái này là nói thật Như thế tại chính mình trong doanh nhất định có trong bọn họ ứng Nếu không mà nói chính mình nếu là không tại Bọn họ làm sao có thể khống chế chính mình cái này mấy vạn tinh binh Nghĩ tới đây sau đó Dương Hằng trước mắt không khỏi đem chính mình trong doanh chủ yếu tướng lính toàn bộ qua một lần. Tại những người này cũng có mấy người đáng giá hoài nghi. Bất quá bây giờ chính mình còn không có chứng cứ. Nếu như cưỡng ép đem bọn hắn cầm xuống lời cũng không thể phục chúng. Thế là Dương Hằng trước mắt liền có rồi chủ ý. Sau đó hắn nhẹ nhàng vấy vấy tay. Kim Thiền Văn vội vàng cúi người đi. Đem tai tiến tới Dương Hằng bên miệng. Dương Hằng là nói nhỏ hướng nàng nói rồi mấy câu. Cái kia Kim Thiền Văn sau khi nghe xong phúc nở nộ cười một tiếng. Tiếp đó nhẹ nhàng mà đánh một cái Dương Hằng nói ra. Liền là ngươi mưu ma trước rượu nhiều. Dương Hằng vươn tay ra. Hơi hơi sờ sờ Kim Thiền Văn khuôn mặt. Tiếp đó liền nhắm mắt lại không nói gì nữa. Kim Thiền Văn nhìn thấy Dương Hằng đúng là mệt mỏi. Thế là vội vàng nhẹ nhàng mà cho hắn che lên rồi chăn. Tiếp đó xoay người sang chỗ khác đem nhị nha thu đến bên cạnh mình. Sau đó hai người tại liều lớn góc nhỏ bên cạnh. Bắt đầu chít chít vụt vụt thương lượng. Một lát sau. Nhị nha nhìn xem kim thiền văn ánh mắt. Nổi lên nửa ngày. Đột nhiên phát ra một tiếng chấn thiên tiếng khóc. Thanh âm này là dạng kia vang. Trực tiếp đem vừa vặn ngủ dương hàng dọa cho tỉnh rồi Bất quá hắn xoay đầu lại nhìn xem nhị nha một bên gào khóc Một bên hướng mình nháy mắt Lập tức liền rõ ràng là chuyện gì xảy ra Thế là hắn vội vàng lại lần nữa nhắm mắt lại Trên giường giả chết người Nhị nha tiếng khóc cũng kinh động đến sổ sách ở ngoài những người này Những người này hiện tại là lấy thủ minh cầm đầu Hắn vừa nghe đến tiếng khóc liền run lên trong lòng Thế là thủ minh ánh mắt chuyển động Liền đối với phía dưới vài cây sư để nói ra Xem bộ dạng này sư phụ có chút không xong Chúng ta không thể tại sư phụ thời khắc hấp hối Không ở giường một bên Các ngươi theo ta đi vào trung hầu hạ sư phụ Hắn nói xong sau đó coi như trước hướng trong liều lớn xông vào Cách khác vài cây sư để nhìn nhau trong mắt đều có chút bi thương. Cuối cùng đi theo Thủ Minh sau lưng muốn xông vào lều lớn. Ngay lúc này, đột nhiên một đạo nhân ảnh lóe qua. Kim Thiền Văn xuất hiện ở lều lớn cửa. Nàng hướng về phía mấy người tức giận quát: "Các ngươi muốn tạo phản sao?" Thủ Minh bọn người sau khi nghe lập tức liền dừng bước. Mấy người bọn hắn nhìn nhau. Cuối cùng đều đưa ánh mắt tập trung đến Thủ Minh trên thân. Thủ Minh hiện tại cũng có chút đâm lao phải theo lao. Cuối cùng hắn kiên trì nói ra, "Ta chỉ là muốn biết sư phụ thương thế." Nói xong câu đó sau đó, hắn lời nói xoay chuyển nói tiếp đi, "Tốt xấu ta cũng là đại quân phó soái, phụng chỉ giám quân, chủ soái bị thương, thương thế thế nào, ta là nhất định phải biết." Kim Thiện Văn nhìn xem Thủ Minh, mỉm cười Tiếp đó nói ra, ngươi không cần phải lo lắng sư phụ của ngươi. Tổn thương bệnh không việc gì, rất nhanh liền có thể khôi phục. Các ngươi không nên quấy rầy hắn dưỡng thương. Đều trở về riêng phần mình giàn xếp quân đội. Không cần loạn đại trận, để cho địch quân có thể thừa dịp cơ hội. Sư mẫu, lời này của ngươi nói liền không đúng. Sư phụ liền là như thế nào đi nữa cũng phải để chúng ta nhìn một chút đi. Nói xong câu đó, thủ minh liền không quan tâm. Lại lần nữa muốn hướng bên trong sông vào. Đúng vào lúc này, bên cạnh một thành viên đại tướng đột nhiên sông tới. Tiếp đó khẽ vương tay liền chặn lại thủ minh. Cái này người không phải người khác. Chính là vương thủy dưới chứng đại tướng Lý Minh. Cái này người cũng là Kim Thiền Văn Tâm Phúc. Tại vương thủy chấn thủ Hà Nam sau đó. Hắn thay thế vương thủy vị trí. chỉ huy mấy vạn quân đội, giám quân. chẳng lẽ ngươi không biết quân pháp? muốn xông chủ soái liều lớn, ngươi có thể biết rằng này hậu quả là cái gì? nói lời này thời điểm bên ngoài cũng đã xông vào mấy trăm đao phủ thủ. những này đao phủ thủ vừa đến chủ soái liều lớn lân cận, lập tức liền đem thủ minh cùng cách khác đại tướng toàn bộ vây quanh. chỉ cần là bọn họ có bất kỳ động tác gì. Những này đao phủ thủ liền sẽ cùng một chỗ đồng thủ đưa các nàng chặt thành thịt nhão Thủ minh nhìn thấy loại tình huống này Ánh mắt bên trong lói lên một tia không phấn Cuối cùng lùi về phía sau mấy bước trên mặt mang bi thương nói ra Thật sao không phải là ta vừa rồi thất lễ Thật sự là ta quá quan tâm sư phụ Nếu sư mấu nói sư phụ coi nhẹ Ta đây liền không lại tiến vào Bất quá muốn thỉnh sư mẫu thay ta hướng sư phụ vấn an. Kim Thiền Văn khẽ gật đầu. Sau đó nói. Ta đã biết. Các ngươi an tâm tại chính mình trong quân chứng chờ lấy. Nếu có tin tức gì ta lại thông chi các ngươi. Thủ minh bất đắc dĩ chỉ có thể là mang theo vài cây sư để rời đi rồi. Mà cái khác vài cây đại tướng. Cũng riêng phần mình giống như Kim Thiền Văn làm lễ. hối lui đến chính mình quân doanh bên trong. Đợi đến những người này đều chạy kim thiền văn mới xoay người lại đối Lý Minh nói ra: "Phái chúng ta người đem toàn bộ quân doanh giám thị lên. Bọn họ có cái gì lẫn nhau sâu chuỗi Gió thổi cỏ lay." Lập tức đến báo ta. Lý Minh vội vàng gật đầu nói ra: "Phu nhân yên tâm, toàn bộ đại doanh đều tại chúng ta trong khống chế. Bọn họ ngoạn không ra hoa dạng gì." Cho ngươi người rõ ràng Chỉ là dám thì là được Không cần ngăn cản bọn họ Lý Minh sau khi nghe xong sưởng sốt một chút Tiếp đó suy nghĩ một chút tựa như là rõ ràng cái gì Tiếp đó hắn cúi đầu liền khom người lui ra ngoài Kim Thiền Văn tại sai những người này sau đó Liền một lần nữa về tới lều lớn Đi tới Dương Hằng bên giường Mà bây giờ Dương Hằng đang ngủ thật ngon đây Ma lại không ngừng phát ra tiếng lẩm bẩm. Kim thiền văn thương tiếc sờ sờ dương hằng khuôn mặt. đoạn này thời gian tướng công thật sự là quá mệt mỏi. Chẳng những phải chịu trách nhiệm quân doanh sự tình. Vẫn là phải cùng triều đình những người này lục đục với nhau. cơ hồ là không có một ngày an gối. này chỗ nào giống như là một địa tiên cao nhân. hoàn toàn liền là một cái thế tục tướng quân. Nhị nha lúc này cũng tới đến Kim Thiền Văn bên cạnh. Thấp giọng cười nói. Vừa rồi ta khóc đến giống hay không? Bọn họ có phải hay không đều bị ta lừa? Kim Thiền Văn quay đầu. Dùng ngón tay chỉ hạ xuống nàng cái trán Ngươi tiểu nha đầu này thực sẽ gạt người. Nhiều người như vậy vậy mà không có một cách nào phát hiện ngươi khóc là giả. Nhị nha tự tin cười cười. Tiếp đó nói ra. Cách này khóc ta thế nhưng là chuyên môn luyện qua. Trước đó ta mỗi lần phạm sai lầm. Chỉ cần là dùng một chút chiêu này. Sư huyện. Lập tức liền lại bỏ qua cho ta. Không nói dương hằng nơi này lại nói. Thủ minh về tới chính mình liều lớn bên trong. Qua lại tại trong quân chứng dạo bước. Cuối cùng đột nhiên đứng vững. Đi tới cửa doanh. Thu đến đây một cách thân binh. Vé vào lỗ tai hắn nói rồi mấy câu Tên lính kia liên tục gật đầu Tiếp đó liền lặng lẽ biến mất không thấy Một lát sau Dương Hằng đến tám độ để thủ xương. Liền lặng yên không một tiếng đồng tiến nhập thủ minh đại trận chiến Thủ xương mới vừa vào đến Thủ minh liền vội vàng nghênh đón tiếp lấy Tiếp đó nắm lấy tay hắn nói ra Sư để hiện tại thế nhưng là có cái cơ hội thật tốt Có thể để cho chúng ta từ nay về sau vinh hoa phú quý hưởng dụng không hết. Không biết ngươi có dám hay không làm. Liêu trai lộ trường sinh chí 20. mươi 566 Hồng Môn Yến. Thủ Sương nghe xong thủ minh mà nói. Trong lòng liền đánh một cái rung động. Hắn biết thủ minh hậu trường nhưng là đương kim hoàng thượng. Cũng không dám đắc tội. Thế là chỉ có thể là miễn cứng mang theo cười hỏi. Sư huynh Có chuyện gì ngài cứ việc phân phó. Ta là không có không theo. Thủ minh đối với thủ xương thái độ phi thường hài lòng. Hắn vỗ vỗ đối phương bả vai. Tiếp đó nói ra. Sư phụ hiện tại bị thương. Sinh tử chưa biết. Đã không cách nào chấp trưởng đại quân. Ta xem như đại quân phó soái cùng hoàng thượng thân mình giám quân. Có trách nhiệm vì mọi người tương lai suy xét. Thủ xương vừa nghe liền hiểu. Đối phương đây là muốn cướp đoạt quân quyền nha Bất quá đây chính là có chút khó khăn liền không nói Cái kia Lý Minh khống chế mấy vạn quân đội Liền nói bọn họ là huyên để khống chế chút người này Liền là nhân tâm không đủ Sư huyên ngươi ý tưởng là tốt Cũng là vì triều đình suy nghĩ Thế nhưng hiện tại nhân tâm lưu động Chỉ sợ làm lên sự đến có chút khó thủ Minh mỉm cười Tiếp đó nói ra, chỉ cần là sư phụ không ra mặt, dựa vào ta hy vọng cùng triều đình ý chỉ. Ta cũng không tin những người này thật đúng là dám tạo phản. Nói xong câu đó sau đó, thủ minh chậm rãi nhắm mắt lại. Bắt đầu ước mơ lấy hắn. Khống chế đại quân một đường hướng về phía trước. Đánh đâu thắng đó sau đó. Lập xuống đại công bị hoàng gia gia phong làm thái tôn. tại hoàng gia gia sau khi qua đời đăng cơ ngồi điện, quét ngang thiên hạ, uy trấn tứ phương, thủ sương nhìn trước mắt thủ minh, có chút không nhận biết hắn. trước đó thủ minh khiêm tốn thận trọng, rất được bọn họ những sư huyên đệ này tán thành, nhưng là bây giờ thật sống đã bị phú quý mê mắt. thủ minh rất nhanh liền tỉnh táo lại, hắn đối thủ sương nói ra, ngươi sau khi trở về chỉnh đốn bản bộ nhân mã, bất cứ lúc nào chờ ta mệnh lệnh. tại lúc khi tối hậu trọng yếu chúng ta cần phải thực hành phản đối bằng vũ trang. thủ xương nhẹ gật đầu, ngồi ở chỗ đó trầm mặt không nói. kỳ thực hắn cảm thấy nếu như làm như vậy mà nói, thật có chút ít có lỗi với sư phụ. bất quá ở gia tộc tương lai cùng chính mình vinh hoa phú quý trước mặt, những này hổ thẹn căn bản là không tính là cái gì. cùng lắm thì cuối cùng chính mình tại sư huyên trước mặt cho sư phụ nói tốt vài câu để cho sư phụ có thể bảo toàn tính mệnh thủ minh tại trấn an được thủ xương sau đó liền để hắn trở về chuẩn bị cái kia thủ xương đầy ngực tâm sự hướng thủ minh chắp tay một cái sau đó liền hai mắt vô thần rời đi rồi thủ xương vừa vặn vừa rời đi tòng quân chứng sau đó liền chuyển ra tới lý đốc công Thủ minh nhìn Lý Đốc Công liếc mắt. Tiếp đó hỏi. Ngươi cảm thấy ta người sư đệ này có thể hay không bán đứng chúng ta? Lý Đốc Công mỉm cười. Tiếp đó nói ra. Điện Hạ yên tâm. Chúng ta còn có hậu chiêu đâu. A, là cái gì? Nói với ta nói. Ta sớm liền liệu đến sẽ có hôm nay. Cho nên sớm liền hướng thuận thiên phủ doãn vương đại nhân cầu một phong gia thư. chỉ cần là cần phong thư này, rất nhanh liền có thể đưa đến thủ xương trong tay, thủ minh sau khi nghe xong cuối cùng là yên tâm, có rồi thủ xương phụ thân thư, như thế lần này thủ xương không nói thế nào cũng sẽ đứng tại chính mình một phương này, bất quá cho dù là dạng này, bọn họ thế lực vẫn còn có chút yếu, phải biết lấy sáu bảy vạn trong đại quân có một nửa đều là dương hàng tâm phúc, Một nửa kia cũng là lơ lửng không cố định là cỏ đầu tường. Điện hạ không cần phải lo lắng. Lý Đốc Công đã nhìn ra khí tên đang lo lắng cái gì. Thế là mở lời an ủi. Điện hạ. Trong quân đội phó tướng Hàn Minh. Đối Hoàng thượng trung thành tuyệt đối. Chỉ cần là điện hạ ra lệnh một tiếng. Dưới chứng hắn hơn một vạn nhân mã đều sẽ nghe theo điện hạ điều khiển. Thủ Minh nghe đến đó cuối cùng là yên lòng. Sau đó hai người tại trong quân chứng nói nhỏ nói rồi thật dài một đoạn thời gian. rút cuộc định ra một cái kế hoạch. Kế hoạch này trước hết liền là thu nạp quân quyền. Chuyện này thiết lập đến còn có chút khó. Bất quá hắn có thể lấy tướng quân xanh nghĩa bày một màn hồng môn yến. Đem có thể thỉnh tướng quân đều mời đến. Tiếp đó tại trên bữa tiệc. Hướng bọn họ phát ra mệnh lệnh. Nếu như những người này đồng ý đầu nhập vào triều đình. Kia dĩ nhiên là tốt. Nếu như nếu là không đồng ý. Như vậy thì trách không được chính mình. Hai người kế hoạch tốt sau đó. Lý Đốc Công liền lặng lẽ rời đi rồi. Tại xế chiều hôm đó. Thủ Minh lợi dụng giám quân lấy danh nghĩa. Hướng trong đại doanh chư vị đại tướng Phát Gia Thư mời. Mời bọn họ đến chính mình nơi này ăn một bữa cơm rau dưa. Rất nhiều đại tướng tâm tư đơn giản. tại nhận được thư mời sau đó cũng không có suy xét liền tới thế nhưng cũng có mấy cái cơ linh tại nhận được thư mời sau đó lại lấy đủ loại lý do thoái thác những này thoái thác người cũng không ít trong đó lấy lý minh cầm đầu cái kia đám người là một cái cũng không đến liền là thủ minh những sư huyên đệ này cũng chỉ là tới ba quát thủ xương ở bên trong bốn người thủ minh thấy được tới người cũng không lý tưởng bất quá bây giờ cũng chỉ có thể là dạng này. rốt cuộc phía dưới người tốt xấu cũng tới hơn phân nửa, cũng coi là khống chế toàn bộ quân đội một nửa. theo đủ loại mỹ vị món ngon như là nước chảy đưa đến trong quân trướng. những người đến này đều nguyên một đám thoải mái uống. chậm rãi liền buông lòng cảnh giác, ngồi tại chính giữa thủ minh, nhìn xem bọn họ bộ dạng này mỉm cười. hắn biết sự tình xong rồi, đột nhiên Thủ minh đem chén trong tay tử liền đập vào trên mặt đất. Theo len keng một thanh âm vang lên. Từ bên ngoài liền tràn vào tới vô số đao phủ thủ. Tiếp đó hai hai là một đôi. Đem trong tay cương đao liền đặt ở những này dự tiệc chi nhân trên cổ. Mới vừa rồi còn bầu không khí nhiệt liệt tiệc rượu. Hiện tại lập tức liền trở nên lặng ngắt như tờ. Những cái kia có chút uống mơ hồ người hiện tại cũng bị làm tỉnh lại. Đặc biệt là phó tướng Lưu Việt Hắn vừa thấy tình hình này liền biết không tốt Bất quá hắn hoàn toàn náo không rõ ràng trước mắt cái này là thổ minh rốt cuộc muốn làm cái gì Chẳng lẽ muốn đi quang bạc liên giáo Thế nhưng là cái này thổ minh thế nhưng là hoàng thân quốc thích Đồng thời lại là đại soái thủ tịch đại đệ tử Nhân vật như vậy chẳng lẽ lại đầu hàng địch sao Thổ minh đứng tại Trung ương nhất Nhìn nhìn phía dưới mọi người. Tiếp đó trầm mặt nói ra. Các vị tướng quân không cần sợ hãi. Ta hành việc này hoàn toàn là vì triều đình suy nghĩ. Cũng là vì các vị tướng quân tiền đồ. Lưu Việt nhìn đứng ở nơi đó thủ minh. Cao thâm quát. Ngươi muốn làm gì? Lưu tướng quân an tâm chớ vội. Nghe ta nói tới. Thủ minh phối hợp hạ xuống ngôn ngữ. Tiếp đó nói ra. Thiên hạ hôm nay náo động nổi lên bốn phía. Đang cần ta mấy người võ nhân xuất lực thời điểm. Nhưng là bây giờ trưởng khống quân đội đều là người nào? Thủ minh nói đến đây thời điểm hướng phía dưới vừa xem xem. Tiếp đó phấn nộ nói ra. Những người này không phải giá áo túi cơm. liền là lòng mang tư lợi. Chỉ biết là mở rộng thực lực. Hoàn toàn không biết là triều đình xuất lực. Hắn nói đến đây thời điểm. Phía dưới tất cả mọi người sườn sốt một chút Tiếp lấy liền hiểu Hắn chỉ là ai Cái này là sáng loáng đang chỉ trích Dương Hằng Lòng mang ý đồ xấu Mà phía dưới lưu việt lại khác ý Đại soái từ lúc thượng vị đến nay quét ngang thiên hạ Chưa được mấy ngày công phu liền đã bình định Hà Nam Hiện tại liền xua binh đông vào Mắt thấy sẽ phải bình định bạc liên giáo dám quân làm như vậy chỉ sợ là làm trái lễ pháp. Cũng làm trái triều đình chế độ. Thủ minh nhìn xem cái này lăng đầu thanh trên mặt chậm rãi nổi lên sắc mặt giận dữ. Đại soái hiện tại sinh tử chưa biết. Nhưng là bây giờ lại tại hai quân trước trận. Vì triều đình vì chúc tướng sĩ sinh mệnh. Ta không thể không tạm thời chấp trưởng đại quyền. Chờ đến sư phụ khôi phục sau đó. Ta tự nhiên tướng quân quyền chấp tay nhường cho. Đồng thời hướng sư phụ thỉnh tội. Thủ minh nói đến đây. Nhìn xem phía dưới trung tướng hỏi. Các ngươi có hay không muốn tôn ta chi lệnh? Phía dưới trung tướng ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Nhìn lại bên cạnh đao phủ thủ. Còn có thể nói cái gì? Phần lớn người đều cúi đầu. Ý kia là thỏa hiệp. Chỉ có cái kia lưu việt vẫn cứ nâng cao cái cổ nói ra. Đại trưởng phu chết là chết vậy. Thế nhưng muốn cho ta phản chủ nghĩa khí. Kia là vọng tưởng. Thủ minh nhìn nhìn trước mắt người này. Nhắm mắt lại. Tiếp đó vung phất tay. Cái kia hai bên đao phủ thủ lập tức tiến lên đem lưu việt buộc chặt hoàn tất sau đó. Ném ra liều lớn. Chỉ chốc lát sau bên ngoài liền truyền đến một tiếng hét thảm. Sau đó liền không còn thanh âm. Lần này trong chứng đám người càng thêm kinh hồn táng đảm. Bọn họ đều nhìn lẫn nhau ánh mắt lộ ra vẻ may mắn. Sau đó thủ minh liền từ trong ngực lấy ra một tấm văn thư. Sau đó. Mệnh lệnh thuộc hạ một tên lính quen cho phía dưới chư vị tướng quân truyền nhìn một lần. Nguyên lai like cách này là một tấm quy hàng thư. Văn thư bên trên viết rõ ràng. Từ nay về sau hiệu trung thủ minh. Nghe triều đình sai khiến. sau đó thủ minh liền để tại chỗ chư tướng nguyên một đám im giấu tay ký tên phía dưới người có thể làm gì chỉ có thể là nguyên một đám tại cạnh trên ký tên đồng thời trên bờ huyết thủ ấm lần này bọn họ từ nay về sau cũng chỉ có thể là cùng thủ minh cột vào một sợi thừng lên rồi thủ minh một lần nữa tiếp trở về văn thư nhìn kỹ một chút tiếp đó hài lòng đưa nó đặt ở ngực mình chư vị Từ nay về sau chúng ta chính là mình người rồi. Nói xong câu đó thủ minh phất phất tay. Những cái kia đao phủ thủ liền một lần nữa thối lui ra khỏi lều lớn. Mà thủ minh từ bàn bên trên cầm lên một chén rượu. Tiếp đó nói ra. Chư vì hết uống chén này. Tiếp lấy thủ minh liền đem rượu trong chén. Uống một hơi cạn sạch. Những người khác cũng chỉ có thể là phối hợp với thủ minh. Đem trong tay uống rượu xong. Tiếp đó những người này ánh mắt quay tròn loạn chuyển. Xem ra là muốn thế nào thoát ly nơi này. Mà thủ minh nhìn xem phía dưới người cũng rõ ràng bọn họ suy nghĩ gì. Vì thế hắn đem chén rượu trong tay đặt ở bàn bên trên. Sau đó cười nói. Có câu nói là chọn ngày không bằng đụng ngày. Không như chúng ta hiện tại liền đi tới chủ soái lều lớn. Hướng sư phụ nói rõ. Để cho hắn tạm thời giao ra quân quyền. Các ngươi nghĩ như thế nào? Thủ minh cách này rõ là đang hỏi mọi người. Kỳ thực hắn ngữ khí lại là mệnh lệnh khẩu khí. Phía dưới người cũng không phải đồ đần. Biết nếu là phản đối mà nói chỉ sợ cũng sẽ cùng vừa rồi lưu việt một dạng. Không còn tính mệnh thế là đều nguyên một đám vội vàng gật đầu. Nói rõ lúc này mới hài lòng. Tiếp đó hắn phủi tay từ liều lớn sau đó vào một người. Cái này người không phải người khác. Chính là tế nam thành bên trong Lý Đốc Công. Nguyên lai Lý Đốc Công cái này là mang người đến cho thủ minh chiếm chàng tử tới. Vốn là hắn còn sợ thủ minh ép không được thuộc hạ những này đại tướng. Thế nhưng là không nghĩ tới thủ minh xử trí so với hắn trong tưởng tượng tốt. Đầu tiên là giết phản đối lưu việt. Chấn nhích chư tướng. Tiếp đó lại dùng quy hàng thư đem những người này cột vào chính mình chiếc thuyền này lên Hiện tại những này các tướng quân có rồi nhược điểm Tại Lưu Nguyệt nơi này chính là muốn hồi tâm chuyển ý Chỉ sợ sau đó Dương Hằng cũng sẽ không tin tưởng bọn họ Những cái kia tướng quân cùng Thủ Minh Sư huyên để nhìn thấy Lý Đốc Công tới Lập tức liền đã rõ ràng Thủ Minh hành động Là nhận được triều đình tán thành Cho nên bọn họ qua loa buông xuống một chút tâm. Liêu trai lộ trưởng sinh chí 20. mươi 567 phản đối bằng vũ trang. Chư vị có thể chung với Hoàng thượng. Chung với triều đình. Ta hết sức vui mừng. Lý Đốc Công mang theo cười. Hướng phía dưới một bên chắp tay. Phía dưới người cũng chỉ có thể là đứng dậy cùng một chỗ hướng lên trên một bên hành lễ. Mọi người hẳn phải biết hiện tại quân tình khẩn cấp. Bạch liên giáo vây công Tế Nam thịnh cực Mà lại đối phương người đông thế mạnh Chúng ta hai nhà nếu là không liên hợp lại mà nói Chỉ sợ tế Nam thành khó giữ được Đến lúc đó toàn bộ sơn đông thối nát Thế cuộc liền không thể khống Vì thế mọi người cũng không được quái ngũ điện hạ Cái này là hắn tâm lo hoàng thượng tâm lo Triều đình không thể không khai thác việc này Lý Đốc Công nói tới ngũ điện hạ liền là thủ minh. Hắn tại trong vương phủ xíp hạng thứ năm. Bất quá cái này thủ minh là con thứ. Cũng không đến phủ vương hắn sùng hạnh. Nếu không mà nói hắn cũng sẽ không bị ném tới dương hằng nơi này tới làm đồ đệ. Thế nhưng là chính bởi vì hắn là con thứ lại trở thành dương hằng đồ đệ. Mới có cơ hội chấp trưởng quân quyền. Nhận được thuận đức hoàng đế coi trọng. sau đó tiền đồ không thể đo lường thủ minh tựa như là mười phần xấu hổ một dạng cúi đầu giống như phía dưới chắp tay xem như cho bọn hắn bồi lễ sau đó thủ minh cùng lý đốc công nhìn nhau song phương đều âm thầm nhẹ gật đầu sau đó thủ minh liền đứng ra hướng về phía phía dưới người nói ra chư vị việc này không nên chậm trễ hiện tại chúng ta liền xuất phát Sau đó thủ minh liền cùng Lý Đốc Công trước đi ra liều lớn. Tại đại trận chiến bên trong cách khác trọng tướng nhìn nhau. Cuối cùng chỉ có thể là vụ rú đi theo những người này ra ngoài. Đợi đến bọn họ đi tới liều lớn bên ngoài thời điểm. Lại phát hiện nơi này đã là binh sơn đem hải. Vô số binh sĩ đã chờ xuất phát. Thủ minh nhìn xem những binh lính này trên mặt lộ ra tự hào nụ cười. Từ nay về sau những người này liền là uy chính mình thống lĩnh. Sau đó thân binh từ bên cạnh dắt qua mông ngựa. Thủ minh chở mình lên ngựa. Sau đó cùng lý đốc công trước phía trước. Những người khác đi theo phía sau. Trùng trùng điệp điệp thẳng đến Dương Hằng chủ soái liều lớn. Chờ bọn hắn lại tới đây thời điểm. Phát hiện nơi này đã bị Dương Hằng thân binh bao bọc vây quanh. Xem ra là bọn họ đã được đến một chút tin tức. Bất quá bây giờ Dương Hằng đã không rõ so sống chết Cái kia kim thiền văn hẳn là rơi không đồng đội ngũ khác Vì thế chỉ có thể là để cho Dương Hằng đến thân binh Bảo vệ lều lớn Nhìn thấy loại tình huống này thủ minh cùng Lý Đốc Công mỉm cười Tiếp đó thủ minh vung mạnh tay lên Phía dưới chúng quân sĩ liền cùng nhau tiến lên Đem cái này chủ soái lều lớn Vây chặt đến không lọt một giọt nước Ngay lúc này chủ soái lều lớn màn cửa bị mở ra. Bên trong vừa đi ra tới. Kim thiền cửa cùng nhị nha bên cạnh còn đi theo hai người thị nữ. Kim thiền văn cùng nhị nha tựa như là đã mới vừa khóc. Vành mắt hiện tại cũng là đỏ bừng. Thủ minh nhìn thấy hai người bọn họ hình dạng. Tâm triệt để buông ra. Nếu như Dương Hằng trọng thương không chỉ. Như vậy thì là cái khác không có tham gia đến hội các tướng quân phản đối. Chỉ sợ cũng ngăn không được triều đình áp lực. Hiện tại thủ minh tự nhận là chính mình là người thắng lời sau cùng. Vì thế hắn còn muốn bảo trì một chút mặt mũi. Chỉ thấy được hắn vội vàng tung người xuống ngựa. Chạy chậm mấy bước. liền cùng đi tới Kim Thiền Văn bên cạnh. Thế nhưng là Dương Hằng những thân binh kia vẫn là tận trung cương vị. Lập tức liền đưa tay tên ngăn tại bên ngoài. Đồng thời trong tay cương đao đắt ra khỏi vỏ. tựa như là thủ minh muốn hướng phía trong sông mà nói, bọn họ liền sẽ đao kiếm chảy xuống dòng dòng. thủ minh đành phải là dừng bước, ngay tại bên ngoài quỳ dạp xuống đất, hướng kim thiền văn chắp tay nói ra. Độ nhi thủ minh gặp qua sư mẫu, sư cụ kim thiền văn tại nhị nha nâng đỡ miễn cứng xóa đi hạ xuống nước mắt, tiếp đó suy yếu hỏi, ngươi không tại chính mình trong doanh. Mang theo những người này đến chủ soái đại chiến chuyện gì? Thủ minh cười xấu hổ cười. Tiếp đó chắp tay hướng lên trên nói ra. Sư mấu cho bẩm Tiếp lấy thủ minh liền đứng dậy. Hơi hơi trên mặt mang cười lấy nói ra. Trong quân doanh chư tướng. Lúc nghe sư phụ trọng thương sau đó. Đều nguyên một đám lòng nóng như lửa đốt. Vốn là muốn đi nhìn sư phụ. Nhưng đều bị sư mấu ngăn cản trở về. Vì thế những người này trong lòng bất an. liền đề cử ta cùng đến đây muốn nhìn một chút sư phụ thương thế. Kim thiền văn lạnh lùng nhìn một cái thủ minh. Tiếp đó nói ra. Sư phụ của ngươi tổn thương sự không việc gì. Đã không có đại sự. Lại nghỉ ngơi mấy ngày liền có thể vô sự. Các ngươi có thể lui về. Thủ minh cười cười. Tiếp đó nói ra. Sư phụ đây chính là quan hệ đến triều đình đại sự. Sao có thể một câu nói liền để chúng ta rút lui Vậy ngươi nói muốn thế nào Thủ minh hiện tại đã trầm mặt xuống Tiếp đó ta nghiêm túc đối Kim Thiền Văn nói ra Còn xin sư phụ ra tới cùng chúng ta gặp một lần Kim Thiền Văn tựa như là có chút luống cuống Vậy mà không trả lời được đến May mắn bên cạnh nhị nha cơ linh tiến lên nói ra Sư huynh vừa vặn nằm ngủ Các ngươi có chuyện gì ngày mai rồi nói sau Đúng đúng đúng Tướng công vừa vặn ngủ say không tốt quấy dày Chờ đến trời sáng sau đó tự nhiên sẽ triệu kiến các ngươi Thủ minh khẽ lắc đầu Tiếp đó một mặt thất vọng Hướng về phía kim thiền văn cùng nhị nha nói ra Sư mẫu Sư cụ Hai người các ngươi cũng không cần lại che giấu Chỉ sợ sư phụ hiện tại đắc lâm vào hôn mê Đã không cách nào chấp trưởng đại quyền. Làm sao ngươi biết? Nhị nha kinh ngạc hỏi hạ xuống. Tiếp đó nàng lập tức liền biết mình nói sai. Vội vàng che chính mình miệng. Tiếp đó không có ý tứ hướng bên cạnh Kim Thiền Văn nhìn thoáng qua. Mà Kim Thiền Văn hiện tại đã mặt mũi tràn đầy biến thành tuyệt vọng. Thủ minh nhìn trước mắt hai cái nữ tử thở dài một hơi. Tiếp đó nói ra. Ta biết hai người các ngươi muốn tận lực duy trì sư phụ quyền lợi. Thế nhưng hiện tại thiên hạ dung chuyển. Chúng ta có thể không có thời gian chờ lấy sư phụ khôi phục. Thủ minh nói xong câu đó sau đó. Tiếp lấy vung tay lên. Hắn mang đến binh sĩ liền nguyên một đám đao ra khỏi vỏ. Cung lên dây toàn bộ nhắm ngay dương hằng những thân binh kia. Sư mẫu. Sư cụ. Thức thời mau để cho mở. Nếu không mà nó đừng quái đổ đệ Ta không khách khí Theo thủ minh một câu nói kia Hiện trường bầu không khí lập tức liền khẩn trương lên Song phương đất là Dương cung bạc kiếm Ngay lúc này đánh trận bên trong truyền ra một thanh âm ngươi muốn làm sao không khách khí Theo mấy câu nói đó Dương Hằng liền tử lều lớn bên trong đi ra Đi theo thủ minh bên cạnh Lý Đốc Công vừa nhìn thấy Dương Hằng đi tới Trong lòng liền biết không tốt. Hôm nay sự tình chỉ sợ muốn đập phá. Sự tình làm hư hại ngược lại là việc nhỏ. Vạn nhất nếu là để cho Dương Hằng tức giận phi thường. Sau đó dứt khoát liền phản. Đối với triều đình mà nói liền là thật to bất lợi. Dứt khoát hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong. Liền đem Dương Hằng xử tử ở chỗ này. Đến lúc đó liền là có chút xung chuyển cũng lật không nổi cái gì sóng lớn. Vì thế Lý Đốc Công lặng lẽ hướng bên cạnh thủ minh nháy mắt. Nhưng là bây giờ thủ minh đã có chút choáng váng. Đồng thời hai chân có chút như nhũn ra. Căn bản cũng không xem Lý Đốc Công ánh mắt. Lý Đốc Công khí dầm chân một cái. Cái này thủ minh trước đó thời điểm khẳng khái sôi sục, Thế nào vừa thấy Dương Hằng liền biến thành Nguyễn chân Tôm. Nếu không trông cậy được vào cái này thủ minh, dứt khoát tự mình đồng thủ. Cái này Lý Đốc Công sở dĩ dám làm càn như vậy. Đó là bởi vì hắn nhưng là tại trước trận thấy rất rõ ràng. Cái kia Dương Hằng đát là bị trọng thương. Hơn nữa nhìn trên mặt hắn một đoàn hắc khí. Hẳn là chúng kịch độc. Dưới loại tình huống này, hiện tại Dương Hằng liền là có thể đứng ở trước mặt mình. Chỉ sợ thực lực đã không thừa nổi bao nhiêu. Chính là cái này phán đoán cho Lý Đốc Công lá gan. Chỉ thấy được hắn từ trong ngực lấy ra một thanh phi kiếm. Tiếp đó mãnh liệt liền hướng Dương Hằng ném đi. Chỉ thấy được hàn quang chợt lóe. Một đảo thiểm điện. Liền cùng Dương Hằng trái tim chạy tới. Mọi người tại đây ai cũng không nghĩ tới. Lý Đốc Công lại đột nhiên làm loạn. Đều a giết lên một tiếng ra tới. Mà đứng ở nơi đó Dương Hằng nhìn xem đắt nhanh đến trước mắt phi kiếm. Chỉ là cười lạnh. Tiếp đó đưa ra hai tay liền đem cái thanh này phi kiếm vững vàng trộp vào trong tay. Sau đó Dương Hằng đem cái này tiểu phi kiếm đặt ở trước mắt mình. Nhìn kỹ một chút. Chỉ thấy được cái thanh này trên phi kiếm lõi lam tăng thêm quang mang. Mà lại trên thân kiếm còn có từng đạo kỳ quái phù chú. Thứ này cùng tại hai quân trước trận tổn thương chính mình cách thanh kia phi kiếm. Hoàn toàn là giống nhau như đúc. Dương Hằng ước lượng trong tay phi kiếm. Tiếp đó sắc mặt âm u nhìn xem Lý Đốc Công hỏi. Công Công! ngươi thế nào có bạch liên giáo pháp khí? Lý Đốc Công nhìn thấy chính mình đánh lén thất bại. Sắc mặt đã trở nên xanh xám. Hắn cũng không trả lời Dương Hằng mà nói. Hướng về phía đứng ở bên cạnh thủ minh liền nói ra, việc đã đến nước này, còn do dự cái gì, dứt khoát đem cái này nhịp tặc loạn người chém chết, thủ minh lập tức cũng kịp phản ứng, cái này nếu là không đem dương hằng giết, chỉ sợ dương hằng khôi phục lại, thứ nhất cái liền sẽ muốn chính mình con trai mạng sống. thế là thủ minh vung tay lên, hướng về phía sau lưng các vị đại tướng cùng binh sĩ hô, giết dương hằng cái này phản tặc, quan thăng ba cấp, phong vạn hộ hầu, tại thủ minh nghĩ đến có trọng thưởng tất có súng phu, phía dưới những cái kia chúc tướng hẳn là sẽ xem nhẹ dương hằng uy vọng, đi tới lấy dương hằng tính mệnh, sự tình cũng là thủ minh muốn dạng kia, từ phía sau hắn đã nhảy ra tới mấy viên đại tướng, bọn họ đều cầm binh khí thẳng đến dương hằng, Thế nhưng là những người này chạy hai bước thật giống phát hiện có chút bất thường. Kết quả nhìn lại. Dưới quyền bọn họ binh sĩ căn bản là không cùng lấy bọn hắn xông tới. Vì thế tại chính giữa chỉ còn lại mấy người này. Lần này thiên lúc túng. Đứng ở nơi đó có chút không biết làm sao. Cũng không biết nên chớ nên tiếp tục hướng phía trước. Thủ minh trao mày. Tiếp đó quay đầu nhìn xem những binh lính kia. Chỉ thấy được những binh lính kia đau thương đang ngoặt vào một cái. Đem thủ minh nhóm người này hoàn toàn vây ở chính giữa. Lần này liền là đồ đần cũng có thể nhìn ra. Bọn họ là chúng rồi Dương Hằng cách bẫy. Nói gió hiện tại trong lòng có chút hối hận. chớ nên dạng này lỗ mãng. Thế nhưng là việc đã đến nước này. Cũng chỉ có thể gắng gượng lấy đi qua. Hắn cũng không tin Dương Hằng dám xếp chính mình. phải biết chính mình chẳng những là đại quân giám quân, hơn nữa còn là hoàng thân quốc thích. Hắn dương hằng nếu là dám xuống tay với mình, như thế hắn liền cùng tạo phản không có gì khác biệt, đứng ở nơi đó dương hằng, nhìn xem căm tức nhìn chính mình thủ minh, nhẹ nhàng mà lắc đầu, tiếp đó nói ra, ta thật sống đối ngươi không thể sao, tại sao phải phản bội, minh nhìn xem dương hằng ngang nhiên nói ra, ta tuy là ngươi đồ đệ, cũng là triều đình giám quân, vì triều đình chỉ là đến bêu danh lại có thể thế nào. Dương hằng nhìn xem tên đồ đệ này là chết tâm, thế là nhẹ nhàng đối bên cạnh kim thiền văn nói ra, tiếp xuống ngươi xử trí đi, nói xong sau đó dương hằng liền quay lưng đi, liêu trai lộ trường sinh trí hai mươi, mươi 568 rút quần. Kim Thiền Văn tiến lên một bước hướng về phía thủ minh bên cạnh vài cách đồ để vấy vấy tay. Mấy cái kia đồ để nhìn nhau. Tiếp đó mỉm cười liền vượt qua đám người ra. Thẳng đến Kim Thiền Văn đi đến. Mà những cái kia dương hẳn đến thân binh. Lần này không có ngăn trở bọn họ tùy theo cách này bốn người đi tới Kim Thiền Văn bên cạnh. Độ nhi gặp qua sư phụ. Sư Mẫu. Kim Thiền Văn mỉm cười. Tiếp đó nâng đỡ hạ xuống bọn họ nói ra. Lần này các ngươi vất vả. Nếu như ngươi không phải các ngươi mà nói. Những này nhịp tặc còn không có khả năng bại lộ. Nguyên lai like bọn họ đều là Kim Thiền Văn an bài cố ý tiếp cận thủ minh. Cách này là Kim Thiền Văn cố ý cho thủ minh gài bẫy. Nếu là không có những người này xuống lại tại thủ minh bên cạnh. Thủ minh cũng không có lá gan kia dám phản kháng dương hằng Mà đứng ở nơi đó thủ minh nhìn thấy tình huống này. Chỗ nào còn không biết mình là lên rồi đối phương làm. Xem ra chính mình người sư phụ này cho tới bây giờ liền không có tin tưởng qua chính mình. Sau đó, Kim Thiền Văn lại lần nữa phất tay. Đứng tại thủ minh bên cạnh những cái kia đại tướng. Liền nguyên một đám chỉnh đốn áo giáp. Đi ra vòng vây đi tới Kim Thiền Văn lân cận Cùng một chỗ quỳ xuống Hướng nàng hành lễ Lần này thủ minh bên cạnh Ngoại trừ cái kia hàn minh bên ngoài Đã không có bất kỳ cái gì đại tướng đi theo Đến bây giờ thủ minh đã có chút tâm ý ngồi lạnh Hắn không nghĩ tới chính mình tại quân doanh bên trong không ngừng mời chào nhân thủ Tự cho là đã khống chế một nửa người Kết quả đến cuối cùng ngoại trừ hàn minh bên ngoài Chính mình vậy mà biến thành người cô đơn Kim thiền văn nhìn xem thổ minh Lại nhìn xem xét lý Đốc công Sau đó âm ao nói ra Tướng công nhà ta đối hoàng thượng là trung thành tuyệt đối Không nghĩ tới Các ngươi những người này vậy mà mượn hoàng thượng danh tiếng Muốn hành mưu phản sự tình Vốn nên là đem các ngươi ngay tại chỗ chém đầu Bất quá các ngươi những người này không phải mệnh quan triều đình liền là hoàng thân quốc thích, còn chưa tới phiên ta tướng công xử trí, ta tướng công lại hướng hoàng thượng thượng tấu chít đến lúc đó xem hoàng thượng xử trí như thế nào các ngươi. Kim Thiện Văn nói xong sau đó, vung tay lên lập tức liền có mười mấy cái binh sĩ cùng nhau tiến lên, đem Thủ Minh cùng Lý Đốc Công cùng Hàn Minh ba người buộc chặt lại, kéo đến phía dưới đi rồi. Tại xử trí xong ba người này sau đó, Kim Thiền Văn liền phất phất tay. Hướng về phía phía dưới trọng tướng. Cùng vài cách đồ để nói ra. Các ngươi đều về doanh trại. Cẩn thận địch quân đánh lén. Có chuyện gì ngày mai tự nhiên hướng các ngươi truyền đạt Thuộc hạ vội vàng riêng phần mình chắp tay sau đó thối lui ra khỏi chủ soái lều lớn phạm vi. Mà những cái kia bọn họ mang đến binh sĩ cũng theo trật tự riêng phần mình rút lui. Đợi đến những người này tất cả lui ra đi sau đó Kim Thiền Văn cùng nhị nha lúc này mới một lần nữa diều Dương Hằng Vào chủ soái liều lớn Một lần nữa về tới đây sau đó Dương Hằng ngồi tại chính giữa thở dài một hơi nói ra Ta vốn còn nghĩ là Hoàng thượng Bình Định Thiên Hạ Không nghĩ tới vậy mà chịu đến dạng này nghi nghị. Kim Thiền Văn vội vàng an ủi Tướng công Từ xưa Hoàng thượng đều là dạng này Ngươi cũng không cần quá tải thương tâm. Mà bên cạnh nhị nha lại không quan tâm những này. Nàng mở miệng hỏi. Sư huynh, Ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào thủ minh bọn họ. Dương Hằng quý đầu thở dài một hơi. Tiếp đó nói ra. Thủ minh bọn người dù sao cũng là mệnh quan triều đình. Mà lại thủ minh hay là ta đại đệ tử. Nếu như ta giết bọn hắn không đành lòng. Thế nhưng nếu muốn lưu tại nơi này tiếp tục là triều đình chinh chiến. Ta liền trong lòng không phục. Vì thế ta quyết định lui binh về Hà Nam. Còn như Sơn Đông cuộc diện rối rắm ta liền rốt cuộc mặc kệ Nói đến đây thời điểm. Dương Hằng ánh mắt lói lên một tia tinh quang. Tựa như là ẩm chứa trong đó cái gì. Nhị nha đối với Dương Hằng tính toán căn bản là không hiểu. Nàng còn tại bên cạnh là Dương Hằng gọi bất bình đâu. liền là chính là những người này liền cùng là kịch nam bên trong hát những cái kia gian thần một dạng không hiểu được làm việc liền biết được tại phía sau hãm hải trung lương chúng ta dứt khoát liền không hầu hạ bọn họ chỉ có kim thiền văn hoàn toàn giải dương hằng ý tưởng phải biết hiện tại dương hằng mặc dù khống chế từ hà nam mang đến đại binh thế nhưng tế nam thành bên trong còn có mười mấy vạn lý đốt công vung xuống tinh nhuệ Những người này đi theo Lý Đốc Công chinh chiến rất lâu Có thể nói đều là Lý Đốc Công tâm phúc Căn bản cũng không có thể hướng Dương Hằng quy hàng Đối mặt loại tình huống này Dương Hằng dưới chứng nhân mã cơ hồ muốn đối mặt Lý Đốc Công cùng bạch liên giáo hai phương diện áp lực Dưới loại tình huống này Vì bảo toàn tử thân Còn không bằng tạm thời rút lui Chỉ cần là Dương Hằng lùi lại rời sơn đông cảnh nội Như thế Lý Đốc Công cùng Bạch Liên giáo tạm thời liên minh liền sẽ lập tức tan giã. Đến lúc kia, Dương Hằng liền có thể tại Sơn Đông tỏa Sơn Quan Hổ đấu. Thẳng đến Lý Đốc Công cùng Bạch Liên giáo giết lưỡng bại câu thương. Riêng phần mình mỏi mệt. Đến lúc đó Dương Hằng liền có thể xua binh đông vào. Thừa thế xông lên cầm xuống toàn bộ Sơn Đông. Tại đoán được Dương Hằng tâm sự sau đó. Kim Thiền Văn cũng vội vàng ở bên cạnh hát đệm. Tướng công nói đúng. Nếu bọn họ không tin chúng ta. chúng ta hà tất ý ở chỗ này. Còn không bằng về chính mình nhà đến sảng khoái. Nói lời này thời điểm. Kim Thiền Văn ánh mắt bên trong cũng có rồi một tia lóe sáng. Dương Hằng nhẹ gật đầu. Tiếp đó nói ra. Hôm nay nghỉ ngơi đi. Sáng sớm ngày mai đại quân liền lui về. ngày thứ hai ban ngày, dương hằng tại chủ soái lều lớn triệu tập trung tướng, mà tại những ngày tướng quân bên trong, lại có một ngày kia bị chém đầu lưu việt, nguyên lai like lúc kia, chẳng qua là tại thủ minh trước mặt diễn một tuồng kịch, kỳ thực lưu việt cũng sớm đã về chính mình lều lớn uống rượu đi rồi. dương hằng nhìn thấy mọi người đã đến đông đủ, liền tuyên bố hôm qua đã phát sinh sự tình, Tiếp đó mệnh lệnh chư tướng lập tức thu thập hành trang. Sau cơm chưa hướng Tây lên đường. chúng ta về Hà Nam đi. Phía dưới chư tướng cũng sớm đã đối chiều đình nghi vì có chút không cao hứng. Hiện tại Dương Hằng phát lệnh. Bọn họ nguyên một đám sau khi trở về lập tức liền chỉnh đốn hành trang. Liền đợi đến Dương Hằng ra lệnh một tiếng. Tiếp đó rút về Hà Nam. Đợi đến giữa chưa nếm qua cơm chiến. Toàn bộ đại doanh liền bắt đầu náo nhiệt lên Vô số đại quân rời đi rồi quân doanh Chầm rãi hướng tây mà đi Bất quá vì phòng bị bạc liên giáo và tế nam thành bên trong đánh lén Dương Hằng còn mệnh lệnh chính mình tâm phúc lưu việt Mang đám người đoàn hậu Mà Dương Hằng chính mình lại tại núi đồi bên trên Nhìn xem kéo dài không dứt quân đội trên mặt lộ ra vui mừng nụ cười Lại nói lúc này dương hằng không trong doanh trải tại một cái liều lớn bên trong Đang giam giữ ba người Ba người này chính là Thổ Minh Lý Đốc Công cùng Hàn Minh Vốn là bọn hắn giữa chưa hẳn là ăn cơm Kết quả vậy mà không có tiểu binh đến lo lắng bọn họ Chờ đến buổi tối Bọn họ đã đói phía trước tâm thiếp hậu tâm Đặc biệt là một mực nuôn chiều từ bé Thổ Minh Căn bản là không chịu nổi Vì thế hắn tại trong lều lớn hướng ra phía ngoài vừa kêu nói Có không có người Chẳng lẽ muốn chết đói nhà ngươi đại gia Thế nhưng là vô luận hắn thế nào kêu to Bên ngoài đều không ai đáp ứng bọn hắn Qua rất dài thời gian thủ minh giọng cũng phải gọi tâm Bên cạnh Lý Đốc Công lúc này mới chậm rãi ung dung nói ra Đừng tốn sức Bên ngoài liền không ai Cổ Minh sau khi nghe xong trong lòng liền là run lên, tiếp đó hỏi: "Chuyện gì xảy ra?" Cái kia Lý Đốc Công tốt xấu cũng trên thân mang thần thông, cho nên hắn là tai thính mắt tinh. Vào hôm nay buổi sáng thời điểm, Lý Đốc Công liền nghe đến đại doanh bên trong bắt đầu loạn thành một đoàn. Vốn là hắn còn tưởng rằng quân địch đến công, hắn còn ôm một tia may mắn cho rằng Chỉ cần là những người này thua chạy hắn liền liền có thể mạng sống. Thế nhưng là đến xuống buổi trưa sau đó, hắn lại phát hiện trong quân doanh binh sĩ lại có tự trở ra. Hắn thế mới biết Dương Hằng chỉ sợ muốn rút lui. Vừa bắt đầu thời điểm lý đốc công vẫn là vô cùng sợ hãi. Hắn cho rằng Dương Hằng tại lúc đi thời gian nhất định sẽ không lưu bọn hắn lại ba người tính mệnh. Thế nhưng là theo đại doanh biến thành im ứng. Cũng không có người đến giết chính mình Lý Đốc Công giờ mới hiểu được Dương Hằng cách này là không muốn cùng triều đình triệt để trở mặt Cho nên tha tính mạng bọn họ Bất quá Dương Hằng mặc dù tha mạng bọn họ Nhưng lại còn muốn cho chính mình những người này thụ chút ít xa thịt nỗi khổ Vì thế lúc này mới đem bọn hắn rơi ở chỗ này Không cho ăn không cho uống Đợi đến tế Nam Thành bên trong phát hiện không đúng đầu Lại tới cứu bọn họ thời điểm Chỉ sợ bọn họ ba người đã đói cái kia mấy rừng Không có gì Chỉ sợ là cái này Dương Hằng đã cùng triều đình ly tâm Hiện tại đại quân muốn rút về Hà Nam Làm hắn thổ bá vương đi rồi Lý đốc công nhàm chán giải thích nói Thủ minh sau khi nghe xong Thở nhẹ nhóm một cái thật dài Đêm qua hắn lo lắng một ngày liền sợ cái gì thời điểm vài cách đao phủ thủ tiến đến đem chính mình chém. Hiện tại xem ra cuối cùng là bảo trụ mệnh. Cứ như vậy ba người bọn hắn tại trong quân trướng. Chờ đến ngày thứ hai ban ngày. Mới có một sĩ binh lén lén lút lút tại ngoài trướng thò đầu ra nhìn. Lý Đốc Công thấy có người tới. Vội vàng chiêu hô. Bên ngoài là ai? Chúng ta là tế nam đại soái Lý Thuận Trạch. nguyên lai cái này lý đốc công tại ngụy tấn hoàng cung trước đó danh tự liền gọi lý thuận trạch chỉ có điều sau đó vào cung cho đổi tên mà chờ đến hắn chấp trưởng đại quân thời điểm vì mình uy phong lại đem danh tự sửa lại trở về bên ngoài tiểu binh vừa nghe là lý thuận trạch danh tự vội vàng hết đến lều lớn tới hắn vừa tiến đến quét qua bị trói ở nơi đó lý đốc công quả nhiên là bọn họ đại soái Thế là người tiểu binh này vội vàng hướng về phía trước cho Lý Đốc Công. Đem sợi dây giải khai. Lý Đốc Công vuốt vuốt chính mình bả vai. Tiếp đó liền mệnh tiểu binh. Cho hai người khác cũng giải dây trói Tại bị giải khai dây trói sau đó. Thủ minh một thanh liền tóm lấy người tiểu binh này bắp tay. Lo lắng hỏi. Bên ngoài xảy ra chuyện gì sự tình. Người tiểu binh kia cũng không có trả lời thủ minh. Bởi vì hắn không biết vị này rốt cuộc là thân phận gì Vì thế hắn xoay đầu lại hướng Lý Đốc Công nhìn thoáng qua Ý kia là hỏi thăm phải chăng có thể trả lời Lý Đốc Công cũng muốn biết bên ngoài tình huống Vì thế hắn khẽ gật đầu Người tiểu binh này mà lúc này mới trả lời Hồi bẩm vị đại nhân này Tại chiều hôm qua thời điểm Hà Nam đến giúp quân liền toàn quân lên đường Lui về Hà Nam đi rồi. Tại tế Nam thành bên trong chư vị tướng quân không biết chuyện gì xảy ra. Một bên phái khoái mã thông báo triều đình, Một bên đến quân doanh bên trong tìm hiểu tình huống. Thủ minh sau khi nghe xong trong lòng có chút sợ hãi. Lần này chính mình hành binh gián sự tình. Chẳng những không thành công. Ngược lại là bước lui lấy Dương Hằng. Chỉ sợ sau đó Sơn Đông liền sẽ không có viện binh. Đến lúc đó bọn họ làm sao cùng bạch liên giáo đối kháng Mà hoàng gia gia biết nơi này tình huống Có thể hay không trừng phạt chính mình Thủ minh hiện tại là càng nghĩ càng sợ hãi Không tự chủ được hướng bên cạnh Lý Đốc Công nhìn nhìn Tiếp đó ăn nói khép nếp nói ra Lý Công Công Chuyện này thế nhưng là hai ta cùng một chỗ thương lượng xử lý Nếu như triều đình trách tội xuống Ngươi cần phải là ta chia sẻ một chút nha. Liêu trai lộ trường sinh chí 20. mươi 569 loạn thành một bầy. Lý Đốc Công nghe xong thủ minh lời nói cũng là một trận cười khổ. Hắn hiện tại là nơi Bồ Tát qua sông tự thân khó đảm bảo. Chỗ nào lo lắng thủ minh. Điện hạ. Không phải là lão nô không tận lực. Thật sự là không có bản sự kia. Nếu là điện hạ sợ hãi hoàng thượng trừng phạt. Còn không bằng vội vàng cho nhà đi phong thư. Có lẽ vương gia có biện pháp. Thủ minh sau khi nghe xong trong lòng liền là mát lạnh. Cuối cùng lo nghĩ. Hiện tại cũng chỉ có biện pháp này. Tạm thời không nói thủ minh bọn họ ở chỗ này thu thập tàn cuộc. Lại nói dương hằng mang theo đại đội nhân mã chậm rãi rời đi rồi sơn đông. Một ngày đi bốn mươi. Năm mươi dặm. Rốt cuộc tại sau mười mấy ngày một lần nữa về tới Hà Nam Đợi đến đại quân vừa tiến vào Hà Nam hoàn cảnh Dương Hằng lúc này mới thở dài một hơi Mặc dù nói Dương Hằng dưới chứng cũng không ít nhân mã Thế nhưng tại Sơn Đông thời điểm dù sao là sợ hãi Lý Đốc Tông cùng Bạc Liên giáo uổng phí hiềm khích lúc trước cùng đi công Cho nên Dương Hằng ngày đêm không yên. Lần này rốt cuộc đến chính mình địa bàn mà Có thể nghỉ ngơi thật tốt hạ xuống Vì thế tại ban đêm hôm ấy Dương Hằng liền mệnh lệnh đại đội nhân mã tạm thời đâm xuống doanh trại Tiếp đó nghỉ ngơi thật tốt hai ngày Mà ở thời điểm này Dương Hằng lùi rời Sơn Đông Trở lại Hà Nam tin tức Cũng chuyển đến Kinh Sư bên trong Thuận Đức Hoàng đế tại tiếp báo sau đó Khí là giận sôi lên Hắn vốn còn muốn ỉ vào dương hằng bình định thiên hạ. Không nghĩ tới thuộc hạ người hẳn là chút ít giá áo túi cơm. Vậy mà phá hủy chính mình đại kế. Thuận Đức Hoàng đế bên cạnh lão thái giám. Đã sớm tại Thuận Đức Hoàng đế trước đó liền được tin tức. Vì thế bên trên hắn đã sớm có đối sách. Vạn tuế ra. Không cần tức giận. Vạn nhất nếu là tổn thương long thể. Thiên hạ có thể làm cái gì? Thuận Đức Hoàng đế thân thể ban đầu không tốt. Đoạn này thời gian toàn dựa vào lão thái giám thần công. Cái này mới miễn cưỡng thoạt nhìn như là người không việc gì. Vì thế hắn hiện tại đối với mình thân thể phi thường để ý. Hiện tại vừa nghe đến lão thái giám khuyến cáo. Lập tức liền cố nén xuống lửa giận trong lòng. Một lần nữa ngồi về bảo tỏa bên trên. Ngươi nói. Chấm tiếp xuống nên làm cái gì. thuận đức hoàng đế nói xong một câu nói kia sau đó liền nói một mình nói ra thực tế không tốt mà nói liền đem tiểu ngũ đưa đến dương hằng trước mặt từ chỗ hắn trí cũng có thể vắn hồi dương hằng lão thái dám ở bên cạnh sau khi nghe xong trong mắt lóe vài cái tiếp đó nhẹ nhàng tại thuận đức hoàng đế bên tai nói ra vạn tuế ra Ngũ Hoàng Tôn những năm này đi theo dương hằng bên cạnh cũng học được một chút bản sự. Ta nghe nói tại trận bên trên thời điểm cũng có phần là năng trinh thiện chiến. Thuận Đức Hoàng đế khẽ gật đầu một cái. Tiếp đó dương mắt nhìn nhìn cái kia lão thái giám. Có chuyện nói thẳng. Đừng có sông dài. Hay là vạn tuế ra hiểu rõ nô tài. Sau đó cái kia lão già giám chính xác nói ra. Vạn tuế ra. Hiện tại thiên hạ dung chuyển. Khuyết thiếu là có thể chinh quen chiến lương tướng. Tiểu lý tử cùng ngũ hoàng tôn hai người là vạn tuế ra hiện tại dưới chứng hiếm thấy thống binh đại tướng. Nếu như đem bọn hắn xử trí. Cách này thiên hạ lại có ai đến là hoàng thượng chinh chiến. Thuận đức hoàng đế bất đắc dĩ thở dài một hơi. Tiếp đó nói ra. Nhưng là bây giờ nếu là không vãn hồi dương hằng. Cái này thiên hạ phản vương liền do ai đến trấn áp. Cái kia lão thái giám mỉm cười. Sau đó đem miệng phục đến thuận đức hoàng đế bên tay. Như thế nói như thế mấy câu. Thuận đức hoàng đế sau khi nghe xong vốn đang là mặt buồn rười rượi, Vậy mà chậm rãi có rồi nét mặt tươi cười. Tốt, cái chủ ý này diệu. Thuận đức hoàng đế vỗ bàn đứng dậy. Liền theo ngươi chủ ý xử lý. Vội vàng phái người đi áp dụng. Cái kia lão thái giám được thuận đức hoàng đế phân phó. Mỉm cười. Tiếp đó khom người thối lui ra khỏi đại điện. Thuận đức hoàng đế ngồi tại bảo tỏa bên trên. Nhìn xem lão thái giám bóng lưng. Thở dài một hơi. Hiện tại hắn cảm giác đến chính mình giống như là mặt đại hoàng đế một dạng. Chỉ có thể trông cậy vào những này thái giám làm việc. Thuộc hạ cơ hồ liền không có một cách nào trung thần lương tướng. Đây cũng không phải thuận đức hoàng đế nói chuyện giật gân. Thật sự là bởi vì hắn đối với thuộc hạ những đại thần này hiểu rõ vô cùng. Những người này sau lưng đều có một cái gia tộc cử phách tại chống đỡ. Mà những này chống đỡ bọn hắn gia tộc đều là địa phương bên trên thực lực phái. Mà những này địa phương bên trên thực lực phái. Lại cùng những cái kia các môn các phái tu tiên cao nhân có ngàn vạn tia liên hệ Vì thế muốn hiện tại thuận đức hoàng đế căn bản cũng không dám đem chính mình tâm sự thổ lộ cho cả triều đại thần Hắn sợ hãi a Hôm nay vừa vặn nói ra mà nói Một vài ngày thời gian liền truyền đến những cái kia phản vương trong lỗ tai Hiện tại duy nhất hy vọng liền là xem cái này lão thái giám biện pháp Có thể hay không một lần nữa điều động dương hằng Dương Hằng tại Sơn Đông cùng Hà Nam danh giới nghỉ ngơi mấy ngày. Tiếp đó lại một lần nữa thôi đồng đại quân thẳng đến Hà Nam khai phong mà đi. Hiện tại Dương Hằng tại Hà Nam hoàn toàn liền là thổ bá vương. Hắn đã hoàn toàn thay thế trước kia cái kia tống vương vị trí. Nắm trong tay Hà Nam toàn bộ quân chính đại quyền. Vì thế cái này mấy vạn đại quân tại Hà Nam cảnh nội là thông suốt. Từng đi ngang qua một thành trì. đều có trong thành quan viên tại thập lý đình ở ngoài nghinh đón tiếp đó cho dương hằng chuẩn bị tí càng ăn ngủ nịnh bợ từng ly từng tí mà dương hằng đối với những quan viên này cũng đều là ai đến cũng không có cự tuyệt bởi vì những người này ngoại trừ là kim thiền văn thuộc hạ một số người bên ngoài đại bộ phận đều là bản địa thân sĩ bên trong trọn lựa ra tới dương hằng thế nhưng là phi thường rõ ràng hắn tại Hà Nam thống trị liền là dựa vào những người này. Vì thế từng đến một chỗ hội kiến quan viên thời điểm đều là nhẹ lời an ủi. Mà những cái kia tầng dưới chót quan viên nhìn thấy dương hằng dạng này hài hòa. Cũng đều âm thầm yên tâm. Bọn họ phía trước một đoạn thời gian thời điểm có thể bị cái kia giả tống vương dày vò không nhẹ. Hiện tại rốt cuộc có thể thanh thản ổn định qua chính mình tháng ngày. Tại dương hằng đại quân lập tức liền muốn tới đến khai phong thời điểm. Hắn rốt cuộc lại một lần nữa tiếp đến thám mã hồi báo. Sơn Đông hiện tại lại một lần loạn thành cháo hoa. Tại dương hằng đại quân rời đi Sơn Đông sau đó. Bạch Liên giáo tiểu nhị. Cùng Lý Đốc Công lại một lần nữa phát sinh mấy lần đại chiến. Cái kia tiểu nhị hiện tại thế nhưng là thần thông hoàng đại. Lý Đốc Công đối với yêu nữ này tới nói căn bản cũng không phải là cái. Vì thế Lý Đốc Công hiện tại là tổn binh hao tướng. Nếu không phải cái kia thủ minh còn có chút bản sự. Trên thân còn giấu trong lòng cái này mấy cái nhị nha cho cái kéo. Chỉ sợ hiện tại Tế Nam Thành đã bị Bạch Liên giáo lại một lần nữa công phá. Bất quá cho dù là dạng này. Triều đình đại quân cũng là có chút không tiếp tục kiên trì được. Vì thế. Một phần liền một phần khẩn cấp văn thư đưa đến Kinh Sư. Liền muốn để cho Thuận Đức Hoàng đế vội vàng phái ra kinh thành cấm quân trợ giúp Sơn Đông Thế nhưng là Thuận Đức Hoàng đế đối với những này cầu viện văn thư là nhìn cũng không nhìn Bởi vì hắn hiện tại đã đem vung xuống hơn 20 vạn cấm quân trở thành chính mình cuối cùng quả cân Nơi nào sẽ dễ dàng như vậy liền phái đi ra Bất quá Thuận Đức Hoàng đế cũng là biết tiền tuyến căng thẳng Cho nên cho thủ minh xuống một phần thậm chí để cho thủ minh có thể tùy ý tại lân cận chiêu binh đồng thời xem tại tay tên là cháu mình phân thượng cho hắn đưa đi hơn 200 vạn lượng bạc ngân nội khố bạc cũng chính là những bạc này cho thủ minh có rồi giảm sóc cơ hội bởi vì thủ minh thế nhưng là tại dương hằng trong đại quân ngây người không thời gian ngắn đối với dương hằng triệu binh cùng huấn luyện cái kia một bộ cũng là hiểu rõ vô cùng vì thế tại nhận được thánh chỉ sau đó thủ minh trực tiếp liền mạng người tại tế nam thành bên trong cưỡng ép bắt được hơn hai vạn tráng đinh đây cũng là không có cách nào sự tình bởi vì hiện tại tế nam thành bên trong đất lòng người bàng hoàng nơi nào sẽ có người tự động đi đi bộ đội thủ minh tại có rồi cách này hai vạn người sau đó tiến hành một hệ liệt khẩn cấp huấn luyện sau đó lại là đại gia phong thưởng này mới khiến cách này hơn hai vạn người tạm thời an tâm Chính là bởi vì có rồi cách này hơn hai vạn người gia nhập Này mới khiến triều đình thế cuộc tạm thời ổn định lại Triều đình lấy một bên ổn định lại Bạch liên giáo phía bên kia coi như không dễ chịu Phải biết bạch liên giáo cái kia một bộ đối với nghèo khổ bách tính mà nói vẫn rất có lực hấp dẫn Thế nhưng đối với những địa chủ kia thân hào mà nói lại là muốn xuất phát từ tâm can Vì thế theo thời gian chuyển rời Bạch liên giáo bên này tại ở nông thôn hoạt động lại nhận lấy phi thường lớn đà kích. Bởi vì dạng này bạch liên giáo bên này mấy chục vạn đại quân lương thảo. Thế nhưng là có chút không xong. Nếu như không phải tiểu nhị thái độ cường ngạnh. Trực tiếp phái quân đội hướng phía dưới một bên những địa chủ kia đi cứng ép thu tô. Chỉ sợ hắn mấy chục vạn đại quân sớm liền oanh một cách mà tản đi. Bất quá cho dù là dạng này. cũng làm cho tiểu nhị nhìn ra tiếp tục vây công tế nam đi xuống cũng không có tác dụng gì vì thế nàng chỉ có thể là tạm thời thối lui đến tế nam thành bên ngoài bắt đầu chậm rãi tiêu diệt toàn bộ tế nam chung quanh huyện thì nàng là muốn bằng vào điểm này đem tế nam hoàn toàn vây chết ngay tại chỗ thế nhưng là thủ minh thế nhưng là thủ hoa dương hằng hiện đại bộ phận dạy dỗ Cho nên thừa dịp hiện tại có rồi giảm sóc cơ hội, mang theo hắn huấn luyện hơn hai vạn người. Đối với Bạch Liên giáo hiện tại triển khai du kích chiến, lần này tại Sơn Đông nhiễm khoát bình nguyên bên trên. Song phương là ngươi tới ta đi. Bắt đầu thảm liệt chém giết. Đây chính là Dương Hằng nhận được Sơn Đông tình báo. Dương Hằng nhìn xem trong tay thư tín, trên mặt đều là nụ cười. Phu nhân Ngươi cũng nhìn một cách đi Cái này là sơn đông tình báo Kim Thiền Văn nhận lấy nhìn kỹ Tiếp đó trên mặt cũng không khỏi tự chủ nở nụ cười Ha <cười> ha Hiện tại bọn hắn thế nhưng là hối hận đi Đây chính là chưa chắc Có lẽ loại tình huống này đối với bọn hắn mà nói cũng là tiên đoán được Kim Thiền Văn hơi chấn động một chút Tiếp đó nhoáng cách đã hiểu rõ xương hằng ý tứ Mặt ngoài xem ra Triều Đình thật giống đã mất đi Dương Hằng cái này một thành viên đại tướng Thế nhưng là tự nghĩ sâu đến Triều Đình cũng coi là hoàn toàn rõ ràng Dương Hằng thái độ Tiếp xuống chỉ sợ cũng sẽ không cho Dương Hằng bất kỳ cái gì chi viện Tránh khỏi không ngừng đem phía bên mình thẻ đánh bạc thêm đến Dương Hằng trên thân Để cho Dương Hằng hỏi tiếp tục lớn mạnh thêm Bất quá Dương Hằng đối với cái này cũng không thèm để ý Hắn cười cười. Đối kim thiền văn nói ra. Hiện tại thiên hạ ánh mắt chỉ sợ đều đã tập trung đến Sơn Đông. Nếu như một trận triều đình nếu là bại. Chỉ sợ A. Triều đình liền sẽ trở nên bốn bề thọ địch. Kim thiền văn khẽ gật đầu. Tiếp đó tiếp lấy nói ra. Nếu là triều đình có thể đánh bại bạc liên giáo. Có lẽ còn có thể có nửa giang sơn. Dương Hằng cũng là nhẹ gật đầu. Hắn trong lòng vậy mà dâng lên một cỗ không nên có ý tưởng. Hắn hy vọng triều đình có thể nhanh đến bài trận. Đến lúc đó nàng cũng có thể từ đó mưu lợi bất chính. Kim Thiền Văn nhìn xem Dương Hằng sờ sờ mình đã nâng lên đến cách bụng. Cuối cùng nói ra. Tướng công lần này ngươi cần phải hạ quyết tâm nha. Ngươi chính là không vì ta suy nghĩ. Cũng muốn suy nghĩ một chút con chúc ta. Dương Hằng nhẹ gật đầu. Tiếp đó nói ra. Ngươi yên tâm. Ta tuyệt sẽ không để cho mẹ con các ngươi không có một cách nào hạ tràng. Liêu trai lộ trường sinh chí 20. chương 570 cây to đón gió. Dương Hằng hạ quyết tâm sau đó. Tiếp xuống liền bắt đầu chỉnh đốn tại khai phong lân cận quân đội. Ngoại trừ đem trước kia quân đội chặt chẽ huấn luyện bên ngoài. Hắn còn bắt đầu chiêu binh mãi mã. Tù cỏ đồn lương. Chỉ bằng điểm này, Dương Hằng cũng đã là phạm vào đại huế kỵ. Cơ hồ cùng những cái kia xung quanh phản vương không hề khác gì nhau. Mà vừa lúc này lại một đường thánh chỉ truyền đến Dương Hằng trong tay. Cái kia tại kinh sư thuận đức hoàng đế vậy mà bất chấp Dương Hằng tự mình lui binh. Vậy mà thêm phong Dương mãi mãi vì thiên hạ binh mã đại nguyên xoái. Lần này Dương Hằng danh vọng càng thêm thỉnh rồi. người trong thiên hạ đều đem dương hằng coi là đại chu triều kình thiên bạch ngọc trụ, không hải tử kim lương, mà thiên hạ phản vương cũng đem dương hằng coi là cách đinh trong mắt, cách gai trong thịt. Hơn nữa lần trước dương hằng giao đấu giả tống vương thời điểm, đối với hắn dưới chứng những cái kia tu chân chi sĩ đuổi tận giết tuyệt, cho nên thiên hạ tu đạo môn phái cũng đối dương hằng coi là gì loại. Mà vừa lúc này trong triều đình liền không biết thế nào truyền ra một tin tức. Nói đúng thuận đức hoàng đế chuẩn bị tại bình đỉnh thiên hạ phản loạn sau đó. Càng Dương Hằng chấp trưởng đạo Lộc Ti. Thống lính thiên hạ tu chân nhân sĩ. Trước kia thời điểm Dương Hằng thân là quốc sư cũng là chấp trưởng đạo Lộc Ti. Thế nhưng chẳng qua là cách trên danh nghĩa mà thôi. Lần này, xem như đem Dương Hằng đẩy lên thiên hạ môn phái tu chân mặt đối lập. Mà tại khai phong thành bên trong dương hằng khi lấy được tin tức này sau đó cũng là cảm thấy tay chân lạnh như băng hắn không nghĩ tới chính mình vừa vặn có rồi một tia tự lập tâm tư liền bị thuận đức hoàng đế nhìn thấu chở tay liền cho mình tới một chiêu như vậy kim thiền văn lúc này bụng nhỏ đát là rõ ràng nhô lên hắn nàng nhìn xem mặt ổ mày trao dương hằng mỉm cười tiếp đó nói ra tướng công không cần sốt ruột, chỉ cần là chúng ta giữ chặt hà nam, không đối với hắn hắn địa phương có nhìn xem chi tâm. thiên hạ phản vương tạm thời còn tìm không thấy trên đầu chúng ta tới, thế nhưng là dương hằng lại lắc đầu nói ra, mặc dù những cái kia phản vương sẽ không đi trước khởi binh, thế nhưng thiên hạ môn phái tu chân làm sao lại dễ dàng tha thứ ta cái này đại chu triều quốc sư tồn tại, lúc nói những lời này sau đó, Dương Hằng rõ ràng tràn đầy sầu khổ Vốn là mình có thể tiêu diêu tự tại tại tường phủ huyện bên trong tu hành Thế nhưng là một khi lòng tham bước vào đại chu triều lần này vũng nước đục bên trong Bây giờ muốn bước ra cũng không có khả năng Cho tới bây giờ cũng chỉ có thể là liều chết đi xuống Một ngày này Dương Hằng mới vừa từ vùng ngoại thành quân doanh trở về Ngay tại Kim Thiền Văn Phục thì phía dưới thay quần áo Chuẩn bị tiếp xuống ăn cơm chiều. Đột nhiên Dương Hằng tay ngừng một chút. Tựa như là có cảm giác gì. Ánh mắt hướng ngoài cửa sổ bầu trời nhìn lại. Mà ngay sau đó Kim Thiền Văn thật giống cũng biết cái gì. Ngừng trong tay động tác. Một cái tay mò lấy chính mình bụng dưới. Vừa hướng Dương Hằng nói ra. Tướng công. Xem ra ngươi thật sự là người khác cái họa tâm phúc. Đối phương vậy mà phái nhiều người như vậy tới đối phó ngươi. Dương Hằng vẻ mặt đau khổ nở nụ cười. Xem ra hôm nay thật muốn làm một lần kết thúc. Nguyên lai like ngay tại vừa rồi thời điểm. Dương Hằng địa tiên thần hồn cảnh báo. Ngay sau đó tại hắn thần thức cảm giác phía dưới. Phát hiện ở trong hư không vậy mà dừng lại lấy hai mươi mấy vị đại năng. Những người này đứng tại hư không bên trong. Thành một cái kỳ quái trần hình. Đã đem dương hằng tọa này gian phòng vây quanh cái cực kỳ chặt chẽ. Bất quá dương hằng đối với cái này cũng không có bao nhiêu lo lắng. Bởi vì hắn hiện tại chỉ thiếu chút nữa liền có thể thành tựu thiên tiên. Tự nhận là thần thông quảng đại. Hơn nữa hắn còn có chính mình áp chủ bài phân thân quang minh Bồ Tát. Chỉ cần là tại lúc khi tối hậu trọng yếu. Trực tiếp liền có thể đem phân thân quang minh Bồ Tát triệu hoán đến thế giới này. Đến lúc đó đối phương liền là đến hoặc nhiều hoặc ít người cũng là cho không. Vì thế Dương Hằng vỗ vỗ Kim Thiền Văn bả vai. Nói ra. ngươi thân mang có thai. Những phiền toái này sự ngươi cũng không cần tham dự. Trong phòng an tâm chờ ta trở lại. Kim Thiền Văn sau khi nghe xong nhíu nhíu mày. Thật giống muốn phản bác. Thế nhưng là Dương Hằng lại ngay sau đó lắc đầu nói ra. Ngươi không cần nói thêm cái gì. Ngươi phải tin tưởng tướng công của ngươi còn có thể xử lý được những chuyện nhỏ nhặt này Kim Thiền Văn lúc này mới không còn nói cái gì Chỉ là cúi đầu lo nghĩ Tiếp đó nói ra Ta gặp được tướng công tại trước trận sử dụng cái kia Kim Sư Tử Không biết có thể hay không để cho ta nhìn một chút Dương Hằng nghe Kim Thiền Văn lời nói đầu tiên là xứng sờ, Bất quá thật giống biết cái gì Bất quá Dương Hằng cũng không nói thêm cái gì liền tử trong ngực lấy ra Kim Sư Tử Đưa tới Kim Thiền Văn trước mặt Kim Thiền Văn tiếp nhận cái này Kim Sư Tử Nhẹ nhàng mà ở trên người nàng vuốt ve nửa ngày sau Trong miệng nói lẩm bẩm Theo Kim Thiền Văn trong miệng chú ngữ càng không ngừng đọc lên Cái kia Kim Sư Tử tựa như là đột nhiên sống một dạng Lại Kim Thiền Văn trong tay nhao nhao muốn thử Xong việc sau đó Kim Thiền Văn mới đưa Kim Sư Tử một lần nữa đưa trả cho Dương Hằng Tiếp đó cười nói Ta đã cùng hắn nói rồi Gia hỏa này nhất định sẽ bảo hộ tướng công bình an vô sự Dương Hằng mỉm cười Điềm nhiên như không có việc gì tiếp nhận Kim Sư Tử hướng trong ngực một cất Liền rời đi gian phòng đi tới trong viện Lại tới đây sau đó Dương Hằng cảm giác đến trong hư không truyền đến áp lực cũng càng lúc càng lớn Tựa như là trận pháp gì đã khởi động Trực tiếp muốn đem Dương Hằng từ nơi này ba chiều vị diện kéo xuống bốn chiều không gian bên trong Dương Hằng đối với loại này sức kéo cũng không có phản kháng Chỉ là nhẹ nhàng mà dùng một chút thần công Liền theo cố này lực kéo hiện thân đến bốn chiều không gian chi bên trong Vừa mới đi tới không gian 4 chiều Dương Hằng liền lặng lẽ run tay một cái. Ngay sau đó liền có một cỗ như có như không hồng khí. Tiêu thất tại Dương Hằng trong tay. Đến lúc này. Dương Hằng mới hướng khắp nơi quan sát. Chỉ thấy được tại cái này không gian bốn chiều Dương Hằng bốn phía xuất hiện hơn hai mươi cái ngôi sao. Những này ngôi sao hoạt lên hoạt phục. Tạo thành một cái phi thường huyền diệu trận pháp. Đem Dương Hằng vây quanh ở trong đó. Tại người ngoài nhìn tới, cái này là trên trời ngôi sao. Thế nhưng tại dương hằng pháp nhãn bên trong lại thấy rất rõ ràng. Thế này sao lại là ngôi sao? Phân minh liền là hơn 20 cách địa tiên đại năng. Những này địa tiên đều thả thần quang. Này mới khiến người nhìn tựa như là ngôi sao một dạng. Những người này dương hằng thật đúng là thấy được vài cách người quen. Trong đó cầm đầu không phải người khác. Chính là tại Lao Sơn chi hội bên trong. Vị kia Lao Sơn chủ trì thiên ninh lão đạo trưởng. Dương Hằng nhìn nhìn người này. Tiếp đó chắp tay nói ra. Thiên ninh đạo trưởng. Đây là ý gì? Chẳng lẽ là muốn xuất thủ ngoại trừ ở dưới? Thiên ninh nhìn nhìn Dương Hằng. Tiếp đó mặt không biểu tình nói ra. Chúng ta lần này đến đây cũng không có bất kỳ cái gì áp ý. Chỉ là có một cái yêu cầu. Thỉnh quốc sư đáp ứng, có lời gì cứ việc nói đi. Thiên minh cân nhắc một chút, tiếp đó mới mở miệng nói ra. Chúng ta thỉnh quốc sư đến ta trong quán nghỉ ngơi một đoạn thời gian, chờ đến thiên hạ Thái Bình. Quốc sư tại suốt sơn không muộn, Dương Hằng sau khi nghe cũng là xứng sờ. Đối phương những lời này đúng là không có thương tổn Dương Hằng tự tôn. Vốn là Dương Hằng còn tưởng rằng đối phương vừa thấy mặt sẽ phải kêu đánh kêu giết đâu Nếu như Dương Hằng hay là trước kia cái kia thâm sơn cùng cốc tiểu quán chủ Tự nhiên sẽ đáp ứng đối phương yêu cầu Nhưng là bây giờ chính mình dưới chứng có mười mấy vạn tinh binh Còn có rất nhiều tâm phúc Hơn nữa còn có Kim Thiền Văn cùng nàng trong bụng hài tử Những người này cũng đều trông cậy vào hắn che gió tránh mưa đâu Ở loại tình huống này phía dưới. Dương Hằng làm sao lại bỏ xuống những người này. Một mình tiêu dao Lão quán chủ. Ngươi nói lời này thật có chút qua. Năm đó chúng ta tại lao sơn bên trên. Thế nhưng là nói được rõ ràng. Một khi tranh long bắt đầu sẽ phải đều bằng bản sự. Thế nào hiện tại các ngươi đổi ý. Muốn liên hợp lại đối phó ở dưới. Đúng lúc này. Tại thiên ninh bên cạnh một cái đạo nhân đột nhiên vượt lên trước nói ra. Thiên ninh đạo trưởng cùng hắn nói nhảm nói cái gì? Chúng ta cùng một chỗ đồng thủ trước hàng tên yêu nhiệt này. Nói xong sau đó chỉ thấy được cái này người đột nhiên trên thân kim quang đại phóng. Ngay sau đó những này kim quang liền cùng lân cận chậm rãi lan tràn ra. Vào lúc này cái khác mấy hơn 20 vị đại năng trên thân thần quang cũng bắt đầu bộc phát. Bọn họ ở trong hư không tạo thành một cái lưới Đem Dương Hằng chặt chẽ địa võng tại trong đó Dương Hằng thấy tình cảnh này Trên mặt lập tức liền trở nên nghiêm túc lên Chỉ thấy được hắn nhẹ nhàng lay động thân thể vận khởi cái kia pháp thiên tượng địa thần thông Lần này Dương Hằng thế nhưng là toàn lực thi triển Chỉ thấy được thân thể của hắn không ngừng hướng lên trên mọc đi Rất nhanh liền lớn đến hơn 100 trượng Đây đắt là Dương Hằng tại ba chiều vị diện thi triển cực hạn. Nhưng là bây giờ không gian bốn chiều bên trong Dương Hằng cũng không có đình chỉ. Thân thể vẫn cứ đang không ngừng bành trướng. Cái kia hơn mười vị đại năng thi triển thần thông tạo thành ánh sáng hình lưới. Rất nhanh liền bị Dương Hằng chống được cực hạn. Đến lúc này, Dương Hằng liền cùng là cái kia khai thiên tích địa bàn cổ một dạng. Hai tay chống thiên, hai chân đạp đất. Muốn đem cái lưới này chống phá Thế nhưng là cái này ánh sáng chỗ tạo thành lưới đánh cá Thế nhưng là có hai mươi mấy vị địa tiên đại năng chỗ thi triển trận pháp hình thành Dương hằng lần này liền là có pháp thiên tượng địa thần thông tại thân Đối với cái này lưới lớn cũng không có bất cứ tác dụng gì Mà cái kia ánh sáng chỗ tạo thành lưới lớn Lần này vậy mà bắt đầu chậm rãi hướng vào phía trong co rút lại Đối mặt loại áp lực này, Dương Hằng Pháp thiên tượng địa thần thông lại có chút ít chống đỡ không nổi. Bắt đầu hướng vào phía trong co rút lại. Đây chính là Dương Hằng khi lấy được cái này thần thông sau đó. Lần thứ nhất đứng trước thần thông bị phá cục mặt. Bất quá Dương Hằng cũng không chỉ là ỷ vào thần thông tại thân. Hắn còn có những khả năng khác. Chỉ thấy được hắn đột nhiên từ trong ngực lấy ra một thanh một như ý. hiện bảo bối này vẫn là hắn vừa mới bắt đầu tu hành thời điểm tại địa cầu vị diện nhận được sau đó lại tại cái này gì giới tiến hành gia trì đã rất dài thời gian dương hằng không có sử dụng qua nó chỉ thấy được dương hằng tại lấy ra một như ý sau đó nhẹ nhàng hướng trong thư không ném đi món kia một như ý vừa thoát ly dương hằng trong lòng bàn tay liền giống như lưới đánh cá bên ngoài bay đi cái kia từ áng sáng chỗ tạo thành lưới lớn đối với cái này một như ý tưởng như là không có bất kỳ ngăn trở nào. bị hắn chỉ là nhẹ nhàng đụng một cái. liền thoát ly trường khống. bay đến bốn chiều hư không bên trong. ngay sau đó dương hằng miệng tụng chú ngữ. điện quang điện quang. xuất từ khảm phương. phun lửa vạn dặm. từ thiên đường. ta phụng đế sắc. dương hằng chú ngữ vừa vặn dừng lại. cái kia tại trong thư không một như ý, tựa như là nhận lấy cái gì cảm giác, chỉ thấy được vô tận quy tắc gia trì tại trên người nó. Ngay sau đó tại trong thư không có một cố đặc gì thiên đạo thật sống có rồi cái gì cảm giác, có một đạo ý thức cũng rơi vào một như ý trên thân. Cái kia một như ý nhận được hai phe gia trì, đột nhiên thần uy đại phóng, chỉ thấy được trên người nó bắt đầu còn quấn từng đợt điện quang. dương hằng ngay sau đó lấy tay chỉ một cái, cái kia cầm đầu thiên ninh đạo trưởng trong hư không một như ý, tựa như là nhận được mục tiêu một dạng, bỗng nhiên liền từ trên thân thả ra một đạo tử sắc thiểm điện thẳng đến thiên ninh mà đi. liêu trai lộ trường sinh chí 20 mươi chương năm đại chiến thiên ninh lão đạo trưởng cũng không phải dễ trêu, nhìn thấy thiểm điện thẳng đến tới mình trong lòng có chút tức giận. Chỉ thấy được hắn dối ra một cái tay chỉ. Thầm vận thần công. Ngay sau đó hướng ra phía ngoài một điểm. Sau đó tại hắn bên ngoài liền xuất hiện một đảo kỳ quái hắc động. Cái này hắc động vừa xuất hiện. Liền bắt đầu liều mạng hấp thu bên ngoài ánh sáng cùng nhiệt. Chỉ một nháy mắt thời gian. Vô tận năng lượng. Bao quát đảo thiểm điện kia liền bị cái này hắc động thôn phệ. Dương Hằng ở trong trận thấy rõ ràng. trong lòng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới tại cái này gì giới không gian đạo pháp hiển thánh thế giới. vậy mà lại có người có thể dựa vào bản thân thần thông chế tạo ra một cái tiểu hắc động. nếu như cái này tiểu hắc động là chạy chính mình đến, như thế dựa vào mình bây giờ thần thông chỉ sợ thật đúng là ngăn không được hắn. kỳ thực dương hằng cũng có chút quá lo lắng. cái này tiểu hắc động mặc dù là lợi hại. Thế nhưng đây cũng là thiên minh lão đảo toàn thân thần thông chỗ thi triển. Chỉ bằng hắn hiện tại pháp lực cũng chỉ có thể là miễn cưỡng thi triển một lần. Mà lại cách này hắc động cũng chỉ có thể đủ duy trì ngắn ngủi mấy giây lát. Quả nhiên tại thôn phệ thiểm điện sau đó. hắc động kia tựa như là không có cách nào duy trì chính mình bản thể. Rất nhanh liền hỏng mất. Ngay sau đó liền bị cách này bốn chiều không gian bên trong vô tận quy tắc bao phủ. Thế nhưng là Dương Hằng không biết những này nha. Hắn hiện tại đã cảm thấy có chút tê giải ra đầu. Vì thế hắn đem đại bộ phận lực chú ý đều tập trung vào cái này thiên ninh lão đảo trên thân. sinh sợ hãi hắn đối với mình cũng tới một chiêu như vậy. Thiên ninh lão đảo hiện tại là có khổ tự mình biết. Vừa rồi vì đùa nghịch, Thi triển chính mình áp đáy hòm thần thông. Thế nhưng là tiếp xuống chính mình đã cảm thấy pháp lực có chút không xong đã không cách nào duy trì được cái kia vây khốn dương hằng đến lưới lớn. Theo thiên minh lão đảo bên này xuất hiện một chút bị hụt pháp lực tình huống. Toàn bộ tử án sáng chỗ tạo thành lưới đánh cá đã có chút bất ổn Vốn là dương hằng còn thấp thỏm trong lòng. Gặp một lần loại tình huống này. Lập tức liền biết có thiên minh lão đảo chỗ tạo thành lưới lớn chỗ then chốt đã xuất hiện vấn đề. Lần này Dương Hằng cuối cùng là buông xuống một chút tâm. Tiếp lấy hắn lại lần nữa ý niệm một dẫn. Tại trong tư không một như ý lại lần nữa thả ra quang hoa. Ngay sau đó lại là một đảo thiểm điện. Thẳng đến thiên minh lão đảo. Lần này thiên minh lão đảo có thể không có pháp lực tại tổ chức hắc động kia. Chỉ có thể là chật vật hướng bên cạnh né tránh. Hắn cái này vừa trốn không việc gì. Toàn bộ trận pháp cùng chỗ then chốt hoàn toàn bị phá hủy. Cái kia vây khốn Dương Hằng lưới lớn. Trong trước mắt công phu liền biến mất không thấy. Mà Dương Hằng thừa dịp cơ hội này lại một lần nữa thi triển pháp thiên tượng địa. Một nháy mắt liền bước ra những người này vòng vây. Ngay tại Dương Hằng cho là mình chạy trốn thăng thiên thời sau đó. Đột nhiên tại những này đại năng bên trong có một vị tuyên uy đạo trưởng. chỉ thấy được hắn từ trong ngực lấy ra một khỏa bảo châu. Tiếp đó Mãnh Liệt liền cùng Dương Hằng ném đi. Nhắc tới Tuyên Uy đạo trưởng, Dương Hằng hay là gặp qua. Năm đó ở vây quét Bạch Liên giáo từ Hồng Nho thời điểm, cái này Tuyên Uy đạo trưởng cũng là ở trong đó. Bất quá khi đó hắn chỉ là nhân tiên đạo quả, không nghĩ tới đoạn này thời gian không gặp vậy mà tiến cấp địa tiên. Mà hắn trong tay cái kia pháp bảo cũng là phi thường lợi hại. Chỉ thấy được cái kia bảo châu rời đi rồi tuyên uy đảo trưởng tay. Lập tức liền hóa thành một đám lửa. Ngay sau đó ngọn lửa này mang theo vô tận uy lực bắt đầu hướng Dương Hằng rơi xuống. Mà Dương Hằng hiện tại đang thi triển pháp thiên tượng địa thần thông. Thân thể thật sự là quá lớn. Muốn trốn tránh chỉ sợ đã tới đã không kịp. Thế là chỉ có thể là cắn răng từ trong ngực lấy ra một thanh phi kiếm. Cái này bảo kiếm chính là dương hàng chỗ một mực đợi ở bên cạnh thần kiếm. Ngay sau đó hắn hướng trong hư không ném đi. Cái thanh kia thần kiếm lập tức liền hóa thành một đảo lưu quang. Thẳng đến rớt xuống đến cái kia màu đỏ hỏa cầu. Cái này hai hiện bảo bối tại trong hư không đụng vào nhau. Vốn là mọi người còn tưởng rằng sẽ phát sinh mãnh liệt đụng nhau. Thế nhưng là hai cái này quy tắc đụng vào nhau sau đó. Vậy mà bắt đầu lẫn nhau dìm ngập. Đến cuối cùng hai người bọn họ vậy mà tại trong hư không cho rằng co. Bất quá dương hằng bảo bối dù sao cũng là hai cái thần kiếm dung hợp ở cùng nhau. uy lực càng sâu. Theo thời gian chuyển rời. Trên người nó thả ra thần quang càng ngày càng thịnh Mà hỏa cầu kia ta mặc dù cũng là lợi hại. Chính là tuyên quy đạo trưởng phái này trấn phái pháp bảo. Thế nhưng rốt cuộc tải trên quy tắc cùng thần thông bên trên hay là trinh lệch một chút. Vì thế chậm rãi liền bị áp chế lại. Tuyên quy đạo trưởng xem xét loại tình huống này. Ánh mắt đều đột xuất tới. Hắn không nghĩ tới chính mình trấn phái pháp bảo vậy mà không cách nào kiến công. Mà lúc này kịp phản ứng thiên ninh lão đạo. Hướng về phía cái kia cái khác đại năng nói ra. chư vị còn không xuất thủ chờ đến khi nào nếu để cho tên yêu nhiệt này chạy thoát chúng ta sau đó coi như có tội chịu những người khác xem xét loại tình huống này lập tức liền buông xuống tư tâm tạp niệm bắt đầu đều vận thần thông chỉ thấy được vô số quang hoa tại bầu trời bên trong lóe qua tiếp đó từng đạo uy tắc hướng dương hằng rơi xuống cái kia dương hằng mặc dù thần thông quảng đại liền thi triển pháp thiên tượng địa thần thông Thế nhưng là cũng không nhịn được nhiều như vậy Pháp bảo công kích Vì thế hắn không dám đón đỡ Tại bốn chiều không gian bên trong không ngừng tán loạn Cũng may mắn Dương Hằng hết sức quen Thuộc tại bốn chiều không gian bên trong chiến đấu Cho nên những cái kia bảo vật mặc dù lợi hại Nhưng là vẫn đổi không kịp quy tắc phụ thể Dương Hằng Thiên ninh lão đạo xem xét đây không phải biện pháp Vì thế hắn bỗng nhiên hướng về phía trước vọt một cái, cũng hóa thành một đảo lưu quang, hướng Dương Hằng đuổi theo. Hắn muốn dựa vào bản thân thần thông ngăn trở Dương Hằng, cho cái khác đại năng cơ hội ra tay. Cái kia Dương Hằng mặc dù đang tránh né, thế nhưng đối với bốn phía tình hình cũng là phi thường lưu ý. Nhìn thấy thiên ninh lão đảo vậy mà không quan tâm hướng mình xông lại. Khói miệng liền không tự chủ được lộ ra một tia cười gian Nhận được Dương Hằng tâm niệm vừa động Cái kia ở trong hư không xoay quanh một như ý Đột nhiên tỏa hào quang rực rỡ Vậy mà tại không gian bốn chiều bên trong hóa thành một đạo tử sắc thiểm điện Ngay sau đó đạo này tử sắc thiểm điện mãnh liệt liền cùng thiên minh lão đạo bổ tới Cái kia thiên ninh vẫn là đang chú ý Dương Hằng Cơ hồ đắt nhanh đem cái kia trong hư không một như ý đem quên đi. Lúc này phát hiện thiểm điện tới người lại muốn tránh. đã tới đã không kịp. Chỉ có thể là lặng yên dùng huyền tông. Đem chính mình thần thông vận chuyển tới cực hạn. Đem trên thân thần quang toàn bộ tán phát ra. Muốn miễn cứng ngăn cản được cái kia bầu trời bên trong bổ xuống thiểm điện. Thế nhưng là Dương Hằng bảo bối này quá lợi hại. Đây chính là đoạn cái thế giới thần thông gia trì. Vì thế lão đảo này mặc dù thần công phát huy đến cực hạn. Vẫn là bị cái này tử sắc thiểm điện bổ chúng. Ngay sau đó cái này thiên minh lão đảo cũng cảm giác được một cố cường đại lực lượng. Từ đỉnh đầu của mình trực tiếp chui vào trong cơ thể. Mà trong cơ thể hắn đủ loại pháp lực đụng một cách đến loại lực lượng này lập tức liền hóa thành cho tàn. Căn bản là không có cách nào ngăn cản một hai. Đối mặt loại tình huống này, thiên minh lão đảo cũng không lo được lại truy hít dương hằng, Lập tức liền ở trong hư không ngồi ship bằng. Thầm vận thần công. Ngay sau đó liền có cái kia không gian bốn chiều vô tận quy tắc tụ tập đến trên người hắn. Bắt đầu hướng trong thân thể của hắn lan tràn. Muốn khu trục thiên minh lão đảo thể nội đặc khác quy tắc cùng lực lượng. Thế nhưng là cái này từ một như ý hóa thành thiểm điện ẩm chứa lực lượng phi thường kỳ lạ. ma lại cứng cỏi phi thường. Cái kia vô tận quy tắc, chỉ là qua loa vừa chạm vào di chuyển cố lực lượng này lập tức liền sụp đổ. Căn bản là không cách nào đối hắn sinh ra một tơ một hào tác dụng. Mà tại trong tư không tán loạn dương hằng, nhìn thấy loại tình huống này, nụ cười trên mặt liền rốt cuộc không dừng được. Chỉ gặp hắn tâm niệm vừa động, tại cái kia màu đen hư không bên trong, đột nhiên liền lói lên một đảo màu đỏ nhạt huyết ảnh. tại mọi người còn chưa kịp phản ứng trước đó. máu này ảnh liền nhào tới thiên minh lão đảo trên thân. ngày đó ngươi lão đảo còn tại dùng huyền công ngăn cản càng không ngừng xâm lấn trong cơ thể thiểm điện. đột nhiên cũng cảm giác được trong thức hải của hắn một trận loạn chiến. ngay sau đó cũng cảm giác được có cái gì lực lượng bắt đầu xâm nhập hắn thần thức. Lần này thiên ninh lão đảo có thể giọt cho phát sợ. Hắn hiện tại cũng không quản trong cơ thể cái kia đặc gì năng lượng. Thầm nghĩ lấy liền là lực lượng này đem chính mình đánh thành trọng thương. Cũng muốn bảo trụ thần thức không biết. Nếu không lời nói hắn thần hồn liền sẽ hoàn toàn vỡ vụn. Liền đầu thai chuyển thế cơ hội đều không còn. Chỉ thấy được cái kia thiên ninh lão đảo ý niệm chợt lóe. Hắn thần hồn liền đột nhiên xuất hiện ở trong thức hải của chính mình Mới vừa tới đến thức hải Hắn liền phát hiện tại chính mình trong thức hải xuất hiện một cái màu đỏ huyết ảnh Những này màu đỏ huyết ảnh ngay tại càng không ngừng ăn mòn hắn thức hải Cứ theo đà này không có bao lâu thời gian liền có thể hoàn toàn chiếm giữ thức hải Đem chính mình thần hồn khu trục ra ngoài thân thể Lần này thiên minh lão đạo có thể nổi giận Chỉ thấy được hắn mãnh liệt hướng lên trên vọt tới. Liền chạy cái kia màu đỏ huyết ảnh đâm đến. Cái kia màu đỏ huyết ảnh nhìn thấy đối phương đánh tới. Chỉ là nhẹ nhàng mà chợt lóe. Lại tránh được thiên ninh lão đảo công kích. Ngay sau đó tiếp tục bắt đầu gặm nhấm hắn thức hải. Thiên ninh lão đảo xem xét dạng này không phải biện pháp. Tiếp tục như vậy chiến đấu cũng không phải một lúc nhất thời có thể kết thúc. Thế nhưng là tại chính mình bên ngoài cơ thể cái kia hơn 10 vị đại năng đang cùng dương hằng đại chiến đâu. Có thể không có thời gian cho hắn ở chỗ này chậm rãi làm hao mòn cái này màu đỏ huyết ảnh. Vì thế tuổi thọ lão đảo tâm niệm vừa động. Toàn bộ thức hải bắt đầu rung động lên. Ngay sau đó lúc này hải vậy mà hướng vào phía trong co rút lại. Mà thiên ninh lão đảo thần thức cũng bắt đầu hướng bốn phía lan tràn. Muốn lấp đầy toàn bộ thức hải Tiếp đó đem cái này màu đỏ huyết ảnh khống chế. Thiên minh lão đạo muốn ngược lại là rất tốt. Thế nhưng cái này màu đỏ huyết ảnh cũng không yếu thế Chỉ thấy được hắn thật giống cùng cái này không gian bốn chiều có kỳ quái liên hệ. Không ngừng có năng lượng rót vào thân thể của hắn bên trong. Theo những năng lượng này tiếp viện. Huyết ảnh lực lượng vậy mà bắt đầu tăng cường. Cũng bắt đầu hướng bốn phía lan tràn. Vậy mà muốn tại thiên ninh lão đảo trong thức hải cùng hắn tranh hùng. Song phương năng lượng tại thiên ninh lão đảo trong thức hải phát sinh đụng nhau. Thế nhưng loại này đụng nhau là vô hình vô ảnh. Cũng không có phát sinh chấn động mạnh. Chỉ là tại song phương chỗ sao giới. Đoạn loại năng lượng bắt đầu lẫn nhau thôn phệ. Phải biết thiên ninh lão đảo dù sao cũng là uy tín lâu năm địa tiên. Cho nên hắn lực lượng thần hồn là không bình thường cường đại. Huyết ảnh mặc dù tính chất đặc dị. Thế nhưng đối mặt bên trên thiên ninh lão đảo vẫn còn có chút lực có không theo. Theo thời gian chuyển rời. Thiên ninh lão đảo rốt cuộc chiếm cứ thượng phong. Chẳng mấy chốc sẽ đem cái này màu đỏ huyết ảnh hoàn toàn thôn phệ. Thiên ninh lão đảo hiện tại là không bình thường cao hứng. Lần này vây quét dương hằng cũng không tính là đến không. liền là không cách nào đem dương hằng chế phục. chính mình thôn phải cách này kỳ quái huyết ảnh. lực lượng thần hồn cũng có thể phóng đại một phen. thế nhưng là ngay tại hắn đắc ý dương dương muốn chiến hậu chính mình tu vi tiến nhanh. tiếp đó có thể hướng càng cao hơn một cấp thiên tiên tiến hành xung kích thời điểm. đột nhiên hắn cảm giác đến những cái kia dung nhập trong cơ thể hắn năng lượng màu đỏ. vậy mà bắt đầu mãnh liệt bạo động lên. ma lại theo màu đỏ huyết ảnh bạo động Trong cơ thể mình những lực lượng khác thật sống lại bị trói buộc lại Để cho năng lượng màu đỏ này bắt đầu tăng vọt Liêu trai lộ trường sinh chí 20 mươi 572 chạy trốn Thiên ninh lão đảo vừa phát hiện loại tình huống này liền biết không tốt Hẳn là máu này ảnh đặc dị thần thông có thể cưỡng ép đoạt xá Thiên ninh lão đảo cũng là quả quyết người Đối mặt loại tình huống này, trực tiếp cưỡng ép đem chính mình thần hồn cắt xuống một đoạn. Tiếp đó thừa dịp cái này thần hồn còn tại chính mình trong khống chế. Tiếp đó mạnh mẽ nói trong đan điền pháp lực, tướng cái kia huyết ảnh cùng mình cắt đi thần hồn toàn bộ nhân diệt. Ngay sau đó thiên ninh lão đạo mãnh liệt liền phun một ngụm máu tươi. Xem ra lần này cưỡng ép cắt chém thần hồn đối với hắn đà kích không nhỏ. Thế nhưng là lúc này còn không có coi xong. Tại trong thức hại của hắn. Cái kia huyết sắc cái bóng là như bóng với hình càng không ngừng ăn mòn hắn thần hồn. Lần này thiên ninh lão đạo mới biết được máu này ảnh lệ hại. Bất quá cái này thiên ninh lão đạo dù sao cũng là địa tiên. Đối mặt loại tình huống này lập tức liền bấm niệm pháp quyết niệm chú. Ngũ tinh trấn thầy. Chiếu sáng huyền minh. Ngàn thần vạn thánh. Hổ ta chân linh cử thiên mãnh thú chế phục ngũ binh ngũ thiên ma duyệt vong thân diệt hình sở tả vị trí vạn thần phụng ninh cấp cấp như luật lệnh theo chú ngữ niệm động hư không không gian bốn chiều lập tức liền bị đủ loại quy tắc chỗ lấp đầy những cái kia quy tắc ở trong hư không vừa mới hiển hiện liền cùng một chỗ hướng thiên minh lão đảo đánh tới mà đang cùng thiên ninh đạo sĩ tranh đoạt trong thức hải của hắn cái kia huyết ảnh tại đủ loại quy tắc mới vừa xuất hiện hắn cũng cảm giác được không ổn vì thế hiện tại hắn cũng không lo được lại cùng thiên ninh lão đạo tranh đấu chỉ là một cái thoáng liền bay ra thiên ninh lão đạo thức hải thế nhưng là lúc này chư thiên quy tắc đã là thoáng hiện hắn mặc dù rời đi rồi thiên ninh lão đạo thức hải thế nhưng vừa vặn chợt lóe hiện liền bị chư thiên quy tắc vây khốn trụ. ngay sau đó vô số quy tắc bắt đầu làm hao mòn lấy huyết ảnh. mà lúc này đây thiên ninh lão đảo rút cuộc thở nhẹ nhóm một cách thật dài. lần này hắn xem như đem mặt ném đến ra va quốc đi rồi. nếu không phải mình liều chết vận dụng bí thuật, đồng thời tiêu hao chính mình cơ hồ toàn bộ pháp lực khai ra chư thiên quy tắc. chỉ sợ đầu này mạng già sẽ phải dựng tới đây. Lại nói lúc này tại trong hư không cùng chư vị đại năng tranh đấu dương hằng Mặc dù hắn một mực đang né tránh cái kia chư vị địa tiên không ngừng phát ra thần chú. Thế nhưng hắn tâm thần lại không hề rời đi qua thiên ninh lão đảo. Đây là bởi vì cái này thiên ninh lão đảo muốn nói đảo hạnh. Thế nhưng là tại những người này mạnh nhất. Càng thêm chủ yếu là hắn là nhóm này đầu người dẫn. Bây giờ thấy cái kia thiên tân lão đảo đột nhiên đại phát thần uy ương ép khu trừ chính mình huyết ảnh, đồng thời đem hắn vây ở tư không liền biết không tốt, vì thế hắn cũng không dám chậm chế ngay sau đó lại một lần nữa niệm động chú ngữ: nhất chuyển lục thần ẩn, nhị chuyển tứ sát không, tam chuyển di chuyển khôi cương, tứ chuyển lôi hỏa kinh, ngũ chuyển phích liệt phát, lục chuyển sơn duệ chích. Thất chuyển thu nhíp nhịch thiên vô đạo chém đầu đặt chân mười lăm loại bất chính vi họ thần sử cũng đi ta ngũ lôi chi hạ bất đắc động tác. Cấp cấp như luật lệnh. Cái kia trong hư không một như ý lúc này lại một lần nữa hiển hiện thân hình. Ngay sau đó cái kia vô tận lôi hệ pháp tắc liền xung quanh tại bên cạnh hắn. Cái này pháp tắc là như thế ngưng tụ. Tại cái này pháp tắc bốn tuần. Cái khác quy tắc vậy mà không cách nào tồn tại. Đều bị hắn bài xích xa xa Ngay sau đó cái này một như ý là quang hoa đại phóng Mà tại một như ý bốn phía quy tắc lúc này thật giống cũng bắt đầu bạo động Ngay sau đó toàn bộ hư không bên trong toàn bộ đều bị lôi điện chỗ vây quanh Cái kia từng đạo tử sắc lôi điện liền cùng là mưa điểm một dạng tử hư không bên trong rơi xuống Mà lúc này truy sát Dương Hằng những cái kia đại năng xem xét loại tình huống này cũng không lo được lại cùng Dương Hằng dây dưa Nguyên một đám rừng thân hình. Riêng phần mình thi triển pháp bảo. Che lại chính mình. Mà lúc này đây Dương Hằng rốt cuộc có một cái cơ hội thở dốc Ngay sau đó Dương Hằng liền từ trong ngực lấy ra cái kia phượng đầu thoa. Tiếp đó hướng giữa trời ném đi. Cái kia Phượng Đầu Thoa lập tức liền phát sinh một tiếng thanh thúy kêu to. Sau đó hóa thành một cái hỏa Phượng Hoàng. Nếu như là Dương Hằng vừa vặn nhận được cái kia Phượng Đầu Thoa. Đối mặt loại tình huống này thật đúng là không có bao nhiêu trợ giúp. Thế nhưng là theo những năm gần đây. Dương Hằng Đông chẳng tây dết. Cái này Phượng Đầu Thoa cũng hấp thu một chút đặc dị hỏa diếm. Hiện tại cũng là quy lực bất phàm. Trong đó để cho nhất người đau đầu liền là cái kia ma diễm cùng thần hỏa. Hai loại hỏa diễm vốn là từng đôi đầu căn bản là không thể tồn tại. Thế nhưng cái này hỏa phượng hoàng không biết là chuyện gì xảy ra. Vậy mà có thể đem hai loại hỏa diễm hóa làm một thể. Hiện tại cái này trong hư không hỏa phượng hoàng. Run run người thể. Chỉ thấy được trên thân hỏa diễm quy tắc. mãnh liệt liền bắt đầu phát sinh biến hóa. Một hồi đen nhánh. Một hồi phóng suốt kim quang. Tiếp đó cái này để người ta không nghĩ ra hỏa diễm. liền tử hỏa phượng hoàng trên thân rơi xuống. Mà trong hư không những cái kia địa tiên ngay tại vội vàng đối phó dương hằng phát ra thiểm điện đâu. Kết quả một chút mất tập trung liền bị cái này hỏa diễm chỗ gần người. Bất quá những huyên đệ này cũng không phải dễ trêu. Bọn họ nguyên một đám run run thân hình đều niệm pháp chú. Tiếp đó trên thân thả ra đủ loại màu sắc hình dạng thần quang. Những này thần quang bắt đầu hướng trong hư không bành trướng. Những cái kia thiểm điện cùng đặc dị hỏa diễm đều bị ngăn tại bên ngoài. Mà Dương Hằng tại trong hư không thấy tình cảnh này cũng nhẹ gật đầu. Nếu là người bình thường mà nói. Đối mặt chính mình thiểm điện cùng hỏa diễm công kích đắt là luống cuống tay chân. Mà những này địa tiên lại có thể thi triển thần thông. Đồng thời phòng ngự đoạn loại cường lực pháp thuật. Có thể thấy được bọn họ lời hại. Mà lúc này đây cái kia thiên ninh lão đạo thật giống cũng chầm lại. Hắn chầm rãi đứng người lên. Nhìn xem hư không bên trong nhàn nhã dương hằng nghiến răng nghiến lợi. Hôm nay bị gia hỏa này thi triển đặc dị pháp thuật. Đơn giản chỉ cần để cho mình đảo hạnh lui một hai trăm năm. Chủ yếu nhất là chính mình thần hồn tổn thất. Đây cũng không phải là pháp lực có thể đền bù. Vì thế hiện tại thiên ninh lão đạo cũng không để ý trước kia còn muốn lấy giữ lại mặt mũi ý nghĩ. Hắn từ trong ngực lấy ra cái kia một cây quạt. Cái thanh này cây quạt hiện lên hồ lô hình. Toàn thân kim hoàng. Cũng không biết là từ cái gì chế thành. Hắn không giống đừng bảo bối quang hoa đại phóng. Chỉ giống là một người bình thường ra dụng cũ rồi quạt gió cây quạt. Thiên ninh lão đảo lấy ra Bảo bối này cẩn thận vuốt ve một lần Sau đó nhìn bầu trời bên trong nhàn nhã dương hằng Mỉm cười Tiếp đó miệng tùng chú ngữ Ngưỡng thỉnh Bích Vân Đại giáo chủ Nhất nguyên vô thượng tác tiên ông Tiên thiên lôi bộ đại thượng thư Thân thủ thiết sư truyền diệu chỉ thủ chấp ngũ minh hằng rượu phiến Thân bị bách nạp phục ma y Thường tướng thiết quán thực gia trì Phổ tế hàm linh đều đến độ. Chú táo vẽ bùa đều có ứng. Thế thiên tuyên hóa tổng vô tư. Dạo chơi thiên hạ đến long hưng. Thiết diện tướng quân đáy đầm hiện, Mười hai năm xem qua kém. Trăm ngàn vạn loại tích công hôn. Viên đem thể minh hướng thượng đế phổ lệnh tam giới tất quy y. Chữa bệnh hồi sinh như lật tay. Viên quang phổ thể xuyên uy linh. Ta nay khải thỉnh trông lại gặp. phục vọng sư ăn thêm ủng hộ niệm xong chú ngữ sau đó thiên ninh lão đạo nắm cây quạt hướng về phía dương hằng một cái mà tại trong hư không độ cao độ dâng nước của máy bơm đột nhiên cảm giác đến thân thể của mình có chút phát chìm mà lại thần hồn cũng bắt đầu từ từ suy nghĩ phải ngủ say càng để cho người cảm thấy kinh khủng là dương hằng cảm giác đến trong hư không quy tắc vậy mà bắt đầu rời xa chính mình Phải biết tại cái này bốn chiều không gian bên trong, nếu muốn cùng địa tiên tranh đấu, chính yếu nhất chính là muốn khống chế trong lúc vô hình quy tắc. Nếu là không có quy tắc chi lực gia trì, chỉ là bằng vào trong cơ thể pháp lực, chỉ sợ thi triển không ra cái gì đại thần thông. Nguyên lai like cái kia thiên ninh lão đạo trong tay cây quạt còn có một cái tên, gọi ngũ minh hàng ma phiến. cái này nghe danh tự liền biết chính là hàng ma khô tà pháp bảo. Món pháp bảo này không hề giống cái khác bảo bối dạng kia. một khi thi triển sấm sét vang dội pháp lực mãnh liệt, mà là muốn lặng lẽ dấn động địch quân oan nhiệt chủ nợ, chỉ cần là đối phương làm qua chuyện sai hư không sâu xa, thiên đạo liền sẽ ghi lại. một khi bị cái này cây quạt trong quạt liền sẽ dấn động. tới lúc đó, Hết thảy nhân quả toàn bộ đều sẽ hàng lâm. Bị thi triển thần tiên ngay lập tức sẽ dẫn phát thiên nhân ngũ suy. Mà Dương Hằng hiện tại thần hồn cảm giác đến nặng nề. liền là hắn thiên nhân ngũ suy đã bộc phát. Đối mặt loại tình huống này. Dương Hằng biết không thể ở chỗ này ngây người. Lại ở lại đi xuống chỉ sợ chính mình mệnh liền đáp tại nơi này. Chỉ thấy được hắn vấy tay. Một Như Ý cùng Hỏa Phượng Hoàng liền một lần nữa về tới hắn trong tay. Liền liền cái kia bị quy tắc vây khốn huyết ảnh, cũng một nháy mắt rơi vào Dương Hằng trong thức hải. Chỉ thấy được Dương Hằng tâm niệm khẽ động trao đổi hắn trên ngón tay thạch giới chỉ. Tiếp đó thân hình chợt lóe liền tiêu thất tại cái này bốn chiều không gian bên trong. Cái kia Thiên Ninh lão đảo nhìn thấy Dương Hằng tiêu thất đầu tiên là sững sờ. Tiếp đó bỗng nhiên cầm ngũ minh hàng ma phiến, hướng về phía Dương Hằng tiêu thất phương hướng, liên tiếp quạt vài cái. Thế nhưng là vô luận hắn thế nào thôi đồng pháp bảo, đều không thể lại cảm ứng được Dương Hằng một tia nửa điểm tung tích. Thiên ninh lão đạo sắc mặt liền trầm xuống, hắn biết lần này để cho Dương Hằng chạy trốn, lần tiếp theo cũng không có dễ dàng như vậy lại đem Dương Hằng bắt được. Bởi vì chính mình áp đáy hòm bảo bối đã lọt rồi ra tới. Lần tiếp theo chinh chiến. Đối phương nhất định sẽ chú ý cẩn thận. Mặc dù nói mình bảo bối này lời hại. Thế nhưng thi triển thời điểm muốn tiêu hao một chút thời gian. Cứ như vậy thời gian ngắn đầy đủ Dương Hằng vọt đến mấy chục sắm ở ngoài. Mà cách khác mười mấy cách địa tiên. Nhìn thấy Dương Hằng đã không còn bóng sáng. Cũng có chút cảm thấy vẫn đen. bọn họ những người này tụ tập đến một khối đến đây hàng phục dương hằng liền là muốn lấy thế thái sơn áp đỉnh một lần tướng dương hằng cầm xuống thế nhưng là cuối cùng vẫn là để cho gia hỏa này cho chạy trốn vân Hạ phái lần này tới là một vị nữ tiên dáng lành tiên cô vị này dáng lành tiên cô mặc dù là một vị nữ tử nhưng lại tính như liệt hỏa hiện tại nhìn thấy dương hằng chạy trốn nàng là nộ không thể khiển trách hướng về phía một bên thiên ninh lão đạo nói ra thiên ninh sư huynh chạy hòa thượng chạy không được miếu nếu dương hằng không thấy chúng ta tìm hắn thân thuộc xuất khí nói đến đây lắc một cái trong tay màu sắc tơ lụa liền muốn nhảy ra không gian bốn chiều hướng khai phong thành mà đi cũng may thiên ninh đạo trưởng tay mắt lanh lẻ. Khẽ vương tay liền tóm lấy hắn ốm tay áo. Tiên cô hãy khoan. Thiên ninh sư huynh Ngươi có lời gì nói? Thiên ninh lão đảo trầm tư một chút. Tiếp đó nhìn nhìn đã súng lại tới cái khác địa tiên đại năng. Tiếp đó trầm giọng nói ra. Cái kia dương hằng thần thông không nhỏ. Lần này có thể tại chúng ta vây quét bên trong chạy trốn. Có thể thấy được hắn lời hại. Nếu là chúng ta đối với hắn thân thuộc đồng thủ. Đến lúc đó nếu là hắn xem mèo vẽ hổ. Tại chúng ta không tại thời điểm tập kích chúng ta sơn môn. Có thể làm gì? Cái khác địa tiên nghe đến đó trong lòng rung một cái. Lập tức liền suy nghĩ minh bạch. Dương Hằng mặc dù là cũng có thân thuộc. Thế nhưng cũng liền như thế ba dưa đoạn táo không có mấy người. Thế nhưng là bọn họ những người này cũng không giống nhau. Kia một cái sơn môn bên trong không có một hai trăm cái đồ tử đồ tôn. cái này nếu là tại chính mình không tại thời điểm để cho dương hằng tìm tới cửa chỉ sợ bọn họ phái này liền bị dương hằng tiêu diệt nghĩ tới đây thời điểm bọn họ đều xuất mồ hôi lạnh cả người mà cái kia dáng lành tiên cô nghe đến đó sắc mặt cũng biến thành phi thường âm u cuối cùng rậm chân tiếp đó nói ra xem ra lần này tiện nghi cái kia dương hằng